306 chương 306, Phong Đô đại biến bên trên đây vẫn là Kế Minh làm người hai đời đến nay lần đầu cùng người khác vay tiền, bất quá hắn ra mặt độ dày cũng khác biệt bình thường, trong khoảng thời gian ngắn đã nghĩ kỹ sau đó mở miệng phương thức. Hắn khẽ ngẩng đầu, nên tiếp nhiếp tiểu Thiến ánh mắt, chân thành nợ nụ cười. Nhiếp tiểu Thiến thấy hắn mắt tỏa sáng lấp lánh, bao hàm chân tình, nhất thời có chút lo sợ, nàng mảy may nghĩ không ra, người kia thế mà lúc này trong lòng nghĩ phải lại là làm như thế nào vay tiền. Vô gì. Diệp Thanh Thương tựa hồ có chút khinh thường. Kế Minh mặt không đổi sắc, ý cười tràn đầy, đối với bốn phía khách nhân cũng đều đáp lại ý cười. chỉ là dưới đáy lòng túi Lâu nói, nếu như ngươi cảm thấy vô sỉ, không ngại cho ta biến ra mấy quả quỷ tinh tới. Diệp Thanh Thương hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Kỳ thực nàng ngược lại cũng không phải cảm thấy Kế Minh vô sỉ, chỉ là nhìn xem Kế Minh cái này thành thật đến người vật vô hại khuôn mặt liền không nhịn được muốn mở miệng chọc phúng. Trên này, Nhiếp Tiểu Thiến liên tiếp hát ba bài, dường như là nhìn thấy Kế Minh sau đó có ý định ở trước mặt hắn bộc lộ tài năng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Kế Minh, còn hàm chứa hỏi thăm tri ý Kế Minh chỉ là gật đầu không ngừng, tựa rất hài lòng bộ dáng. Cuối cùng một bài pháo hoa lạnh nhẹ đi qua, Nhiếp Tiểu Thiến đứng dậy, "Hôm nay Tiểu Thiến đã nhiều hất phút Có chút mệt mỏi, liền tạm thời trở về, hy vọng chư quân tại ta phong nguyệt cốc phải mái dễ chịu vui vẻ. Nói xong lời nói, nàng quay người đến rồi trên đài bình phong sau đó, gương mặt bên trên có âm hồn vốn không sẽ xuất hiện hỗn nhật, nàng sờ mặt mình một cái gò má, hồi tưởng vừa mới ở đại sảnh thời điểm, Kế Minh sáng dựng ánh mắt, nghi thầm, vị công tử kia nhìn chằm chằm vào ta đây. Lúc này, nàng tùy thân đồng tử từ bên ngoài đi vào, "Tiểu thương, cái kia không biết điều ra Hỏa nói muốn gặp người đâu." "Không biết Điệu Gia Hỏa, đây là đang nói Kế Minh." "Hôm nay lúc ở ngoài thành Kế Minh đối tốt với hắn để ý tới hay không, cái này đồng tử đã đối với Kế Minh hận." Nhất Tiểu Tiên vội vàng quay người lại, vừa chạy ra ngoài đi một bên quát lên, vị công tử kia tài hoa hơn người, sao có thể nói không biết tốt xấu. Đồng tử vịnh vịnh lên miệng, luôn cảm thấy nhà mình cô nương với bên ngoài người kia quá tốt rồi chút, dị vãng nam tử, tiểu thư phần lớn chỉ là qua loa. Công tử? Nhất Tiểu Tiên nhìn xem trước mặt Kế Minh, trong mắt giống như hàm chứa thủy tinh. Kế Minh khom người cười nói, "Nhất đại gia, ta đột nhiên đến đây, trước đó cũng không có thông báo, không biết có hay không quấy rầy." Nhất Tiểu Tiên bộ nói, "Công tử tới, vậy liền nhất định là có cái gì lại sự." Hà Tất dùng cái rầy câu nói này. Nghe nói đến như Kế Minh trong lòng vui mừng. Xem ra có môn. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn xem Kế Minh, đột nhiên thấy hắn trầm mặt xuống trên mặt lộ ra một điểm ngượng ngị, dường như là có chuyện gì khó mà mở miệng. Công tử có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Nhiếp Tiểu Thiến đạo. Đây cũng là Kế Minh xáo lộ, trên mặt hắn thần sắc không ngừng biến hóa, chính là vì dẫn xuất Nhiếp Tiểu Thiến câu nói này. Vô sỉ, vô sỉ. Diệp Thanh Thương còn đang không ngừng giận mắng. Kế Minh cười khổ một tiếng, nhiếp đại gia, thực không giam dầu dễm, ta hôm nay tới là có chuyện muốn nhờ. Nhiếp Tiểu Thiến thấy hắn ngượng trọng, tưởng rằng xẻ ra đại sự gì, trong lòng suy nghĩ. Nàng đối với Kế Minh nhân phẩm là tín đức. Giữa bọn hắn mặc dù biết thời gian rất ngắn, nhưng mà thường nói hơn nếu như người, có thể viết ra định phòng ba người lại có thể có ý nghĩa xấu gì, nàng chỉ là muốn, không biết mình có thể hay không giúp một tay, tu vi của ta thấp, thân phận cũng không tính toán tôn quý, tại âm ti mặc dù có chút danh khí, nhưng nói cho cùng cũng là tiểu nhân và tôi. Nàng còn chưa nói chuyện, Hậu Phương đồng tử cười lạnh một tiếng, vị công tử này, ngươi cùng chúng ta ra tiểu tỷ chỉ là bèo nước gặp nhau, huống chi hôm nay ở ngoài thành còn đối với chúng ta ra tiểu tỷ hờ hững lạnh lẽo, không biết ngươi làm sao dám nói ra để chúng ta gia tiểu tỷ hổ trợ loại lời này. Kế Minh mặt của Đỏ Hồng, thật sự là hắn có chút e ngại, dù sao trước đây không lâu hắn còn đang suy nghĩ muốn cách Nhiếp Tiểu Thiến xa một chút. Nhiếp Tiểu Thiến lại nói, "Công tử cứ nói đừng ngại." Đồng tử kia nhếch miệng, tay bị nhếp Tiểu Thiến lôi kéo, câu nói kế tiếp cũng không có lại nói đi ra. Kế Minh thật dài vai chào một cái lễ, "Ta muốn đi đến trong thành tảng thư các nhìn qua, thế nhưng xấu hổ vì trong ví tiền trống tuyết, cho nên muốn đến tìm Nhiếp đại gia mượn một chút quỷ tinh." Bất quá, vừa mới người đồng tử cũng nhắc nhở ta, "Kế Minh vô công bất độc, vốn không nên mở cái miệng này. Bất quá, ta mặc dù không có gì bản lĩnh, Đối với âm luân hỏa theo từ một đạo còn hiểu sơ một chút, nếu là niếp đại gia không chê, kế minh nguyện ý vì niếp đại gia lưu vài bài từ mới ca khúc mới, báo đáp ơn tình hôm nay. Nhiếp tiểu thiến cùng nàng đồng tử con mắt đều bày ra. Gia hỏa này mặc dù đức hạnh không tốt, nhưng mà viết thi từ không tệ, trước đó vài ngày lưu cho tiểu thư định phong ba liền 10 phần được hơn nên, nếu là có thể cho hắn mấy quả quỷ tinh nhường hắn lại lưu vài bài ca cũng là một vốn bốn lời sự tình. Đồng tử nghĩ thầm. Nhiếp tiểu tâm tư thì phức tạp ý của công tử là, hắn sau này có thể tới dạy ta âm luân theo tử. Giống công tử dạng người, Khí độ bất phàm, làm sao lại thiếu khuyết quỷ tinh? Chẳng lẽ ba chẳng lẽ công tử hắn là có ý định tìm cơ tới ta Phong Nguyệt Cốc? Càng muốn như vậy, càng thấy được có khả năng, Nhiếp Tiểu Thiến ngẩng đầu nhìn Liễu Kế Minh một mắt, nhịn không được vừa ngượng ngùng mà cúi đầu. Sau nửa canh giờ, Kế Minh đi ra Phong Nguyệt Cốc. Diệp Thanh Thương vấn đạo: "Ngươi vừa mới không phải đã nghĩ kỳ muốn mượn, như thế nào đến nơi đó còn nói phải lấy giện nàng thi từ đem đổi lấy?" Kế Minh lau vệt mồ hôi, có chút hổ thẹn nói: "Ai, đáng mặt ta gia vẫn là quá mỏng, trời sinh là làm chính nhân quân tử mệnh, người tiền tài loại chuyện này làm không được a." Diệp Thanh Thương nhìn xem trên mặt hắn thánh khiết, chợn mắt hô một. 307 chương 307, Phong Đô đại biến bên trong âm ty tàng thư các. Nhiếp Tiểu Thiến cấp cho Kế Minh quỷ tinh hết thẻ trên trăm, Kế Minh lúc đó còn có chút ngạc nhiên, nghĩ thầm cái này Nhiếp Tiểu Thiến xem ra là một tài chủ, hắn tại âm ty mấy ngày nay đối với quỷ tinh sức mua cũng tương đối rõ ràng, biết cái này trên trăm cái quỷ tinh đổi lại linh thạch chính là mấy ngàn trung phẩm linh thạch. Tàng thư các diện tích không hề giống Kế Minh dự đoán như vậy lại Hắn vốn cho rằng chỗ này tàng kinh các bên trong nhất định có động thiên khác, bằng không chỉ là cái này Phương Viên mấy trưởng tàng thư các, làm sao có thể đem quỷ tu công pháp tu hành cùng thần thông toàn bộ thả xuống, ai ngờ trong này công pháp lắc đác không có mấy, phần lớn cũng là để mà ngự sử tử khí thần thông. Trong tay của hắn nâng một đạo màu đen tinh diệu thạch, đây là quỷ tộc ngọc giản, không cần dùng linh thức do xét, chỉ cần đem tử khí xuyên vào trong đó, tất cả công pháp chữ viết liền sẽ hiện ra. Kế Minh một đường nhìn xuống, trong lòng chậc chậc tán thưởng, thế gian này vạn vật quả nhiên đều có chỗ thần kỳ. Nhân tộc Phương Pháp tu hành sở trường ở chỗ đề thăng trong cảnh giới tốc độ, tộc khác loại thường thường cần mấy trăm năm mới có thể đột phá cảnh giới, nhân tộc chỉ cần ngắn ngủi 10 mấy năm, thậm chí thiên tư thông minh có thể trong vòng mấy tháng từ một kẻ phạm thân hiểu thấu đáo kim đan đại đạo. Yêu tộc sở trường ở chỗ sinh ra liền có thiên phú thần thông, nghĩ hắn tại tổ địa chiến trường lúc gặp qua mỗi cái tộc loại, chuột tộc tốc độ cùng ngưu tộc lực đạo, đều không phải là người cùng cảnh giới tộc với tới. Kế Minh nhìn xem trong tay quỷ tộc điện tịch, những quỷ này tộc sở trường ở chỗ cứng cỏi. Can cứ trong tay hắn công pháp đoán, bởi vì quỷ tộc đều cũng không phải là người lạ, cho nên không sợ dầu sôi lửa bỏng, coi như bị thương cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, cũng danh giới tu sĩ hoặc yêu tộc muốn đem bọn hắn giết chết gần như người sí si nói mộng. Tang tư các không gian không lớn, ngắn ngủi một canh giờ, kế minh đã từ đầu đi đến đuôi, lại quay đầu xem sau lưng đều đã bị hắn tu hành qua công pháp thần thông, khẽ lắc đầu, thực sự không nghĩ ra những quỷ này tộc vì sao tại ngàn vạn năm thời gian bên trong chỉ có như thế một tòa lầu các địa tích. Hắn lại không để ý đến quỷ tộc sinh ra không có linh thức là tính, bởi vì không có linh thức, cho nên tu hành thời điểm không cách nào nhất tâm đa dụng, tại nội tính bên trên tự nhiên cũng sẽ kém hơn rất nhiều, mỗi một đạo thần thông đều cần mấy chục năm mới có thể giữ. Lại thêm những quỷ này, tộc tuổi thọ cơ hồ vô cùng vô tận, chỉ có phạm tội mới có thể bị mang vào 18 tầng địa ngục chịu khổ, tính tình của bọn hắn bên trên so sánh nhân tộc yêu tộc tự nhiên muốn bại hoại rất nhiều. Liền xem như lầu các này bên trong cấm pháp, cũng chưa bao giờ quỷ tộc từng nghĩ muốn toàn bộ tu hành. Nói đến kỳ quái, kế minh bây giờ tu tập quỷ tộc công pháp, trong cơ thể tử khí cùng linh lực yêu nguyên lực có thể tùy ý chuyển đổi, ba ở giữa di động thông suốt, tựa hồ có suy luận hiệu quả, dĩ vãng tại yêu tộc cùng nhân tộc phương diện thần thông có thật nhiều nghi hoặc chỗ cũng một cách tự nhiên toàn bộ giải khai. Đạo lý trong đó Giống như trước đó ở trước mặt hắn có thật nhiều không cách nào cấy ra bế tắc, bây giờ có một cái cái kéo, vô luận dạng gì bế tắc, chỉ cần mở ra cái kéo ba một tiếng kéo đánh gây liền có thể toàn bộ giải khai. Quan trọng nhất là, cái này tất cả quỷ tộc đạo pháp, tại kế minh trong tay đều thành thạo điều luyện, tử khí xuyên qua toàn thân thời điểm cũng vô cùng thoải mái, tựa như thủy tan. Như thế nào? Diệp Thanh Thương gặp kế minh đứng tại chỗ sừng suốt rất lâu, bởi vậy vấn đạo. Kế minh đem trong lòng nghi hoặc hướng Diệp Thanh Thương nói một lần, Diệp Thương từ từ nói, theo ta thấy, có lẽ cũng cùng hết ma có liên quan. Kế minh hừ một tiếng, Tâm mắt của ngươi cũng bất quá như thế, trên người ta đủ loại quái dị, ngươi một khi không biết, liền từ chối đến huyết ma trên thân, huyết ma nếu như dưới suối vàng biết, mỗi ngày hát Sỉ cũng nhất định muốn đánh mấy trăm. Diệp Thanh Thương không lên tiếng. "Đi thôi, đi lầu 2 xem." Kế Minh hướng tàng kinh các lầu 2 đi đến. Sáu sáu bất tri bất giác, 12 canh giờ đã qua. Kế Minh tử tàng thư các thượng tàu phía dưới, vút vút mi tâm, mặc kệ hắn linh thức cường hãn cỡ nào, dòng giá một ngày nghiên cứu cũng làm cho hắn có chút đau đầu. Bất quá thu hoạch cũng là to lớn, hắn hiện tại cũng không cách nào chắc chắn thực lực của mình có thể cùng cảnh giới gì nhân vật chống lại. Tóm lại, tầm thường anh biến sơ kỳ có lẽ đã không phải là đối thủ của hắn. Kế Minh trong lòng thầm nghĩ, chờ ta một ngày kia trở lại yêu tộc, vì một linh thủ, nhất định đem tổ địa chiến trường náo long trời lở đất. Công tử, Kế Minh đi ra tảng thư cát, nhìn thấy đứng tại các bên ngoài đồng tử. Đồng tử sắc mặt không dễ nhìn lắm, nàng tuyệt không ưa thích trước mặt gia hỏa này, đi thôi. Tiểu thư của chúng ta triệu ngươi đi gặp nàng. Cầm tiểu thư nhà chúng ta tiện, tháng này mỗi ngày đều phải có một canh giờ làm thơ làm thơ. Tục nữ nói bắt người tay nắm, Kế Minh biết đạo lý này, cho nên theo sau lưng, đối với đồng tử chào cũng chỉ xem như không nghe thấy. Phòng nguyệt cốc bên trong, Nhiếp Tiểu Thiến mong mọi cùng trông mong, hôm nay ra mặt trang điểm này là nàng dùng thời gian rất lâu mới đánh đóng vai tốt, chỉ vì nên đón Kế Minh. Ngay tại hôm qua Kế Minh rời đi về sau, Nhiếp Tiểu Thiến liền tốt giống như mất hồn, lúc nào cũng nhớ tới Kế Minh hỏa nạn hí kịch tính chất con biết, túi đầu ngâm tụng định phong ba. Không biết hôm nay công tử lại sẽ dạy ta dạng gì từ nhi. Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng tiểu thư, người mang tới. Nơi cửa, đồng tử gõ cửa một cái. Vào đi. Kế Minh đi theo đồng tử đi vào, khi thấy ngồi ở trước bàn đoàn trang xinh đẹp nhất Tiểu Thiến, hai mắt tỏa sáng, trong lòng tán thượng, thực sự là nhân gian tuyệt sát. 308 chương 308, Phong Đô đại biến phía dưới nhất tiểu thiến mặt ngoài rất bình tĩnh, trong lòng cũng không bình tĩnh, đối với Kế Minh nở nụ cười xinh đẹp, có đại gia khuê tú phong phạm và khí chất. Kế Minh tiến lên, niết đại gia. Nhiếp tiểu thiến khẽ vươn tay, ra hiệu Kế Minh ngồi xuống, "Đạo, công tử, ngươi tới nơi này dạy ta thi tử, ta vốn nên cứ gọi ngươi một tiếng tiên sinh, bất quá nhìn công tử cũng không phải câu nệ tại những quy củ này nhân, ngươi ta lợi dụng hưu sướng thôi." Một tiếng này lấy hữu sướng, là nhiếp tiểu thiến tiểu tâm tư, chỉ cần Kế Minh đồng ý, sau này hai người bọn họ liền tương hỗ là bằng hữu, qua lại ở giữa cũng thân cận rất nhiều. không cần có quá đa lễ đến. Kế Minh bật đầu, cười nói, vốn nên như vậy. Nhiếp Tiểu Thiến đồng tử lại vịnh vịnh lên miệng, nàng chính là không quen nhìn tiểu thư cùng cái này Kế Minh tiểu bạch kiếm quá mức thân mật. Công tử hôm qua nói, muốn cho tiểu thiến mang một bài từ nhi tới, không biết làm xong không có. Nhiếp Tiểu Thiến nháy nháy mắt, nàng kỳ thực biết Kế Minh dòng giá một ngày đều giấu ở trong tàng thư các, làm sao có thời giờ làm thơ, một câu nói kia là cố ý trêu chọc nàng có dễ. Kế Minh đã tính trước, trên đường tới đã sớm nghĩ ký hôm nay phải nói thi từ. Đối với dạ mộ mưa vậy gian tiền, một phen rửa sạch thu. Dần dần sương gió thê nhanh, phòng ngự vắng vẻ. Anh Tà dương làm lầu thị sử hồng suy suyúy giảm nhiễm nhiễ vật hoa thôi chỉ có nước Trường Giang im lặng chạy về hướng đông không đành lòng lên cao Lâm xa mong cố hương biểu mạc muốn về nhà khó thu tháng năm qua dấu vết chuyện gì đang nghiêm lưu nghĩ gia nhân trang lầu ung mongông bỏ lỡ mấy lần phía chân trời thức tàu về tranh biết ta, dựa lan căn chỗ đang nhẫmương sầu đây là Liễ Vĩnh tử kiếp trước đông đảo từ trong đám người chỉ có liệu Vĩnh là thụ nhất nữ tử hoàn ngàn dù sao câu có nói thì nói thế có nước giếng chỗ tất cả các liễu tử quả nhân bài ca này vừa ra nhiếp tiểu khiến mắt sáng giống ngôi sao Trong lòng của nàng hoàn toàn chính xác thích cực kỳ bài ca này, trong một túi đầu nhớ tới, tiếp đó đứng dậy, đem trong phòng đàn ngọc gỡ xuống. Đinh, một tiếng đàn vang dội, tựa như cao sơn lưu thủy. Đối với dạ rích mộ mưa vậy giang tiền, một phen giữa sạch thu. Nàng hát chính là kế minh vừa mới mở miệng cái này một bài tám âm thanh cam trâu, từ ngữ cùng làn điệu thiên ý vô phùng. Người đẹp ca tuyệt, kế minh nhìn xem nàng một bộ váy dài, bàn tay tại dây đàn bên trên đơn giản dễ dàng vắt qua, khí chất như tiên, mà trong phòng bày biện mặc dù đơn giản, nhưng mà đa số thư họa, trong thoáng đúng như tiến vào như tiến cảnh. Trong lúc nhất thời, Hắn không kìm lòng được nói một tiếng, đẹp. Tranh Nhiếp tiểu thiến tiếng đàn bỗng nhiên run lên, không giống vừa mới như vậy tự nhiên. Nàng hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn tới kế minh mắt, cảm thấy ngượng ngùng, dưới đáy lòng thầm nghĩ, kế minh công tử, có phần quá trực bạch một chút, nhưng mà cam chi như mật. Đông tử ở một bên nhìn xem kế minh, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, lúc này kế minh trên thân đã có mấy chục cái lỗ kiếm. Đợi đến Nhiếp tiểu thiến hát xong, nàng khẽ nâng lên đôi mắt đẹp như xuân thủy, "Công tử, như thế nào?" Giống như tiểu hài phải giống như đại nhân khoe khoang thành quả của mình. Kế minh thán nói, "Niếp đại gia không hổ đại gia chi danh." Cái này một bài khúc đàn, ít nhất là ta không làm được." Nhiếp Tiểu Thiến buông xuống mi mắt, trong lòng vui vẻ, nhưng lại khiêm tốn nói, "Công tử quá khen." Trong phòng yên tĩnh trở lại, hai người mặc dù đều trầm mặc, nhưng mà bầu không khí. Hắc. Đồng tử lúc này phá hư phong cảnh mà hô một câu, "Ngươi cái tên này, không phải đã nói muốn dạy tiểu thư của chúng ta từ khúc sao, bây giờ chỉ đem tới một bài từ nhi, tính là gì giáo tụ. Kế Minh xấu hổ, thực sự không biết cái này đồng tử làm sao lại đối với mình bất cẩn như vậy gặp, lại chuyển thân, lại phát hiện Nhiếp Tiểu Thiến cũng đang mở to hai mắt nhìn hắn, có thể thấy được cũng mười phần chờ mong. Kế Minh ngải hãn, nghĩ thầm ta từ mặc dù nhiều, nhưng mà thích hợp cái thế giới này cổ phong khúc lại không nhiều, hơn nữa còn không biết thế giới này người có thể hay không tiếp thu được. Nhiếp Tiểu Tiên yên tĩnh chờ đợi, nàng xem kế Minh bộ dáng, chỉ cho là hắn là muốn hiện trường biên một bài, trong lòng cảm giác mong đợi càng nặng. Nửa ngày, kế Minh ngẩng đầu, đạo: "Trong tim ta, ngược lại là có một bài khúc hình thức ban đầu, hy vọng Nhiếp đại gia nhạc đệm." Nhiếp Tiểu Tiên vừa ngượng ngùng túi lậu, "Hảo." Trong bụng nàng lại tại vòng vo tam quốc, cho là kế Minh là cố ý vì đó, nào có soạn nhạc không muốn nhạc đệm, rõ ràng là muốn cùng nàng cầm sắt hòa minh. Kế Minh trầm trước phút chốc, ngón tay ngay tại trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ mấy lần, dáng sói ngượn người ấy tiểu thụ. "Ta nâng chén uống cạn phong tuyết, Là ai là tú tiếp trước tủ gây bụi trần đúng sai? Người phát Như Tuyết, thêm mỹ li biệt, ta đốt hương cảm được ai? Mây trong sáng, nhường ngôn hồi ức trong sáng, thích ở dưới ánh trăng hoàn mỹ." Phát Như Tuyết. Đinh. Tiếng đàn lại nổi lên, theo kế Minh tiếng ca không ngừng biến hóa, ngược lại là mượi phần gián bảo. Đồng tử ở bên cạnh đã thấy người, cái này một bài khúc ở trong mắt nàng đã có thể so với Di Vãng nàng thích nhất cái kia bài pháo hoa là nhẹ. Người này mặc dù là một dê sồn, là một cái kẻ nhèo hèn, là một cái không biết tốt xấu ra hỏa, nhưng mà mới học thật không tệ, trong thời gian thật ngắn liền làm một bài từ cùng một bài khúc, nói đến ngày hôm qua 100 quả quỷ tinh hoa không oan. Tin tưởng hôm nay cái này hai bài khúc vừa ra, tiểu thư dù sao lại muốn oanh động một lần âm ty. Kế Minh tại nhất tiểu thiến trong phòng chờ đợi dòng dã một cái giờ, hai người đem phát như tuyết từ khúc sửa đi sửa lại, cuối cùng dán vào ở giữa thiên y vô phụng. Kế Minh mặc dù không so nhiếp tiểu thiến như thế tinh hồng, nhưng mà hắn có làm người hai đời kinh nghiệm, có phải hay không sẽ tung ra một chút nhường nhiếp tiểu thiến sợ hai than kỳ tứ tư dịu tượng. Đồng tử đem Kế Minh đưa ra phong nguyệt cốc thời điểm, Nhiếp Tiểu Thiến ngay tại lầu các phía trước cửa sổ nhìn xem Kế Minh bóng lưng, trong mắt phần lớn là hâm mộ tình cảm. Đồng tử bước nhanh phụ giúp Kế Minh ra phong nguyệt cốc, trên khuôn mặt nhỏ bé làm ra một bộ hung tận bộ dáng, chỉ vào Kế Minh đạo: "Cảnh cáo ngươi, không nên đánh tiểu thư nhà chúng ta chủ ý." "Tiểu thư nhà chúng ta đơn thuần, ta cũng không đẫn." Kế Minh nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nghĩ thầm đứa nhỏ này không biết như thế nào rằng, dớp, lời nói rõ ràng làm giận, nhìn bộ dáng của nàng vẫn còn có mấy phần Nửa ngày, đồng tử bị Tế Minh thấy trong lòng rụt nếu như không phải là bởi vì là hộ thể Bây giờ khuôn mặt đã sớm đỏ lên. Đi nhanh đi. Đông tử bị hắn nhìn sợ, để lại một câu nói quay người chạy về. Diệp Thanh Thương tiếng rêu cợt lại nghĩ tới, "Vô sĩ." Liên Đông tử cũng không đôn tha. Kế Minh bị mắng không hiểu đấu, không biết Diệp Thanh Thương lại nổi điên làm gì. 309 chương 309, Phong đô đại biến tục tử Phong Nguyệt cốc đi ra, Kế Minh tại thành nội vòng vo nửa ngày, xem như thư giãn một tí, hòa dịu hòa dịu trước đây không lâu tại trong tảng thư các có chút khẩn trương đại não. Đáng tiếc thành nội không có bao nhiêu đồ ăn vặt, liền quả cũng nhiều là lấy âm minh hoa minh chế tạo, Kế Minh nếm, nếm thử một miếng. chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, đây lại khái là quỷ tộc cùng người lạ khẩu vị lên khác biệt. Một canh giờ sau, Kế Minh lại một lần đi tới Tàng thư Các. Tàng thư Các bên ngoài coi chừng lao đầu đã nhận phía dưới Liễu Kế Minh, dù sao trong Quỷ Thành Âm Hồn tuy nhiều, tới Tàng thư Các lại lắc đắc không có mấy, giống Kế Minh dạng này liền tiếp hai ngày đi tới người thì càng ít. Lao đầu đem lệnh bài giao cho Kế Minh, nghĩ thầm đây đại khái là phong đô mới tới Âm Hồn, xem ra lại là một cái khi còn sống nhìn tấu khó liệu sự thật người đáng thương. Kế Minh tiến vào lầu các thẳng đến lầu 2, sáng hôm nay mượi phần hắn đem lầu 2 thần thông nhìn một nữa, lúc này liền nhìn tiếp số dưới. Những thứ này thần thông cũng không khó, phần lớn là tử khí phương pháp vận dụng, không giống tu sĩ như vậy có đào thương kiếm kích 18 loại binh khí cùng vô số khu động thủ pháp, quỷ tộc phương thức công kích phần lớn đơn giản, nhưng uy lực cũng không ít, rất có hóa phức tạp thành đơn giản ý vị. Trước đây chế tạo những thứ này thần thông người, có ngút trời kỳ tài. Liên Diệp Thanh Thương cũng không nhịn được tán thưởng. Trong lúc bất chi bất giác, lại là 7, 8 cái canh giờ. Kế Minh đem tầng hai cuối cùng một khối tinh diệu thạch thả xuống, hướng đi lầu 3, cũng là thư các tầng cuối cùng. Hô. Hắn thật dài hô một hơi. Nhìn xem lầu ba huy nhất một đạo giá sách, chỉ cần đem những thứ này xem xong, coi như đem quỷ tộc công pháp tu hành toàn bộ giải. Diệp Thanh Thương không có lên tiếng, giống như ngủ thiết đi. Nàng gần nhất thường thường ngủ, không biết có phải hay không quá mức nhàm chán. Mở ra thứ nhất tinh diệu thạch, nhìn xem nội dung phía trên, Kế Minh có chút ngạc nhiên, cái này một ngôi sao diệu trên đá, thế mà không phải công pháp, mà là đối với toàn bộ quỷ tộc lịch sử giới thiệu. Kế Minh từng chữ từng câu nhìn xuống, chỉ thấy phía trên ghi chép cùng ngày đó Thanh tìm kiếm nói cho hắn biết không khác nhau chút nào, trên hoàng tuy lộ, nguyên bản từ vãng sinh sau đài chính là 18 tầng địa ngục cùng luân hồi lộ. Thằng đến vạn năm trước một hồi đại chiến, vô số bậc đại thần thông hồn phách phiêu bạc không nơi nương tựa, chịu quỷ sai giam ngắn hạn, đi tới Hoàng Tuyển Lộ phía sau cũng không muốn luân hồi, một vị trong đó tên là Phong Đô Đại Đế thông thiên nhân vật lấy vô thượng thần thông mở nơi đây, lúc lại luân hồi, bởi vậy mới có quỷ tộc thuyết pháp. Hoàng Tuyển Lộ cùng luân hồi vốn là tiên địa quy tắc, Phong Đô Đại Đế kiến tạo nơi đây sau đó, không bao lâu liền chịu thiên đạo chế, hồn phi phách tán, bởi quỷ tộc cảm mải Phong Đô Đại nghĩa, cho nên đem tòa thành trì này mệnh danh là Phong Đô. Kế Minh không ngừng thảm than, nhìn xem tinh diệu trên đá liên quan tới Phong Đô Đại Đế kiến tạo nơi đây lúc thủ đoạn, Vị này đại đế xác thực nên danh Thủy Thiên cổ nhân vật, lạnh sinh sinh mở ra phong đô, xem như tạo một cái không ở tam giới ngũ hành chủ tộc, cho dù không thấy ánh mặt trời, nhưng cuối cùng vì này chốt trời sinh tính lương thiện hồn thể lưu lại một cái như thế ngoại đảo nguyên tốt chỗ. Thả ra trong tay tinh diệu thạch, kế minh lại đến đến khối thứ 2 tinh diệu thạch phía trước. Một bộ này tinh diệu trên đá, ghi lại là liên quan tới một tháng một lần ngoại giới u quang. Phong đô ở vào hoàng tuyển cùng ngoại giới bên trong, trước kia phong đô đại đế kiến tạo nơi lúc, từng không cẩn thận xuyên qua hoàng tuyển cùng yêu giới lượng giới hàng rào. Cuối cùng lấy một bộ thần binh mới miễn cưỡng đem hàng rào chống rồng che lại, chỉ tiếc ngoại giới tia sang có còn hay không là sẽ xuyên thấu qua thần binh chiếu rọi đi vào. Những ánh sáng này sẽ đối với quỷ tộc tạo thành tổn thương to lớn, mỗi khi lúc này, trong giới hạn quỷ tộc đều chỉ có thể gần thân giới đất hoặc trong thành. Đây cũng là cái gọi là ngoại giới u quang. Thì ra là thế. Kế Minh đem trong tay tinh diệu thạch thả xuống, lại hướng đi về trước một bước. Toàn bộ âm ti từ đâu tới cùng bí mật, cứ như vậy tại Kế Minh trước mắt tiết lộ. Vị này phong đô đại đế, là một nhân vật. Diệp Thanh không biết vào lúc nào tỉnh lại, Kế Minh trong lòng sớm đã rất nhiều nghi hoặc, chỉ là vừa mới nhìn nàng ngủ được cực hương tròn nên không tiện quấy giày, lúc này liền vội vàng hỏi, Phong Đô Đại Đế trước đây lấy một kẻ hồn thể kiến tạo không gian, đây là bực nào cảnh giới mới có thể làm được chuyện. Diệp Thanh Thương trầm chờ nói, ta không dám suy đoán lung tung. Nhưng, thời khắc này nếu như ngươi là hai tầng lầu cao như vậy, ta là một ngàn tầng, Phong Đô Đại Đế chính là không thể chạm đến bầu trời. Kế Minh bị đả kích, nhưng là không thể không nói, Diệp Thanh Thương cái thí dụ này, nhường hắn đối với Phong Đô Đại Đế độ cao hiểu rất sâu Kế tiếp một cánh rở, Kế Minh từng bước một đi qua. Cuối cùng đi tới cái cuối cùng tinh diệu trước mặt. Kế Minh xe nhẹ đường quen, sắp chết khí xuyên vào, trước mắt hiện ra từng cái ký tự. Lúc này, tại âm ty bên ngoài, một chỗ biệt kín trong không gian. Một cái nam tử nhẹ nhàng vuốt về bên tay nghe đế thú lông tóc, đột nhiên như có cảm giác, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt liền hướng về không cũng biết phương xa, hắn cuối cùng thấy được bộ kia công pháp. Lại cúi đầu, nhìn bên cạnh khôn khéo cử thú, tại tràn đầy cương phong trong không gian, hắn lộ ra vẻ mỉm cười, nếu như kế hoạch thành công, trong vòng trăm năm, chúng ta liền có thể lì khai nơi này, ta quý tộc liền có thể nhìn thấy ngoại giới mặt trời, cùng nhân tộc yêu tộc tranh phong. Sáu, sáu không biết qua bao lâu, Kế Minh ý thức Phạng Vật tại giữa Thiên địa Du đáng, một loại vô cùng thoải mái đốn ngộ cảm giác, nhờ đáy lòng của hắn lúc nào cũng nhớ tới mình đủ loại thần thông. Cùng lúc đó, âm ty phía trên nên đón một trận gió. Có tu vi cao sâu quý tộc cùng nhau ngẩng đầu. Âm đi hướng nội tới giống như tử thủy, không có gió nhẹ, không có quan minh, chỉ có trầm trầm từ khí, nhưng mà hôm nay âm ty tự hồ có chút khác biệt. Âm ty trong phụ thành chủ, một lao giả ngẩng đầu, mặt xanh mênh vàng, nhưng ánh mắt ôn hòa, hắn nhìn trời bên cạnh ẩn hiện tia sáng, ngoại giới u vừa mới qua đi, làm sao lại? 310 chương 310, khí hải biến hóa ngân điện sẽ lẫn, lập loại bố Vạn năm vĩnh giả âm ti bên trong đột nhiên có ánh sáng buộc rơi xuống, từng cái màu xanh trắng tia sáng giống như lợi kiếm từ chân trời ngạn trượng thâm trầm âm vụ bên trong đâm thẳng thành nội. Âm ty chỉ ở một cái chớp mắt loạn tung tung khéo. Quỷ tộc trời sinh không sợ dầu sôi lửa bỏng, nhưng mà ngoại giới u quang đối bọn hắn mà nói phảng phất thiên địch, chỉ cần tia sáng vừa rơi xuống, vô luận tu vi cao thâm, cỡ nào âm hồn đều nhất định trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Chẳng lẽ là trước kia đại đế để mà bổ tiên thần binh ở nơi này vạn năm ở giữa linh tính hoàn toàn không có, có bậc đại thần thông lở tới. Mau trốn, đều thảm nổi lên bốn phía. trong không gian kín, nghe đế thú một bên nam tử lắc đầu, những thứ này U Quang xem xét liền cùng dĩ vãng ngoại giới U Quang không thông. Kế Minh còn không biết lúc này Âm Ty đã bởi vì hắn nguyên nhân phát sinh đại biến, thể nội chỉ là lúc nào cũng truyền đến nhỏ nhẹ, trang giấy vỡ vụn một dạng âm thanh, đây là bởi vì trong cơ thể hắn đủ loại đạo pháp theo thứ tự đột phá. Diệp Thanh Thương cũng phát hiện Liễu Kế Minh trên người dị thường, nhưng mà cũng không có lên tiếng kêu gọi, hắn nhìn xem Kế Minh bộ dáng rõ ràng là tiến vào đốn nộ. Giống như vậy cơ hội ngàn năm một thở, hơn nữa cực kỳ khó được, nàng tự nhiên sẽ không để cho Kế Minh loại trạng thái này kết thúc. Bầu trời u quang càng ngày càng mạnh, bên trong thành loạn cục cũng càng ngày càng thịnh. Chỗ kia trong không gian kín nam tử bỗng nhiên trở dài, đạo, các ngươi không cần như thế, thời khắc này tia sáng mặc dù đến từ ngoại giới, nhưng lại cùng dị vãng khác biệt. Trước kia đại đế lưu lại thần binh còn tại, trong vòng một tháng, tuyệt sẽ không xuất hiện dị vãng ngoại giới u quang. Hắn ở phương xa mở miệng, âm thanh lại truyền khắp Đông Ty, duy trì có không có rơi xuống trong tảng tư cát, chưa từng giật mình tỉnh giấc kế minh. Thảo nguyên minh ngông, đầu nói, chỉ cảm thấy nơi đây khí phong phú, cái đó ra. có khắc vô tận tự khí. Ở trong cơ thể hắn, vô luận yêu tộc nguyên lực vẫn là quỷ tộc từ khí, đều cùng thể nội linh lực mắt trần có thể thấy mà tăng trưởng. Đây là một chỗ thánh địa tu hành. Nếu như giữa thiên địa thật sự có chỗ như vậy, vô luận yêu, người, lại hoặc quỷ tộc, nghĩ đến đều có thể cực tốt sinh hoạt. Kế mình cũng không biết đây là địa phương nào, cũng hiểu được ở đây nhất định là huyễn cảnh, cho nên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tang thư các bên ngoài, Lao đầu quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng lầu các, nhớ tới hai ngày trước tiến vào bên trong tiểu tự kia, nghĩ hắn lâu như vậy cũng không có đi ra, chẳng lẽ thật sự trong lầu các đã xảy ra chuyện gì? Còn là nói hắn tính toán đem bên trong thần thông toàn bộ tu hành hoàn thành mới bằng lòng đi ra. Lão đầu lại ngẩng đầu nhìn một cái trên bầu trời không ngừng dàn sen tia sáng, hơi nghi hoặc một chút. Hai ngày trước kia sáng xuất hiện sau đó, đi qua vị đại nhân kia rằng giải, một hồi loạn cục cuối cùng nhận được ức chế, nhưng mà quỷ tộc đối quang minh e ngại còn tại, đây là ngàn vạn năm góp nhặt đặc tính, cho nên trong khoảng thời gian này ra đường người ra thành rõ ràng ít đi rất nhiều. Lâu các bên ngoài, đứng một cái nổi giận đùng đùng tiểu cô nương. Lão đầu nhận biết nàng, nàng là vị tiên mọi người đồng tử, không biết hai ngày này vì cái gì kiểu gì cũng sẽ đến nơi này tới một chuyến. Hơn nữa nhìn bộ dáng tâm tình không tốt, cũng không biết là ai chọc phải hắn. Tiểu cô nương gắt gao nhìn chằm chằm lâu cát, ngồi xổm trên mặt đất, tối đầu hận hận nói, xem ra hôm nay lại không ra được, ta quả nhiên chưa có xem, ra hỏa này đơn giản hư hỏng không thể tả, cầm tiểu thư nhà chúng ta tiền lại không chịu làm việc. Đáng tiếc tiểu thư không cho phép ta đi vào bắt hắn, bằng không mà nói ta nhất định phải đi vào nhìn một chút, nhìn ra hỏa này núp ở bên trong đến tọt cùng đang làm cái gì. Kế Minh mở to mắt, liên tiếp đánh hai cái hắc xỉ, nghĩ thẩm không biết là ai đang chửi mình. Tiếp lấy, hắn thả ra linh thức nội thị một phen, nhất thời lại tất sắc tiếng, chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh Thương tự nhiên biết Kế Minh tại sao sẽ như vậy, vừa mới nàng nhìn tận mắt Kế Minh đang điên, khí hải, thức hải chậm rãi phát sinh biến hóa, trong lòng rung động tột đỉnh, vốn nghĩ đợi đến Kế Minh sau khi tỉnh lại hỏi một chút đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ nhìn Kế Minh bộ dáng, tựa hồ liền chính hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Kế Minh chỉ cho là chính mình còn chưa từ trong ảo cảnh mặt đi tới, nhắm mắt lại thanh tỉnh một hồi, lại mở to mắt nô ra linh thức. Bây giờ, đan điền của hắn, khí hải, thức hải đều khuyết trương ít nhất gấp đôi, liền cùng xương cốt cũng muốn cứng cỏi rất nhiều. Y theo lẽ thưởng đến xem. Người trước mắt trong cơ thể đủ loại tình huống đã có thể so với anh biến, hết lần này tới lần khác cảnh giới còn không có mảy may tăng trưởng, loại tình huống này, tại toàn bộ thế gian cũng nên là đầu như nhau. Kế Minh hòa hoàn rất lâu, mở miệng nói, theo ý người, bây giờ ta vận dụng bằng tộc chiến quyết cùng Cửu Lệ kiếm, có thể cùng cảnh giới gì nhân vật động thủ. Diệp Thanh Thương cũng không quá chắc chắn, nếu như thủ đoạn ra hết, hay là anh biến hậu kỳ. Diệp Thanh Thương có hơn 1000 năm kiến thức, cho nên kế Minh đối với nàng đoán trước coi như tín nhiệm, trong lúc nhất thời có chút hưng phấn đến ý, đó chính là nói, ta bây giờ cũng coi như là anh biến trên đại năng, có loại tiên hạ ta có thoải mái. Diệp Thanh Thương nhìn xem hắn, hồi tưởng từ tiếp xúc kế minh bắt đầu đến bây giờ cũng vẹn vẹn có ngắn ngủi hơn một năm, không khỏi sợ hãi cả kinh. Không đến thời gian 2 năm, từ Kim Đan đi đến Nguyên Anh đỉnh phong, chiến lực trực chỉ anh biến đỉnh phong. Tiếp tục như vậy, 10 năm sau đó, một khi hắn tiến vào anh biến, toàn bộ thiên địa còn có ai là của hắn đối thủ? Liền, liền bầu trời những tên kia, cũng chưa chắc xò ra mà vượt hắn. Kế Minh cười to vài tiếng, không che giấu chút nào trong lòng đắc ý lúc này, lầu các ngoại ẩn ẩn truyền đến một đạo tràn ngập thanh tức giận, Kế Minh mơ hồ nghe được tên của mình. Lầu các bên ngoài, đồng tử cuối cùng không thể nhịn được nữa. Tuống về phía trên lầu hô to, "Kế Minh ngươi cái này đại lừa gạt mau xuống đây trên lầu." Kế Minh xấu hổ. 311 chương 311, âm ty Chu Kế Minh xấu hổ, hắn cũng không biết mình tại tàng thư cách chờ đợi bao lâu, tóm lại ít nhất 2 ngày, khó trách sẽ để cho đồng tử như thế phát điên, nghĩ đến nàng còn tưởng rằng mình là mang theo khoản tiền lẩn trốn. Đồng tử lớn tiếng hô lớn vài câu, trong lòng tức giận khó tả, nghĩ thầm thật sự nếu không đi ra, coi như làm trái với ý tứ của tiểu thư cũng nhất định muốn đi vào nhìn một chút. Tại đồng tử một bên, có khác 7, người trông coi, bọn họ là người của phủ chủ. Triệu Thành chủ mệnh lệnh tới, nói một khi có người từ Tàng thư các xuất hiện, cứ mời đi theo. Thỉnh cái chữ này, Thành chủ nói đến 10 phần thận trọng, cho nên vài tên nha dịch trong lòng nắm chắc, biết chuyện này trọng yếu. Cuối cùng, Tàng thư các chỗ mơ hồ xuất hiện một bóng người. Đồng tử đi đầu chạy qua, người cái này nói không giữ lời bại hoại. Kế Minh chợt lách người tránh khỏi đồng tử nắm tay nhỏ, đi ra lầu các khi thấy đâm đầu đi tới nha dịch. Những thứ này nha dịch thân mang chế phục, bất quá trên bộ dáng cùng phía ngoài quỷ sai khác biệt, xem ra chủ yếu chức trách chính là duy trì thành nội trật tự. Những thứ này nha dịch bên trong, còn có Kế Minh một cái người quen thanh tìm kiếm. Thanh tìm kiếm không nghĩ tới, thành chủ nói muốn thỉnh qua đi vị kia, lại chính là tại hắn chỗ ngủ qua một đêm kế minh huynh đệ. Thanh tìm kiếm. Kế Minh hơi nghi hoặc một chút. Thanh tìm kiếm tiến lên một bước, "Kế Minh huynh đệ, ngươi quả nhiên là thầm tặng bất lộ, ngày đó trông thấy ngươi thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi là phổ thông một người, không nghĩ tới là như vậy đại nhân vật." Kế Minh nghi hoặc sâu hơn, "Đây là có chuyện gì?" Thanh tìm kiếm đạo, "Chúng ta thành chủ mời ngươi đi trong phủ, nói có chuyện quan trọng thương lượng." "Không được." Một bóng người lúc này hoành ngăn ở Kế Minh trước mặt, chính là tiểu thiến đồng tử, "Hắn còn thiếu tiểu thư của chúng ta ba canh giờ giảng bài, không thể cùng các ngươi đi." Nhã dịch đối mặt những người khác liền không khách khí như vậy, một người trong đó cứng nhắc đạo: "Phủ thành chủ làm việc, mọi chuyện trước, cái nào đến phiên ngươi một cái phong nguyệt cốc tiểu nha đầu khóc lóc con sọn." Đồng tử còn muốn nói tiếp chút gì, lại có chút rụt rẻ, chỉ là đấy lòng nộ khí khó bình, dù sao liên tục đợi lâu như vậy, thật vất vả người đi ra còn không thể mang đi. Kế Minh cười nói: "Ngươi trước trở về, ta tất nhiên đáp ứng các ngươi cô đường, cũng sẽ không nuốt lời, chờ ta từ phủ thành chủ đi ra, nhất định đi trước phong nguyệt cốc." Cùng tại thanh tìm kiếm sau lưng một đường hướng phủ thành chủ đi đến thời điểm, Kế Minh trong lòng cũng không có gì tức chất, không biết làm sao lại gây nên ầm ti thành chủ chú ý. chẳng lẽ nói, hắn đã biết rồi thân phận chân thật của mình. Kế Minh trong lòng bắt đầu dục dịch, trốn không trốn. Một khi tiến vào phủ thành chủ, đó chính là mọc cánh có thoát. Nhưng mà, tại toàn bộ âm ty bên trong, thậm chí giới này bên trong, âm ty thành chủ một khi muốn bắt được ta cũng là dễ như trở bàn tay. Tính toán. Sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến, có phần liền thật sự như nghĩ như mình vậy. Không bao lâu, đám người đi vào phủ thành chủ đại viện, Kế Minh tại đi vào trước phủ đệ ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức là người. Chỉ thấy trên trời có tia sáng xế lẫn. Thanh Điểm Kiếm gặp Kế Minh bỗng nhiên bất động, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lập tức biết Liễu Kế Minh dừng lại nguyên nhân, cười nói, "Kế Minh huynh đệ ngươi ở đây tảng thư cách chờ đợi lâu như vậy, không biết chuyện này cũng là phải." Ngay tại ngày hôm trước, chân trời bỗng nhiên xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy, lúc đó thành nội lòng người bàng hoàng, chỉ cho là là ngoại giới ưu quang lại lần nữa tới. Kế Minh trong lòng lại là cả kinh. Tính toán thời gian, có lẽ ngày hôm trước thời điểm hắn chính là bởi vì công pháp tu hành mà tiến vào loại kia thần bí trạng thái. Kế Minh đã xác định, cảnh tượng kỳ dị như vậy có quan hệ tới mình. "Thiên nhanh phụ a, thanh chủ đợi đã có ước chừng nửa ngày. Đi thư các thời điểm." Thanh chủ cố ý phân phó chúng ta không cần quấy rầy ngươi, ta trước đó còn chưa từng thấy có ai dạng này mà mũi." Thanh tìm kiếm cười nói. Nghe được câu này, Kế Minh trong lòng không hiểu yên ổn, nói như vậy, vị này Phong Đô thành chủ đối với hắn chưa chắc là phải có cái gì. Kế Minh đứng thanh, theo Thanh tìm kiếm đi vào. Phủ thành chủ diện tích không nhỏ, từ trong viện đi vào, một đường xuyên qua tiền đình đại đường, đi qua hành lang một phương, cuối cùng đi đến một chỗ biệt viện. Thanh chủ liền tại bên trong. Thanh tìm kiếm cùng vài tên nha dịch giữ ở ngoài viện, ra hiệu Kế Minh đi vào. Kế Minh khẽ đầu, đi vào biệt viện phía trước, nghe được bên cạnh Thanh tìm kiếm tối đầu nói một tiếng. có cơ hội cùng đi uống rượu trong biệt viện, một cái bát tự dâu dài phúc hậu nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở một khối trước bàn đá. Kế Minh cảm thấy khối này bàn đá chất liệu có chút quen thuộc, lấy linh thức thăm dò qua, lúc này mới phát giác tìm ra bàn đá lại là lấy quỷ tinh chế tạo. Giống bàn đá dạng này đại vật kiện, nên dạng gì quỷ tinh mới có thể chế tạo. Xem ra thành chủ này cũng là sẽ hưởng thụ hàng người. Kế Minh em thầm mẫn mẫn. Hắn rững dưng đi đến bên cạnh cái bàn đá cái ghế ngồi xuống, vừa mới vào chỗ, chỉ cảm thấy một cỗ tử khí hỗn lượn mà lên, hết sức mắt mẹ, nhường trong cơ thể hắn tử khí đều ở đây chậm chạp tăng trưởng. Đây quả thực là tu hành thánh bảo, nếu có quỷ tu có thể ở chỗ này ngồi tu hành, chỉ sợ sẽ so với người khác tiến cảnh nhanh lên không chỉ gấp ba lần. Thành chủ có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, gặp Kế Minh ngồi ở chỗ này không chút nào dụ rẻ, trên mặt có vẻ khác lạ. Không biết thành chủ để cho ta đến đây, là có chuyện gì. Kế Minh đi thẳng vào vấn đề, như là đã đến nơi này nhi, liền làm tốt xấu nhất dự tính xấu nhất, cùng lắm thì cũng là đánh nhau một trận bị trấn áp ở nơi này, tuyệt sẽ không có tệ hơn kết quả. Phong đô thành chủ mỉm cười, "Đạo, ta biết ngươi từ chỗ nào tới, có biện pháp để cho ngươi ly khai nơi này." Đây là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi." Kế Minh ánh mắt ngừng lại. 312 chương 312, nhìn hết tình hình dưới mắt, kỳ thực Kế Minh phía trước đã có đón trước, bởi vậy, vậy hắn không có lập tức đáp ứng, chỉ là nghiêm túc nhìn xem trước mặt vị này Phong Đô thành chủ, hỏi ra nghi ngờ của mình, lời ít mà ý nhiều, "Điều kiện." Phong Đô thành chủ rất hài lòng Kế Minh thái độ, cùng người thông minh nói chuyện lúc nào cũng không cần túi quá lớn vòng tròn. Thành chủ từ trong ngực móc ra một đạo ngọc phù, "Điều kiện là, người đi ngoại giới, cần tại trong vòng 10 năm vì ta tìm ra một bộ tên là Che Nắng Quyết Cấm Pháp." Kế Minh không có trả lời. Ngược lại nhìn về phía ngọc trong tay của Hàn phủ, đây cũng là cái gì? Thành chủ khẽ mỉm cười nói, đợi người ra ngoại giới, nhận được che nắng quyết phía sau, chỉ cần đem công pháp in vào bộ này ngọc phù bên trên, ta liền có thể biết che nắng quyết nội dung. Còn có một việc, Kế Minh vấn đạo, không biết thành chủ là từ lúc nào biết ta tại âm ti bên trong. Thành chủ tựa hồ sớm biết Kế Minh có câu hỏi này, quay đầu gào to một tiếng, lòng sư tử. Lập tức, từng đợt cương phong kích xả hô hô âm thanh từ xa mà đến gần, một đầu bộ dáng hung ác manh thú xuất hiện. Kế Minh trong lòng nhất thời minh mạch, thì ra là thế. Đầu hung thú này, chính là nghe đê Khó trách ngày đó Kế Minh tiến vào phong đô thời điểm không có bị ngăn trở, lúc đó hắn còn cảm thấy có chút quá mức dễ dàng, bây giờ nghĩ lại, là cái này nghe đế thú cố ý chống nước thôi. Thanh chủ thấy hắn thần sắc biến ảo, cười nói, ngươi cũng không cần cảm thấy trước đây là ta cố ý thiết lập vàng cụ. Ngươi khi đó đi lên hoàng quy lộ, liền hẳn phải biết người lạ không thể quay đầu, một khi đi lên vãng sinh đài liền khó mà trở về. Ta bây giờ có thể nói cho ngươi lời nói thật, toàn bộ hoàng quyền, ngoại trừ tứ nơi này rời đi, địa phương khác ngươi nhất định đi ra không được. Kế Minh gật đầu, cảm thấy bán tín bán nghi, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện, chỉ là nói, vậy ta làm như thế nào ra ngoài? Phong đô thành chủ đạo, không cần như thế nói đội. Người ta chỉ là mới quen, ta để cho ngươi rời đi, ngươi làm việc cho ta, xem như một hồi công bằng giao dịch. Nhưng mà, người ta lẫn nhau đều không tín nhiệm, không ngại lập một hồi thiên địa lại thể. Lấy thiên địa làm chứng nhận, ai như vi phạm lời thể, liền hồn phi phế tán, hồi phi yên diệt. Cái này lời thể, không thể bảo là không động. Kế Minh bắt đầu do dự, lập công lập thể. Hắn biết thiên địa lại thệ, một khi lập xuống, liền tương đương với một hồi khế ước, có thiên địa chứng kiến, nếu là có người vi phạm, khế ước tự nhiên có hiệu lực, 10 phần hung hiểm. Phong Đô Thành chủ nhường hắn tìm kiếm công pháp nhất định mười phần hiếm thấy, liên dịp Thanh Thương vừa mới cũng nói chưa từng nghe qua, vạn nhất hắn tại Phong Đô Thành chủ nhìn ra hắn do dự, "Đạo, ngươi cũng không cần lập tức làm ra quyết định, hôm nay để cho ngươi đến đây, chẳng qua là cho ngươi thương nghị. Ngươi đại khái có thể trở về cùng ngươi trên thân chịu tại Đạo kia hồn thể thương lượng một chút." Đạo kia hồn thể, nói dĩ nhiên chính là Diệp Thanh Thương. Kế Minh không có quá mức giận mình, trước mắt vị này chính là Âm Ti Thành chủ, trưởng quản Âm Ti tất cả âm hồn cùng tương thi, cảnh giới thâm bất khả chắc. có thể nhìn ra Thanh Thương tồn tại cũng không cái gì không thể tưởng tượng nổi. Nửa Kế Minh ngẩng đầu, Cho ta lại suy nghĩ một chút. Thành chủ cũng không có làm có hắn, chỉ là gật đầu đồng ý đợi đến Kế Minh rời đi, thành chủ khẽ cười một tiếng, toàn bộ Cửu Vũ hoàn toàn, giữa cả thiên địa, lại có ai so với ta rõ ràng hơn ở đây. Ngươi muốn rời đi phong đô, ngoại trừ cầu trợ ở ta, không còn những phương pháp khác. Kế Minh đi ra phụ thành chủ, vân đạo, ngươi nhìn thế nào? Diệp Thanh Thương chỉ là lúc đầu, ta thực sự nhìn không ra dụng ý của hắn. Bất quá hắn cảnh giới siêu thoát thiên địa, nếu như muốn hại ngươi, cũng sẽ không như thế đại phí khổ tâm. Theo ta thấy, thật sự là hắn là có cầu ở ngươi, mới có thể khách khí như vậy. Kế Minh gật đầu một cái, Trong lòng của hắn cũng là nghĩ như vậy, nhưng hắn tính tình từ trước đến nay cẩn thận, tại như vậy chuyện đại sự trước mặt, hay là muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. Hô. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đi tới phòng nguyện cốc bên ngoài, ngẩng đầu nhìn trước mắt lâu các, Kế Minh thở phả một hơi, cất bước trong đó. Hôm nay ở đại sảnh biểu diễn không phải Nhiếp Tiểu Thiến, cho nên Kế Minh thẳng đến hậu viện. Lần trước Kế Minh tới hậu viện thời điểm có Nhiếp Tiểu Thiến đồng tử dẫn tiến, cho nên trong hậu viện người đều cũng không ngăn cản, một đường thông suốt. Xe nhẹ đường quen, đi tới Nhiếp Tiểu Thiến trước nhà, Kế Minh gõ cửa một cái. Quỷ tộc không giống như ngoại giới yêu tộc cùng nhân tộc, bọn hắn không có linh thức có thể dùng, cho nên trước khi vào cửa, cũng nên cẩn thận gõ cửa, lấy đó có người đến. Vào đi." Nhiếp Tiểu Thiến thanh âm truyền ra. Kế Minh đẩy cửa vào. "A." Két lên theo sát phía sau. Kế Minh nhìn trước mắt chỉ mặc một tầng hơi mỏng Nhiếp Tiểu Thiến, sững sờ tại chỗ, đầu góc có chút đứng máy khí. Lần này nguy rồi. Nhiếp Tiểu Thiến mặt của lần này thật sự đỏ lên, âm hồn chi thể bên trên nhiễm một lớp đỏ choáng, giống như bị ánh lửa hấn hiện ra. Nàng vừa rồi tưởng rằng đồng tử trở về, Lại thêm phong nguyệt cốc hậu viện quanh năm không có nam nhân, nàng cũng từ trước tới giờ không bố trí phòng vệ, bởi vậy mới có thể không để phòng chút nào nói một tiếng đi vào, nào biết được đi vào là Kế Minh. Hai hơi đi qua, nhất tiểu thuyến nửa xấu hổ nửa giận, đem ra giường kéo một phát tre ở trên thân, người còn không mau xoay qua chỗ khác. Tiếng hét này chỉ có giận dữ, có vũ mị, càng thêm động lòng người. Hách Kế Minh cuối cùng lấy lại tinh thần, quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Nhưng mà tại hắn trong đầu, vừa rồi nhìn thoáng qua phía dưới, thấy đủ loại cảnh tượng không ngừng quên quần. Nửa lộ, dài mà bạch chân, nhìn trắng nõn bôi chân sáu Kế Minh không còn dám suy nghĩ. Cô mở mũi dâng trào xúc động. Cầm thú, cầm thú. Diệp Thanh Thương tự nhiên cũng biết tình huống vừa rồi, không chỗ ở nghiến răng nghiến lợi. "Tiểu thư." Cách đó không xa, một thân ảnh bính bính khiêu khiêu đã trở về, chính là Nhiếp Tiểu tiến đồng tử, tâm tình của nàng không tệ, chỉ là ngẩn đầu một cái nhìn thấy Kế Minh phía sau đổi sắc mặt, "Hừ, người cái này đại lựa gạt, rốt cuộc biết tới." "Tiểu thư nhà chúng ta đâu?" "Kệ kệ." Nhiếp Tiểu tiến từ bên trong mở cửa, nha đầu, mau tới đây. Lại hướng Kế Minh chậm rãi hạ thấp người, "Công tử, người đã đến." Nàng đã đổi xong quần áo sao, người mặc váy dài lưu tiền váy? Nhìn xem tựa như tiên nữ trên trời. Nhưng Kế Minh không nghĩ như thế, hắn trông thấy Nhiếp Tiểu Thiến Mỹ lại tuyệt luân không cho người khinh bạc khuôn mặt, không được nhớ tới mới vừa kiểu diễn một màn. Kế Minh đi vào. Nhiếp Tiểu Thiến hung ác trợn mắt nhìn bên cạnh đồng tử một mắt, nghĩ thầm nếu như không phải một cô nàng này thời khắc mấu chốt rời đi, mình tại sao sẽ bị công tử nhìn hết. 313 chương 313, một tiếng hót lên làm kinh người bên trên đồng tử phát giác được nhỏ nhất mượn cảm xúc có chút không đúng. Thế là đem nguyên nhân kết đến kế Minh trên đầu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cũng may mắn không biết vạn tài trong phòng lúng túng lại ý thi thời khắc. Bằng không lúc này nhất định phải đem Kế Minh năm hóa đại bộ, ít nhất đào một lớp da mới có thể giải tâm đầu mối hận. May mắn nhất tiểu thiến ngày bình thường tại Phong Nguyệt cốc thường thấy đủ loại nhân vật, cũng coi như tại ẩn tình trên sân sờ soạng lần mọ qua, rất nhanh từ mới vừa quấn bạch bên trong đi ra ngoài, đi đến một bên đàn ngọc phía trước, lại khôi phục trong ngày thường đoàn trang khuê tú bộ dáng, thản nhiên nói: "Tất nhiên công tử đã đến tới, chắc hẳn nhất định là có mới thi từ cung khúc chúng ta liền liền như vậy bắt đầu đi." Kế Minh trong lòng biết nàng là vì hòa hoan không khí mới ra vẻ này thái, biết mới vừa rồi là chính mình đường đột ra nhân, không cần phải nhiều lời nữa, lên tiếng nói: bay quần bạc lữ, chợt dừng châu cùng, không trở lại thần tiên đi điuyết. Lấy lần trang điểm, bình thường ngôn ngữ, có bao nhiêu thủ lệ. Mô phỏng đem danh hoa xo. So. Sợ người bên ngoài cười ta, nói nghe thì dễ. Suy nghĩ tỉ mị tính toán, kỳ hoa diễm huy, chỉ là đỏ thắm trắng nhạt mà thôi. Tranh như cái này đã tỉnh, chiếm được nhân gian, thiên tiểu bá mị. Cần tin vẽ đường tiêu các, hạ nguyệt thanh phong, nhân đem thời gian nhẹ vứt bỏ. Từ xưa cùng nay, giai nhân tài tử, ít trước kia song mỹ, lại nhẫm tựa nhau dựa. Chưa tiêu phái, thương ta đa đang nghệ. Nguyễn nan nàng, lan tâm huệ tính chất, gối lời mở đầu phía dưới. Bảy tội còn lại thâm ý làm chứng thẻ. Tiếp này đánh gãy không cốuyên bị. Đây cũng là Liễu Vĩnh Tử, tự viết đối tượng là một cô gái xinh đẹp. Nhiếp Tiểu Thiến vừa mới bình phục thường sắc gương mặt, từ giờ khắp này bắt đầu, lại lần nữa phiếm hồng. Đồng tử kỳ quái nhìn tiểu thư nhà mình một mắt, nghĩ thầm rõ ràng tất cả mọi người là âm hồn chi thể, như thế nào tiểu thư khuôn mặt liền như vậy hồng nhuận xinh đẹp. Nàng nghe không hiểu kế minh bài ca này thâm ý, Nhiếp Tiểu Thiến lại nghe được rõ ràng, đây là một bài biểu đạt từ người tự thân cõi lòng tốt tử, là ở hướng một vị cô gái xinh đẹp thổ lộ. Bay Quỳnh bạn lữ, chợ đường châu cung, không trở lại thần tiên đi suệ. Đây là nói một nữ tử xanh cực kỳ mỹ lệ, vốn là thiên cung thiên nữ, lại trở thành phàm nhân, không, có trở về thần tiên liệt kê. Nhiếp Tiểu Tiễn không dám nhìn Kế Minh tâm thần, chỉ là ở trong lòng từng câu tự hỏi, hắn nói đến tuột cùng là ta sao? Nhiếp Tiểu Tiễn nàng mặc dù tự hiểu có mấy phần tư sắc, bằng không mà nói tại phong độ bên trong cô to lớn danh tiếng, nhưng là bây giờ nghe được cơ mật làm tinh này rượu tuyệt luôn tử, không khỏi có chút tự hẹn, ta thật sự có công tử nói tốt như vậy sao? Nàng tự động đem Kế Minh nói câu này từ thay vào đến trên người mình, thật sự là bởi vì bọn hắn hai người vừa mới vừa mới trải qua cái kia một hồi diễm, Kế Minh bài ca này làm vô cùng ngọt ngợi. Nhất Tiểu tiến trong lòng đối với Kế Minh sớm đã chút âm mộ, lúc này lại nhịn không được lo được lo mất, "Công tử, có phải hay không là bởi vì vừa mới không cẩn thận, không cẩn thận phạm sai lầm cho nên lúc này mượn bài ca này tán dương bù Đạt ta?" Nếu là như vậy, ta ngược lại tình nguyện hắn không nên làm như vậy. Nàng tâm loạn như ma, túi đầu niệm một tiếng, "Tranh như cái này la tỉnh, chiếm được nhân gian, thiên kiều bá mỹ." Câu này từ Tán Dương nhưng lại đạt đến độ cao mới, lấy tương tự thủ pháp, nói trước mắt hắn mị nhân nhi, là trên trời dưới đất tất cả đông hòa cũng không sánh nổi. Lại mất tự nhiên thiếu nữ cũng chống cự không nổi như thế một hồi tình Tán Dương, tựa như một hồi con ác thú tiệc. Tiểu thư. Đồng tử hô to một tiếng, nhường nhất tiểu thiến lấy lại tinh thần, nàng toàn thân hơi hơi lắp một cái, ngẩng đầu nhìn đến Kế Minh tự tiểu phi tiểu bộ dáng, lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình. Đồng tử trong mắt bắt đầu ở trên người của hai người đại chuyển, nàng theo tiểu thư nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn tiểu thư bộ dạng này mất hết hồn vía bộ dáng. Công tử ba bài ca này bà thực sự đẹp không sao tả xiết ba tiểu thư chưa từng nghe, thực sự không thể báo đáp. Nhất tiểu thiến lắp bắp nói. Bộ dáng này giống như ăn trộm cái gì đồ vật đang bị chủ gia bắt được trong tay. Kế Minh khẽ mỉm cười nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Bài ca này ta châm trước rất lâu, đưa cho tiểu thư thực sự không thể thích hợp hơn. Toàn bộ âm ty, ngoại trừ tiểu thư, cũng không còn người thứ hai đáng giá dạng này khen ngợi. Nhiếp tiểu thiến mặt của vừa đỏ, không biết vì cái gì, trông thấy kế minh thời điểm cũng có chút run chân, khuyền trên thân cho dù tốt giống có từng tầng từng tầng dòng điện thông qua. Hừ, hảo thì thế nào. Đồng từ lúc này nếu như còn không biết đã xảy ra tình huống gì liền trắng theo Nhiếp tiểu thiến lâu như vậy, nàng hừ một tiếng nói, người lâu như vậy không đến phong nguyệt lốc, hôm nay nhất định muốn đem mấy ngày trước đều cùng một chỗ bộ tốt. 314 chương 314, một tiếng hót lên làm kinh người bên trong tiểu nha đầu này đối với mình đoán niệm rất sâu, A Kế Minh yên lặng nhìn nàng một cái, đi qua mấy ngày này tiếp xúc, hắn đã phát hiện cái này đồng tử đối với Nhiếp Tiểu Thiến duy trì được liễu bất có thể tư nghị tình cảnh, nghi thầm chẳng lẽ cái này đồng tử là một cái kéo ba kéo. Hắn gửi túi đầu nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến, bài ca này, kỳ thực là ta đặc biệt vì tiểu thiến cô nương làm. Nhiếp Tiểu Thiến đã thẹn thùng phải không kềm chế được, vừa mới nàng vẫn chỉ là tự lo phòng đoán, cảm thấy bài ca này bên trong ám có ám chỉ nói là nàng, bây giờ nghe Kế Minh ngay thẳng như vậy, lập tức sắc mặt càng đỏ, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Kế Minh một bên chú ý đến bên cạnh đồng tử bộ dáng, quả nhiên gặp nàng sắc mặt càng thêm đen, nghĩ thầm xem ra chính mình đoán được 8, 9 phần 10, tiểu nha đầu này đối với nàng nhiếp đại gia, có dị dạng ba tình cảm. Diệp Thanh Thương lại tại cắn răng nghiến lợi nổi giận quát kế Minh vô sỉ. Kế Minh đã tập mãi thành thói quen, trực tiếp lấy linh thức ngăn cách nàng. Lúc này, bởi vì kế Minh nhất thủ thi cùng hai câu nói, không khí trong phòng đã trở nên hết sức kỳ quái, hắn thẳng hắng một cái, "Tiểu thiến cô đương, trừ cái này bại trợ, ta còn có một ca khúc." Nhiếp cuộc là người từng thấy cảnh tượng hoành tráng, nghe kế Minh nói như vậy, lập tức ngẩng đầu, thần tình trên mặt trở nên bình tĩnh. Chỉ là hùng nhuận còn không có hoàn toàn chút bỏ đi. Bài hát này, cùng Dĩ Vãng Khúc khác biệt, có cái gì chỗ không đủ, tiểu thiến, cô nương phải nhiều hơn thông cảm. Kế Minh sớm đánh một cái dự phòng châm bởi vì hắn chuẩn bị hát là kiếp trước một bài dân giao Nhất tiểu thiến lòng sinh hiếu kỳ, cùng Dĩ Vãng Khúc khác biệt, không biết khác biệt tại địa phương nào. Kế Minh ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái, mở miệng, đồng tiểu thư ngươi chưa từng quên ngươi mỉm cười coi như ngươi giống như ta khát vọng già yếu, Đổng tiểu thư miệng ngươi xuống dưới thời điểm rất đẹp giống như an dưới cầu nước trong veo." Nhất tiểu thiến qua đầu nhìn xem hắn, nghĩ thầm đích xác có chút kỳ quái. Tay của nàng còn tại dây đàn bên trên. Vốn là suy nghĩ vì Kế Minh mà đệm, lúc này không biết nên như thế nào động thủ, đơn giản là bài hát này, loại nhạc khúc là nàng chưa từng nghe qua. Cho nên những khả năng kia đều không phải là thật sự, Đồng tiểu thư người mới không phải một cái không có chuyện sửa nữ đồng học nhép tiểu thiên chống lên đầu lẳng lặng nhìn xem hắn, hắn hiện tại đã biến thành Liễu Kế Minh đáng tin nở cờ phấn. Mặc kệ bài hát này có dễ nghe hay không, đi qua fan của nàng lọc tính tăng thêm, lại thêm sâu đầm hâm mộ cảm giác, đều để con mắt của nàng càng ngày càng sáng, Kế Minh công tử thật sự quá có tài hoa. Thích một chút ngựa hoang nhưng ta nhà bên trong không có thảo nguyên cái này khiến ta cảm thấy tuyệt vọng Đồng tiểu thư Đinh. Đinh ở nơi này một câu bắt đầu, nhịp tiểu thuyến bắt đầu đàn tấu, tăng thêm tiếng đàn, tận lực đi theo kế minh tiếng càng nên hợp. Kế minh trong lòng cũng có chút tán thưởng, không nghĩ tới cô nương này liền dân giao đều có thể biết tới. Một ca khúc cuối cùng kết thúc. Tại trong lúc này, nhịp tiểu thuyến không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt đã đỏ đến không cách nào so sánh, từng mảnh từng mảnh đỏ ửng từ cổ của nàng trỗ dâng lên, lan tràn đến trên mặt, giống như giáng đỏ. Thích một tốt ngựa hoang, thế nhưng là trong nhà của ta không có thảm nguyên. Nhịp tiểu thuyến trong lòng đang tại nhiều lần hồi tưởng câu này, có vừa rồi cái kia thủ tử vết xe đổ, nàng đã hoàn toàn đem bài hát này thay vào đến rồi trên người mình. Trong lòng lại tại lo được lo mất mà nghĩ, ngươi lại, Kế Minh công tử đối với ta dùng tình đã sâu như vậy, nhưng ta lại làm như thế nào đáp lại hắn? Hắn có được anh tuấn ngược lại là thư yếu, dạng này tại hoa, là ta thở bình sinh nghĩ thấy, ta có tài đức gì nhận lấy hắn hữu hái? Nhiếp đại ra ba người không sao chứ? Kế Minh nhìn xem nàng cái dạng này, trong lòng có chút lo nghĩ, con này âm hồn, có phần cũng quá đỏ lên điểm, giống nướng chín bị bị tốn. Nhiếp Tiểu Thiến đáp đúng, không có việc gì. Bất quá, Kế Minh công tử, ngươi lui về phía sau không cần cùng ta như thế xa lạ, bảo ta Tiểu Thiến tốt. A. Kế Minh sử xuất Hắn yếu tới tới là mới tới phong nguyệt cốc, kêu nàng một tiếng tiểu tiến cô nương liền bị đi hận, nghiệt đại gia ba trước đó ngươi không phải nói, hô to tiểu tiến, không đủ lệ phép sao? Lúc này không giống ngày xưa. Nhấp tiểu tiến trong lòng thẩn trương, cái này du một cú cục, chẳng lẽ còn không biết mình tâm ý sao? A kế minh gật đầu một cái, trong lòng có chút bình tĩnh, chẳng lẽ nói, bởi vì vài bài từ cùng vài bài ca, lại thành công trêu chọc đến rồi một cái mụ tử. Diệp Thanh Thương nghe được tiếng lòng của hắn, chửi ầm lên, cái này vài bài từ nữ nhân nào nghe liếu bất sẽ cảm thấy vui vẻ một chút. Ngươi rõ ràng là cố ý gây nên, bây giờ còn muốn giả ngốc giả ngốc? Vô sĩ Hạ Lưu, hèn hạ. Đáng tiếc Kế Minh nghe không được. Kế Minh chỉ là ngẩng đầu, lại khôi phục nhanh nhẹn lễ độ bộ dáng, tăng thêm ô dương ngày mai tuyệt thế mỹ nhân hình tượng tăng thêm, đích thật là thế vô song mạch bên trên công tử, tất nhiên tiểu Tiễn ngươi đã nói như vậy, Kế Minh cung kính không bằng tuân mệnh. Nhiếp tiểu Tiễn khẽ gật đầu tối đầu, vừa ngượng ngùng phải không thể mở miệng. Hôm nay từ Phong Nguyệt cốc rời đi thời gian đã là sau 3 canh giờ. 3 canh giờ là 6 giờ, trong thời gian lâu như vậy, Kế Minh hỏa nhiếp tiểu một mực tại nói chuyện phiếm luận, một người vui tính hài hước, một người yêu nhã mỹ lệ, đều vui vẻ rất Nếu như không phải bên cạnh đồng tử ánh mắt tràn ngập sát khí, hai người sợ rằng sẽ kể gối trường đảm đến sang năm. Từ Phong Nguyệt cốc rời đi, Kế Minh trực tiếp hướng phụ thành chủ bên kia đi. Vừa rồi tại cùng nhất tiểu thuyến nói chuyện trời đất đồng thời, hắn cũng một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Suy nghĩ một chút âm ti cũng là người thành chủ này địa bàn, cái thành chủ kia lại có thể thu phục nghe đế dạng này tuyệt thế hung thú, thực lực thông thiên, mình tại dưới mí mắt hắn, đó chính là thời khắc bị giám thị mệnh, tất nhiên bị mạnh phải không tránh được miễn vận mệnh, vậy thì không bằng nằm xuống hưởng Thành chủ, ta tới. Kế Minh đứng tại phụ thành chủ bên ngoài, thật cao hô một câu. Mặt mũi tràn đầy đều bị mạnh không thể làm gì. Đồng thời, đợi đi âm thỉ thời gian cũng sẽ không xa. Trong phủ thành chủ, thành chủ trên mặt lộ ra ý cười, kế minh tới so với hắn trong tưởng tượng sớm một chút, xem ra tiểu tử này mười phần tư thời. 315 chương 315, một tiếng hót lên làm kinh người phía dưới ta đáp ứng. Không ngoài sở liệu, kế minh ngồi đối diện hắn, đáp ứng rất sung sướng. Thành chủ cười ha ha một tiếng, "Đạo, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, liền từ bây giờ bắt đầu, ngươi ta đặt trước một cái thiên khế ước a." Cá. "Các loại." Kế minh bỗng nhiên đổi một tư thế, một chân dẫm ở dưới chân hắc rượu thạch trên băng đá. lại khoát tay đạo nói, có mấy chuyện hay là muốn sớm nói rõ ràng. Ngoài cửa coi trưởng thị vệ nhìn xem Kế Minh dáng vẻ, suýt chút nữa đem tròng mắt trừng ra ngoài, không biết người trẻ tuổi này làm sao dám tại thành chủ trước mặt làm càn như vậy. Thành chủ tâm tình thật tốt, không có tính toán hán bộ dáng này, vấn đạo, chuyện gì? Kế Minh đạo, ngươi dự định lúc nào tiễn đưa ta ra ngoài? Thành chủ bình tỉnh, nguyên lai tiểu tử này là lo lắng ra hạn khế ước chính mình lại không chịu đưa hắn ra ngoài, vì vậy nói, trong vòng 1 tháng a. Kế Minh bang một tiếng vỗ xuống bàn, đứng dậy hướng phụ thành chủ đi ra ngoài, sau 1 tháng ta sẽ trở lại. Thành chủ trợn mắt Nhìn xem Kế Minh dứt khoát đi ra ngoài. Kế Minh trong lòng nghĩ rất đơn giản, ta và cái này Phong Đô thành chủ không quen, lúc nào tiến đưa chính mình ra ngoài chuyện này, nhất định muốn sớm nói rõ ràng, bằng không cuối cùng đem mình hố liễu bất là chuyện nhỏ. Huống hồ thành chủ tất nhiên đưa ra chuyện này, vậy hắn để cho ta tìm món kia công pháp nhất định cực kỳ trọng yếu. Xem như vậy, nghĩ muốn điều kiện gì cũng có thể thuận tiện nói lại, coi như thành chủ không đáp ứng, hẳn là cũng sẽ không trở mặt. Các loại. Thành chủ âm thanh từ phía sau truyền đến, đặt trước kế ước thời điểm, ta có thể thêm một đầu, trong vòng 1 tháng tất nhiên sẽ ngươi đưa ra ngoài. Kế Minh quay đầu. Giống như Đoan Chắc thành chủ sẽ nói như vậy, đi thẳng tới, còn có hai chuyện. Thành chủ khuôn mặt có chút đen, nói: "Kế Minh đạo, lúc đi ra, chuẩn bị cho ta một thứ hỏa quỷ tinh." Thành chủ khuôn mặt lập tức càng thêm đen, một thứ hỏa, toàn bộ âm ti cũng không có nhiều như vậy một vạn hỏa, không thể nhiều hơn nữa. Quỷ tinh mang đi ra ngoài, ngươi căn bản là không có cách sử dụng, chỉ có thể tự mình tu luyện. Coi như ngươi có thể hấp thu quỷ tinh bên trong tử khí, lấy ngươi bây giờ tu vi, một vạn hỏa cũng đầy đủ mấy năm chi tiêu. Kế Minh đại thủ cước không được, ít nhất 100 vạn. 10 vạn. Thành giao. Kế Minh vỗ tay, Cái này rõ ràng là sớm chuẩn bị tốt cả bẫy, chỉ chờ thành chủ nhảy. Thành chủ hít sâu một hơi, kiềm chế một chút trong lòng dao động nội khí, còn có cái gì? Kế Minh nghĩ nghĩ, "Đạo, ta còn muốn nhìn Tảng Kinh cấp gia quỷ tộc công pháp." Lúc nói câu nói này, hắn chăm chú nhìn thành chủ, hiển nhiên là muốn yếu thành tay phải bên trong bí pháp. Hắn bây giờ đã rất xác định, thành chủ nhất định nhìn ra hắn một bộ phận bí mật, dù sao một cái người lạ lại có thể dung nạp quỷ tộc từ khí, bản thân cái này liền mười phần chứng minh vấn đề. Thành chủ lần này đáp ứng rất sung sướng, "Có thể. Giờ đi phủ thành chủ thời điểm." Kế Minh một mực vước cằm, nghi thăm người thành chủ này nhìn dễ nói chuyện như vậy, hẳn là còn có thể nói lại những thứ khác yêu cầu. Trong phủ, Phong Đô thành chủ bên cạnh là nghe đế thần thú, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn lên trời bên cạnh mây đen, không biết suy nghĩ cái gì. Trên người hắn đến tột cùng có cái gì bí mật? Chư bỏ Huyết Ma cùng Bảng thân Đạo kia ngàn năm hơn khắc, vẫn còn có nghe đế đều không thể thấy rõ thần tạng. Nghe đế thú, sinh tại hoàn toàn, cùng huyết ma thuộc về đồ nguyên, tốt nhìn thấu hư ảo. Huyết ma có thể thiên biến vạn hóa, bao quát đủ loại hình thái ở giữa chuyển hóa, có thể xưng thiên ý vô phùng, nhưng nghe đế thú là nó trởi sinh cấp tinh. Hai loại sinh vật cũng là thế gian độc nhất vô nhị. Hắn ở chỗ này tự lẩm bẩm, ngoài cửa bỗng nhiên lại đi vào một người. Kế Minh hòa thành chủ mắt lớn trừng mắt nhỏ, cười hắc hắc, "Thành chủ, ta muốn trong phủ ở vài ngày, không phải vậy chính xác không có gì chỗ ở. Thành chủ không có ý kiến gì?" Hắn biết, Kế Minh coi trọng trong phủ tử khí, quỷ tu trong phủ tu hành, làm ít công to. Sáu sáu Kế Minh tại phủ thành chủ Tây viện trong sương phòng ngồi xếp bằng, trước đầu gối là một khối bằng phẳng chỉnh tề hắc diệp thạch. Đây là phong đô thành chủ giao cho hắn pháp. Kế Minh lui về phía sau tại vị này thành chủ trước mặt, vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Diệp Thanh Thương đông nhiên nói một tiếng. Kế Minh mở to mắt, hắn phát giác được người tồn tại. Diệp Thanh Thương đạo, đối với cảnh giới của hắn, là ta thở bình sinh ý thấy. Đây là Diệp Thanh Thương lần thứ nhất nói ra những lời này, trước kia nàng thường thường khoe khoang chức người mình thông thiên triệt địa bãi sơn đảo hải, bây giờ trong lời nói lại hiện lộ ra đối với một người kiêng kỵ, bản thân cái này liền nói rõ vấn đề. Cảnh giới gì? Hóa Thần phía trên, có lẽ sớm đã độ kiếp. Thậm chí theo ta suy đoán, trong tàng thư các những cái kia công pháp, cũng toàn bộ là hắn sáng lập. Hóa Thần tại anh biến phía trên, độ kiếp tại Hóa Thần phía trên, sớm đã độ kiếp là mạnh cỡ nào cao. Tóm lại Diệp Thanh Thương cũng ngưỡng mộ núi cao là được rồi. Nếu như ta bây giờ đối với bên trên Hóa Thần sẽ như thế nào? Kế Minh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Diệp Thanh Thương không do dự, đường trốn, cầu xin tha thứ a Hóa Thần thể nội đan điền đã tự xưng mở giới, một quyền có thể đánh xuyên qua toàn bộ Thái Huyền Tông. Ân, rất tốt, rất cường đại trả lời. Xem như vậy, thành chủ nhất định càng mạnh hơn, mạnh không giống người. Kế Minh tính một cái mình và thành chủ chiến lực, đại khái cách một mọn núi. Tu hành mê ngông, lộ còn rất xa a Chương 316, một tiếng hốt lên làm kinh người tộc trong khoảng thời gian kế tiếp, Kế Minh ngay tại phủ thành chủ cùng Phong Nguyệt cốc chỉ thấy đi tới đi lui, trừ bỏ tu hành thời gian, ngay tại cùng nhất tiểu thiên lấy từ khúc giao lưu. Cuộc sống như vậy kéo dài hơn nửa tháng. Một ngày này, hắn mới vừa từ Phong Nguyệt cốc trở về, bên ngoài phủ thị vệ nhắc nhở, thành chủ cho ngươi đi tìm hắn một chuyến, nói có chuyện tìm ngươi. Kế Minh cười cười, trực tiếp xuyên qua hành lang hướng phía sau mà đi. Hắn hiện tại cùng thành chủ phủ một đám thị vệ đã lẫn vào rất quen, nơi này thị vệ phần lớn biết hắn cùng thành chủ chỉ thấy quan hệ thân cận, cho nên bình thường cũng lễ độ có thừa. "Thành chủ, ngươi tìm ta?" Kế Minh còn chưa bước vào môn, mở miệng trước lớn tiếng hỏi. Thành chủ đã thành thói quen hắn không câu nệ tiểu tiết, đưa tay chỉ bên cạnh mình băng ghế đá, "Đạo, ngồi đi." Kế Minh gặp thành chủ hôm nay thần sắc nghiêm túc không giống như xưa, trong lòng hơi hơi rối lên, thầm nghĩ, những ngày qua bên trong thành chủ cũng chưa từng cùng ta lại nói qua rời đi quỷ tộc sự tình, ta cho là hắn là ở chờ đợi cơ hội gì, hiện tại xem ra, ngay tại hôm nay. Ngày mai là ngoại giới u quang tái hiện thời điểm, đến lúc đó ta sẽ tiến đưa ngươi rời đi âm ty. Thành chủ mở miệng, chỗ đạo nội dung quả nhiên cùng Kế Minh nghĩ một dạng. Kế Minh trong lòng hơi động một chút, hồi tưởng chính mình vừa tới âm ti thời điểm cũng từng trải qua một lần ngoại giới u quang, không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác đã vượt qua một tháng có thừa. Kế Minh chắp tay hợp một tiếng tạ, sau đó nói: "Thành chủ, vì cái gì nhất định phải chờ đến ngoại giới u quang buông xuống mới có thể để ta rời đi?" Thành chủ tựa hồ có chút xúc động: "Đạo, cái gọi là ngoại giới u quang, kỳ thực chỉ là ngoại giới dương quang thôi. Những thứ này dương quang đối với các ngươi nhân tộc yêu tộc có ích vô hại, đối với ta quỷ tộc cũng không khác hẳn với tai nạn." Kế Minh khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời tia sáng, đó là ngày đó hắn tại tàng thư các lúc đưa tới dị tượng, nhưng những ánh sáng này Vì cái gì đối với thành nội Bách Tính không hề ảnh hưởng. Thành chủ nghe xong Bách Tính hai chữ này, trong lòng hơi cảm thấy vui sướng, nghĩ thầm cái này Kế Minh đích xác là một kỳ nhân, rõ ràng thân là nhân tộc, đối mặt quỷ tộc nhưng cũng có thể coi là đồng loại, có thể không để ý chút nào đem Bách Tính hai chữ thêm ở trong thành trên thân mọi người. Thành chủ đạo, những ánh sáng này, mặc dù cũng đến từ ngoại giới, nhưng trong đó cũng không có hỏa hệ nguyên tố, cho nên đối với thành nội ba Bách Tính không có gì tổn thương. Hỏa hệ nguyên tố? Kế Minh đây là lần đầu nghe được nguyên tố chuyên này, chiếu thành chủ nói như vậy, trừ bỏ hỏa hệ nguyên tố, còn có thủy hệ nguyên tố. Thanh chủ đạo Thế gian vạn vật, tự nhiên đều có thể lấy nguyên tố xứng. Chờ ngươi tiến vào Hóa Thần lúc tự nhiên là sẽ minh bạch, đến lúc đó thiên địa chí lực, ngươi cũng có thể như cánh tay sai, vô luận chỗ nào cũng như cá phải thủy, liền xem như trong trượng nham tương chốt sâu, cũng tuyệt không thể thương người một chút. Kế Minh cảm thấy bừng tỉnh, xem ra đây chính là Hóa Thần cùng anh biến ở giữa khác nhau, khó trách Diệp Thanh Thương biết nói, hắn bây giờ gặp phải Hóa Thần nhất định không có sức đánh trả. Đi qua cái này hơn nửa tháng ở chung, Kế Minh đã biết vị thành chủ này tính tình, phóng khoáng sảng khoái, về việc tu hành vấn đề hắn tuyệt không tàng tư, Kế Minh cảm thấy đối với thành chủ có nhiều kính nghệ. Hắn ở chỗ này đem trong lòng nghi hoặc đều hỏi ra lời, thành chủ đều nhất nhất giải đáp. Kế Minh trong lòng ngược lại lại nghĩ tới Phong Nguyệt Cốc nhiếp tiểu thiến, hắn biết cô nương này những ngày qua chỉ sợ là thích chính mình, dù sao đủ loại dấu hiệu còn tại đó. Vừa nghĩ tới lập tức sẽ rời đi quỷ tộc, Kế Minh bỗng nhiên có chút đau răng, dạng này trêu chọc xong người khác bỏ chạy, có phải hay không không quá đạo đức. Hỗn hồ trong tiên phủ mặt còn có một cái tụng đình đang chờ, Kế Minh có chút sổ mượn, nghĩ thầm, trước đó ta một lòng đổ đấu, tuyệt đối sẽ không hoa tâm như vậy, hiện tại xem ra, nhất định là tu hành giới rơ bẩn tập tục hộ thực linh hồn của ta cùng khiết tâm linh. Vô sỉ. Diệp Thanh Thương nhịn không được từng tiếng giận mắng, bởi vì nàng nghe được Liễu Kế Minh tiếng lòng, nàng chưa bao giờ thấy qua độ vô liêm sỉ như thế. "Đi thôi, ngày mai phía trước như về, ta mang người già khỏi thành. Ta biết ngươi hữu tâm đi tìm người vị kia hồng nhan chi kỷ, dù sao ngày ngày ở chung." Thành chủ vừa nhìn thấy hình dạng của hắn, liên đoán được hắn nhất định là nhớ tới Phong Nguyệt cốc cái vị kia cô nương. Kế Minh như một tiếng, quay người đi ra ngoài, lúc trước khi ra cửa lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi, "Thành chủ, làm sao ngươi biết ta mỗi ngày đi Phong Nguyệt cốc tìm tiểu thiến cô nương?" Thành chủ nhất thời nghẹn lời. Kế Minh hít mắt Thanh chủ có chút e ngại, hắn sống hơn mấy ngàn năm, tháng năm dài đẵng bên trong sinh mệnh chưa từng giải yếu, chỉ có cảnh giới không ngừng tăng trưởng, mỗi ngày không có việc gì, cho nên linh thức thời khắc bao trùm âm tỳ, chính là vì nhìn một chút quỷ tộc muôn màu vết thời gian. Kể từ kế minh cái này người lạ đi vào về sau, hắn liền mỗi ngày đều đem lực chú ý đều lưu lại Liễu Kế Minh trên thần, bởi vì Kế Minh đối với hắn mà nói thật sự là một mới lạ nhân vật. Cho nên, Kế Minh hỏa nhiếp tiểu thiên phát sinh mỗi một sự kiện, mỗi ngày mỗi khắc đều bị nhìn đến tỉ mỉ. Kế Minh cũng nghĩ đến điểm này, cho nên rồng ngăn phải con rồi ác tâm như vậy, thiếp mắt nhìn chằm chủ. Thanh chủ tăng hắng một cái, may mắn ngàn vạn năm mặt của da đã sớm mài đến rất dày, không phải vậy lúc này nhất định đã đỏ mặt. Thử. Suy nghĩ một chút thực sự đánh không lại thanh chủ, Kế Minh hừ một tiếng đi ra ngoài, xanh mặt, túi đầu niệm một câu: "La O Quy." Thanh chủ nghe thấy được câu nói này, nhếch miệng, xem như không biết, dù sao bây giờ đối lý chính là mình. Không bao lâu, Kế Minh đi tới phòng nguy cốc, nhấc tiểu thiến trông mong mà đối đãi, ở sau lưng nàng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng đồng tử, nàng thực sự không biết cái kia Kế Minh có cái gì tốt, kể từ hắn tới về sau, tiểu thư mỗi ngày đều ăn mặc thật xinh đẹp chỉ vì chờ tới, lâu như vậy đến nay Còn chưa bao giờ thấy qua tiểu thư tinh thần như vậy tỏa sáng. Công tử." Nhiếp Tiểu Thiến bỗng nhiên lộ ra nét mừng, đơn giản là nhìn thấy ngoài cửa sổ Kế Minh thân ảnh. Kế Minh chậm rãi đi tới, nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến thời điểm bỗng nhiên dừng một chút bước chân, nhìn xem nàng tràn đầy vui sướng khuôn mặt, trong lòng bỗng nhiên có chút không đành lòng. Hắn đi vào phòng, nắm chặt lại trong tay ảo năm đấm, không người thở dài đạo, "Tiểu Thiến ba ta ngày mai sẽ rời đi âm ty." Nhiếp Tiểu Thiến cùng đồng tử đều nhất thời ngẩn ngơ. 317 chương 317, một tiếng hốt lên làm kinh người cuối cùng Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Tại nàng phía sau đồng tử sắc mặt cũng có chút khó coi, không biết vì cái gì, ngày bình thường nàng đối với Kế Minh lui tới rất có phê bình náo, hôm nay đột nhiên nghe được hắn muốn rời đi tin tức, trong lòng cảm giác đến có chút khổ sở. Nhiếp Tiểu Thiến thấp giọng hỏi: "Công tử ba người muốn đi đâu?" Kế Minh trong lòng ngầm thở dài, quyết định lấy tình hình thực tế bẩm báo: "Ngày mai thời gian, ngoại giới u quang tái hiện, đến lúc đó ta sẽ rời đi âm thi, đi đến ngoại giới." Nhiếp Tiểu Thiến cắn môi một cái, trong lòng còn cất hai điểm hy vọng, ngoại giới quang, tại chúng ta mà nói chính là thiên kiếp nạn, ngươi lại như thế nào đi đến ngoại giới? Kế Minh nói ra tình hình thực tế, Ta ký túc cũng không phải là âm ty nhân, ta là từ ngoại giới mà đến người lạ." Nhiếp Tiểu Tiễn sau lưng đồng tử lại tiến lên một bước, ngày bình thường nàng đối với tiểu thư bên cạnh mười phần cung kính, hôm nay nhưng lại không biết vì cái gì nhất định muốn cấp tra hỏi, âm ty chỉ cùng hoàng truyền nghị thông suốt, người như thế nào có thể đi vào." Nhiếp Tiểu Tiễn cũng chừng chừng theo dõi hắn. Nói cho cùng, hai người các nàng hay là không muốn tin tưởng. Kế Minh mơ hồ châm trước một phen, lần này không đợi Nhiếp Tiểu Tiễn hai người lại mở miệng hỏi thăm, đã đem câu chuyện toàn bộ đưa ra. Nhiếp Tiểu Tiễn hai người thần sắc đột hoặc, lại nhiên khổ sở. Tâm thần liền tại đây trong khoảng thời gian ngắn đi theo kế minh không ngừng biến hóa. Một nén nhang phía sau, kế minh thở dài ra một hơi, ta tới ở đây tiền căn cùng kết quả, chính là như thế. Chuyện này, toàn bộ âm ty, ta cũng chỉ cùng các ngươi nói qua. Nhiếp tiểu thiến không có lên tiếng, đột nhiên quay người đi tới đàn ngọc bên cạnh, đưa tay đánh đàn, đinh. Sắc mặt của nàng réo rất thảm thiết, trong lòng không biết có bao nhiêu thương tâm khó mà nói ra miệng. Tại âm ty trông lâu như vậy cô độc truy nguyện, mắt thấy tới một cái để cho nàng cảm thấy si mê cùng người khác bất đồng người, đả mắt lại muốn rời đi. Đồng tử cũng giữ im lặng, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một mắt kế minh. liên tiếp ba bài, cũng là kế minh những ngày này vì nàng đã làm liêu vĩnh tử. Ông cuối cùng một đạo tiếng đàn rơi xuống, nhiếp tiểu thiến vuốt dây đàn, ngẩng đầu lên nói, "Công tử, ngươi có thể nguyện để cho ta xem ngươi diện mạo thật." Đây là kế minh vừa mới nói cho các nàng biết, nói đến nơi đây phía trước đã thay hình đổi dạng. Đông tử cũng ánh mắt sáng khoác, nhìn kế minh. "Chúng ta ở chung thời gian rất nhiều, thậm chí cũng chưa từng gặp qua ngươi chân thực gương mặt." Kế minh không thèm để ý chút nào, mặt hình ngay tại hai người trước mặt dần dần biến ảo, từ Âu Dương ngày mai tuấn lãng khuôn mặt, trở thành hơi mập mượt mà mắt nhỏ mặt. Nhiếp tiểu thiến bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Sau khi đứng dậy khẽ không người, Tiểu tiến có thể quen biết công tử, thực là tam sinh hữu hạnh. Tiễn khách. Kế Minh ngạc nhiên. Tiễn khách hai chữ tới quá đột ngột, nhưng hắn nhất thời chưa kịp phản ứng. Lại nhìn Nghiệp Tiểu Tiễn nghiêm túc khuôn mặt, rõ ràng là nghiêm túc. Một bên đồng tử cũng sụ mặt, "Kế Minh công tử, đi thôi." Thằng đến rời đi phòng nguyệt cốc, Kế Minh cũng không biết Nghiệp Tiểu tiến thái độ làm sao lại bỗng nhiên biến hóa, chẳng lẽ nói là bởi vì hắn không có Âu Dương Ngải Mai xoá? Đứng tại phong bên ngoài, Kế Minh mang theo nghi hoặc tràn ra linh thức. Đã thấy phong nguyệt bên trong, Tiểu Tiễn phục tại trên đàn túi đầu thu thất, "Đi thôi." "Đi thôi." Hẹn hạp vô sở hạ lưu. Diệp Thanh Thương lại tại vì nhiếp tiểu thiến bất bình, kế minh tâm tình cũng nhất thời trở nên rơi xuống, thu hồi linh lực, hướng phủ thành chủ đi đến. Sáu sáu một ngày này, âm đi cửa thành sớm đóng lại, bên trong thành bách tính dấu ở dưới mái hiên, ngoài thành bách tính lưu lại trong mộ. Trên trời ẩn ẩn nứt ra một cái khe hở, có tinh huy vậy tia sáng rơi xuống, từng đạo từng chùm đâm về mặt đất. Bên ngoài thành, chỉ có Kế Minh hòa Phong đô thành chủ hai người đứng tại trước ngước Kế Minh trong lòng biết đi, nhìn khắp phía, nhất là tại lại, đó là hắn tiểu mới có chỗ. Thành chủ tại Kế Minh dưới chân khắc họa ân phủ, không bao lâu một đạo pháp trận to lớn xuất hiện. "Muốn rời đi phong đô, ngươi còn có lời gì muốn nói sao?" Trong tay thành chủ bóp ra một đạo quyết ấn, sắp thôi phát lúc, đột nhiên hỏi. Kế Minh hơi nhắm mắt lại, linh thức tràn ra, đang rơi vào âm ti bên trong phong nguyệt cốc bên trong. Nhấc tiểu thiến ghé vào trong phòng trước bàn, nhìn ngoài cửa sổ, đáy lòng buồn bã, âm thầm nghĩ lấy Kế Minh lúc này nên đã rời đi, nước mắt giọt giọt lại xuất hiện, còn chưa chờ rơi xuống, đã tán ở trong không khí. Đồng tử không nói một lời, canh giữ ở tiểu thư một bên. Chẳng biết tại sao, đáy lòng của nàng cũng rất khó qua. Nhưng vào lúc này, Phương sa bỗng nhiên truyền đến từng đạo tiếng ca. Nhân sinh lộ, ngọc đẹp giống như ngọc rải nhất tiểu thiến mắt dần dần phát sáng lên, nàng biết đây là kế minh tiên ca, sớm chiều ở trung lâu như vậy, toàn bộ âm ty cũng có ai so với nàng rõ ràng hơn kế minh thanh âm. Nàng vội vàng đứng dậy, ngồi ở đàn ngọc bên cạnh. Phong nguyệt cốc bên trong, chợt truyền đến một tiếng dây cung vang dội. Đinh. Giữa lộ gian nan vất và gian nan vất vả và đập vào mặt làm hồng trần bên trong ngọc đẹp có bao nhiêu hướng gió phang kế hắn dần dần trở nên nhạt, chỉ có tiếng ca tiếp tục Nhân gian lộn nhộn đẹp cùng tiết tha trong động lờ mờ lờ mờ ngấn lệ gì từ đâu đi đi tìm kiếm trong lòng ta phương hướng gió phảng phất tại trong động than nhẹ lộ theo người bên ngâm bài hát này âm thanh mênh mông rừ rừ, âm đi bên trong Bạch Tính người người có thể nghe, phần lớn say mê không thôi. Kế Minh tại âm đi một mực yên lặng không nghe thấy, rời đi phía trước một khúc hát vàng, nhường thành nội Bạch Tính nữ ký, cũng coi như được một tiếng hót lên làm ki người. Đi. Thành chủ sắc mặt nghiêm trọng, ngón trỏ bỗng nhiên chỉ về phía trước. Một đạo nhỏ nhẹ đi xuyên âm thanh phía sau, Kế Minh thân ảnh hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, yêu tộc tổ địa bên trong chiến trường, một thân ảnh bỗng nhiên do trời bên cạnh rơi xuống. Bảnh. Đập đầm ầm tại đỉnh núi. Kế Minh chậm rãi đứng dậy, vứt vứt đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, ánh mắt lại hướng về phương xa, nhất là ở phương xa cái nào đó rêu rào khoe khoang cũng cờ sĩ bữa nay ngừng lại. Đây là Hồ tộc Tô Điệp. Trên mặt của hắn lộ ra nhe răng cười, ngày đó vây quét hắn hỏa mục linh người trong, Hồ tộc xem như chủ ưu. Lúc này hắn tu hành có thành tựu trở về, đối mặt anh biến lớn có thể cũng không chút nào rụt rè, đã như vậy, bây giờ không giết người, chờ đến khi nào? 318 chương 318, Địa ngục tâm địa vàng bên mông, gió trời. Hồ tộc Tô ở vào núi đồi Ở đây có chút hung mù, nhưng là bởi vì có lịch đại hộ tộc tiên hiển tiên huyết hỗn dần, cho nên trong không khí cũng ẩn có lập nhiên chiến ý kế minh đạp vào núi đột. Linh thức lảo qua, phong thanh chợt nổi lên, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Mấy tức đi qua, ở xa bên ngoài mới rậm, một tiếng trường kiếm rít gạo vang dội, hai tiếng nhẹ ố thiết, mấy bồng tiên huyết bắn ra. Hai tên hộ tộc tử đệ thoi thóp, thậm chí chưa từng nhìn thấy địch nhân thân hình cùng bộ dáng, khi còn sống cuối cùng một hơi ý nghĩ chính là, anh biến lớn, có thể bà đột kích. Kế minh chưa từng quay đầu, xách theo trường kiếm lại hướng xuống một chỗ mà đi. Hắn hiện tại thực lực khách quan phía trước đầu chỉ để thang mấy lần. muốn giết những nguyên anh này, hậu kỳ chính như ngược sát gà đất chó sành, một kiếm đâm ra đủ để thu hoạch mấy cái tính mệnh. Cuối cùng, sau nửa cách giờ, làm Kế Minh chém giết thứ 37 cái hổ tộc tử đệ, phương xa một tiếng chấn nhiếp núi non trùng điệp gào to, địch tập. Hổ tộc tử đệ nhanh chóng xuất kích. Kế Minh ánh mắt hơi đổi, chỉ thấy phương xa lâm liệt cờ xí phía dưới, mấy chục trên trăm đạo thân ảnh tuần tự bay lên, người nào đến phạm. Hổ tộc trời sinh hiếu chiến, địch tập lúc nhao nhao xuất chiến, hiệu suất cực cao, không bao lâu đã tin tức truyền ra, người đến giết người đều là một kiếm, là anh biến lớn người có tài đột kích, thỉnh trong tộc anh biến, thỉnh anh biến. Kế Minh ngay tại một chỗ trên sườn núi ngồi xếp bằng, nhìn xem vương xa hộ tộc mọi người trước sau bàn độn. Cách đó không xa, tường đạo cái bóng thức tha mà đến, bọn hắn phát hiện Liễu Kế Minh, chỉ là nhếch vu mới vừa nhìn bữa bọn trạng cảnh không dám lộ máng tiến lên. Trong đạo thân ảnh liền tụ ở kế Minh bốn phía, chỉ chờ trong tộc đại năm đến, đến lúc đó cùng nhau xử lý, đem người này thiên đạo vào quả. Có can đảm khiêu khích hộ tộc uy nghiêm người, quyết không thể lưu toàn thây. Kế Minh cũng không tính lấy một người khiêu chiến toàn bộ hộ tộc, dù sao hộ tộc bên trong tất nhiên hữu hóa thần chi lên chân chính cường nhân, hắn chỉ là đang đánh cực, đánh cực mỗi cái trong tộc có một chút lẫn được thủ đoạn. Như Hóa Thần đại năng không dễ dàng đạt được động, bằng không trước đây lấy hắn tại tổ địa hiện lộ ra một chút thủ đoạn cùng bí mật, tuyệt sẽ không chỉ có anh biến ra tay. Cho dù thật sự cuối cùng xuất hiện ngoại ý muốn, có diệp thanh thương tại, cũng nên có thể thuận lợi đào thoát. Người nào dám can đảm giết ta hộ tộc tử đệ? Phương xa, một thanh âm trầm trọng như sấm, kéo dài không ngừng, âm thanh chưa hết, bóng người đã tới. Kế Minh hơi hơi ngẩng đầu, chỉ nhìn một mắt người tới, thấy hắn dâu riêng hung lệ, mắt tránh tinh quang, khí thế như hổ, trong nháy mắt minh bạch người này là anh biến trung kỳ. Hắn chậm rãi đứng dậy, một lời không phát, chỉ đưa tay rút kiếm. Chen. Hào một tiếng kiếm minh. Như dây cùng như rích gạo. Kế Minh trên người nhiễu tử khí vận chuyển màu đen ma khí, trên thân kiếm là quán chú yêu nguyên lực phía sau lập loại tia sáng, phía sau là thả ra bằng tộc chiến quyết đưa tới cánh vàng đồ đằng. Như thần như ma. Tiên Tiêu Hộ tộc anh biến lớn có thể con người hơi co lại, túi đầu gầm ghét, nhị lang môn, mau trốn. Phốc phốc. Kế Minh một kiếm đã lướt qua. Thời gian phảng phất đứng im. Mặt đất Hộ tộc tử đệ đều ngước đầu nhìn lên. Tên Tiêu anh biến lớn có thể thần sắc đã từ hãi nhiên biến thành sợ hãi, cơ thể hóa thành thịt nát thay đổi sụp đổ, giống như trong máy vi tính tệ tí, từng cái rơi xuống, chỉ có sền sẽ tiên huyết thành tơ kéo xuống. Hôm nay, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Ai cũng thấy không rõ kế minh khuôn mặt, nhưng nghe được ra hắn như kiều hữu trở về hận ý tràn đầy sát khí lẫn nhiên thanh âm. Đi. Hạ nhân bên trong, hổ tộc trong con em truyền đến một tiếng thê lương rất lớn. Trên không, chỉ thấy kế minh thân hình hơi dao đảo một cái đã biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo một cái chớp mắt cũng chỉ nghe mấy đạo tiếng vang chầm chậm. Hô. Bành bành bành. Tại hắn sau lưng, chỉ ném mấy đạo thi thể, những thi thể này cũng đã hóa thành tro nát, giống như ngũ mã phanh Mấy tức đi qua, chân trời chợt có mây đen hạ xuống, nặng nề khí thế bao quát dặm. Thằng nhãi danh sao dám lớn ta hộ tộc không người. Kế Minh ngẩng đầu nhìn một cái, bỏ qua cách đó không xa chạy trốn hộ tộc tử đệ, quay người hướng nơi xa mà đi. Cố ý thế này, không phải anh biến có thể phát ra nên hóa thần cường giả. Kế Minh tại chạy trốn bên trong suy nghĩ, hết thảy giết 73 người, trong đó có 4 tên anh biến. Xem ra quả nhiên như ta phòng đoán, hóa thần trong chiến trường không thể dễ dàng xuất động, bằng không tên kia hóa thần sẽ không trở đến bây giờ mới ra tay. Bất luận như thế nào, hôm nay tại hộ tộc chuyến đi này không tệ, đến coi như thông khoái, sau này đợi ta tu được hóa thần trở về, nhất định sẽ tới náo hắn long trời lở đất. Hắn đối với một Linh chi chết canh cánh trong lòng, là bởi vì một Linh bởi vì hắn mà chết, cho nên ấy này nay không chịu nổi, bây giờ có có thể vì một Linh báo thủ sức mạnh cùng thực lực tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, không tiếc lấy thân mạo hiểm. Sau lưng, hổ tộc đại năng cũng không đuổi theo, cũng không biết đang kiêng kỵ thứ gì, nhưng này đối kế minh mà nói không thể nghi ngờ là cái cực lớn tin tức tốt. Hắn hướng tây mà đi. Tầm nửa ngày sau, một đạo khắc họa lấy dê tộc đồ đằng cờ sĩ tại kế minh trong tầm mắt thấy ở xa xa. Dê tộc. Kế Minh đứng tại đỉnh núi, tối đầu cười vài tiếng. Trong đầu thoáng hiện ngày đó, Dị tộc hai tên anh biến ra mặt phía sau đủ loại xem như năm đấm thần chương, sát khi đã ức chế không nổi. Hắn hướng Dị tộc bu tập, đi qua hoàn truyền, gặp qua 18 tầng địa ngục, chuyển qua luyện ngục cửu u, cuối cùng từ Phong Đô trở về, lần này trở về, chỉ vì giết người, chỉ vì báo thủ. Đây cũng là địa ngục tâm địa, diêm la thủ đoạn. 319 chương 319, lại giết Dị tộc Dị tộc tổ địa bên ngoài, mấy tên Dị tộc tự đệ canh giữ ở một tòa khoáng mạch phía trước. Tại tổ địa chiến trường hoang vắng như vậy địa giới, mỏ linh thạch đúng là hiếm có tài nguyên. Dị tộc trước đây vì đoạt được cái quặng mỏ này đã từng xuất tấn thủ đoạn, cho nên trông coi hết sức nghiêm mật. Vài tên dị tộc tử đệ riêng phân mình trực thiêm, bọn hắn lưu ở nơi đây bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng, nhưng mà đáy lòng đều hiểu, thần chiến chưa từng trước khi bắt đầu, tuyệt không có tộc khác loại dám cấp đoạt mỏ linh thạch. Mấy người đứng ở đây nhiều ngày, rảnh rỗi tới nhàm chán lúc lúc nào cũng trò chuyện. Nói đến gần đây tổ địa chiến trường cũng không thái bình, mấy ngày trước đây cánh vàng bảng tộc tiểu bảng thân, tận các tộc nhân chỉ nói thần chiến phía trước tới một hồi chiến một phần cao thấp. Những thứ này thánh tử đều có các thủ đoạn Tuy là nổi danh, trong ngày thường mọi người cũng thường thường đem bọn hắn so bì lẫn nhau, nhưng mà cũng nước giếng không phạm nước sông, không biết tiểu bảng vương làm sao lại bỗng nhiên muốn cử hành trận này thành chiến. Nói đến tổ địa chiến trường cũng thực sự náo nhiệt đến quá phận. Các người có còn nhớ mấy tháng phía trước, cái kia thân có đếm tộc thần thông quái nhân. Còn một người khác nghe bọn hắn hai người trò chuyện náo nhiệt, bỗng nhiên bu lại, như thế nào không nhớ rõ, ngày đó chúng ta Dê tộc đã từng xuất động anh biến lớn có thể, đáng tiếc cuối cùng cũng không có thể đem đem bắt. Nghe nói người kia lại có thể đem 12 yêu tộc cả thiên phú quy về một thân, nếu để cho hắn tu luyện, chẳng lẽ không phải vô địch thiên hạ? Một người cười nhạo, "Vô địch thiên hạ nhưng là chưa hẳn, 12 yêu tộc tiên phú bản thân tuy mạnh, nhưng mà ngươi vì cái gì không suy nghĩ ta dê tộc thánh tử, sinh ra liền có đại đạo thiên ân nâng theo, nếu là thành tựu hóa thần, dựa vào trong tộc thần thông, đó mới là không người có thể địch." Mấy người đang chỗ này vẫn tranh luận, chợt thấy nơi xa có một đạo bóng người từ không trung rơi xuống đất, nhanh chân đi tới. Người tới khuôn mặt anh tuấn, cười nhẹ nhàng, một mắt nhìn sang chính như Phong Lưu Ôn nhuận công tử, nơi đây thế nhưng là Dế tộc. Mấy người hơi sững "Đạo, chính là Dế tộc, ngươi thì là người nào?" Trên mặt người kia ý cười bỗng nhiên vừa thu lại, Muyên bản ôn hòa khuôn mặt chợt trở nên lạnh lùng dị thường, "Tới thu các người mà người." Mấy người biến sắc, trước mắt quyền ảnh chợt nổi lên, ầm ầm một tiếng chấn động. Kế Minh thu quyền đứng vững, mới vừa vài tên dế tộc tử đệ trong nháy mắt đều đã hóa thành tro nát, chỉ có một người thất khiếu chảy máu chúng được lấy đạo thoát. Kế Minh chưa từng truy kích, hắn là đem người này cố ý lên tiếng. "Vụt!" Trường kiếm bị Kế Minh một tay đâm vào mặt đất, chợt túi thân kinh chân. "Bây giờ, chỉ chờ đi tộc ràng muốn so thận một chút, lần này Kế Minh đợi ước chừng giờ, mới gặp phương xa có vài chục đạo thân ảnh từ chính diện mà đến. Nhưng diệp thanh thương thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, cẩn thận một chút, tại phía sau người, có khác hơn 10 người, trong đó có 4 tên ám biến, đây mới là bọn họ sát chiêu. Kế Minh mỉm cười, không thèm để ý chút nào, rút kiếm đứng dậy. Dế tộc vô sĩ giơ bản hàng, nhanh chóng tới tiểu ra trong tay nhận lấy cái chết. Hắn hôm nay khuôn mặt lúc trước thế vị kia tiểu lý thám hoa lý tầm hoan hình tượng mà đến, anh tuấn dị thường, một câu nói kia mặc dù sát khí chẳng đấy, nhưng là hào khí ngất trời. Cuồn vọng, dây trung tổng, hai người trợ hiện, đều cầm một đạo rưỡi trượng Kim tiễn, phối hợp hết sức căn ý, tả hữu khai cùng. Kế Minh khệ miệng liệt ra một đạo đường cong. bất quá là anh biến tiền kỳ, đã mô hợp. Xuất kiếm, như rời núi, tuy nhỏ mỏng như cánh, lại tựa như nặng như Thái Sơn. Kiếm khí vô số, bao quát 10 dặm. Vô số kiếm quang một cái chớp mắt bắn ra, nhanh chóng mà viên mãn, đem hai tên anh biến thủ đoạn lập tức phá giải. A a. Ở tại bọn hắn hai người sau lưng, mấy tên nguyên anh bị liên lụy, tiên huyết Lily li rơi xuống đất mà chết. Kế minh thần thông không chỉ, dưới chân biến đổi, chuột tộc thần thông sử dụng, đột nhiên hóa thành một đường thẳng, cuốn theo lâm nhiên kiếm khí. Đạo kiếm khí này tại hai tên anh biến trước mắt đột nhiên phóng đại, có trong nháy mắt tiêu thất, ngay sau đó, tia sáng cũng dần dần rút đi. hết thể quy về hãm. Kế Minh không có nhìn sau lưng đã hóa thành thi thể ánh biến, một đạo kiểu lê bước vào đám người, sát phạt không ngừng. Dừng tay. Sơn mạch hậu phương, nguyên bản cất dấu chuẩn bị cho Kế Minh lôi đỉnh một kích bốn tên anh biến cũng không kiềm chế được nữa, từ dưới núi xuất hiện. Kế Minh quay đầu liếc qua, con mắt lập tức trở nên sắc hồng. Ngày đó tập sát hắn hai tên ánh biến bên trong, đang tại trong bốn người này. Giết. Giết. Giết. Kiếm khí phô thiên cái địa, không ngừng không nghỉ mà sát lục, đem hắn bắt sống, chém thành mảnh. Bốn tên biến bên trong, một người không cách nào nhẫn Nhưng vào lúc này, Kế Minh đột nhiên quay đầu, đột nhiên cao lệ một tiếng, sau lưng diễn sinh một đạo mênh mông cánh vàng, thi triển bản tộc bí quyết. Đây là một người con ngươi co lại đến vi miểu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mặt mày hãnh nhiên, ngươi lại là sáu lúc này, Kế Minh toàn lực giới cựu lệ kiếm pháp bắn ra. Một đạo như thiên địa lồng giam kiếm quang chi lao ngủ cấp tốc lướt qua. Kiếm lồng đi qua, bốn tên anh biến tức thì vô tung vô ảnh, chỉ có trong không khí bổng đồng xương ngó biểu thị tử vong của hắn. Đem bốn người tập sát phía sau, Kế Minh quay đầu mắt nhìn phong vân nào địa, lại không chần chờ, quay người chạy trốn. Tại hắn linh thức bên trong, một đạo viễn cổ mà đến hung thú phảng phất kìm nén không được muốn xuất thủ, có dạng này khí thế, nhất định chính là dê tộc hóa thần. Bây giờ kế minh thi triển tốc độ cao nhất phía dưới, ngàn dặm cũng bất quá là mấy tức mà thôi. Hắn tại Dị tộc tổ địa bên ngoài, kìm nén không được nữa trong lòng báo thủ sảng khoái cảm giác, thống khoái, thống khoái, dê tộc, Hồ tộc, Chu tộc, 12 yêu tộc. Ta đã sớm nói qua, trở về ngày nhất định phải các ngươi long trời lở đất. Các ngươi chịu khổ thời điểm, liền từ hôm nay bắt đầu. 320 chương 320, Sa tộc sắt lục tử tộc rời đi về sau. hắn cũng không lập tức đi đến một cái khác tộc đàn tổ địa. Hắn biết rõ đã biết hai tấm đồ sát tiến hành thuận lợi như vậy chỉ là bởi vì đánh bất ngờ, nếu để cho dê tộc cùng hộ tộc phía trước lấy đề phòng, chưa chắc có thể dễ dàng như vậy. Hiện tại hắn liên tiếp đem hổ tộc dê tộc đại náo qua một phen, nghĩ đến những tin tức này không bao lâu liền sẽ truyền khắp tổ địa, đến lúc đó liền không phải cao nhất xuất kích thời gian. Dưới loại tình huống này, kế minh quyết định đi trước một chuyến núi tuyết, chôn một linh thi thể cực tây chi địa. Báo thủ là nhất định báo thủ, nhưng chưa hẳn vào thời khắc này. Thời gian của hắn còn có rất lâu. Ở chỗ này chiến trường bắt đầu sau cùng thần chiến phía trước, hán tùy thời đều có thể bắt đầu trận này đi săn báo thủ hành trình. Hàn phong lạnh thấu xương, phong nhận thành cương, đao lưới đao ruệ. Chân trời mây mù buổi hồi, nặng nghề buông xuống, cực sâu rất nặng mai khí áp phía dưới, để cho người ta không thở nổi Tu sĩ tầm thường, thậm chí tầm thường kim đan tử đệ, tại loại này thiên nhiên chèn ép liền phi hành đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây đại khái là tổ địa chiến trường chỉ cho phép Nguyên Anh hậu kỳ trở lên đệ tử tiến vào nguyên nhân a sau nửa canh giờ. Kế mình đứng tại băng sơn phía dưới, đứng tại tại vũ xuống trong bóng tối, nhìn trước mắt bị đào lên băng một phần, bên trong là trống rỗng băng quan, hai mắt của hắn có răng đầy tơ máu, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một mảnh xích hồng. Xích hồng tràn ngập tràn đầy sát ý, như thực chất phun trào tại hắn bốn phía. Dưới bóng mờ, trên người của hắn tia sáng không ngừng biến hóa, thể nội linh lực, yêu nguyên lực, tử khí không đoạn giao chồng chuyển đổi, hơn nữa càng ngày càng mạnh chóng, trong khoảng thời gian ngắn thôi động trăm ngàn vạn lần. Hồ. Phản phất có cái gì giới bích bị phá vỡ? Hắn quanh người chợt nổi lên từng đạo nhỏ vụn, xoay chuyển như gió. Yêu nguyên lực, linh lực, tử khí, ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, vậy mà tại trong cơ thể của hắn đồng thời phụ trào, không liên quan tới nhau, tại kinh mạch, xương cốt, trong linh hồn đi xuyên, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mặt mũi giữ tợn ngay tại trong bóng tối hiển lộ, mục linh chết đi từ lâu, thi thể bị ta chôn ở nơi đây, chỉ vì đây là nàng khi còn sống cầu ta làm được một chuyện cuối cùng. Lại không nghĩ rằng, bây giờ thi không còn 312 yêu tộc, các ngươi chẳng lẽ là muốn đuổi tận giết sao? Băng Sơn phía dưới, hắn chợt quay người, 12 yêu tộc Hôm nay xuống núi, không giết các ngươi các tộc là người, không thể cầm lại một linh thi thể, ta thể không là người. Xát khí của hắn, cũng chưa từng giống bây giờ giờ khắp này nồng nặc. 66 hộ tộc cùng Dế tộc từ đệ tử thương mấy chục tin tức rất nhanh truyền ra, các tộc tất cả cảm giác kinh ngạc. Mười mấy tên Nguyên Anh, mấy tên Anh biến toàn bộ chết đi, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, nhất là không ai sống sót, thậm chí không người nhìn thấy hung thủ bộ dạng, cuối cùng vẫn là một vị hóa thần lão tổ đem mặt mũi người nọ sao chép lại tới. Sa tộc tổ địa bên trong, Kế Minh lúc này khuôn mặt ngay tại Sa tộc chỉ thấy truyền nhìn. Mấy mấy tên anh biến tụ tập tại một chỗ, nhìn qua bức họa phía sau đều chậm dãy lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua, không biết là một tộc kia tộc nhân. Một người trong đó cười lạnh một tiếng, "Đạo, có thể lặng yên không một tiếng động ngược sát hộ tộc anh biến cùng nhân, trừ bỏ cánh vàng bằng tộc, còn có thể là ai?" Mấy người khác nghe vậy cũng chưa từng phản bác, ánh mắt yếu ớt, rõ ràng cũng đều nghĩ tới bằng tộc. Mấy người đang tại căn này trong thạch thất thương nghị, ngoài cửa bỗng nhiên có một người lão đạo xông vào, "Đi tập." Hết thẻ 23 tên anh biến lập tức biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn rõ ràng nghĩ tới một chỗ. Một người lạnh rên một tiếng, "Đi." Hắn ngưỡng sát hộ tộc Dế tộc chúng ta Nhạc Kiến Kỳ Thành, nhưng mà khi Dế đến chúng ta xã tộc trên đầu, nhưng là hắn có mắt không trọng. Quản hắn có phải hay không bằng người trong tộc, chỉ cần hỏng cái này tổ địa chiến trường quy củ, liền có đem hắn ngay tại chỗ giết chết lý do. Mấy người nối đuôi nhau mà ra, lúc ra cửa cũng đã cất sát tâm. Thương lang lang, Mên Mông vô bờ trên cánh đồng hoang, chỉ thấy từng đạo kiếm quang cùng mỗi một đạo kiếm quang mang theo huyết vũ. Kế Minh cầm kiếm xuyên thẳng qua, một bước giết một người, không lưu tình chút nào, linh ý di động, ở trước mặt hắn Còn dư lại hơn 10 tên sả tộc tử đệ đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng, bọn hắn mặc dù cách kế minh còn có hơn 10 trượng, nhưng mà đã biết chính mình hôm nay khó mà chạy trốn, chỉ vì hậu phương kiếm quang lui tới nhanh chóng, coi như bọn hắn vận chuyển đồng thuật cũng khó có thể thấy rõ, thật sự là thở bình sinh ý thấy. Vừa mới chạy trở về báo tin sả tộc tử đệ, cũng thực là bởi vì xa xa nhìn một chút liền quay người mới có thể đạo thoát, bằng không mà nói một cái mạng cũng phải nằm tại chỗ này. Dáng tại ta sả tộc Dương Ai, hôm nay nhất định phải lấy ngươi mạng chó. Rất xa, đột nhiên có vài chụp người bước trên mây mà đến. Còn lại mười mấy tên nguyên anh kỳ xà tộc tử đệ đều mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng hô to, trưởng lão, cứu ta, cứu mạng, trưởng lão, nhanh chóng chu sát kẻ này cái thằng chó này. Kế minh chỉ lạnh lùng nhìn bọn hắn một mắt, trong tay bóp lấy kiếm quyết trợn quýnh lên. Chanh chanh chanh, vốn chỉ là một thanh huyền phật kiếm trong khoảnh khắc hóa thành mười mấy đạo, cùng nhau hướng chúng xà tộc mà đi. Phốc phốc phốc, như ngược sát gà đất chó sảnh, một cái chốc mắt chăm trượng, một đạo kiếm quang chính là một cái mạng. Đây là hắn tại Thanh Vân môn thượng lấy được phi kiếm thuật, mới vừa rồi không có thi triển nguyên nhân là muốn tiết kiệm linh lực, dù sao hắn sau đó muốn đánh là đánh lâu dài, mỗi một phần linh lực đều vô cùng trọng yếu. Dừng tay. Cái kia 23 tên sả tộc anh biến đại năng giả nhai thử một nước, giờ khác này đều vô cùng phẫn nộ. Đây là khiêu khích, người này tận mắt thấy bọn hắn 23 người đều tới, lại còn dám thống hạ sát thủ, rõ ràng chính là khiêu khích. Mên ngông tắc vàng, cánh đồng hoang vu mịt mờ. 23 người đạp gió mà rơi. Kế Minh nhìn xem bọn hắn, đem phật kiếm lên huyết, rọt rọt nhấp phật kiếm tiếng lạnh sướng. đã sắc sắc, chỉ đợi lần nữa uống máu. 321 chương 321, ngươi xem máu tươi kia như hoa 23 tên ánh biến trước mắt, trong đó thậm chí có 2 tên ánh biến đỉnh phong, vẹn vẹn đứng ở nơi đó khí thế liền đã như đám mây che trời. Tại Hóa Thần không thể tùy ý động thủ tổ địa trong chiến trường, cái này 23 tên ánh biến vô luận đi đến nơi nào, cũng là đỉnh tiêm chiến lực. Nhưng kế minh trên mặt không hề sợ hãi, hắn hiện tại có ngàn vạn thần thông, nhìn trước mắt cái này 23 người, ngược lại sinh ra hảo tình và trượng. Hắn bây giờ chỉ có đối mặt Hóa Thần mới trong lòng biết không pháp lực địch, cho tới nay làm hắn kiêng kỵ cũng chỉ có Hóa Thần. Nhưng ở chuyến này trước khi bắt đầu, Diệp Thanh Thương vì hắn ăn một khóa thuốc căn thần, ngươi cứ động thủ, tại sát phạt bên trong ma luyện, đối với ngươi sau này hóa thần chứng đạo có chỗ tốt rất lớn. Nếu như thật sự có hóa thần ra tay, ta tới vì ngươi ngăn trở, kém nhất cũng có thể để cho ngươi toàn thân trở ra. Đây mới là kế minh bây giờ dám nên ngang ra tay tùy ý giết hại nguyên nhân thực sự, không giống mấy ngày trước đây cũng nên tại đỉnh phong thời khắc thu tay lại. Cái thứ 23 tên sở tộc anh biến lúc này cũng đều âm trầm như nước, kế minh tại bọn hắn trước mắt giết rất nhiều sở tộc tử đệ, bọn hắn trong lòng đã vì kế minh phán quyết một đạo tội chết. Giết. Trung tâm một người rõ ràng là đám người lãnh tụ Trên má của hắn có một dao thương thật sâu khắc vào, hung lệ dị thường. Cũng không biết đạo kia vết down là cái gì tạo thành, nguyên bản anh biến lớn người có tài, coi như tay cụt cũng có thể chủ sinh, dao này thương lại nhìn xem tuần lưu lâu này, có thể thấy được trước đây thương hắn đồ vật bất phàm. Chữ sát vừa ra, 23 người cùng nhau hóa thành huyết ảnh. Phương xa, Sà tộc tổ địa bên trong, ngay tại khoảnh khắc lại có trăm đạo thân ảnh quan sát từ đằng xa, bọn họ đều là Sà tộc nguyên anh hậu kỳ đệ tử, bởi vì thực lực bạc nhược, cho nên không thể tham chiến, chỉ có thể nhìn trận này kinh thế chi chiến. Tại Hóa Thần không ra thời đại, một người chống lại 23 tên biến trở dị. tự nhiên có thể xương tính thế. Để mạng lại, một người thân hình từ hoang nguyên phía dưới bỗng nhiên rút ra, trong tay sách một thanh hình bán nguyện đại đao, giật nảy mình run lên liền phát ra kế minh, muốn thẳng đến kế minh đầu người. Một bên khác, trong không gian một đạo huyễn ảnh lướt qua, từng cơn sóng gợn trong hư không xuất hiện, một người đồng tu đột nhiên ra, kỳ dị dị thường, chính là sả tộc tiên phú. Còn một người khác, đạp kiếm mà đến, trong tay cầm cùng, trên cung có tinh mang lập lòe, trên đầu tên Hàn Quang lăng, duệ, giống như lập lòe chớp nháy, có thể thấy được thần cung bất phàm. Nắn nửa trong mắt, ba người xâm phạm. Kế Minh trong mắt bình tĩnh như lúc ban đầu. Hàn Quang cung giảm, huyền Phật kiếm gieo lên không thay đổi, trong đó đều là ra khỏi vỏ muôn luống máu vui sướng, trọng trọng sát khí giống như sóng lớn, phảng phất tại từng tiếng kêu rít. Cửu Lê, bay múa đẩy trời thần thông bên trong, có thể khai sơn lập biển cự lực bên trong, chất nổi lên vô tận mênh mông như sương kiếp băng. Kế Minh thanh âm chậm chạp kiên định, Cửu Lê hai chữ cuốn lấy từ trong huyết chỉ đi ra một dạng sát khí. Một hồi va chạm kịch liệt liền như vậy mà sống. Long long long. Cửu Lê kiếm đạo phá lưng rừng núi, ba đạo đem các lớn có tiêu, hết lần này lần là trận Trong đó lại bao hàm hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm pháp thần thông, trung ương gia chỉ là kế minh trước đây tại Thái Huyền tông Thiên đạo trên đá được tiếp pháp. Phản phất một hồi do viễn cổ cửu thiên mà rơi minh mông thác nước, trong thác nước chỉ có sáng choang tia sáng. Bỗng, đột nhiên, trong ánh sáng nhiễu thấu một vòng hồng ngay sau đó là tràn ngập ra xương máu. Đã có ánh biến trong một kiếm này đẫm máu. "Mau lui!" Một người kinh sợ thanh âm truyền ra, chính là vừa mới hạ lệnh giết nam tử mặt sẹo, ánh mắt của hắn càng âm tàn, anh biến sơ kỳ đều lui xuất chiến vòng. "Các ngươi không phải của hắn địch, những người khác, theo ta chiến đấu, không cần cùng hắn chính diện giao phong, nhưng nhất định muốn hao hết hắn yêu nguyên lực. Phương xa, nguyên Anh Kỳ tử đệ cũng đã bị một màn này sở kinh, con mắt cùng tâm thần đều tựa như bị vừa mới cái kia một đạo cựu lệ nhất đi. Một người trong kinh hoàng thì thảo người này càng như thế cường hãn, Chư vị anh giải ra lão, có thể thăng sao? Trong vòng chiến, khoảnh khắc ra khỏi bảy tên anh biến sơ kỳ, bọn hắn nhìn qua Liễu Kế Minh mới vừa một kiếm, trong lòng biết chính mình đi lên có thể đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, lúc này đều tâm thần rung động, thầm nghĩ nếu như vừa mới một kiếm kia là đối chính mình phát ra, nên như thế nào đảm bị. Trong phòng chiến, còn lại tộc tử đệ cũng thay đổi phương thức, không còn ngự sử thần thông. Tật lực tránh cùng Kế Minh đơn độc giao phong. Bọn hắn tốt 5 tốt 3, tuần tự cùng Kế Minh đạo thủ, một khi phát ra thần thông liền lập tức phát đi, đây là muốn ỷ vào người đông thế mạnh mại chết Kế Minh. Haha! Kế Minh tiếng cười lạnh chuyển ra, ai cũng đừng nghĩ đến trốn. Một người nói, "Cổ vọng, Người đã bị chúng ta vây quanh, muốn đem ngươi chém giết chỉ là vấn đề thời gian, ngươi chẳng lẽ là cho là mình có thể dựa vào sức một mình cùng bọn ta giao phong?" Đi đầu nam tử mặt Sẹo lại nhìn xem Kế Minh, thấy hắn khẽ miệng liệt lên một phần lạnh lùng cười, con ngươi co rút lại, đáy lòng sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác, hét to một tiếng, mau lui. Kế Minh chỉ nói, hai đạo trăm trưởng cánh vàng, kèm theo vô tận phong thanh xuất hiện, lẫm liệt vũ linh rõ ràng thấu triệt sự xuất hiện của nó, nhưng Kế Minh khí tức liên tiếp trèo cao, thật là bằng tộc. Nam tử mặt xẹo rốt cuộc hiểu rõ vừa mới trong lòng cảm giác nguy cơ đến từ đâu. Vừa mới tình hình thăng cấp, hắn lại quên, Kế Minh tại thi triển đạo kia kinh khủng kiếm pháp thời điểm, cũng không dùng qua bất luận cái gì tộc loại tiên phú, bây giờ bằng tộc chiến quyết một khi thi triển, chiến lực lập tức gấp bội. Nói một cách khác, hắn hiện tại muốn giết anh biến trung kỳ, cũng chỉ là một kiếm thôi. Lui, người này không thể lại. Lui về tổ địa. Chỉ ở một cái trước mắt, hắn cũng tại trong lòng hạ quyết tâm. Kế Minh cười khẽ theo gió dựng lên, ta tất nhiên từ cựu vũ trở về, người nào cũng không nên nghĩ trốn. Huyền Phật kiếm lên tiên huyết giọt giọt rủ xuống, một kiếm đâm ra, lại là hai đầu tính mệnh. Mặt mũi của hắn anh tuấn, tư thái ưu mỹ, bộ pháp gọn gàng mà linh hoạt, phảng phất không ở giết người, mà là nhàn nhã đi dạo, ngắm trăng nhìn hoa. 322 chương 322, ngươi xem cái kia quả quyết sắt phạt tu hẹp. Triệt tối phía sau, nam tử lương thét, hắn biết đại thế đã mất, nhưng lại tuyệt không thể mắt nhìn xem Kế Minh công chúng tự đệ từng cái ngự sát, chúng ta tụ tập cùng một chỗ. lui ra phía sau tổ điện. Đây chính là một biện pháp tốt, nếu là còn giữ lại mười mấy người tụ lại cùng một chỗ đồng loạt phòng thủ, Kế Minh chưa chắc có thể đột phá bọn họ phòng vệ. Nhưng bọn hắn ngay từ đầu quá mức sơ suất, lúc này bốn phía chạy tứ tán, những người khác nào có cái gì tâm tư nghe hắn lẫn nhau tụ lại, dưới tuyệt cảnh chỉ có thi triển cực tốc thân pháp chạy trốn thôi. Bốn phía chạy tứ tán anh biến đều bị Kế Minh khí thế giật mình nát tâm thần, bọn hắn sống hàng trăm hàng ngàn năm, không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên đến rồi hôm nay độ cao, trước kia đã từng cũng là cùng thế hệ người nổi bật, mới có thể đạp vào anh biến, nhiều năm như vậy tới, vẫn là lần đầu bị như thế ngơ sát. Tế Minh Ý cười ngay tại trong huyết quang trở nên càng thêm lạnh tấu xương, lại một kiếm giết một người sau đó quay người, nhìn xem Vương xa từ từ đi xa đám người, sau lưng bằng tộc hai cánh đột nhiên thu hồi, huyết làm một đạo khác đồ đằng. Chịu hắn truy kích ảnh biến trung kỳ chỉ nghe một trận tiếng gió, tiếp đó là một đạo hai nhân vô cùng nhắc nhở, cẩn thận. Hắn tâm giác không ổn, nghiêng người quay đầu, chỉ thấy một vệ kinh quang cùng với một đạo to lớn chuột tộc đồ đẳng. Lúc nào tới chu tộc. Đấy lòng của hắn vừa mới sinh ra tâm tư như vậy, đau đớn một hồi, tối đầu đi xem, chỉ thấy một đạo trường kiếm xuyên ngực mà qua. Phương Sa, tên kia mặt thẻo chơ mắt nhìn xem một màn này, lại ngẩng đầu nhìn Kế Minh đỉnh đầu đầu đẳng, không biết nhớ ra cái gì đó, một cỗ trấn kinh liền từ đáy lòng dâng lên, là ngươi? Phương xa ồn ào từng trận, lại là hắn. Tuần tự thi triển bằng tộc chiến quyết cùng chuột tộc thiên phú, thế gian chỉ cái này một cái quái thai. Kế Minh nhưng chỉ là giải giữ tận chương cùng bên trong đổi theo một người khác, lần này đến đây hắn nguyên bản là không có tính toán che giấu thân phận, bây giờ như là đã bị nhận ra được, vậy liền tùy ý hơn một chút, dứt khoát đem các tộc thiên phú đều thi triển đi ra. Hắn đây coi như là vào đã mẹ không sợ rơi, cũng coi như là không có sợ hãi, ngay mặt thẹo nói ra thân phận của hắn, phảng phá vỡ cái gì gồm xiển. Sau lưng đồ đằng không ngừng tại vèn biến hóa, một đầu lại một cái tính mạng ở trong tay của hắn bị thu gặt, giống như là trong khi đi vội xỉ nỉ lẹ mi. Mặt theo lòng đang dị máu, nhưng không có quay đầu, lúc này chỉ cắm đầu hướng tổ địa chạy tới, chỉ cần chạy về ta tổ địa chỗ doanh trướng, người kia chỉ cần đuổi theo, trong tộc hóa thần liền có lý do xuất thủ, đến lúc đó nhất định phải đem hắn bắt sống. Khóe mắt của hắn dư quang phát rắc được sau lưng chăm kế minh, trong lòng lâm thầm tính toán hắn đang đuổi hồi sổ sách phía trước, kế minh có thể đuổi tới nơi nào. Tuy kế minh nắm chuột tộc tiên phú giá trị, tốc độ nhanh hơn hắn gia nửa lần, nhưng mà hắn cách doanh trướng khoảng cách cũng không xa, hẳn là kịp. hẳn là không có sơ hở nào. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia nhếch răng cười. Nửa hơi sau đó, thân hình của hắn lướt qua doanh trướng giới hạn, quay đầu nhìn Kế Minh cũng quả nhiên đuổi theo, mặt thèo đại hỉ bên trong quát to một tiếng, lao tổ tông!" "Hn?" Kế Minh ngẩng đầu nhìn một mắt, chỉ thấy một đạo bàn tay khổng lồ từ chân trời xuất hiện, che khuất bầu trời, bàn tay đường vân vô cùng rõ ràng, phảng phất thượng thường chi thủ, muốn đem Kế Minh trấn áp. Cự trưởng xuất hiện, trong không khí tiên địa linh khí dị động chợt ra tốc mấy lần, xuất hiện tiếng gió phân phân. "Ha ha, sáu mặt thèo chương cười to." Mà Kế Minh hòa mặt ở giữa khoảng cách, còn kém một bước Cế Minh tối đầu nhìn về phía hắn, đối đầu đỉnh cự trưởng phảng phất không thèm để ý chút nào, một kiếm đâm ra. Nộ mặt thẻo kêu lên một tiếng đau đớn, tâm mạch đều nát không còn sống lâu nữa, nhưng hắn ý cười không thay đổi, coi như giết ta lại có thể thế nào. Người bây giờ đã là ta xã tộc cá trong chậu. Ôi ôi ta chết phải hắn chỗ. Bành. Chân trời cự trưởng đúng hạn mà tới. Trời long đất nở, mấy trăm dặm bên trong, mặt đất chấn động đung đưa, giống như thiên hai. Xà tộc trong vòng 10 dặm mặt đất, cấp tốc nứt ra từng cái từng cái rộng khoảng một trượng khe hở, sâu không thấy đáy. Thiên địa linh khí trở nên cuồng bạo vô cùng. đem rêu dao rơi xuống lá cây cùng nhánh cây biến thành một biển, tại trên cảnh cây lưu lại vô số vết cắt, mười phần nhỏ vụn. Khoảng cách xa tộc tổ địa ngoài 30 dặm, mấy chục khỏa hai người vây quanh cây cối ẩm ẩm nộ tung, một rừng cây cứ thế biến mất. Cách xa tộc gần nhất chuột trong tộc, một mặt cho gầy Đết lão nhân chậm rãi đi ra, nhìn xem xa tộc tổ địa phía trên biến ảo phong vân, lộ ra nghi hoặc thần sắc, nếp nhăn tựa hồ càng thêm khắc sâu. Xa tộc hóa thần, làm sao lại bỗng nhiên ra tay? La ai dám bước vào bọn họ tổ địa doanh chướng sự? Hồi lâu sau, cự trưởng cuối cùng chậm rãi tiêu tan, giữa thiên địa cuồng bạo linh khí dần dần lắng lại. Xa tộc doanh phía dưới Có một bộ thi thể ngồi xổm trên mặt đất, chính là vết xẻo dao kia khuôn mặt. "Ân, tiểu tử kia đâu?" Tổ Điệu lòng đất, chợt chuyển ra một đạo kinh nghi bất định âm thanh, tràn đầy kinh sợ cùng sắc khí, liền thiên địa giữa linh khí đều tựa hồ trở nên cuồng bạo. Phương xa, một thanh âm bỗng nhiên vang vang dựng lên, thuận rõ mà đến, hướng bốn phương tám hướng truyền lại, có cực sâu dày yêu nguyên lực gia chỉ, chuyển ra ngàn bản âm vọng. "Sa tộc, Dế tộc, Hồ tộc, Chu tộc, ngay gần đây ta sát các ngươi tộc đàn anh biến là vì báo thù. Trừ cái đó ra, một ngày không thấy một linh thi thể, ta lý tiêu giao liền một ngày cùng các ngươi không chết không thôi." Một linh thi thể đả thương một cọng tóc gãy, ta liền giết các ngươi một người, nàng thi thể nếu là hủy, ta liền đem các ngươi các tộc tử đệ tàn sát hầu như không còn. Một tiếng này sắp phạt, chém đinh chặt xác, một khi mở miệng, tuyệt không có nửa phần thu hồi ý tứ. 323 chương 323, một người loạn tượng tổ địa chấn động. Trước đây Kế Minh mang theo các tộc thiên phú đi tới chiến trường thời điểm, tổ địa chiến trường liền cuốn lên qua một hồi không nhỏ phong vân, chỉ là chàng phong vân tại hắn hai tháng này mai danh nhận tích bên trong dần dần lắng lại. Không nghĩ tới thần chiến sắp đến lúc, Kế Minh sẽ xuất hiện lần nữa, đồng thời liên tiếp tại tam tộc người. Hồ tộc tổ địa Thanh Vân môn vài tên nguyên anh trưởng lão biết chuyện này thời điểm đều ngạc nhiên im lặng, có chút thất thần. Mấy vị, các người trước đây lúc đến nói qua, người này bất quá là nguyên anh thực lực, tối cường sẽ không vượt qua nguyên anh hậu kỳ, nhưng nhìn hắn bây giờ tuần tự làm ra mấy chuyện, đã vượt xa bình thường anh biến, coi như cùng các tộc thánh tử so sánh, cái kia cũng không khác nhau lắm. Hồ tộc đại tế ti ngồi ngay ngắn, nhìn xem mấy người chậm rãi nói. Mây xanh môn trưởng lão không người nói, trước đây, người này xác thực chỉ có nguyên anh thực lực, đối mặt ánh biến cũng tuyệt không có sức thủ, trước đây tại Thanh Vân thi đấu lúc, người này đại chiến chúng ta chung nhị đại, đại đại đệ tử cũng là miễn cưỡng chiến thắng. Hộ tộc đại tế ti giống như cười mà không phải cười, vậy theo mấy vị ý tứ, người này tại ngắn ngủi 2 tháng, thực lực từ nguyên anh hậu kỳ thẳng bước anh biến đỉnh phong. Thế gian lại có dạng gì công pháp có thể làm cho một người thực lực tiến cảnh nhanh như vậy? Thanh Vân môn mấy người không nói gì im lặng, có chút lo sợ. Trước đây bọn hắn mang theo trong môn mấy vị thái thượng trưởng lão phân phó thỉnh hộ tộc ra tay giúp đỡ giết chết kế minh, bây giờ xem ra, liền hộ tộc cũng không giống trêu chọc hắn. Nửa ngày, hộ tộc đại tế ti nói, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, người này tỉnh cảnh hôm nay, đã là toàn trường tất cả địch, chắc chắn phải chết. Ánh mắt của Hàn Diêu Đất, thầm nghĩ trong lòng. Người này lại có thể đem 12 yêu tộc tiên phú toàn bộ tu hành, hơn nữa không chút nào xung đột, bản thân cái này chính là cực lớn bí mật. Bây giờ nghe Thanh Vân Môn mấy người kia thuật, hắn tiến cảnh tựa hổ cũng là dị thường nhanh. Ta hổ tộc nếu là có thể đem hắn đem bắt sáu bất quá, mặc dù đối với người này nắm chắc phần thắng, nhưng mà cùng Thanh Vân Môn mấy người kia ở giữa, hay là muốn phí một phen chắc chờ, để bọn hắn thêm ra một chút bảng giá mới lạ. Nửa tháng sau, Kế Minh tại một chỗ cực nam một tòa sâu hú trong sơn động, từ từ mở mắt. Hắn ở đây tu hành hơn nửa tháng, cảnh giới đã đạt đến nguyên anh đỉnh phòng, mỗi lần toàn lực thôi động linh lực, lúc. Có thể phát giác được tầng kia thiên địa che chắn, chỉ cần trải qua, chính là anh biến. Nhưng lúc này còn không phải đột phá vào cảnh thời cơ tốt nhất, đột phá anh biến chính là đại sự, đến lúc đó nhất định sẽ dẫn phát thiên địa đại tiếp, đại kiếp đi qua, nhục thân phá diệt lại lở, mới tính nắm giữ tay cụt mọc lại năng lực. Trận này đại kiếp, cũng được xưng làm sinh tử kiếp, vô số thiên tri tiêu tử liền ở nơi này, một hồi đại kiếp bên trong chết đi, coi như kế minh lại cường hãn, trải qua đại kiếp cũng nhất định sẽ có chỗ tổ thương. Hắn bây giờ ở vào tổ địa chiến trường, Xem như bốn bề thọ địch, một khi bởi vì đột phá thiên kiếp bị các tộc phát giác dấu vết, đại kiếp đi qua khó tránh khỏi sẽ lại chịu các tộc truy kích. Cảnh giới của ta bây giờ mới tính hoàn toàn củng cố, nửa tháng này tu hành, để cho người ta yêu quỷ tam tộc thần thông dung hội hoàn thông, mỗi một đạo phương diện thần thông đều có chết khí gia trị, đối với yêu tộc cũng có nhất định tác dụng khắc chế. Kế Minh hướng ngoài động đi đến, đem cửa động cự cử thạch đẩy ra, nhìn xem ngoài động bầu trời đạo, lần này ra ngoài, giữa thiên địa, trừ bò hóa thần trên cùng nhân, ta tự tin đã vô địch tay. Diệp thanh Thương cũng nhìn xem hắn cảm thấy càng khái, hắn cũng đích xác là ta gặp qua mạnh nhất anh. Da của năm đó so sánh với hắn, sợ cũng không phải của hắn hợp lại chi điểm. Anh biến đỉnh phong lúc, mới dám đánh với hắn một trận. Kế mình sau khi rời đi nửa canh giờ, mấy chục đạo bóng người xuất hiện. Một người chậm dãi đi vào trong động, thần sắc cảnh giác, khi đi tới trong động chỗ sâu lúc, nắm một cái không khí nhẹ người một chút, xoay người nói, "Trước đây không lâu, có người ở nơi đây tu luyện, linh khí rõ ràng muốn so địa phương khác nồng đậm rất nhiều. Nhất định chính là cái kia thanh vân môn lý tiêu Giao, truy. các tộc đều ở đây lùng bắt lý tiêu dao, tên đó người này vô sát phạt các tộc tổng nhân, đáng chết. Hôm sau Nương thân Hồ tộc Mây Xanh môn trường Lao đứng ra, lấy truyền âm phủ thông tri các tộc, Lý Tiêu Dao người này lãm sát thành tính, cùng Thanh Vân môn không quan hệ. Ngày đó, Hồ tộc chuyển đến tin tức, Lý Tiêu Dao lại một lần xuất hiện, đổ sát Hồ tộc anh biến hơn 10 người, đồng thời tuyên bố nhất định phải gặp một Linh thi thể mới bằng lòng bỏ qua. Trước đây tham dự tập sát Lý Tiêu Giao mấy cái tộc đàn đều mơ hồ minh bạch kế minh nói tới một Linh, đại khái chính là trước đây đi theo ở bên cạnh hắn chính là cái kia cô nương, nhưng cái khác tộc đàn lại hoàn toàn không biết, rất có như hỏa thượng sờ mai không thấy tóc nghi hoặc. Kế minh tử tổ địa chiến trường cực tây chạy đến cực nam, lại từ cực nam đi tới phương bắc, trong lúc đó giết các tộc tộc nhân hơn 1000 người. Liên tiếp hơn 20 ngày phía sau, chuột tộc trước tiên tin tức truyền ra, nhóm đệ tử trong tộc thu hẹp trở về, không cần đuổi nữa ra ngoài. Cái này hiển nhiên là sợ. Tin tức vừa ra, còn lại các tộc nhau nhau trả phúng, đường đường yêu tộc lại bị một cái nhân tộc tu sĩ giết đến co đầu rút cổ, thật sự là lớn lao trầm trọng, quả nhiên là nhát gan bọn chuột nhắt. Hơn một tháng sau, sa tộc cũng tại bất đắc dĩ bên trong tin tức truyền ra, sa tộc tử đệ nhanh chóng trở về. Liên tại đây hơn 1 tháng thời gian bên trong, sa tộc tử đệ chết đi gần nửa. Dạng này tổn thương đã có thể so với một hồi thần chiến, hết lần này tới lần khác Lý Tiêu Dao thực lực càng ngày càng mạnh, muốn bắt lại hắn đã là xa xa khó vời, trừ phi hóa thần đích thân đến. Nguyên bản âm u đầy tử khí yêu tộc tổ địa, bởi vì kế minh của người, biến thành một hồi loạn cục. Loạn tượng bên trong, bang tộc thánh tử Tiểu Bảng Vương lấy truyền âm thuật đem lời truyền khắp tổ địa, "Lý Tiêu Dao, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Chỉ cần ngươi tới, đồng thời đem ta đánh bại, một linh thi thể, ta tự nhiên sẽ giao phó ngươi." 324 chương 324, thánh chiến Tiểu Bảng Vương tại cực đông Chi địa chờ hắn. Cực Đông Chi Địa hoang vu vô cùng, không thuộc về bất luận cái gì nhất tộc, xem như tổ địa chiến trường việc không ai quản lý khu vực. Tiểu Bàng Vương ở đây ước chiến lý tiêu giao, hiển nhiên là muốn cùng hắn một trận chiến. Tiểu Bàng Vương là bằng tộc thánh tử, lời của hắn một khi truyền ra, không biết bao nhiêu người nhất thời hướng cực Đông Chi Địa chạy tới, trong đó không thiếu các tộc cấp độ thánh tử nhân vật. Những yêu tộc này thánh tử cũng là anh biến tụột cùng tu vi, chỉ là thần thông cùng thiên tư bên trên muốn so thường nhân mạnh hơn rất nhiều, về mặt chiến lược cũng không thể giống nhau mà nói. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, cực đông lại trở thành phong vân hội tụ chi địa. Có can đảm đi trước người, không khỏi là chiến lược xuất chúng hạng người. Chẳng lẽ nói, thần chiến phía trước, muốn sớm có một hồi thành chiến. Các tộc thánh tử hội tụ, rất có bầu không khí kiếm bạc nộ trường. Cực đông chỗ hoang vu vô cùng, phương xa dãy núi chập trùng, cũng là phóng lên trời cao ngàn trượng vòng, đất bằng dựng lên chỉ sông tận trời. Dãy núi chi đỉnh, tận trời chỗ sâu, một người ngồi ngay ngắn, chính là bằng tộc thánh tử. Thánh tử hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía dưới chân người lui tới ảnh, lạnh rên một tiếng, kinh miệt chi tình không che giấu chút nào. Liên tại đây dạng bầu không khí ngột ngạt bên trong, liên tiếp 3 ngày, Lý Tiêu chưa từng xuất hiện. Tiểu bằng vương thần sắc cũng càng chẩm, hắn chậm đứng dậy, sau lưng hai cánh chấn ra. Lớn tiếng quát lên, "Lý Tiêu Dao, ta ở đây đã đợi ngươi ròng rã 3 ngày, miệng ngươi miệng từng tiếng nói muốn gặp ngươi vị kia hồng nhan chi kỳ thi thể, bây giờ bản Vương ở đây, ngươi càng không dám ra mặt sao? Trước đây nghe nói ngươi ở đây cấp tộc tàn sát, bản Vương chỉ cho là ngươi là tốt đối thủ, bây giờ xem ra chỉ tưởng tôi." Thanh âm của hắn không biết chuyển ra bao xa, cùng phong ba phủ, đều là bởi vì hắn mở miệng sóng âm dựng lên. "Ha ha ha ha ha." Một hồi vừa dày vừa nặng tiếng cười từ dưới núi xuất hiện, một cái để trần phần lương nam tử trong lúc cười to bay lên, ánh mắt của hắn giống như thực chất xuyên thấu khói mù, hướng về Tiểu Bảng Vương, Tiểu Bảng Vương Ở nơi này bày lôi, đồ đần đều biết bảy già thiên la địa võng, huống chi là Lý Tiêu Dao. Không nên chờ nữa hắn, ngươi nếu muốn tìm một đối thủ, bản thánh tử hôm nay cùng ngươi đánh nhau một trận, phân phân thắng bại một trận. Dưới ngọn núi, đám người nghe được có người dám cùng tiểu bằng Vương nói như vậy, nhất thời đang kinh ngạc hoa bên trong ngẩng đầu. Có người nhất thời nhận ra người đến là Hộ tộc Thánh tử. Khó trách, thế gian dám cùng tiểu bằng Vương như thế đối thoại, cũng chỉ có các tộc Thánh tử. Hộ tộc Thánh tử đối với tiểu bằng Vương sớm đã bất mãn, muốn cùng thứ nhất phân cao thấp. Xem ra, một hồi chiến không thể tránh được. Theo như luận đại, Hổ tộc Thánh tử đang lúc bế quan. Chẳng lẽ là bởi vì Lý Tiêu Dao một chuyện, cho nên sớm xuất quan? Tiểu Bằng vương ánh mắt u sầu, nhìn chằm chằm phía trước bước trên mây đại hán, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đại hán cười ha ha, bỗng nhiên nắm đấm. Trong thiên địa yếu ớt gió lốc xoay mình lúc của tới, toàn bộ hướng nắm đấm của hắn hội tụ. Một quyền này của hắn, tựa hồ đem thiên địa tất cả cương phong giữ tại lòng bàn tay. Thắng bại hay không, đánh qua mới biết được. Lý Tiêu Dao một tạm thời thả một chút, hôm nay ngươi ta trước tiên phân cái cao thấp. Ta hổ tấn nhập anh biến đến nay cũng không gặp đi thủ, bình thường anh biến không đủ một quyền của ta, dựa vào cái gì ngươi chính là tử đứng đầu? đang khi nói chuyện, một quyền đa suất. Tiểu Bằng Vương ánh mắt ngưng lại, hai cánh hơi chấn, huyền ảnh trung điệp, lại xuất hiện đã là bên ngoài trong trượng. Thánh tử hổ Thiêu đốt một quyển kia, không ngoài ý liệu rơi vào trên núi. Một quyển này có diệt thế chi huy, kinh lực cùng cương phong rơi vào trên núi, lập tức có sấm sét rủ xuống, đây là thiên địa chi lực bàn giao nguyên nhân, một quyển chí uy, chính như núi cùng sơn va chạm. U ù thanh âm không ngừng, tựa như hai phe thiên địa bén. Có căn đảm tới chỗ này, người kém nhất cũng là anh biến giả. lúc này lại có người khó có thể chịu được loại uy thế này không ngừng lại, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. thánh tử một quyển này có thể thăng hóa thần phía dưới tối cường. Có anh biến đỉnh phong khẳng định, liền xem như ta, dưới một quyền này cũng không cách nào bảo mẹ. Tước chừng thời gian một nén nhang, một quyền này tạo thành uy thế chậm rãi lắng lại, chỉ là nguyên lai đứng ở nơi này Sơn Phong đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có chầm chậm sương mù tràn ngập, che chắn ánh mắt, vô tận bụi mù còn tại trên không trôi nổi. Một quyền ở giữa, thế mà nhờ ngàn trượng Sơn Phong hoàn toàn tan biến, tựa như chưa bao giờ xuất hiện, chỉ có nát phải không thể lại bẻ bự Ha ha ha ha ha. ha. Thiêu Đốt Trương cười lớn, Tiểu Bàng Vương, ngươi xem ta đây một quyền như thế nào? Tiểu Bàng Vương trong mắt đã có một chút run trọng. Nhưng hắn chỉ là cười khẩy, điêu trùng tiểu kỹ. chỉ có ma lực. Hồ Thiêu Đốt lơ đễnh, chỉ là nhìn về phía dưới chân, sa dụ. Đến rồi lúc này ngươi còn không lộ diện sao? Sa dụ, là Sa tộc thánh tử danh hiệu. Sa tộc thánh tử cũng tới. Không phải nói hắn đang tại trụ trong tộc hóa thần truyền đệ sao? Lại một phiến kinh hoa. Một mảnh đang lúc mở mịt, một đạo đồng quang khí xung đầu như xẹt qua chân trời, một người bay trên trời, Hồ Thiêu Đốt, ngươi muốn cùng tiểu bằng vương động thủ, có quan hệ gì tới ta? Ta hôm nay tới chỉ vì tìm ra đồ Sa tộc ta bên trong đệ tử hướng vọng, đối với cái gì thánh tử xếp hạng tuyệt không có cái gì hứng thú. Cổ Thiêu đốt cười lạnh, không có hứng thú gì. Ngươi sả tộc cùng chuột tộc hồ tộc cũng là cá mẹ một lửa, tâm hiểm rất, nếu như ta cùng tiểu bằng vương đạo thủ, ngươi khó tránh khỏi muốn từ sau lưng đánh lén. Bay lên không trung sả dụ cười cười, nhìn ôn nhuận Như Ngọc, chỉ là một đôi con người bằng phẳng, nhìn chằm chằm người thời điểm có để cho người ta đoán không ra linh ý, nói đúng. Nói xong ba chữ này, hắn túi đầu cười to, chuột tộc tiểu tử, người khác đã đem ngươi ta gọi cá mẹ một lửa, ngươi cũng sắp mau ra Ngâm miệng. Một người gầm thét, một đạo thông đồ dâng lên, chính là mỏ nhọn mắt vàng chuột tộc. Đến nước này lúc mới thôi, tộc thánh tử đã xuất hiện. Tới mọi người đã ngây người, các tộc thánh tử lại thật sự đều đổ tới. Trận này tranh chiến chẳng lẽ là ở khó tránh khỏi. Các tộc thánh tử, các tộc đại năng đều ở nơi này, có thể sương quần ma luân vũ. Chỉ có tạo thành nơi đây cục diện kẻ đầu tiêu lý tiêu giao chưa từng lộ diện. Trong đám người, một cái xấu xí người lùn ẩn tàng trong đó, chăm chú nhìn phía trên tiểu bằng vương. 325 chương 325, 7 tộc thánh tử kế minh một đường biến ảo bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí đến chỗ này, khuôn mặt trở nên cực kỳ phổ thông ẩn thân ở giữa mọi người, nhìn trên không bốn tên tử. Trong lòng Kỳ thực cũng không bởi vì bọn hắn vừa mới dùng giao mổ châu cắt tiết gà triển lộ thực lực mà sợ hai tháng phụ. Anh biến lớn có thể, toàn bộ đều có băng sơn chi lực, hổ tộc thánh tử vừa mới triển lộ một quyền, tuy muốn so bình thường anh trở nên mạnh mẽ bên trên không thiếu, nhưng Kế Minh tự tin một thức kiếm lồng phía dưới cũng có thể làm đến. Hắn biết chuyện này vẫn như cũ chưa từng lộ diện nguyên nhân là, nơi đây trong đám người, rõ ràng còn có khắc các tộc cấp độ thánh tử cường giả, hắn mặc dù tự tin, nhưng cũng không tự phụ, rõ ràng chính mình đơn đả độc đấu có lẽ có thể không rơi vào thế hạ phòng, một khi bị bọn hắn vây công lại thắng bại khó hiểu. Trong lòng của hắn đang âm thầm suy nghĩ. Trong đám người bỗng nhiên vang lên khẽ than thở một tiếng, âm thanh thanh đụ, mười phần tiểu mị. Một tiếng này than nhẹ tới không hề có điểm báo trước, chỉ là một thanh âm mà thôi, lại phản phất tại trước mắt mọi người hiện ra từng màn thiên hình vạn trạng kiểu diễm tràn diện. A, có người bỗng nhiên quỳ xuống đất, hai gọ má tím xanh, chịu một giọng nói này mê hoặc, yêu nguyên lực khối động. Trên bầu trời, thánh tử bốn người cũng hơi biến sắc, Hỗ tộc thánh tử lạnh lùng nói, "Hỗ tộc để cho ngươi đứng ra, sẽ không sợ ngươi chết ở chỗ này." Bang tộc tử chưa từng mà miệng, chỉ trọng hư nặng một tiếng, lại đem cô gái thanh ép xuống, mặt đất trước mắt mọi người dần dần khôi phục tình cáo. Trên không sáng lên đóa đóa mẫu đơn, kiểu diễm mượt mát, hồng nhận vô cùng. Mẫu đơn phía trên, đột nhiên rỗi ra một cái tiêm tiêm chân ngọc, nhìn không nhọn đỏ trần, trên chân ngọc là hoàn mỹ vô khuyết chân dài. Một đạo thân ảnh yêu kiểu, cứ như vậy không hề có điểm báo trước xuất hiện. Đây nên là hồ tộc thái nữ. Kế Minh đang nhìn đạo này cái bóng, đáy lòng đột nhiên vang vọng diệp thanh thương thanh âm, trong thanh âm của nàng hình như có càng khái, không nghi tới, hôm nay hồ tộc thái nữ ra mặt liền chỉ biết là vận dụng loại này mỹ hoặc thuật. Kế Minh buông xuống mắt, hắn sớm cảm giác được thương cùng hổ tộc có một chút quan hệ, lúc này cũng không mở miệng hỏi thăm, chỉ là nói, theo ý ngươi. Trên không, cái này ngũ đại thánh tử, của người nào thực lực càng mạnh hơn một chút. Diệp Thanh Thương đạo, vừa nhiễm là thánh tử, tự nhiên đều có áp đáy hỏm thần thông, không phải nhìn khí tức liền có thể phán định mạnh yếu. Bất quá, nếu chỉ là phán định không sử dụng thủ đoạn phi thường ở dưới chiến lực, có lẽ còn là bằng tộc thánh tử phải mạnh hơn một chút. Kế Minh Âm trầm đật đầu, lại hỏi một tiếng, trong sân còn có mấy vị thánh tử chưa từng lộ diện. Hắn câu nói này vừa hỏi ra lời, mới phát giác là vẽ vời thêm chuyện, bởi vì trên không vừa mới xuất hiện cái vị kia hộ tộc nữ, đã hô lớn một tiếng, "Dế Vĩnh, đang kinh hơi, các ngươi cũng không cần lại giấu đi." Hôm nay tới đây, nếu đều là vì lý tiêu giao một chuyện mà đến, Hà Tất tiếp tục giấu đầu lỗ đuôi. Hai thân ảnh tuần tự bay trên trời, một tên là Dế tộc thánh tử, một người khác là Viên tộc thánh tử. Chính là chỗ này bảy người. Diệp Thanh Thương đạo: "Kế Minh em thầm đạt đầu." Dưới muôn người chú ý, bảy tên thánh tử trên không chúng ánh mắt vẹn, mặc dù không có lên tiếng, nhưng ai cũng nhìn ra được, bọn hắn dường như đang lấy truyền âm thuật trò chuyện. Tại trong lúc này, Bàng tộc thánh tử cực ít mở miệng, trong mắt khinh miệt từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Nửa ngày, trên không hổ thiêu đốt bỗng nhiên mở miệng, tại trong lúc cười to cao giọng nói: "Theo ta thấy, nơi đây bảy người" Ta chỉ biết sử dụng cùng tiểu bằng vương thực lực không giả được, chiến tích xuất chúng, đến nỗi còn lại mấy vị, danh tiếng mặc dù có, nhưng chưa từng nghe các ngươi từng có cái gì chiến tích. Các ngươi muốn tại lý tiêu giao trong chuyện này kiếm một trận canh, cũng nên có chút biểu thị, hôm nay đám người trước mắt, sau lưng vừa có vài chục ngọn núi loan. Một người một ngọn dãy núi, sao không để chúng ta nhìn một chút các ngươi có phải hay không có tiếng không có miếng. Đây cũng là muốn để hộ tộc dê tộc thánh tử bọn người triển lộ thực lực, về phần bọn hắn vừa mới đến tụt cùng đã nói sự tình gì, đám người hoàn toàn không biết. Cái này lại dễ làm. Hộ tộc thánh nữ che miệng nở cười, ánh mắt đung đưa lưu chuyển. Khế vươn tay vô căn cứ nhặt ra một đóa hoa mẫu đơn, lại nói một tiếng đi, hoa mẫu đơn theo gió mà rơi, đón tầm mắt mọi người, rơi vào trên một đỉnh núi. Tuy là lặng yên không một tiếng động, hoa mẫu đơn đón tia sáng cũng mười phần mỹ lệ, nhưng hổ thiêu đốt ánh mắt ngừng lại, phía dưới xem cuộc chiến đám người tim đập cũng không tự giác chậm nửa nhịp. Hoa mẫu đơn yếu ớt rủ xuống. Đất sụp ầm thanh không hề có điểm báo trước xuất hiện, tựa như núi lửa bắn ra, từng vòng từng vòng thủy triều tựa như núi đá hướng bốn toàn núi loạn, liền từ cái đóa kia hoa đơn chỗ ở khu vực bắt đầu, hướng bốn vỡ nát biến. Cái này mặc dù không so hồ tộc thánh tử phía trước uy quyền thời cơ đến nhanh, nhưng trong đó hung hiểm, lại không lý do để cho người ta cảm thấy càng lớn gấp đôi. Lại nhìn hồ tộc thánh nữ, vẫn là vừa mới đứng ra lúc cười nhẹ nhàng, bát mỹ thiên tiểu, mỹ lệ dị thường. Nàng hướng trên không nhặt tay, lại một đóa mẫu đơn mở ở trên không. Nhưng lúc này mọi người đã không còn dám có nhiều khinh thường, một đóa này mẫu đơn nở rộ vẻ đẹp có một không hai thiên hạ, một khi bắn ra, cũng có diệt thế chi uy. Hổ Thiêu đốt trong mắt chiến ý hừng hực, cười hắc hai tiếng, ánh mắt tại hộ tộc thánh nữ trên thân lưu chuyển, "Thánh nữ, nếu là ta trở lại trong tộc nhường trong tộc đại tế đi đến hộ tộc cầu hôn." không biết hồ tộc thánh nữ ý như thế nào. Đây cũng là coi trọng hồ tộc thánh nữ. Hồ tộc thánh nữ mỉm cười, thánh tử đã có tâm, trở về cùng các người đại tế tin nói cũng được, tiểu nữ tử trông mong mà đối đãi. Hai người một trước một sau, tựa hồ nói chuyện yêu đương, tại vạn chúng phía trước, không che giấu chút nào. Bang tộc thánh tử lại tại lúc này lạnh lùng nói, hôm nay chi cục là ta thiết lập, bây giờ lý tiêu giao chưa từng đến, ta cũng không muốn tay không mà về, bản vương chuyến này chính là vì tìm kiếm đối thủ. Mấy người các ngươi mới vừa kế hoạch gì? Bản vương một mực mặc kệ, bây giờ chỉ hỏi một câu, ai dám cùng ngươi ta tranh phong? Một câu nói kia Khí Tôn Sơn hà như hổ, bằng tộc quả nhiên là trời sinh hiếu chiến. 326 chương 326, bị phát hiện câu nói này vừa ra, mấy người còn lại lập tức tĩnh lặng, nhìn về phía bằng tộc thánh tử, trong đó Hồ tộc thánh nữ ý cười không thay đổi, ai cũng đoán không ra ý nghĩa của nàng, chỉ có Hồ Thiêu Đốt cùng Sa Dụ hai người trong mắt lẽ lên tinh quang, tựa hồ có chút ý động. Bọn hắn người người danh xưng các tộc thánh tử, là hóa thần dưới chiến lược mạnh nhất, nhưng chưa bao giờ có thắng bại. Trong đó, tiểu bằng vương danh xưng hóa thần phía dưới đệ nhất nhân, là bởi vì hắn có bằng tộc chiến quyết giá trị. Vô luận tốc độ lực lượng hay là yêu nguyên lực hùng hậu, đều so bình thường tộc loại mạnh hơn, cơ hồ không có nhược điểm. Hồ Thiêu đốt bọn người sớm đã khu phục, lúc này đi tới nơi này, muốn bắt lấy được tên kia Lý Tiêu giao chỉ là thứ yếu, chân chính hấp dẫn bọn họ, còn có thể danh chính ngôn thuận tới một hồi đỏ sức. Đây là cực đông việc không ai quản lý khu vực, vô luận một tộc kia đều có thể ở đây làm thủ, đây là trước đây tiểu bằng vương trong chỗ, muốn tới làm thời dã rất có thâm ý sả dụ, ngươi cảm thấy thế nào? Hổ thiêu lật đạo. Sả dụ mỉm cười, trong lòng ngươi như là đã có tính toán, hà hỏi lại ta? Hồ Thiêu đạo, ta từ xuất thế đến nay, gặp chiến tất thắng. chưa bao giờ rủi rẻ, nhưng lại vô duyên vô cớ bị tiểu Bằng Vương đè ép một đầu, bây giờ có một có thể cơ hội trở mình, tự nhiên không bỏ qua. Chỉ là, ta cùng với tiểu Bằng Vương một trận chiến, vô luận thắng bại, những người khác tiếp theo khiêu chiến người thắng, này liền đã biến thành xa luân chiến, có phần không quá công bằng. Tiểu Bằng Vương lại lớn cười, ta hôm nay cùng các ngươi đạo thủ, chưa từng nói qua muốn một đối một. Nói chuyện, trong tay hắn đã xuất hiện một đạo trường kích, sau lưng song cầm chấn động, trường kích thẳng đến hổ thiêu đốt mà đi, cùng lúc đó, dưới chân của hắn sinh ra một đạo cương phong, hướng về xạ dụ. Đây là muốn lấy một chọi hai. Cuồn vọng, hổ thiêu đốt biến sắc, Trong nháy mắt giận dữ, hắn vốn là hạ người tầm cao khí ngạo, trong lòng hạ quyết tâm muốn cùng Tiểu Bằng Vương phân cao thấp. Ai ngờ Tiểu Bằng Vương lấy một trời hai, rõ ràng chưa từng đem hắn xem như thế quân lực địch đối thủ, nhất thời tức giận khó tả. Hồ tộc thánh nữ che miệng nở nụ cười, đạo, ba vị động thủ thanh thế hay là muốn nhỏ một chút, phía dưới các tộc tử đệ đều ở đây, nếu như các người dư ba quá mức, khó tránh khỏi sẽ có thương vong." Nói chuyện, ánh mắt của nàng lấp lóe khiến người kia sáng, hướng phía dưới đám người mắt nhìn. Trong đám người, Kế Minh tâm sinh triệu, bên hai đồng thời vang lên nhắc nhở, nàng đây là đàn quan trách trong đám người dị động, những thứ này thánh tử chỉ sợ đã đoán được ngươi ở đây trong đám người, phen này làm dáng, bất quá là diễn cho ngươi xem thôi. Kế Minh tự nhiên cũng nhìn ra được, trên không vài tên động thủ thánh tử chỉ bất quá phô trương thánh thế, thẳng đến lúc này cũng không ra sát chiêu. Hồ tộc thánh nữ trong mắt mỹ ý cực thịnh, từ phía dưới trên mặt của mỗi một người sẽ qua. Bị nàng nhìn thấy trong đám người, không một không trở nên xí si ngốc ngơ ngác. Đây cũng là Hồ tộc tiên phú thần thông. Với mới bọn hắn cấp thánh tử túi đầu trò chuyện, khoảnh khắc đã thương lượng ra một cái từ trong đám người tìm ra Lý Tiêu Dao pháp. Đó chính là lấy tiểu bảng vương ba người đại chiến vì ngươi trang, nàng trong bóng tối thi triển mỹ thuật. Xem trong đám người có động tĩnh gì. Ngắn mũi mấy tức, tiểu bằng vương đám người đã giao chiến trong triều, phương viên hơn 10 giặm bên trong, huyến ảnh trọng trọng. Hồ tộc thánh nữ ánh mắt quét tốc theo số đông trên mặt người lướt qua. Ân. Ánh mắt của nàng rơi vào một người trong đó trên mặt, chính là Kế Minh. Kế Minh chịu ánh mắt nàng chần nhiếp, giả trang ra một bộ si mê bộ dáng, thậm nghĩ cũng có thể lừa dối qua ai. ai ngờ vẫn là chịu đến chú ý của nàng. Diệp Thanh Thương tại lúc này nói một tiếng hừ tiểu đầu này có chút thủ đoạn, vừa mới ngay cả ta cũng không có phát hiện, vậy mà âm thầm lấy ra kính chiếu yêu. Đi mau, ngươi đã lộ ra trợ tướng. Giữa không trung, Hộ tộc Thánh nữ bỗng nhiên lộ ra nét mừng, nhưng nàng không nói tiếng nào, bất động thánh sắc, ánh mắt lại hướng một người khác rơi đi. Kế Minh rất rõ ràng nàng phát giác chính mình đang chuẩn bị bạo khởi, lại phát hiện tầm mắt của nàng thế mà rời đi, cảm thấy đang kỳ quái, bên tai nghe được Hộ tộc Thánh nữ yếu ớt truyền âm, "Lý Tiêu Dao, ta biết là ngươi." Kế Minh trong lòng lập tức lâm nhiên, yêu nguyên lực đã vận sức chờ phát động. 327 chương 327, dũng hết sức chiến thuật thánh trên không tam thánh chết hồn chiến thanh thế càng, càng hai con ra hai chớp, đến trong lúc đó đem không khí đều thiêu đốt ra nhạt gợi sống. Tiểu Bằng Vương lúc này đang cùng sử dụng kích kiếm tương giao, nghe được sau lưng tiếng xé gió lúc toàn thân hơi rung, hai cánh một hồi một tiếng cao lệ, lật ngã nào một cái hướng phía sau xoay dịch, xuất hiện ở bên ngoài trong trượng. Hồ Thiêu Đốt gặp Tiểu Bằng Vương bị chính mình đánh lui, tinh thần chấn động bên trong cười to, "Tiểu Bằng Vương, ngươi được xưng hóa thần phía dưới vô địch, bây giờ xem ra cũng bất quá như thế." Tiểu Bằng Vương cười lạnh một tiếng, trong tay trường kích đột nhiên biến lớn, từ dài hơn một trượng biến thành mấy chục trên trăm trượng, nhìn xem trầm trọng vô cùng, kích ra mờ độn khí thở. Tiểu Bằng Vương ôm kích hướng phía sau xoay tròn, Toàn thân phát lực, thân thể của hắn tại trường kích trước mặt mười phần vi diệu, nhưng cái này trường kích bị hắn tê lại phọt, nhanh như sấm sét, trên không trung phát ra âm bạc thanh. Trường kích đập về phía Hồ Thiêu Đốt cùng Sở Dụ hai người. Một thanh trường kích, ngạnh sinh sinh bị hắn dùng ra trọng truy cảm giác. Hồ Thiêu Đốt cả kinh, biết mình vừa mới một câu nói kích thích tâm cao khí ngạo tiểu bằng vương, lại nhìn đạo này trường kích tới thế năng lực mãnh liệt, gầm lên giận dữ bên trong sau lưng cũng xuất hiện hộ tộc đồ đằng, to lớn cương lương hư ảnh lên một cái, cùng trường kích va chạm vào nhau. Đông. Phản phất bầu trời cùng đại địa cùng nhau chấn ba chấn. Phía dưới đám người chỉ cảm thấy thiên địa nuối tiếc, bên hai cũng nhất thời đều mất thông. Vì thế như vậy, đã không phải là chúng ta có thể với tới. Có người thở dài. Kế Minh Nhẫn nút trong đám người, nhìn xem hồ tộc Thánh nữ. Hắn bị cái này hồ tộc nữ tử âm thầm vạch trần thân phận lúc, đang quyết ý thôi động thần thông, nhưng lại nghe Hộ tộc Thánh nữ nói, "Ngươi không cần khẩn trương như vậy, chúng ta không ngại làm giao dịch." Kế Minh ánh mắt chớp lên, "Giao dịch gì?" Hộ tộc nữ tử nói, "Lúc này, ta không vạch trần thân phận của ngươi, nhưng sau đó, ngươi cần cùng ta rời đi nơi đây, đi chúng ta hộ tộc đi một lần." Ngươi cũng không cần sợ chúng ta hộ tộc hạ ngươi, ngươi những cái kia Thanh Vân tông đồng môn, bây giờ cũng đang đều ở đây hộ tộc làm khách. Ta trước chuyến này tới, cũng chính là chịu bọn hắn sở thác. Nói chuyện, nàng đột nhiên hướng phía dưới bay ra một trượng, trong tay lại có một vệt kim quang thoáng qua. Kế mình đem kim quang kia nhìn đến thật sự rõ ràng, tông chủ thủ lệnh. Đó là Thanh Vân môn tông chủ bảng thân vật phẩm, tại trong tông môn, có gặp thủ lệnh như tông chủ đích thân đến thuyết pháp. Lần này nguy rồi. Diệp đạo, xem ra ở đây yêu tộc sự tình, chủ toàn bộ biết được. Bây giờ cho ngươi đi hướng về hộ tộc, chỉ sợ có ý khác. Dù sao, lấy bọn hắn xem ra, bí mật trên người của ngươi thực sự quá nhiều, chỉ cần bọn hắn có thể có được một bộ phận, liền đủ để cho tông môn nâng cao một bước. Tuy Thanh Vân môn tông chủ vẫn đối với ngươi tán thưởng có thừa, nhưng hiện tại xem ra, giá trị của ngươi, xa xa không có những bí mật này giá trị cao. Hồ tộc thánh nữ nhìn thấy Kế Minh chấn kinh ánh mắt, trong lòng đã tính trước. Nàng cho rằng, Kế Minh chỉ cần thấy được đạo này thủ lệnh, liền không có cự tuyệt đạo lý. Thanh Vân môn là thế gian đệ nhất đại tông môn, Kế Minh nếu là ở trong chuyện này dám làm trái Thanh môn, vô luận tại yêu tộc vẫn là giới, đều chẳng có đất lập thân. Đến lúc đó thiên hạ phía dưới Hắn không còn có thể yên tĩnh chỗ ẩn thân. Như thế nào? Hộ tộc thánh nữ hùng hổ giơ người, liền thân sắc cũng mang theo ba phần chảo vúng. Kế Minh ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại. Qua rất lâu, có lẽ thời gian một nén nhang. Kế Minh chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt rú quang đã sâu không thấy đấy, không thế nào. Hắn nhìn về phía chân trời đã đánh ra chân hỏa tiểu bằng vương ba người, đột nhiên hét to một tiếng, "Lý Tiêu Dao ở đây." Kế Minh tại này, một tiếng này hét to, đột khởi báo cát, từ trong đám người bộc phát, tựa như vàng xoáy. Âm thanh quen quần, tại bình phía xuyên qua, truyền khắp làn giảm. Bên ngoài mấy chục dặm, một ngọn núi cao trong sơn động có dị thú xuất hành, bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếp đó hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Ngoài trong dặm, dòng sông phun trào, nhỏ vụn mà dày đặc gợn sóng khoáy động. Một tiếng hét to, bừng tỉnh giống như tiên thần hàng thế, có uy thế rất lớn. Hồ tộc thánh nữ khuôn mặt trở nên kinh sợ, trong lòng có thật nhiều không hiểu, hắn làm sao dám? Nàng nhưng lại không biết, kế minh tâm tính kiên định, đối với chuyện như thế này, tuyệt không có khả năng thỏa hiệp, hắn trong lòng biết một khi trở lại Hồ tộc, rất nhiều chuyện liền hoàn toàn không nhận chính mình không chế, coi như lấy hắn bây giờ anh biến thực lực, cũng chưa chắc nhất định có quyền nói chuyện, chỉ cần thanh vân hóa thần vừa ra, Vô luận bí mật gì đều sẽ bị dò xét phải nhất thanh nhị sợ, đến lúc đó hắn trên thế giới này liền không có lập thân vô liếng. Kế Minh lúc này đã xông lên tận trời, đồng quang xuyên thấu mây mù, đảo mắt trong dặm sân hà, từ mỗi một người trên mặt quét qua, cuối cùng rơi vào tiểu bằng vương trên thân, "Tiểu bằng vương, Lý Tiêu Dao ở đây. Ngươi nói hôm nay chỉ cần ta với ngươi một trận chiến có thể chiến thắng, liền sẽ đem một linh thi thể giao ra. Nếu như thế, hôm nay ta liền để ngươi minh bạch, nhường nơi đây hết thể mọi người xem, anh biến bên trong, người nào mới thật sự là nhất nhân." Cung vọng Mặt đất, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn xem đột nhiên xuất hiện âm thanh kia, bên hai của bọn hắn vẫn quanh quần phương này mới vang dội một tiếng hét to. Người này thực sự trương cuồng vô cùng. So sánh dưới, Tiểu Bàng Vương cùng Hổ tộc Thánh tử ba người khi trước lời lẽ hào hùng, cũng có vẻ tương cận thấy kém. Tiểu Bàng Vương cùng Hổ Thiêu Đốt ba người đại chiến đã dừng lại, giữa bọn hắn mặc dù chưa phân ra thắng bại, đáy lòng đều có khương phục, nhưng là bây giờ Kế Minh xuất hiện, ba người ân đoán tự nhiên muốn đệ trước vừa để xuống. Ha ha ha, sáu Hổ Thiêu Đốt cùng thiếu, bàn tay cũng "Lý thiên đường có đường, địa ngục không cửa." Không nghĩ tới ngươi thật sự giảm đến, ngươi giết ta yêu tộc đồng bào mấy ngàn, hôm nay ta thất thánh tử liền đem ngươi chém giết, lấy tế bọn hắn trên trời có linh thiêng. Nàng đây là bởi vì Kế Minh mới vừa cự tuyệt hận lên hắn. Kế Minh liếc nàng một cái, bàn tay xoay chuyển, huyền phật kiếm đã xuất bây giờ trong tay. 328 chương 328, giết người kiếm, giết người nu y biến cố đột nhiên xuất hiện ngưỡng bên trên bình nguyên tất cả mọi người ngẩn ngơ, thẳng đến mắt thấy Kế Minh sau lưng hai cánh, một người mới tỉnh cơn mơ, là Lý Tiêu Dao. Tới thật, người này can đảm quả thực bất phạm, bây giờ chúng thánh tử đều ở đây, hắn lại đơn thương đi gặp cũng có người cười lạnh niệm ai, hắn tại tổ địa chiến trường đã không chỗ dung thân, cử động lần này sợ là bị bất đắc gì à. Có anh biến tột cùng cao thủ chậm rãi lắc đầu, khuôn mặt nghiêm trọng, từ mới vừa khí thế nhìn, hắn đã cùng các thánh tử tương đương, hôm nay đến chỗ này, chỉ sợ là không có sợ hãi. Trên không, kế minh lực kiếm, chăm chú nhìn tiểu Bằng Vương, từng chưa nói ra, Lý Tiêu Dao hôm nay đơn đao đi gặp, tiểu Bằng Vương cũng nên đem một linh thi thể lấy ra a. Hổ Thiêu đốt cổ một tiếng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, còn lấy bữa cái gì thi thể. Lý Tiêu Dao, ngươi giết tộc đệ tử mấy trăm, coi quyền. Một tiếng coi quyền. Cương Phong thành lưỡi dao, theo một đạo to bằng cái bắt nắm đấm chạy về phía Kế Minh. Kế Minh liếc nhìn hắn một cái, huyền phật kiếm từ trong tay xoay tròn một tuần, một vòng kiếm quang rực rỡ như sao, cực đơn giản nhanh chóng một kiếm vạch ra. Kế Minh ra mặt lúc sau đã quyết ý đem tất cả áp chủ bài ra hết, cho nên một kiếm này, ra chỉ quỷ tộc tử khí, vãng tộc chiến quyết, chu hiếm trải qua, thậm chí đem phong đô thành chủ giao cho hắn quỷ tộc bí quyết. Hổ thiêu đốt tới nhanh chóng, thành thế to lớn. Giữa không trung phía trên, một đạo vánh minh. Hổ thiêu đốt tới cũng nhanh đi càng nhanh, tựa như lưu tình hướng phía sau ào ào mà đi, cuối cùng rơi vào trên núi. Vừa mới cuồng vọng chí cực hộ tộc thánh tử, lại bị kế minh một kiếm chém ra ngoài. Phía dưới vạn vật im tiếng, liền phải hướng vọt tới trước kích hộ tộc thánh nữ thân hình cũng hơi trì trệ, trong mắt ú quang bị kinh hãi thay thế. Phương sa núi đá lăn xuống, đem hộ tộc thánh tử thân hình chôn cất. Một tiếng ầm vang, hộ tộc thánh tử từ trong đá vụn bay lên, đầy mặt cốt độc phất phớt, chẳng nhạy danh sao giảm như thế lần ta, để mặc lại. Hộ tộc thánh nữ ngưng thần nhìn về phía tử, trong lòng, bông lòng một chút. Hồ trên má có huyết nhỏ xuống, rõ ràng bị mới một kiếm tích, nhưng hắn khí thế không hề sợ. có thể thấy được một kiếm, tia tổn thương cũng không nặng, chỉ là hình dung thê thảm một chút. Trong bụng nàng thầm nghĩ, xem ra Lý Tiêu giao người này thật có rất nhiều bí mật, nghe những cái kia Thanh Vân môn người nói, người này khi tiến vào tổ địa phía trước chỉ có kim đan tuột cùng tu vi, có như những ngày qua có chỗ tinh tiến, cũng sẽ không vượt qua Nguyên Anh đỉnh phong. Người này có thể lấy Nguyên Anh nắm giữ chiến lược như vậy, thực là nghe giận cả người. Từ mới vừa một kiếm nhìn, thực lực của hắn so Hổ Thiêu Đốt còn phải mạnh hơn mấy phần. Bất quá cũng không phải không thể đối đầu, nếu là vừa rồi Hổ Thiêu Đốt bị hắn một kiếm sát, ta liền lập tức bại đầu. Bất quá bây giờ ba hừ hừ. Có tiểu bằng vương cái này cùng đồ tại, ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ bên thôi. Hồ tộc thánh nữ tính toán gõ phải đùng đùng vào dọi, đã thấy cách đó không xa kế minh một kiếm hoàng khai sử dụng, thế mà bay một kiếm tới. Kiếp quang tại Hồ tộc thánh nữ trong con mắt càng lúc càng thịnh. Đây là đang bức bách nàng gia nhập vào vòng chiến. "Hồ mị tử, Người còn đang chờ cái gì? Người này chiến lược xuất chúng, hôm nay muốn cầm hắn, còn cần chúng ta bảy người đồng lòng." Hồ Thiêu Đốt lúc này cũng nói. Nàng cắn răng, trong lòng còn đang do dự bất quyết, chỉ thấy phương xa kế minh lại bay tới một kiếm, trong lòng nhất thời hận cực Minh, thân hình nhất chuyển, trong tay bấm niệm pháp quyết. Hoa Mẫu đơn mở, hướng về Kế Minh. Kế Minh lúc này ở thất thánh tử ở giữa không ngừng xuyên thẳng qua, lúc nào cũng nhìn cần treo sợi tóc, các tộc đồ đằng ngay tại sau lưng không ngừng biến hóa, để cho người ta hoa mắt. Nhưng hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm biên tộc thánh tử. Mấy người tại chỗ bên trong, chỉ có viên tộc thiên phú hắn chưa từng thu được. Để mặc lại. Tiểu Bằng Vương tại hắn sau lưng, trường kích huyền hóa thành nghìn vạn đạo cái bóng, đem Kế Minh bốn phía cùng toàn thân phong một tiếng, kiểu lê. Kiểu lê kiếm nhưng vào lúc này bắn ra. Thiên Điệu mênh mông, kiếm khí khắp nơi, mây mù từng đạo vỡ vụn, liền không gian cũng giống như bị cắt xẻ. Tiểu Bằng Vương, Hồ Thiếu Đốt, xà dụ ba người cùng Cửu Lê Kiếm Pháp đâm đầu vào, phát giác được trong đó uy lực, hai nhân biến sắc, vội vàng thi triển thủ đoạn xe dịch lao vùng vụt. Một kiếm này, đã tự thành thế giới. Hồ tộc thánh nữ thần sắc đã biến phải sợ hãi. Người này thực lực, viễn siêu nghe đồn. Đây là viên tộc thánh tử đứng ra đến nay nói câu nói đầu tiên. Đông Tây Nam Bắc, bốn phương tám hướng, chúng ta mỗi người chiếm lấy một phường, hôm nay nhất định phải đem hắn trấn áp. Dế tộc thánh ánh mắt càng nóng. Tiểu Bằng Vương ba người từ phương xa lại lần nữa tới. Lệ. Tiểu Bằng Vương giống to một tiếng, đỉnh đầu đồ hai cánh mở lớn. Bàn tay dần dần biến ảo, trên cánh tay lại diễn sinh ra được cánh chim. Mặt mũi của hắn cũng tại trong nháy mắt biến thành kim sĩ đại bằng bộ dáng, khí tức tăng vọt. Tiểu bằng vương đây là thật sự quyết tâm, hiện ra bản thể, thực lực đủ để gấp bội. Hồ Thiêu Đốt thấy thế, thân hình cũng tại dần dần cắt cao, lại sinh ra hai chi, hai tay cầm kiếm, vậy mà cùng đỉnh đầu đồ đẳng có chút tương tự. Theo như đồn đại thế hệ này, hộ tộc thánh tử có tiên tổ cương lương huyết mạch, nguyên lai cũng không phải là lời đồn. Hồ Thiêu Đốt hét lớn một tiếng đạo, chư vị, người này thực lực không tầm thường, hôm nay nếu như tiếp tục dấu rút, chỉ sợ sẽ bị hắn náo tẩu. Sa dụ đón hắn hét lớn một tiếng, nửa người dưới bỗng nhiên kéo dài, hóa thành thân rắn hình người, trong đôi mắt đồng quang càng thiêu đốt thịnh, hướng về kế minh. Tại sao tộc đồng tụật gia trì, kế minh tốc độ chậm mấy lần, thậm chí ngay cả chuột tộc thần thông cũng không cách nào thoát khỏi. Hồ tộc thánh nữ, dê tộc thánh tử, viên tộc thánh tử, nhất thời đều hiện lộ ra tối cường thần thông, rõ ràng hôm nay thế tất yếu đem kế minh bắt giữ. Người này đại thế đã mất. Người vây xem bên trong, cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Vậy mà Newton hết cùng yêu Quả nhiên, trong mấy mắt, tình thế biến ảo. Kế Minh đã rơi vào hạ phòng, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hắn thần sắc cũng không hoảng, đồng quang liếc nhìn đám người một mắt, tối đầu cười một tiếng, tràn đầy sát khí. Tay trái hắn cầm kiếm, tay phải vung xuống, một đạo tre khuất bầu trời bóng tối từ không trung hạ xuống. Oen, nguyên lai đạo này bóng tối là một tòa thông thiên sơn phong. Ngay tại sơn phong xuất hiện một sát, huyền Phật kiếm kinh minh định cực, như muôn muốn uống máu. Ngọn núi bên trên, có một chỗ nửa trượng sâu dài nhỏ cửa hang, chỗ này cửa hang đã từng vây Phật kiếm là năm. Trên ngọn núi này, từng ngồi ngay ngắn một người, tên là Z Nhân Vật. 329 chương 329 Giữa thế cảnh tượng kế minh lấy ra ngọn núi này, loàn chính là tiên phủ bên trong trước kia giết nhân Phật tọa hóa ngọn núi kia. Núi đá tuy là tử vật, nhưng giết nhân Phật trước kia lưu lại thừa hài gian thể xác tại đỉnh núi ngồi ngàn vạn năm, huyền Phật kiếm thân kiếm lại bị nhốt ở trên núi ngàn vạn năm, hai loại đều được bất thế xuất kỳ vận. Vô luận ngọn núi này trước kia lại như thế nào phổ thông, đi qua ngàn năm nhậm dần cuối cùng nên có linh tính nhất định, huống chi, trước kia ngọn núi này vốn là giết nhân Phật đi qua hóa, để mà vây cuốn vừa ra, trước nhân Phật lưu lại thế gian sát khí tự nhiên chạy ra, trong không khí sát khí trở nên đậm, Phật kinh minh trở nên Cế Minh là huyền Phật kiếm chi chủ, là giết nhân Phật trước kia lưu lại thế gian truyền thừa người nối nghiệp, chịu loại sát khí này ra chỉ, thần thông thôi phát lúc tự nhiên làm ít công to. Tiểu bằng Vương bọn người lại hoàn toàn khác biệt, thân sắc của bọn hắn trở nên hết sức khó coi. Giết nhân Phật lúc còn sống cảnh giới ít nhất cũng tại hóa thần đỉnh phong, bởi vậy mới có thể làm đến chấp niệm ngàn năm không tiêu tan, thể xác ngồi ngay ngắn sinh động như thật, sau khi chết thần thông hiện hóa lưu lại truyền thừa. Hóa thần Đình phong cùng anh biến ở giữa khác biệt không biết bao nhiêu, cho dù chỉ là một tòa có lưu sát khí sơn phong, cũng đủ để khiến tiểu Bàng Vương đám người nguyên lực vận chuyển trở nên chậm chạp. Bọn hắn còn như vậy càng không nói đến dưới núi những cái kia bình thường anh biến. Một chút anh biến sơ kỳ tu sĩ bị sát khí này khóa chặt, nhất thời tựa hồ bị tuyệt thế cường nhân nhiếp trụ khí thế, hoàn toàn không cách nào chuyển động. Kế Minh lập thân giữa không trung, nhìn xem sừng sững bảy vị nhân vật cấp độ thánh tử, các ngươi bảy người mỗi cái xương chính mình chưa gặp được đối thủ, hôm nay bảy người tài lực, ở trước mặt ta lại chiếm không được tựa phòng, đây thật là lớn lao trăm trọng. Hồ Thiêu đốt tức giận nói một tiếng cuồng vọng, chợt cầm quyền mà đến, Hán sinh vì hộ tính hiếu chiến, đối mặt cường địch cũng không có bất cái gì khiếp ý, ngược lại chiến ý lực. Cử Lê, Huyền Phật kiếm tại Kế Minh trong tay lắc một cái, Vòng vòng kiếm khí bủa tóc, tựa như núi lửa nham tương giáng phun, từng đạo hướng về Hồ Thiêu Đốt. Hồ Thiêu Đốt song quyền cùng kiếm khí một khi bàn giao, lập tức vang lên sương vỡ tiếng vang giòn giã, thân hình của hắn hướng phương xa rơi xuống. Một bên khác, Dế tộc thánh tử cùng Viện tộc thánh tử liên nhau. Nghĩa, một tiếng kỳ dị mà minh thanh xuất hiện, Mệnh Hoặc Nhân Tâm. Kế Minh đi nhanh thân hình dừng lại, náo hại vụ vụ, rõ ràng chịu thanh âm này ảnh hưởng. Cùng lúc đó, tại hắn sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đạo bản tay lớn bằng thanh đồng côn, thẳng hướng về đỉnh đầu của hắn. Trường cưỡng rơi xuống, Kế Minh bỗng nhiên trở kiếm, hướng phía sau ra. Một tiếng hét thảm, viên tộc thánh tử thân hình đúng lúc này yếu ớt xuất hiện, hướng mặt đất rơi xuống. Kế Minh cười lớn một tiếng, nguyên lai viên tộc tiên phú chính là ẩn thân. Hắn mới đích xác không có phát giác được viên tộc thánh tử đánh lén, nếu không phải Diệp Thanh Thương nhắc nhở, chỉ sợ lúc này đã hán đạo. Viên tộc cái này ẩn thân thiên phú mặc dù kỳ lạ, nhưng nếu là cảnh giới cao hơn hắn bên trên nhất tuyến, linh thức liền có thể phát giác được tung tích của hắn, coi như cảnh giới cùng hắn tương tự, chỉ cần đầy đủ cảnh giác, cũng có thể có cảm ứng. Ngươi sợ dị cảm thấy không hề có điểm báo trước, vẫn là cảnh giới thấp một chút. Cho nên, đạo này tiên thực cũng có chút gần gũi. Kế Minh nhưng có chút tâm động, nếu là có thể đem cái này viên tộc thánh tử bắt trở về sáu trong lòng của hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này, chợt thấy sau lưng một cơn gió mạnh, vội vàng quay đầu, Nguyên Lai là tiểu Bằng Vương cầm kích mà đến. Tiểu Bằng Vương trong tay trường kích mười phần bất phàm, mỗi lần ngự sử đều có phong lôi chi thanh cùng xâm xét sẽ lẫn, đối địch tụ thần thông có ức chế tác dụng. Đây là một thanh diễn sinh ra linh tính thần binh. Huyền Phật kiếm tựa hồ gặp phải thiên địch, chấn động lay động bên trong cùng trường Trên không một đạo kinh lực bắn ra, hai người thân hình đều hướng phía sau bắn bay. Nhưng vào lúc này, tử đồng chiếu rọi mà đến, rơi vào kế Minh trên thân. Kế Minh nguyên bản hướng phía sau bay thấp thân ảnh liền như vậy ngừng trệ, trong lòng của hắn báo động to ra, lúc ngẩng đầu đã thấy hộ tộc thánh nữ cùng chuột tộc thánh tử cũng cùng nhau mà đến, trong tay đều có ấn quyết cùng hoa mẫu đơn, bên trên đều có diệt núi chi lực. Kế Minh lúc này chỉ tới kịp giơ kiếm. Rầm rầm rầm. Động triệt để lòng người âm thanh bỗng nhiên xuất hiện, từng đạo sương mù cũng trống rống xuất hiện, đem thân ảnh của ba người che lấp. Sương mù tiêu tan sau đó, giết người trên đỉnh, Kế Minh chậm đứng dậy, hai gò má có từng đống vết thương, khóe miệng có li huyết. Cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ trước mắt bảy người này cũng đều là ánh biến bên trong người nổi bật, kế minh nhất thời không quan sát, bị thiệt lớn. Giết. Tiểu Bằng Vương ánh mắt cực lạnh, ra hiệu đám người trở thắng xung lên. Phương xa hổ thiêu đốt huy quyền mà đến, sa dụ vung đuôi đột nhiên mà tới, hổ tộc thánh nữ trưởng sinh mẫu đơn 6 chuyến này, bảy người đều tới. Huyền Phật kiếm rung động, trong nháy mắt ngàn lần, vô tận yêu nguyên lực cùng linh lực sen lẫn tràn vào, trên mũi kiếm tự khí cũng nồng đậm như chủ mật chất lỏng, tí ti khí Kế quát, lần này xuất kiếm, Dưới núi xem cuộc chiến anh biến giả bên trong, một cái anh biến đỉnh phong dỗng nhiên trốn về phương xa, miệng liệt đến rồi răng gốc, cuồng loạn, mau trốn. Vậy anh! Một tiếng này va chạm, chẹt để làm cho cả thế giới lâm vào màu sắc sắc sỡ hắc ám. Có mơ hồ tia sáng cùng kiếm khí sẽ lẫn, có từng vòng từng vòng như thực chất gió ở hướng nơi xa khuất tán, từng đạo kinh khí phảng phất cực lớn hỏa diễm bước lên mây hình ngâm hướng về phía trước dâng lên. Giữa thiên địa sáng ngời nhất kia sáng, thậm chí tối cám, đều ở đây một khắc, đều ở đây trong xuất hiện. Chốn! Tất cả xem cuộc chiến ánh biến giả tại trong tiêu thảm khiết chạy trốn. Anh biến phía trên danh xưng đại năng, nhưng bọn hắn lúc này đều cùng bình thường người không có tu vi không khác nhau chút nào, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Nhiệt độ cao dâng lên, đem mặt đất thiêu đốt đến rạn đức. Đây là hóa thần phía dưới, vô tiền khoáng hậu va chạm cùng chiến tranh. Tại dạng này to lớn thiên uy bên trong, người quan chiến tiêu thảm lộ ra vô cùng nhỏ bé. Ngàn dặm bên trong, mặt đất nhấc lên từng tầng từng tầng nhỏ vụ bụi đất. Ở ngoài ngàn dặm, các tộc hóa thần đi ra tổ địa quan sát, đều đối tiếp im lặng, thủ đoạn như vậy, đã không phải là anh biến có thể với tới. Lý Tiêu Dao trong tay bí mật, nhất thiết phải nắm bắt tới tay. Nhưng không có bất kỳ cái gì một người khởi hành. Chỉ vì giống bây giờ dạng này chiến cuộc, rút dây động dừng, nếu có hóa thần trước tiên kìm nén không được, tất phải chính là một trận đại chiến chấn động thế gian. Vô luận như thế nào, quyết không thể nhường lý tiêu giao rời đi yêu tộc tổ địa. 12 yêu tộc bên trong, không biết chuyển ra bao nhiêu dạng này quyên bảo. Thà Lam Ngọc Vỡ không làm nói lành. Nếu quả như thật đến Liêu bất phải không động thủ thời khắc, liền đem người này giết chết xong hết mọi chuyện. Cực đồng chi địa. Sau khi va chạm thế giới đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi, kế minh hỏa thất thánh tử đều biến mất hết không thấy. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, phản phất trước đây không lâu tạo thành ngạn giảm thế thảm kẻ đầu tiêu chưa bao giờ xuất hiện. đến tận cùng là ai thắng? Có gan lớn anh biến đỉnh phong chậm rãi tiếp cận, muốn nhìn rõ ràng lúc này tình hình chiến đấu. 330 chương 330, che giấu thân phận thành phong từ qua. Cục Đông chi địa một mảnh an bình, chỉ có từng tòa sụp đổ tan vỡ dãy núi lấy, trước đây không lâu, nơi đây từng có một hồi đại chiến. Lý Tiêu Giao cùng 7 vị thánh tử đều biến mất. Cả gan đi tới gần anh biến đỉnh phong khó mà tin được kết quả này, âm thanh run rẩy. Tại hắn sau lưng, có người càng ngày càng nhiều dâng lên, người đâu? Sao nửa canh giờ? Bọn hắn thật sự không thấy. Người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau, đều mang theo sống sót sau thai nạn sợ hãi, yêu tộc thời tiết muốn thay đổi. Bởi vì một đến từ Thanh Vân môn nguyên anh kỳ tu sĩ, toàn bộ tổ địa chiến trường không được an bình phong vân biến ảo. Mãi cho đến lúc này, 7 tộc thánh tử toàn bộ tiêu thất, đại sự như vậy, cũng đích xác đủ để cho yêu tộc biến thiên. Ròng rã hai ngày, tại cực đông chi địa phát sinh chiến sự đã dừng lại, nguyên bản đám người cho là sẽ dẫn phát một hồi chấn động mất tích sự kiện, thế mà cứ như vậy lặng yên không một tiếng động dịu xuống một chút đi. Hồ tộc tổ địa. Hồ tộc đại nhìn xem trước mặt Thanh nhân, thần chìm đến điểm, âm thanh khàn Chữ chữ chậm chạp mà rõ ràng, thánh nữ cho tới giờ khắc này chưa về, các ngươi thoát không khỏi liên quan. Vì thế thánh nữ lưu lại trong tộc mệnh hồn ngọc giản chưa từng vỡ vụn, bằng không mà nói, mấy người các ngươi đã sớm vì thánh nữ chết cùng. Thanh Vân môn mấy vị trưởng lao sắc đều có chút trắng bệnh, thực lực của bọn hắn cũng rất mạnh, đối mặt giận đùng đùng đại tế ti, liền khí tức của hắn đều không thể thoát khỏi, cơ thể cứng ngắc không cách nào chuyển động, chỉ có mồ hôi trên trán châu rọt rọt rủ xuống đi. Không hề nghi ngờ, nữ là bị Lý Tiêu Dao mang đi. Đại tế nếp nhăn trên mặt lộ ra cực sâu, ta vừa rồi đi qua xem bói, cùng Lý Tiêu Giao mệnh lý sẽ lẫn. Một cái Mây xanh môn trường lão nơm nớp lo sợ nói: "Đã như vậy, ngài sao không xem bói một chút thánh nữ lúc này hành tung?" Đại tế ti lại chỉ cười lạnh một tiếng, Lý Tiêu giao mệnh lý cực quái, lần trước vì xem bói hành tung của hắn đã tiêu hao ta 50 năm pháp nguyên, bây giờ lại để cho ta xem bói một lần. "Hừ, mây xanh môn trưởng lão, ngươi đây là muốn mệnh của ta a?" Mây xanh môn trưởng lão hai chân run như run rẩy, không dám mở miệng, chỉ là liên thanh cầu xin tha thứ. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa, một người đi đến, Đại tế ti, chuột tộc phái người tới, nói nguyện ý tộc hợp tác, tìm thánh tử dấu vết. Đại tế ti đầu. Thánh tử mất tích, vô luận một tộc kia đều khó mà tiếp nhận. Một đời thánh tử, mặc kệ cái nào cũng là dốc hết tộc lực bồi dưỡng ra tới, có cực lớn có thể trở thành hóa thần. Bây giờ thánh tử tiêu thất, sinh tử chưa biết, liền đại biểu các tộc hóa thần giả ném đi một cái. Hừ hừ. Thanh Vân môn lý tiêu giao, hắn đây là đem yêu tộc thiên tộc một cái lỗ thủng. Bây giờ, coi như tiên nhân tái thế cũng cứu không được hắn. Vàng tộc tổ điện. Một tòa ẩn nấp trong thạch thất. Một lão giả đứng tại vách đá phía trước, không ngừng thấp niệm kỳ khẩu quyết, trước mặt trên vách đá nhưng là một cái tuổi trẻ nam tử bức họa, chính là tử tiểu bản vương. Ở sau lưng lão ta Có khác ba người đứng thẳng, thần sắc khẩn trương. Phụp. Lão giả trong tay quyết khiếu quang mang dông nhiên ảm đạm, phun ra một ngụm máu tươi. Đại tế ti, ba người cùng nhau tiến lên một bước, khuôn mặt lo nghĩ. Lao giả lại chỉ khoát tay áo, cố đưa không rõ, ta tuần tự nhìn Trộm Thiên Cơ ba lần, cuối cùng tra được hắn lúc này đang tại phương bắc, sinh mệnh không lo. Chúng ta lập tức phái người ra ngoài, Nhất nhân trạm đinh đoạn sắt. Lao giả lại lắc đầu, không cần. Chúng ta bằng tộc không giống như tộc khác loại, tuy có chiến quyết giá trị, cùng cảnh giới phía dưới mạnh hơn rất nhiều, nhưng nhân số thưa thớt, nếu như đi ra tìm thánh tử, khó tránh khỏi sẽ bị tộc khác loại ám toán. Bọn hắn đối với ta bằng tộc quán hận chất chứa đã lâu, không thể bảo hiểm. Vạn nhất bởi vì thánh tử sự tình làm cho bằng tộc rơi vào nguy nan, ta và hắn đều chính là trong tộc tội nhân. Nhưng thánh tử sinh tử chưa biết, chúng ta làm sao có thể an toàn? Lão giả chỉ là lúc đầu. Ngoài cửa, một người đi đến, đại tế ti, hổ tộc tới cửa, nói muốn thương nghị thánh tử mất tích một chuyện. Lão giả khoát tay áo, bọn hắn ý nghĩ, ta sớm đã thấy rõ, cũng không cần gặp lại sau. Nên đáp như thế nào? Từ chối. Sáu sáu tộc tụ địa. Hai tên đệ tử canh giữ ở một tòa mỏ linh thạch ngoài cửa hang, bực ngán ngẩm, nói thêm chọc cười. rất xa, một cái anh biến kỳ từ trên không tuần tra đi qua, hướng hai người đạo, giữ vương tinh thần, bây giờ là thời kỳ không bình thường, một khi có cái gì dị tưởng, cấp tốc bẩm báo. Hai tên nguyên anh kỳ từ đệ đáp một tiếng dạ, miễn cưỡng giữ vương tinh thần. Lý Tiêu giao thực sự liễu bất phải, lấy lực lượng một người, làm cho cả yêu tộc lòng người bàng hoàng. Một cái thủ vệ từ trong ngực móc ra một kiện nhi thực phẩm 9, xem như sau bữa ăn món điểm tâm ngọt, vừa ăn vừa nói, muốn tới một chút sao? Tại hắn phía trước, đồng bạn chỉ là liếc mắt nhìn trên tay hắn thì tỏ, "Lắc đầu. Người hai ngày này thế nào? Trước đó ngươi thấy thực phẩm 9 nhưng cho tới bây giờ không có khách khí qua." Tên lính gác kia lẩm bẩm một tiếng, túi đầu chuyên tâm đối phó thức ăn trong tay. Tại hắn túi đầu thời điểm, đồng bạn hai con mắt bên trong tản giả không rõ hà quang. Diệp Thanh Thương, ta trạng thái bây giờ sẽ không bị Xà tộc hóa thần phát hiện sao? Huyết Ma Thiên biến huyền hóa, Thiên Phú Thiên Sinh địa dưỡng, trừ phi là nghe Đế Đích thần đến, bằng không thế gian tuyệt không có bất kỳ một người có thể xem thấu thân phận của người. 331 chương 331, du kích chiến Diệp Thanh Thương năm đó tu vi nhất định tại hóa thần phía trên, cho dù hiện nay không giống như trước kia, nhưng linh thức sẽ không theo lấy danh giới rơi xuống mà biến hóa, cho nên nàng tất nhiên nói Huyết Ma Thiên biến bạn hóa sẽ không bị hóa thần nhìn ra. Vậy đã nói rõ thật sự sẽ không. Lúc này ở hắn mang theo người tiên phụ bên trong, Tiểu bằng Vương, Hồ Thiếu Đốt, Hồ tộc Thánh Nữ 7 người toàn bộ bị trói go ném ở mật thất bên trong. Ngày đó hắn cùng với 7 người một chiêu sau cùng bên trong, kỳ thực xem như ngang tay, đợi đến khí thế một khi bộc phát, tám người liền toàn bộ mất đi chiến lực, cuối cùng là diệp thanh thương từ trong ngọc bội bất ra xuất hiện, cuối cùng né qua nguy cơ. Bằng không lấy ngày đó tình hình, coi như hóa thần không ra mặt, những cái kia ánh biến kỳ yêu tộc tử đệ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Từ ngày đó sau đại chiến, kế minh mới biết rất rõ cái gì gọi là nửa bước khó đi. Vô luận đi đến nơi nào, luôn có thể cùng yêu tộc tử đệ chạm mặt, các tộc tử đệ tốt 5 top ba kết bạn mà đi, mỗi một cái quần thể ở giữa khoảng cách cũng không xa xôi, hắn coi như muốn ra tay, cũng khó có thể làm đến Lặng Yên không một tiếng động. Dưới loại tình huống này, kế minh trong lòng ngược lại diễn sinh ra ý tưởng to gan, đó chính là chỗ nguy hiểm nhất thường thường an toàn nhất, lúc này mới có bây giờ lưu lại Sa tộc Tổ Địa tình trạng. Hắn tại Sa tộc Tổ Địa liên tiếp chờ đợi mấy ngày, ngay tại mỏ linh thạch bên ngoài trông coi, nửa bước không rời. Đến rồi ngày thứ thời điểm, Diệp Thanh Thương cuối cùng hỏi tính toán của hắn, chẳng lẽ ngươi liền định dạng này ở thân, thẳng đến yêu tộc thần chiến kết thúc. Đương nhiên sẽ không. Kế Minh đạo, ta quyết định đi tìm kiếm Phong Đô Thành chủ nói tới Che Năng Quyết. Diệp Thanh Thương ngay vậy, trầm rãi lắc đầu, trong lòng không hề giống ý cách làm của hắn, Phong Đô Thành chủ lúc đó đưa cho ngươi kỳ hạn là 10 năm, có thể thấy được bộ công pháp này cũng không dễ tìm, càng không nói đến ngươi bây giờ nửa bước khó đi, làm như thế nào tìm kiếm? Kế Minh đã sớm dự liệu được Diệp Thanh Thương lo nghĩ, đạo, tìm kiếm Che Năng Quyết chỉ là tiện thể thôi. Ta là dự định tại tổ địa chiến trường đánh du kích chiến, đến lúc đó phải đi chỗ tự nhiên rất nhiều, vận nhất vận khí không tệ vừa vặn gặp phải, chẳng phải là nhất cử lẫm điển? Du kích chiến Diệp Thanh Thương đã sớm thích hứng Liêu Kế Minh thỉnh thoảng đụng tới Thiên Hình Vạn Trạm Tư Ngữ, một chút suy nghĩ liền minh bạch hắn ý tứ, ngươi nói muốn tại tổ địa chiến trường bốn phía chạy trốn tiềm hành, nhưng mà ngươi bây giờ giam giữ bầy tộc Thánh Tử, các tộc đối bắt ngươi chính là khí thế hừng hực tới điểm. Cái này thực sự không phải cao nhất thời cơ xuất thủ. Kế Minh khẽ gi một tiếng, cười nói, ngươi cũng không nguyện ý để cho ta lưu tại nơi này, lại không hy vọng để cho ta tại tổ địa tiềm hành, vậy theo ngươi ý tứ, phải làm như thế nào? Diệp Thanh Thương đạo, độn đổ đến một cái hoang vũ trỗ, từ ta vị ngươi khắc họa một đạo chuyển tông trận. truyền tống ra tổ địa trên trường, đến lúc đó trời cao mặc chim bay, ngươi vận dụng huyết ma thiên biến văn hóa, đâm vào trong đám người, ai có thể tìm được ngươi. Kế Minh thế mới biết, Diệp Thanh Thương đây là nhìn chính mình cảnh lộ gian nguy, muốn cho chính mình bứt ra ra khỏi. Kế Minh biết rõ Diệp Thanh Thương hảo ý, nhưng hắn cười cười nói, không cần như thế. Kỳ thực mấy ngày nay ta đã cân nhắc chu toàn, yêu tộc tổng cộng có 12 đại tộc, ta chỉ bắt 7 tộc thánh tử, còn có mặt khác 5 tộc có thể đi nhìn một chút. Huống chi, ta bây giờ lại tu tập viễn tộc có thể ẩn thân phú, chỉ cần hóa thần không ra, không có bất kỳ người nào có thể tóm đến đến ta. Diệp Thanh Thương nghe xong lời của hắn, Biết Kế Minh tâm ý đã quyết, lấy hắn trước sau như một cả gan làm loạn, cũng nhất định sẽ không nghe mình quên. Diệp Thanh Thương nhíu nhíu mày, trong lòng luôn cảm thấy không đủ an tâm, không tự chủ hồi tưởng lại trước đây nhập thân vào một linh trên người đạo kia cường đại đến không ra bộ dáng hoàn phách, cũng không biết thế gian còn có bao nhiêu nhân vật như vậy. Kế Minh gặp Diệp Thanh Thương không còn lên tiếng, chỉ cho là nàng là bị tự thuyết phục, ngươi đã ý, trong mắt đi lang vòng, nhìn về phía bên cạnh Sở tộc tử đệ. Hắn đã động phải ly khai Sở tộc tâm tư. Lưu Lạc Tiên đánh du kích chiến thời gian, lại sắp sửa bắt đầu. 332 chương 332 Tư tộc Kế Minh hạ quyết tâm rời đi xa tộc, tìm lý do nói muốn đi công chuyện, quay người liển thi triển viện tộc bí thuật, lấy ẩn thân thuật tiến hành rời đi. Tại trong lúc này, dung mạo của hắn lại một lần biến ảo, trở thành kiếp trước từ trưởng khanh bộ giáng, cũng coi như là ôn nhận như ngọc cấm dục hệ công tử. Chuyến này, Kế Minh quyết định đi đến phương Nam. Đáy lòng của hắn, trừ bỏ muốn tìm tu hành công pháp chuyện này bên ngoài, còn muốn thay một linh thi thể. Tiểu bằng Vương lúc này ngay tại hắn tiên phủ bên trong, hắn với Kế Minh không có bao nhiêu ý, trận chiến kia thua tâm phục khẩu phục, lấy niệm kiêu ngạo của hắn tính cách, tại thắng bại trong chuyện này thẳng tới thẳng lui, thua được bỏ được. chỉ là hắn chưa bao giờ thấy qua một Linh, trước đây sở dĩ nói chỉ cần kế minh thắng qua hắn liền giao ra một Linh thi thể, chỉ là vì hấp dẫn kế minh xuất hiện cớ mồi nhử thôi, hắn cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ thật sự thua ở kế minh thủ hạ. Tiểu Bằng Vương bọn người từng hàng bị kế minh chói chặt ném ở trong tiến phủ, nhìn nhau không nói gì. Hổ Thiêu Đốt thương thế nặng nhất, thẳng đến lúc này hai gò má cũng xưng khó tiêu, xương tay vỡ tan khó khôi phục. Chúng ta lần này, thật là truyền lật trong mương. Sa Dụ trầm mượn mở miệng, Dế tộc đạo, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Hổ Thiêu Đốt cũng không khỏi không phục, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân. Tiểu Bằng Vương tự giải nói, thực lực của hắn mới chính thức có thể xương tụng hóa thần phía dưới đệ nhất nhân. Thậm chí ngày đó hắn cuối cùng phát ra một kiếm, đã có hóa thần uy thế. Thật không biết, bí mật trên người hắn một khi công bố nên như thế nào kinh thế. Các người có từng chú ý tới, trong cơ thể của hắn, trừ bỏ linh lực cùng yêu nguyên lực bên ngoài còn có một loại khác sức mạnh. Hồ tộc thánh nữ không ngừng suy nghĩ. Tiểu Bằng Vương đạo, đúng là như thế, hơn nữa loại lực lượng này, đối với chúng ta thần thông có ức chế chỗ. Hồ tộc thánh nữ nói, hắn bây giờ còn chưa từng chân chính trấn nhập ánh miên, nếu để cho hắn trở thành hóa thần, thế gian chỉ sợ không người là đối thủ của hắn. Chớ nói hóa thần, coi như hắn tấn nhập ảnh biến, trên đời cũng chưa chắc có thể bắt hắn người. Đến lúc đó đối với toàn bộ yêu tộc cũng là một hồi tai nạn. Hồ Thiêu đốt ổ mồm, nếu là ta có thể ra ngoài, nhất định phải trong tộc trưởng bối không tiếc bất cứ giá nào đem hắn chém giết. Mấy người còn lại không có mở miệng, nhưng mà ý nghĩ rõ ràng đều cùng hắn không như mà hợp. Kế Minh lấy thuật độn thổ xuyên thẳng qua, ngàn dặm bình nguyên cũng là chớp mắt đã tới. Tâm nửa ngày sau, hắn cuối cùng từ sa tộc xuyên qua chuột tộc đi tới nơi địa giới. Phúc. Đầu của hắn từ mặt đất ra, ngẩng đầu liếc mắt nhìn phương xa cơ sí, chỉ thấy phía trên con mèo vẽ lấy một mặt không đâu vào đâu đồ đẳng. Kế Minh híp mắt nhìn nửa ngày, cuối cùng nhận ra được, đây là Tiêu. Hắn đi tới trừ tộc địa giới. Diệp Thanh Thương lúc này bắt đầu vì hắn giới thiệu trư tộc đặc tính, thuộc như lòng bàn tay, trừ tộc cùng với những cái khác tộc loại khác biệt, bọn hắn tử đệ đâu nào, coi như cùng chuột tộc so sánh cũng không kém bao nhiêu. Nhưng bọn hắn thiên tính ôn hòa, cũng không tốt chiến, đi tới tổ địa chiến trường tham gia thần chiến, đều chỉ là vì cho con dân giữ vững cương thổ, không giống tộc khác loại chỉ vì khai cương quách thổ. Thiên phú của bọn hắn như thế nào? Kế Minh vấn đạo. Diệp Thanh Thương tự nhiên biết Kế Minh tại suy nghĩ gì. Thiên phú của bọn hắn đối với chiến đấu không có gì tác dụng thực tế, nhưng ở trên tu hành là tộc khác loại không thể sánh bằng. Chư tộc bên trong, chỉ cần đi vào chiến trường từ đệ, nhất định là anh biến phía trên. Bởi vì bọn họ thiên phú chính là trong giấc mộng tiền giai, ngủ tu hành. Kế Minh sắc mặt có chút quái dị, liên tưởng tới từng hàng đầu heo nằm ở đó như ngủ, linh khí mờ mịt, mỗi cái đột phá, mạnh như vậy. Diệp Thanh Thương thở dài, đích thật là thiên phú cực mạnh, liền kim bằng nhất tộc cũng không ngừng hâm mộ. Cho nên tộc tiến cảnh cũng nhanh, là những tộc quần khác mấy lần, hết lần này tới lần khác bọn hắn không thích đánh trận, sóng phóng túng mới là tiên trước. Kế Minh đáy lòng hứng thú, nếu là ta có thể đem Chư tộc Thiên Phú tu hành tới tay, tiếp đó tìm một chỗ đại ngộng thiên thu, tỉnh lại sau giấc ngủ liền tiến vào ánh biến, tại tổ địa chiến trường chẳng phải là có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Thanh Thương rất mau đánh tiêu tan hắn ý nghĩ này, ngươi bây giờ tại Nguyên Anh đỉnh phòng, muốn tấn nhập anh biến còn cần có chỗ đốn lộ, chỉ dựa vào tu hành là làm không tới. Chư tộc sở dĩ có thể dễ dàng tấn nhập ánh biến, là bởi vì bọn chúng vô dục vô cầu, trời sinh một quả xích tự chi tâm, cho nên hóa thần dưới cảnh giới, đối bọn hắn mà nói cũng không có cái gọi là cánh cửa. Kế Minh nghe vậy hơi xúc động, quả nhiên là đạo pháp tự nhiên. Các tộc đều có các tộc đặc tính cùng sở trường, có được tất có mất, hết lần này tới lần khác là những thứ này chiến đấu tính chất nhất không mạnh trừ tộc, về việc tu hành có tộc khác loại không có tiên phú. Hắn tự tại trên núi đang âm thầm suy xét, chợt nghe một bên trong rừng cây chuyển đến một thanh âm. Hắc. Kế minh cả kinh, dĩ vãng chỉ cần có người tiếp cận, hắn đều có chỗ cảnh giác, coi như hắn linh thức không thể phát hiện, Diệp Thanh Thương cũng sẽ sớm nhắc nhở, lần này lại không có dấu hiệu nào. Ai? Hắn đột nhiên đứng dậy. Trong rừng cây, một hồi huyên náo soạn, một cái tròn mắt nhỏ mập mạp đi ra, Lý Tiêu Dao, đại thế ti để cho ta tìm ngươi. Kế Minh toàn thân cơ bắp căng cứng, giờ khác này đã không nhịn được muốn xuất thủ. Mập mạp nhưng vẫn là bộ kia nửa mê nửa tỉnh bộ dáng, nói mê tựa như lại nói một câu, đại tế tí nói, "Chư tộc Thiên Phú tu hành bí tịch có thể cho ngươi, ngươi cầm cũng nhanh mau rời đi." Nói chuyện, hắn tử trong tay ném đi một bản màu xanh tàn phế bố tới. Kế Minh không có lập tức đưa tay đón, chỉ là thả ra linh thức, nhuộm thanh sắc tàn phế bố lơ lửng giữa không trung, lúc này mới cúi đầu đi xem chữ viết phía trên. Tâm phòng bị người không thể không Đây là Kế Minh một mực tuân theo nguyên tắc, mặc dù Diệp Thanh Thương nói Trư tộc cũng không có công kích tiên tính của người khác, nhưng bạn nhất có cái gì bất dự, hay là muốn phòng bị điểm. Cái kia mập mạp trông thấy bộ dáng này của hắn cũng không giận, vẫn như cũ hít mắt, phản phất một giây sau liền muốn nằm xuống ngủ. Nửa ngày, Kế Minh hít một hơi thật sâu, dựa theo phía trên này công pháp, hắn thử đem yêu nguyên lực vận chuyển một tuần, thế mà thông suốt không trở ngại, có thể thấy được thật là chân thật Trư tộc công pháp. Hắn lẩm đầu, đang muốn hỏi cái này mập mạp vì cái gì đem công pháp này không có chút lý do nào mà giao cho mình, đã thấy mập mạp đã ngủ thiếp đi. Có lẽ, Trư tộc là lười nhắc cùng ngươi tranh. Cho nên sớm giao cho ngươi. Kế Minh trong lòng dỗng nhiên sinh ra một cảm giác không phải sự thật. Trên thế giới này, thật sự có chủng tộc như vậy? 333 chương 333, Lang tộc đại quân chư tộc lười biếng vượt qua Kế Minh tưởng tượng. Thằng đến rồi đi chư tộc tổ địa sau đó, Kế Minh mới bỗng nhiên nhớ tới một chuyện khác, chư tộc đại tế ti, là như thế nào biết ta tới tới đây? Diệp Thanh Thương đạo, chư tộc mọi người cảnh giới muốn so tộc khác loại cao hơn, nghĩ đến đại tế ti cũng là như thế. Tổ khác loại đại tế ti có lẽ không cách nào chính xác dò xét vị trí của ngươi, chư tộc cũng không nhất định Kế Minh sững sờ một lát, hồi tưởng vừa mới chưa tộc tự đệ giao ra trong tộc tiên phú công pháp thời điểm chẳng hề để ý, dỗng nhiên lại đạo, kỳ thực bọn hắn mới là đại trí nhược ngu. đích thật là dạng này. Chư tộc đại tế tí nhất định biết, Kế Minh đối với các tộc thiên phú năm chắc phần thắng, điểm này từ hắn tiến vào tổ địa phía sau đủ loại biểu hiện liền biết. Đã như vậy, không ngại đem thiên phú công pháp trực tiếp giao ra, ngược lại ra Liếu Kế Minh, cũng không có người nào khác có thể tu hành thành công. Nhẹ nhàng như vậy mì hệ nở Liếu Kế Minh cái này tới cửa, đối với quen chán ghét phiền tộc mà nói sao lại không làm? Lại hướng năm đi, là cái nào đàn? Kế Minh ngẩng đầu. Diệp Thanh Thương giữ im lặng, trực tiếp nô ra linh lực, lửa ngày mới nói, Thiên Lang nhất tộc. Cần cẩn thận một chút, Lang tộc tiên phú 10 phần quỷ dị, tương đương với tu sĩ cấm thuật, uy lực nhưng so với cái gọi là cấm thuật mạnh hơn mấy lần, bọn chúng thường thường sẽ ở trong chiến đấu lâm vào trạng thái cuồng bạo. Hơn nữa Thiên Lang nhất tộc lãnh địa ý thức cực mạnh, một khi có tộc khác loại tiến vào, nhất định đem dị tộc chém thành muôn mảnh mới bằng lòng bỏ qua. Xem ra, nên có một hồi ác chiến." Kế Minh thở tộc, thuần, bằng tộc tộc biệt, lệ, sinh ra liền khí quấn sắt phạt pháng vật là bọn hắn trời sinh số mệnh. Kế Minh thi triển viện tộc gần thân thuận, tiếp lấy một đường độ thổ, hướng lang tộc mà đi. Bị hắn liếc ở sau lưng chư tộc tổ địa bên trong. Một mặt cho vui mừng mập mạp đứng tại trong thất, tại hắn phía sau là một cái khác mập mạp, Đại Thế Ti, công pháp đã giao ra. Đại tế Ti gật đầu một cái, trong tộc những người khác đâu, đều ngủ sao? Ngủ. Đại tế Ti đạo, "Hảo, Người cũng đi ngủ đi." Đợi đến sau lưng mập mạp rời đi, Đại Thế Ti yếu ớt thở dài, cũng không biết hôm nay đem công pháp giao ra, coi là chuyện tốt vẫn là tai họa. Hắn suy tư mấy tức, ngáp một cái, cảm giác đến có chút mệt mỏi. Thế là ngay tại trong thạch thất tìm một cái chỗ ngủ tiếp đi. Kế Minh lúc này đã đến Lang tộc biên giới. Yêu tộc tổ địa cương vực phân chia 10 phần rõ ràng, đến mỗi chỗ biên giới, tất có sơn hà trở ngại, Kế Minh lấy thuật độn thổ đứng ở sơn phong bên trong, đem linh thạch lặng lẽ thả ra, thời khắc nhìn rõ bốn phía tình hình. Lang tộc tập tục quả nhiên có chỗ khác biệt, mỗi một người trên mặt đều có hung hãn chi khí, hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện. Kỳ quái hơn chính là, bọn hắn người người cũng là thân người đầu sói, cũng không hề hoàn toàn hiện hóa hình người. Những thứ này Lang tộc chẳng lẽ không cách nào hóa hình? Lang tộc trời sinh tính hiếu sát, bọn hắn dạng này chỉ là thời khắc bảo trì trạng thái chiến đấu, lấy dự phòng tình trạng đột phát thôi. Thì ra là thế. Mới vừa từ lười biếng chư tộc đi ra, lại nhìn thấy lan tộc, Kế Minh có loại từ xóm nghèo đi tới ổ thổ phỉ cảm giác. Có kế hoạch gì? Diệp Thanh Thương vấn đạo. Kế Minh đạo, bây giờ đã là tiền đã trên dây không thể không phát, nào có cái gì kế hoạch, đi được tới đâu hay tới đó thôi. Sáu sáu mười mấy hơi thở phía sau, có người tới. Kế Minh bây giờ chỗ ở là vách núi biên giới, chỉ cần lại hướng trốn đi một tấc, người bên ngoài liền sẽ nhìn thấy thân thể của hắn. Cẩn thận một chút, tại hắn soi lưng rẽ phải 30 ngoài trượng, có khác một cái lang tộc tộc nhân diệp thanh thương nhắc nhở. Nói chuyện, thiên kia lang tộc tộc nhân đã đi tới. Kế minh thể nội yêu nguyên lực đột nhiên vận chuyển, dùng tốc độ cực nhanh vươn tay ra, đem lang tộc tộc nhân tiến vào trong lòng núi. Ai? Lang nhân kinh hỏi. Kế minh tay gắt gao trụ tại trên cổ hỏng của hắn, hắn cùng lang tộc cũng không có quá lớn rồi dám, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không hề giống tự dưng giết người. ân sáu hử. Lâm Nhân mấy phen rãy rủa cũng chưa từng tranh thoát, biết mình thực lực kém xa sau lưng người này, tím xanh trên mặt trận phát hiện ra vẻ đi cuồng, từ trong tay Lặng Yên không một tiếng động lấy ra một đạo bạo liệt phù. Cẩn thận. Diệp Thanh Thương phát hiện tình hình này, nhưng nhắc nhở phải trả là chậm một chút. Ầm ầm. Bạo liệt phù ầm vang vang dội. Loại vừa này uy lực cũng không tính lớn, đối với anh biến trên người vô pháp tạo thành nửa điểm tổn thương, nhưng mà nó thanh thế cực lớn, dần dà, tại tổ địa chiến trường liền thành cảnh cáo đồng tộc cẩn thận tín hiệu. Nguy rồi. Bạo liệt phù một vang. Kế Minh đem trong tay lang nhân cổ và gãy, lấy ra trên người nó nhận chữ vật, không chút do dự quay người chạy trốn. Hắn vừa mới bay ra vài dặm, sau lưng đã chuyển ra huyên náo tiếng hồn nào, nhanh chóng tụ tập. Dị tộc xâm nhập, nhanh. Kế Minh quay đầu xa xa liếc mắt nhìn, nhất thời linh hồn rẹ run, chỉ thấy sau lưng Phô Thiên cái địa lang nhân bay tới, đủ loại đủ tiểu thủ đoạn, đồng tâm hiệp lực, mấy ngàn đại quân đè xuống, khí thế phảng phất muốn đem nửa bầu trời lệ sập. Đây là hắn tại cái khác tộc loại chưa bao giờ từng thấy chẳng cảnh. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Kế Minh không quay đầu lại tâm tư, vô luận hắn mạnh bao nhiêu, đối mặt mấy ngàn người loạn ngũ. Trong đó còn có mấy trăm anh biến đồng thời vận chuyển thần thông, cũng không dám chống lại. Hắn bây giờ chỉ có thể trốn, giống như chọp tổ ong vỏ vẽ tiểu hải. 334 chương 334, Vũ giao dị tộc người sói đoàn kết viễn siêu những tộc quân khác, ngay tại mấy hơi ở giữa, bọn hắn mấy ngàn người cấp tốc thành đàn kết bạn mà đến, lại không có một người vị trí đều hết sức xem trọng, thần ẩn tạo thành một đạo cực lớn trận pháp. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, từ hồ giữa hai bên hai bên cùng ủng hộ, tại phương diện tốc độ cũng có chỗ tăng thêm. Kế minh bị lang nhân đuổi cho rất căng, sau lưng ngoài mấy trăm trượng, thỉnh thoảng rơi lang nhân tể lực phát ra thần thông. Làm sao bây giờ? Hắn đã bị đuổi dòng giá nửa cách giờ. Diệp Thanh Thương đạo: "Lang nhân một khi để mắt tới một mục tiêu, rất khó thay đổi, cho nên ta vừa rồi để cho ngươi cẩn thận một chút, không nghĩ tới vẫn là bị bọn hắn để mắt tới." Sau lưng ầm ầm chấn động không ngừng chuyển ra, Kế Minh liền đầu đều không cần trở về, đã biết những người sói này khoảng cách lại áp gần một chút. Rõ ràng đã rời đi lang tộc lãnh địa, đây là chư tộc chỗ, bọn hắn vì cái gì còn không chịu bỏ qua? Cái này cũng là Kế Minh nghi hoặc. Diệp Thanh Thương đạo: "Nếu là những tộc quân khác, tự nhiên sẽ ngăn nhân, nhưng mà tộc cũng không thèm để ý, cái này cũng là mỗi lần thần chiến lúc tộc thương vong nhỏ nhất nguyên nhân." Đó chính là nói, chỉ cần rời đi chưa tộc, những người sói này liền không cách nào lùng bắt. Kế Minh vấn đạo. Diệp Thanh Thương khẳng định nói, trên lý luận đích thật là dạng này. Kế Minh hai mắt đồng quang chiếu rọi, nhìn về phía ngoài ngàn dặm chưa tộc biên giới, tinh tế tính toán hắn cùng lang nhân ở giữa khoảng cách, còn có 600 dặm, vào thời khắc này, Kế Minh cơ thể dần dần biến mất, đây là thi triển viên tộc thần thông. Phục. Một đạo nhẹ âm thanh, Kế Minh độn thổ mà đi. Ầm ầm. Sau lưng thần thông lại một lần rơi xuống. Phi. Kế Minh từ lòng đất ló đầu ra, từ mặt đất bay lên, lại một lần bắt đầu phi hành, quá đột ngột. Những người sói này pháp thuật để mặt đất chấn động, căn bản là không có cách đột thổ, đây là không cho người ta đường sống, chỉ có thể dựa vào viên tộc bí pháp xung qua. Phía trước là cái kia tộc quần lãnh địa, kế minh vấn đạo. Diệp Thanh Thương đạo, nếu như đoán không sai mà nói, hẳn là đến Vũ giao tộc lãnh địa. Vũ giao tộc? Đây vẫn là kế minh lần đầu tiên nghe được cái tộc quần này, trước đó liền mục Linh cũng không có để cập qua. Diệp Thanh Thương đạo, cái tộc quần này cùng với những cái khác tộc đàn có chút khác biệt. Kế Minh nghe nói, cảm thấy càng càng thấy yếu kỳ. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trong không khí truyền ra ma sát tiếng xẹt xẹt. phía trước nhìn thấy một chỗ dòng sông, nghĩ thầm đây chính là hai tổ biên giới. Chỉ cần trải qua biên giới liền không cần lại chịu những người sói này truy kích. Quyết định chủ ý, kế minh toàn lực phi hành, nhất cổ tắc khí. Cuối cùng đã tới. Kế Minh trong lòng thở dài một hơi. "Bay." Mặt của hắn đông nhiên đâm vào trong hư không, từng cơn sóng gợn liền như vậy trong hư không tản ra, thân thể của hắn liền dừng ở dòng sông biên giới bên ngoài, khuôn mặt giống như đụng vào cái gì mềm mại mà trong suốt trên vật chất. Thảm rồi. Kế Minh trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn về phía sau lưng, cả mắt đều là ngũ quang thấm sắc thần thông pháp. Quan sát rất dễ, mặc dù rất đẹp, nhưng mà tràn ngập nhuyễn kế minh kinh hãi khí tức hủy diệt. Kế Minh vội vàng lương ngang, từng bước đi hơn trăm trượng, lắc lư mấy cái mới tại nghìn cân treo sợi tóc bên trong né qua những thứ này thần thông. Nhưng mà cứ như vậy, hắn cùng chúng lang nhân ở giữa khoảng cách thì càng tới gần. Kế Minh quay đầu liếc mắt nhìn vừa mới lang nhân thần thông rơi chỗ, chỉ thấy đều bị đạo kia bình chướng vô hình chắn bên ngoài. Kế Minh trong lòng tuyệt tiến vào bình phong che chở tâm tư, chỉ là ở trong lòng điên của mắng, đây rốt cuộc là cái quái gì? Diệp Thanh cũng rất bất đắc dĩ, ta cũng không rõ lắm sáu hơn 1000 năm trước, vũ giao tộc bên dưới, cũng không có những vật này. suốt một ngàn năm trước. Kế Minh không đành lòng trùi bệnh, lúc này chỉ có thể tập trung tinh thần đảm bệnh. Diệp Thanh Thương mặc dù có thể giúp hắn giải quyết đi những phiền phức này, nhưng mà khí tức của nàng một khi lộ ra, có lẽ sẽ dẫn tới càng nhiều hóa thần, đó cũng không phải là hắn hy vọng thế. Kế Minh thi triển chuột tộc thần thông, bởi vì tốc độ cực nhanh, cơ thể cơ hồ biến thành một sợi kim tuyến. Tính toán, tạm thời rời đi trước chỗ này biên giới, xem còn có thể đi đến cái nào tộc đàn. Kế Minh quyết ý hướng một chỗ khác chạy trốn. Đúng lúc này, hắn linh thức đột cảm phát ra được, bên người che chắn dường như đang rãi tiêu thất. Lý do an toàn, Kế Minh đưa tay thăm dò Quả nhiên phát hiện che chắn đã không thấy. Hảo. Trong lòng của hắn đại hỷ, có loại liều ám hoa minh cảm giác, chợt lách người bay vào trong đó. Kỳ quái là, hắn vừa mới bay vào đi, sau lưng che chắn liền lần nữa khép lại. Kế Minh quay đầu thấy cảnh này, có chút kỳ quái, nhưng mà lại nhìn bị giam ở bên ngoài lang nhân, hồi tưởng bọn hắn mấy ngàn người tại mới vừa rồi truy kích chính mình. Kế Minh hung hăng dựng thẳng lên một món giữa, nghe răng trận mắt hướng phía dưới xoay tròn 360 độ. Phía ngoài lang nhân nhất thời tức giận có tà, sát khí lâm miên. Có bản lĩnh đi vào, có bản lĩnh đi vào. Kế Minh vô ngôn một cái. Diệp Thanh Thương che lấy cái trán không đành lòng lại nhìn, không thể không nói, Kế Minh cái bộ dáng này dưới cái nhìn của nàng có loại tiểu nhân đắc chí tiện. Tước Trừng khoa tay múa chân một cái nén nhang thời gian, tức giận đến che chắn bên ngoài lang nhân nhất tộc giận sôi lên, trong khoảng thời gian ngắn hôn mê mấy cái. Kế Minh cuối cùng xả được cơn giận, quay đầu nhìn phía sau không biết vào lúc nào vây lại Vũ giao tộc nhân, đi thôi. Hắn lúc mới vừa mới tiến vào liền biết chuyện này, lộ ra cái này kỳ quặc, quả nhiên không bao lâu liền vây quanh rất nhiều người, mỗi cái tay cầm bình khí, một bộ muốn áp giải hình dạng của mình. Kế Minh không có ý định phản kháng. quyết định đi xem một chút bộ tộc này đại tế ty lại là có ý đồ gì. Một đường xuyên qua ba đầu dòng sông, trải qua một dãy núi, xa xa nhìn thấy một tòa nguy nga lộng lẫy thủy tinh cùng, Kế Minh ngạc nhiên không thôi, không nghĩ tới tại vắng Lãng tổ địa chiến trường sẽ có loại này vàng óng ánh cung điện, càng kỳ lạ chính là, những nước này tinh cung, rất có dị tộc phong tình. Kế Minh theo vũ giao tộc nhân rơi xuống đất, đàng hoàng đi thẳng về phía trước, xuyên qua từng cái đường đi, nhìn xem bốn phía bộ dáng thâm thúy dị tộc nam nữ. Không nghĩ tới thật vẫn không phải dân tộc hắn người. Kế Minh tối đầu nói một tiếng. Một câu nói kia diệp thanh thương cũng không có nghe rõ, người nói cái gì? cũng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Kế Minh rất thẳng thẳng, tức giận đến giập thanh thương nghiến răng. Cuối cùng, một đoàn người đi tới một tòa thông thiên phía ngoài cung điện. "Đi vào đi, đại tế ti đang chờ ngươi." Kế Minh rưng rưng mà thẳng bước đi đi vào. 335 chương 335, một hồi giao dịch đi vào phía trước, Kế Minh đã làm xong lợn chết không sợ bỏng nước sôi chuẩn bị. Hắn hiện tại chịu đến các tộc truy kích, liền lang tộc đều hận không thể ăn thịt của nó, đã như vậy, sau đó bất luận gặp phải gì tình huống đều ở đây trong dự liệu. Đại điện bên trong, tràn đầy vàng lóng ánh sáng, Kế Minh một đường đi qua, chỉ cảm thấy tòa cung điện này là dùng tiền mục cháy. Kế Minh thậm chí sinh ra một loại xúc động, chính là muốn mặt vách tường này một ngụm, xem nó rốt cuộc có phải là thật sự hay không vàng. Cuối cùng đã tới đại điện ở giữa, Kế Minh nhìn xem ở trung ương đứng cái kia thân ảnh hiểu điệu Đạo thân ảnh kia chậm rãi quay đầu, "Lý Tiêu giao. Kế Minh trận mắt hốt muộn, "Mọn rồ." Nữ tử nhíu như mày, một đôi cặp mắt đào hoa bước lên nhìn xem Kế Minh, phong tình vật chủng, người nói cái gì? Kế Minh qua loa tắt chết tới, không có ba cái gì. Diệp Thanh Thương lại nói một tiếng, "Ta lần này nghe rõ ràng, ngươi nói là Mộc Lộ." Kế Minh không để ý đến Diệp Thanh thương, chỉ là nhìn chằm nữ tử trên dưới trái phải nhìn, không nghi tới Vũ giao tộc đại tế ti, thế mà cùng mọn rộ dáng rất một màn đồng dạng, cái này nếu để cho kiếp trước những cái kia mọn rộ fan hâm mộ nhìn thấy, chỉ sợ ở điên rồi. Đại tế ti mày nhíu lại phải sâu hơn, chỉ cảm thấy trước mắt cái này Lý Tiêu giao so trong tin đồn càng quái. Hơn nữa, nàng Tuyệt Không Ưa thích hắn rất có xâm lược tính chất ánh mắt, toàn bộ vũ giao tộc, người người đều đối nàng tất cung tất kính, chưa từng có người nào dám giống hắn như vậy. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định đi thẳng vào vấn đề, ta lần này để cho ngươi tới, là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Kế Minh rất nhanh bại chính tâm tính, vừa nghe đến giao dịch hai chữ mà bắt đầu cảnh giác. Là hắn biết những người này phóng chính mình đi vào nhất định có mưu đồ. Nếu là giao dịch, vậy thì nhất định muốn nghiêm túc đối đãi, quan tâm nàng có phải hay không mặn nọ chỉ cần có gì thường gì, lập tức kêu dừng. Mọn Rồ liếc mắt nhìn ánh mắt của hắn, không khỏi cảm thấy có chút e ngại. Hôm nay ta Vũ giao tộc vì ngươi mở ra che chắn, ngươi liền coi như thiếu nợ chúng ta một cái nhân tình. Đây là Mọn Rồ sau khi nghĩ cặn kẽ nghĩ kỹ mở đầu, nàng tự nhận là dạng này mở miệng cũng không tính đột ngột. Dù sao Vũ giao tộc cùng Lý Tiêu Dao không thân chẳng quen, hôm nay giúp hắn một chuyến, Lý Tiêu Dao tự nhiên xem như thiếu hắn một cái nhân tình, ngươi xem không tính? Ân Đại tế ti mặt người, nhìn xem cự tuyệt phải dứt khoát kế minh, nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, kế minh có thể như vậy. Nàng mở miệng nói, nhưng mà ba mặc kệ. Kế minh vung tay lên, lại một lần đánh gãy nàng. Diệp Thanh Thương trận mắt hốt muồm, nàng phát hiện gần nhất kế minh thực sự có chút vô sỉ. Đại tế ti thần sắc trở nên có chút khó coi, người nghe ta không nghe. Kế minh lại một lần phát tay, căn bản vốn không cho đại tế ti cơ hội mở miệng. Mặt của đại tế ti sắc triệt để âm chầm xuống, đã như vậy, ngươi tới. Đem lý tiêu giao dẫn đi, đem che chắn mở ra. Các loại. Kế minh tay trong hư không đè lên, xoa xoa đôi bàn tay. Đại tế ti, mới vừa rồi là lỗi của ta, xin mời ngài nói. Đại tế ti thần sắc hòa hoãn, đồng thời đối với cái này, Lý Tiêu giao vô sự cảnh giới có hiểu rõ nhất định. Là như thế này. Đại tế ti quyết định đem sự tỉnh vừa rồi một lần nữa nói một lần, lại đột nhiên phát hiện Bị Kế Minh vừa rồi làm dối, lời nên nói đã quên mất 7, 8 phần, lắc đầu nói, tính toán, chuyện vừa rồi tạm thời bỏ qua. Hôm nay để cho ngươi tới, là muốn cùng ngươi đảm luận một hồi giao dịch. Kế Minh gật đầu một cái, định ngọc thần sắc vẫn như cũ biến, ngài nói, Diệp Thương nhìn xem Kế Minh cái bộ dáng này, Thực sự cảm thấy có chút muốn ăn đòn, nhưng nàng Minh Bạch, kế minh ra vẻ bộ dáng này, là vì mỉ hệ nở lâm vào đại tế ti cái bẫy. Đại tế ti rõ ràng cũng nhìn ra ý đồ của hắn, không nhìn tới thần sắc của hắn, buông xuống mí mắt đạo, ngươi bây giờ tại tổ địa chiến trường thế gian đều là địch, cho dù bây giờ lông tóc không thương, cho dù ngươi có rất nhiều thủ đoạn có thể tránh đi các tộc lùng bát. nhưng mà đợi đến thần chiến mở ra, hóa thần khắp nơi lúc, vô luận ngươi có dạng gì thủ đoạn, đều nhất định chết không có chỗ chôn. Sau khi nói đến đây, nàng xem liếu kế minh một mắt, tựa hồ muốn quan sát thái độ của hắn. Kế minh chỉ là giữ im lặng, chậm đợi nói tiếp. Đại tế ti đạo: Ta Vũ giao tộc có thể vì ngươi cung cấp che chở, bảo đảm ngươi ở đây tổ địa chiến trường không lo." Kế Minh trong lòng hơi rét, chính để tới. Vũ giao tộc cung cấp che chở, đây là rất lớn một cái bánh gà gato, nhưng mà Kế Minh cũng không tâm động. Bánh ngọt lớn đằng sau, nhất định có lớn nguy cơ tồn tại, không cẩn thận liền muốn nghẹn chết người. Đại tế ti nói tiếp, "Nhưng mà, ngươi phải tiếp nhận ta Vũ giao tộc truyền thừa." Vũ giao tộc truyền thừa? Kế Minh trong lòng cảm giác nguy cơ mạnh hơn, xem ra cái này Vũ giao tộc trong truyền thừa, nhất định có cái gì vấn đề. Đại tế ti tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, "Đạo, ngươi có phải hay không cho rằng Ta vũ giao tộc trong truyền thừa, nhất định có cái gì nguy cơ." Kế Minh cười hắc hắc, "Thiên hạ dù sao không có ăn chùa địa bánh." Câu nói này, xem như tán đồng. "Đại tế tín đạo, điểm này ngươi có thể yên tâm, vũ giao tộc truyền thừa tuyệt sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ tổn thương gì, thậm chí có thể làm cho cảnh giới của ngươi đề thăng." "Theo ta được biết, ngươi bây giờ vẫn là nguyên anh đỉnh phong, nếu như đón nhận vũ giao tộc truyền thừa, có lẽ liền có thể tiến vào ánh biến." "Ở nơi này trong đó, ngươi duy nhất cần trả ra đại giới, chính là biến thành nắm giữ vũ giao tộc huyết mạch thánh tử." Kế Minh trong lòng lập tức bừng tỉnh, thì ra là thế. Bọn hắn không phải là cái gì cũng không nhu đồ, bọn hắn đây là coi trọng thân thể của ta cùng trình. Thao. 336 chương 336, Hàn Băng dường Ngọc Vũ giao chỉ cảm thấy Kế Minh sắc mặt trở nên có chút quái gì, không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, lông mày lại gắt gao nhíu lại. Ngay tại nhìn thấy Kế Minh ngắn ngùi này thời gian bên trong, nàng cao mày số lần vượt qua dị vãng những năm này tất cả số lần, đơn giản là lý tiêu giao tính cách, ngay tại trong mắt của nàng, tựa hồ có chút quái gì. Kế Minh một bộ nhăn nhăn nhó nhó muốn bị lăng nhục bộ dáng, đại thế thì, chẳng lẽ Vũ tộc có vị nào thánh nữ coi trọng ta? Cho nên nhất định phải làm cho ta biến thành đồng tộc. Diệp Thanh Thương cơ hồ nhịn không được cười ra tiếng, nàng xem thấy Kế Minh cái này hỗn bất luận tính cách, nghĩ thầm như mình là Vũ giao tộc đại tế ti, làm như thế nào đáp lại. Đại tế ti lông mày lại nhịn không được nhăn sâu sâu, thật muốn nắm chặt nắm đấm cho hắn một quyền. Ngược lại cũng không cần phiền toái như vậy. Kế Minh ngẩng đầu đạo, nếu thật có thánh nữ nguyện ý gả cho, ta đi theo chính là đến nơi tiếp thu chuyển thừa, này làm sao có ý tốt đâu. Đại tế ti nghiến răng nghiến lợi, nghe lời người ý tứ, phải không chuẩn bị kỹ càng hảo nói chuyện. Kế Minh trong lòng biết nữ nhân này đại khái là bị chính mình dồn đến danh giới cuối cùng. Nghiêm mặt nói, Đại thế Tì, kỳ thực ngươi không cần phải nói quá thật tốt nghe, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, phải tiếp nhận cái gọi là vũ giao truyền thừa, còn muốn trả giá giá lớn bao nhiêu. Một câu nói kia, hắn hỏi được nghiêm túc, cùng mới vừa nói đùa tưởng như hai người. Đại Tế Tì giờ mới hiểu được lúc trước hắn không ngừng nói chêm chọc cười dụ ý, suy nghĩ một lát sau cười một tiếng đạo, ta vừa rồi đã nói, ngươi tiếp nhận vũ giao tộc truyền thừa sau đó, liền sẽ trở thành tộc ta tộc nhân, đến lúc đó trong tộc tự nhiên có che trở lý do của ngươi. Trước đây làm ra quyết định này, cũng là nghe nói ngươi có thể đủ đem tiểu bằng vương chờ một đời thánh tử dễ dàng đánh bại, có thể thấy được giá trị của ngươi viễn siêu bình thường thánh tử, một khi trở thành hóa thần, tất phải có thủ đoạn thông thiên. Chẳng lẽ, ngươi đối với mình tư chất không đủ tự tin? Kế Minh hơi hơi cúi đầu, mắt xám xịt không rõ. Đại tế ti những lời này nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng Kế Minh luôn cảm thấy trong đó xen lẫn một chút âm u. Kể từ đi tới nơi này, Đại tế ti đối với hắn trên người đủ loại mật không nói tới một chữ, tựa hồ đối với bí mật của hắn không có hứng thú chút nào. Nhưng mà Kế Minh không tin, bí mật trên người hắn kinh thiên Liên Thanh Vân môn dạng này, siêu cấp đại tông cũng không thể thờ ư, huống chi là bọn hắn. Diệp Thanh Thương, ngươi nhìn thế nào? Diệp Thanh Thương cũng đoán không ra Vũ giao tộc trong hồ lô bán là thứ gì, chỉ có thể lắc đầu trầm mặc. Qua rất lâu, Kế Minh ngẩng đầu lên nói, "Đại tế ti, ta muốn trước tiên nhìn một chút các người Vũ giao truyền thừa ở nơi nào tiến hành." Đại tế ti đáp ứng rất sung sướng, xoay người nói, "Đi theo ta." Kế Minh cũng không nhìn thấy, tại đại tế ti trong mắt, thoáng qua một tia tinh quang. Hai người lại tại trong cung điện vòng vo ba đạo La Vương, cuối cùng đứng vững tại một chỗ lấy thủy tinh chế thành trong đại điện. Kế Minh bốn phía quan sát, trong lòng không được tán thưởng. Cái này Vũ giao tộc sắc thực muốn so tộc khác loại càng sẽ hưởng thụ, xa xỉ thành gió, vẹn vẹn cái này một tòa cung điện, đủ để đem phẩm Trần một quốc gia mua lại à. Đại tế ti cười nói, cùng với những cái khác yêu tộc khác biệt, chúng ta Vũ giao tộc đến từ đáy biển, trong biển rộng, bất luận cái gì dạng bảo vật đều có, nhất là giống như vậy thủy tinh, nhiều vô số kể, muốn dồn thành như vậy thủy tinh cung cũng không cần tiêu phí bao nhiêu phí tổn. Kế Minh trong lòng vi kinh, hắn sợ kinh xá chính là, đại tế ti tựa hồ chắc là có thể ẩn ẩn đoán được ý nghĩ của hắn, không biết đây là nàng quanh năm nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, vẫn là Vũ giao tộc một loại nào đó thần thông. Đến rồi Đây cũng là truyền thừa mà. Kế Minh theo Đại Tế Ti chỉ chỗ nhìn lại, chỉ thấy là một đạo hàn băng rừng ngọc, vẻn vẹn đứng ở bên cạnh, Kế Minh đã có thể cảm thấy ẩn chứa trong đó linh khí khổng lồ. Hoàn toàn chính xác có một truyền thừa mà dáng vẻ giống như vậy chỗ, chỉ cần tu hành 3 ngày, liền so ra mà vượt tại phàm trần tu hành nửa năm, khó trách cái này Vũ giao tộc Đại Tế Ti dám nói nơi đây có thể trợ giúp ta tu vi tiến tiến. Đại Tế Ti giới thiệu nói, truyền thừa giả chỉ cần đi trên hàn băng rừng ngọc, lại dựa vào trong tộc trưởng bốy thân thông, liền có thể thay hình đổi dạng, tiếp nhận Vũ giao tộc huyết mạch, kế tục truyền thừa. Kế Minh khẽ gật đầu. Nhưng hắn không có lập tức mở miệng, nhìn xem bộ này hàn băng rừng ngọc, luôn cảm thấy có chút quái dị. Nửa ngày, trong phòng vang lên kế minh thanh âm. "Đại tế ti, bộ này dường, tựa hồ ba có điểm giống quan tài. Đại tế ti sắc mặt trở nên có chút khó coi, còn có ẩn nhận phẫn nộ, người ba nói đùa? Diệp Thanh Thương lúc này đã không nhìn được, tại Ngọc Đội trong không gian cười ha ha. Một đời trí bảo bị nói thành quan tài, vị này đại tế ti không có bị tức giận đến giận sôi lên cũng thật sự là kỳ tích. 337 chương 337, thật là quan tải đại tế ti bây giờ đã biết Liêu Minh không đừng đắn, cau mày nhìn xem hắn. Bây giờ nhìn rồi chuyển thừa chi địa, ngươi có thể có cái gì ý nghĩ? Kế Minh suy nghĩ một chút nói, có thể hay không trước đem Vũ giao tộc Tiên Phú công pháp lấy ra để cho ta xem. Đại tế ti cư tuyệt rất kiên quyết, không được. Kế Minh nhếch miệng, dường như đang oán thầm Đại tế ti hỏi. Đại tế ti nhịn lại nhẫn, cuối cùng không có chửi ầm lên, nếu như ngươi không cách nào lập tức làm ra quyết định lời nói, liền lưu ở nơi đây, ta có thể cho ngươi ba ngày thời gian cân nhắc. Kế Minh nghĩ nghĩ, hiện tại đến Vũ giao tộc lãnh địa, nhìn trước mắt đến trà tính toán an toàn, vậy thì không ngại trước tiên lưu lại 3 ngày, xem Vũ gia tộc đến tụt cùng muốn làm thứ gì. Một khi phát hiện có cái gì dị tưởng, trực tiếp nhường diệp thanh thương mang chính mình rời đi liền có thể. Hảo. Kế Minh gật đầu, đại tế ti đi thong thả. Đại tế ti vắt tay háo quấn người, sắc mặt xanh trắng bàn dao, rõ ràng bị tức không nhẹ. Đợi nàng bóng lưng cũng tại trong tầm mắt tiêu thất, Kế Minh đặt mông ngồi trên hàn băng giường ngọc, thỏa mãn thở dài một tiếng, cùng những chủng tộc khác tổ địa so sánh, cái này vũ giao tộc địa giới nhất định chính là nội viện hoàng cung. Ngươi có tính toán gì? Kế Minh lại không có diệp thương như vậy sổ lo, cười nói, trước tiên ở chỗ này thật tốt tu hành, đến nội những thứ khác, chẳng qua là binh đến chắn, nước đến đất chờ tôi. Tiến vào thanh vân môn đến nay, một đường không phải liền lại như thế tới sao? Diệp Thanh Thương không lên tiếng. Trong mấy ngày kế tiếp, Kế Minh quả nhiên giống như hắn nói như vậy, liền lưu tại nơi này chuyên tâm tu hành, yêu nguyên lực cùng linh lực chất lượng lật ra một cái lần, mặc dù cảnh giới sừng sững bất động, thần thông thôi động bên trên, nhưng so với phía trước hùng hậu rất nhiều. Cái này Hàn Băng giường ngọc quả nhiên là một cái bảo bối. Kế Minh sở lấy nó, có điểm tâm động, nếu có thể tìm sẽ đưa nó làm ra đi, vậy thì quá hoàn mỹ. Diệp Thanh Thương rất bội phục tế Minh tâm đại, đến lúc này còn có thể sinh ra lớn như thế ý nghĩ. 3 ngày thời gian chớp mắt đã tới. Đại tế ti lại tới. Lúc này Kế Minh đang nằm trên giường nằm ngáy o o, thể nội tự động vận chuyển tình đã quyết. Suy tính được như thế nào? Đại tế Ti tại Kế Minh trước mặt, một câu nói cũng không muốn lãng phí. Kế Minh ngáp một cái, xoay người ngồi xuống, "Đại tế Ti, để cho ta suy nghĩ lại một chút." "Suy nghĩ lại một chút?" Đại tế Ti có chút tức giận, "Chỉ ngươi cái dạng này, cho ngươi thêm 3 năm cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, mấy ngày nữa vạn nhất Hàn Băng giường ngọc để cho ngươi đột phá, ta Vũ giao tộc muốn lưu ngươi cũng lưu không được." Đại tế Ti sủ mặt, "Hôm nay, ngươi nhất thiết phải cho ta một cái công đạo." Kế Minh ngẩng đầu nhìn mắt, thấy lớn tế Ti sắc mặt xanh xám. Biết hôm nay chỉ sợ muốn lừa dối qua ải phải không trở thành. Là như vậy, Kế Minh ho khan một tiếng, tiếp nhận truyền thừa chuyện này, ta là rất tình nguyện, nhưng mà ta không muốn tiếp nhận vũ giao tộc huyết mạch, ngươi xem có được hay không cái thuận tiện. Đại tế ti nhịn không được cười lạnh, nhìn hắn cái dạng này, là vừa muốn ăn một trận sủi cảo, lại không muốn động thủ cắt nhân bánh, người sao có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Nàng bị Kế Minh tức giận toàn thân phát run, Kế Minh tại bên kia cũng không ở suy nghĩ đối sách, Đấy lòng chỉ cảm thấy có nhàn nhạt nguy cơ. Đại tế bỗng nhiên tiếng vang hô to, phóng áp. Đinh linh linh. Một hồi thanh thủy cửa sắt kết thúc âm thanh, một cánh cửa từ hai bên xuất hiện, trùng hợp cách tại kế minh hỏa đại tế ti ở giữa. Trên cửa sắt có cực kỳ phức tạp phù văn, ẩn ẩn tỏa sáng. Cái này cửa sắt xuất hiện đột ngột, nhanh chóng đến ngưỡng kế minh cũng không có kịp phản ứng. Và anh. hai bên cửa sắt chụp tại cùng một chỗ, kế minh triệt để lâm vào hám. Kỳ lạ là, ngoài cửa đại tế ti trong tay bóp ra một đạo ấn quyết điểm tại thật dày trên cửa sắt, trên cửa sắt một đạo phù văn quang mang lưu chuyển, cả tòa môn tiếp đó trở nên dần dần trong suốt. Kế minh từ giường ngọc bên trên đứng dậy, khuôn mặt ngạc nhiên, gõ gõ trong suốt cửa sắt, công nghệ cao a. Cửa sắt thêm trận pháp thêm thần thông, tương đương kiếm chống đạn. Đại tế Ti không đi quản kế mình trong miệng mơ mơ hồ hồ lời nói, chỉ là cười lạnh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta vốn có ý để cho ngươi ít một chút đau đớn, bây giờ xem ra ngươi là không biết điều chủ. Nói chuyện, nàng phất phất tay. Tướng ngoài điện đi tới mấy cái vũ giao tộc tập nhân, bọn hắn tựa hồ đã sớm nhận được mệnh lệnh, trực tiếp đi tới cửa sắt phía trước, Đại tế Ti, phóng bao nhiêu thằng mê vụ? Đại tế Ti đạo, cái này lý tiêu rất sảng khoái, nhiều phóng một chút, các ngươi 6 người đồng thời phong thích. 6 người nghe vậy, xoay người qua, đi tới cửa phía trước, từng hàng niết lên cái mông. Kế Minh trầm mò nhìn bọn hắn, đồng thời cảnh giác vận chuyển linh lực, cũng không biết bọn hắn đây là muốn làm cái gì. Nhìn giống như là muốn đánh rắm. Sáu người trong tay vận chuyển ấn quyết, lại khẽ vươn tay vô ngôn một cái. Dịu trong quần khắc, thật lớn một cô lởm vụ. Trong mặt thất kế minh che muối, ta thật là muốn thả cái giấm. Nông vụ chẳng ngập, cay đến kế minh con mắt không mở ra được. Qua nửa ngày, hắn dần dần phát giác ra không thích hợp tới, chỉ cảm thấy toàn thân linh lực cùng yêu nguyên lực đều không thể điều động, liền tứ chi cũng biến thành mềm yếu bất lực. Lật truyền trong mương. Đây là kế minh trước khi hôn mê một ý nghĩ cuối cùng. Trong Ngọc Bộ Diệp Thanh Thương nhìn ra Liễu bất thích hợp, Kế Minh là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, như thường lệ lý tới nói, đã bác độc bất dung, những thứ này mê vụ làm sao sẽ để cho hắn trúng độc. Nàng hưu Tâm hiện thân mang Kế Minh rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến phía ngoài cung điện che chắn. Những cái kia bình phong che trở cứng cỏi nàng còn ký ức như mới, Coi như nàng có thể dùng thần thông đánh vỡ, cũng sẽ bị cách trở trên nửa khác đến lúc đó Vũ giao tộc hóa thần xuất hiện, sẽ chỉ làm chàng diện trở nên càng hỏng Không ngại yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Thanh Thương cuối cùng làm ra quyết định, vô luận như thế nào, hôm nay muốn dẫn Kế Minh bình yên rời đi. Một bên khác, Đại tế Ti mở ra cửa sắt, nhường mấy vị tộc nhân đem Kế Minh nâng lên. Đại tế Ti đi tới Hàn Băng giường ngọc phía trước, đưa tay đem giường ngọc mặt giường đẩy ra, lộ ra bên trong trống trải không gian, ném vào. Phù phù. Kế Minh bị ném vào giường ngọc bên trong. Nguyên lai like cái này giường ngọc thật là một đạo quan tài. Kế Minh một câu nói đùa, thế mà một lời thành sấm. 338 chương 338, cơ duyên xảo hợp cửa sắt bên ngoài. Đại tế Ti nhìn xem trong quan tài ngọc Kế Minh, thấy hắn thật lâu không động, trong lòng hơi cảm giác yên ổn, xoay người đối với sau lưng Vũ tộc tộc nhân đạo, đi hai lấy 3000 tộc nhân tinh huyết tới. Trước tiên vì đó thay thế huyết mạch, tiếp đó dẫn dắt tiền tổ hỗn phách trong quan tài ngọc. Diệp Thanh Thương nhìn xem kế minh, trong lòng ẩn ẩn lo nghĩ, cho đến bây giờ, nàng cũng đoán không ra Vũ giao tộc đến tụ cùng muốn làm cái gì, tóm lại, chuyến này chuyển thừa tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không bao lâu, bên ngoài đại điện, một cái nam tử ôm một cái lồng ngực lớn nhỏ cái bình đi đến. Tại trong bình, tràn đầy niêm chủ tiên huyết, trong không khí còn nổi lơ lượng linh khí nhàn nhạt, nhạt. Đại tế ti, tinh huyết đến rồi. Đại tế ti quay đầu liếc hắn một cái, ra ngoài trông coi. Nam tử cung cung kính kính lui ra ngoài. Đến lúc này, trong đại điện chỉ còn lại Đại tế ti cùng trong quan tài ngọc kế minh. Diệp Thanh Thương nhìn chằm chằm Đại tế ti, chỉ cần phát hiện nàng có cái gì muốn thương tổn kế minh ý đồ, liền lập tức mang theo kế minh rời đi, bất chấp hậu quả. Chỉ thấy Đại tế ti hơi hơi ngẩng đầu, trong miệng không được nhớ tới một chút chú ngữ khó hiểu mơ hồ, hai tay thì nhặt lên ấn quyết, diễn đàn tiên huyết liền như vậy bắt đầu theo bàn tay của nàng nhanh nhẹn giật lên, mở mịt tia sáng. Đại tế ti cơ thể chậm rãi viên không, hai con mắt bên trong lập lòe màu đỏ thấm độc Trong quan tài ngọc Diệp Thanh Thương nhìn qua một màn này, đây là đang thỉnh hồn. Nàng muốn triệu hoán người nào hồn phách. Giọt giọt tiên huyết chảy qua đại tế ti tay trưởng, tiếp đó xuyên thấu qua cửa sắt, hướng chạy trong mật thất ngọc quan tài. Suy suy suy những thứ này kỳ dị tiên huyết cùng ngọc quan tài một khi tiếp xúc, liền phát ra thanh âm khe khẽ. Từng đạo tơ máu rơi vào ngọc quan tài bên trên, tựa hồ đem ngọc quan tài trên dưới buộc chặt. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Thương phát giác được ngọc quan tài bên trong nhiệt độ dần dần lên cao, những máu tươi này xuyên thấu qua ngọc quan tài phóng xuất ra một loại năng lượng kỳ dị, rơi vào kế minh trên thân thể. Đây là vũ giao tổ huyết mạch chi lực, bọn hắn muốn cưỡng chế vì kế minh thay thế huyết mạch. Thương nhíu những mày, nàng cũng có thể cảm nhận được loại năng lượng này, nhưng nàng không chút nào lo lắng. Ngược lại lộ ra ý cười, bọn hắn lần này lại đánh nhầm chủ ý trên đời không ai có thể nghĩ đến, kế minh thể nội đã sơn có huyết ma huyết mạch, chỉ là vũ giao tộc không thể để cho huyết mạch của hắn có một phần vạn thay đổi. Ngoài cửa đại tế ti tự nhiên không biết chuyện này, nàng còn tại kiệt lực đem từng đạo tinh huyết dẫn dắt đi qua. Trong miệng nàng chú ngữ càng ngày càng khó hiểu ăn khớp, khuôn mặt cũng biến thành có chút đau đớn, tựa hồ trong tay hắn quyết cho nàng mang đến áp lực từ lớn. Hồn quy lai hề chẳng biết lúc nào, bên trong đại điện áp lực bắt đầu bị lớn, liền canh giữ ở ngoài điện thủ vệ cũng khó có thể tiếp nhận, hai chân khó mà chống đỡ được, đành phải quỳ một chân trên đất. Nàng quả nhiên tại tình hồn, nhìn cố khí thế này, nên vũ giao tộc tiế tổ. Diệp Thanh Thương trong đầu lướt qua một tia ý nghĩ chợt lóe lên, thì ra là thế, cái gọi là truyền thừa, nguyên lai không chỉ biết nhường kế minh huyết mạch thay đổi, còn có thể dẫn vào vũ giao tộc tổ tiên huấn phách, đến lúc đó kế minh hồn thể bị vũ giao tộc tiên tổ thôn vệ, liền triệt triệt để để đổi thành một người khác. Bọn hắn đây cũng không phải là muốn để kế minh tiếp nhận truyền thừa thay thế huyết mạch, mà là vừa ý liễu kế minh huyết mạch, để cho tiên tổ lấy kế minh thân thể trọng sinh. Vũ giao tộc, quả nhiên đánh một tay tính toán thật hay, bọn hắn nghe nói kế minh có thể có thể ngự sử yêu tộc tất cả thiên phú, kế hoạch này chỉ sợ sớm đã đang trong quá trình tiến hành. Oan. Diệp Thanh Thương đang tại âm thầm suy đoán, chỉ cảm thấy đại điện ầm vang lay động, vội vang ngẩn đầu đi xem, chỉ thấy đại tế tí đỉnh đầu xuất hiện một đạo to lớn khói đen, nồng vụ ẩn ẩn tạo thành một đạo nhân khuôn mặt, thẳng đến ngọc quan tài mà đến. Nguy rồi. Diệp Thanh Thương đang muốn khu động thần thông ngăn cản cái này đạo khói đen, bên hai chợt nghe một hồi nhỏ bé yếu ớt vo vẻ thanh âm, thả hắn đi vào. Diệp Thương nao nao, tiếp đó đại hỉ, nhìn về phía kế minh, người đã tỉnh. Kế Minh hé mắt, xem ra vẫn còn đang trong hôn mê, chỉ là từ trong ngôi để lộ ra một chút xíu âm thanh, ngươi cứ thả hắn đi vào, ta có biện pháp đối phó hắn. Diệp Thanh Thương nhìn mặt hắn bên trên lại hiện ra một tia cực vi miểu cười xấu xa, biết hắn lại có chủ ý, liền như vậy triệt hồi trên tay thần thông, nghĩ thẩm Vũ giao tộc chuyến này chỉ sợ là tính toán đánh nhầm chỗ, gặp phải tên tiểu tử hư hằng này, nhất định sẽ bồi lợi hại. Hô. Nhưng vào lúc này, khói đen đều đã dốc vào kế Minh náo hải, chẳng đến tức hại mà đi, nơi đó là thân thể con người trong linh hồn trụ cột. Đại tế ti chậm rãi từ không trung hạ xuống, phần một cái mồ hôi trên trán, trở thành Bây giờ chỉ chờ tiên tổ đông xuống. Vị tiên tổ này là Vũ giao trong tộc lịch đại nhân vật mạnh nhất, vài ngàn năm trước chết đi thời điểm lưu lại một đạo có thể phục sinh pháp môn, nhưng mà chỉ nói cho Vũ giao tộc hậu đại, nhất định phải tìm đến thiên phú người mạnh nhất cung cấp hắn trở về, Côn Lâm thiên hạ. Không hề nghi ngờ, đánh bại các thánh tử Lý Tiêu giao chính là người như vậy. Đại tế ti nhìn xem Ngọc Quan Tài, trong lòng dâng lên nhàn nhạt kích động, chỉ cần tiên tổ quay về, Vũ giao tộc thống nhất 12 yêu tộc chỉ là vấn đề thời gian. Không nghĩ tới, Lý Tiêu giao vậy mà lại chính mình đưa tới cửa, đây là thiên muốn hưng thịnh ta Vũ giao tộc. Trong quan tài ngọc, Kế Minh trong tứ hải đang trình diễn một hồi truy đuổi đại chiến. Tại Kế Minh phía trước, một đoàn khói đen bốn phía chạy trốn, trong miệng không được tiêu thảm, hậu bối hại ta, tộc nhân hại ta. Thức hải trên không, một phương trầm trọng tiểu đỉnh chìm nổi xoay tròn, từng sợi hỗn độn khí hơi thở rơi xuống, sắp tối xương ngủ trấn áp, khiến cho không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành óc một bộ phận. Trận này vũ giao tộc truyền thừa, cuối cùng vẫn là thành tựu Kế Minh một người. 339 chương 339, tiên tổ trở về Diệp Thanh Thương cũng không biết Kế Minh thể nội có Hoa Hạ tiểu đỉnh tồn tại, nhưng nàng biết Kế Minh tính tình, tuyệt sẽ không làm chuyện không có chắc. Bởi vậy Phương Tâm mà nhướng khói đen chui vào, đã thấy Kế Minh nhắm mắt lại sau đó, trên mặt lộ ra giấy rửa. Cảnh tượng như vậy giống như đã từng có biết, trước đây đối mặt huyết ma thời điểm, Kế Minh tựa hồ cũng là dạng này. Diệp Thanh Thương trong lòng nở tới, Kế Minh trên thân nhất định có nàng cũng không biết bí mật. Nhìn xem phía ngoài đại tế ti khắp khuôn mặt là chờ mong, Diệp Thanh Thương chạy ngược ra mấy phần thương hại, không có gì bất ngờ xảy ra, vị này đại tế ti biết được chân tướng sau đó nhất định sẽ sụp đổ. Thứ hại bên trong, đoàn vụ kia đã thu nhỏ phải so áp tiểu đỉnh càng nhỏ hơn, giống như một bộ sắt thép tại trong nhiệt độ cao dần dần hòa tan, cuối cùng tụ hợp vào góc trong đại dương bao la. Đến nước này lúc, đã qua đi dòng giá 12 canh giờ. Trong quan tài băng, Kế Minh từ từ mở mắt. Bên ngoài, đại tế ti thần sắc vui mừng, vung tay lên đem cửa sắt mở ra, tại trọng miệng cùng kéo động âm thanh bên trong, đại tế ti chạy vào, trong lòng chỉ có một ý niệm, trở thành, xem ra tiên tổ đã thành công phục sinh. Kế Minh đem ngọc quan tài đẩy ra, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía đại tế ti, trong mắt chỉ có lạ lẫm, còn có lạnh lùng vô tình cao ngạo, ngươi chính là hôm nay trong tộc đại tế ti sao? Đại tế ti một gối quỳ xuống, tiên tổ đại nhân. Kế Minh từ trong quan tài ngọc đi ra, từng bước một đi xuống bậc thang, ta ngủ say bao lâu? Đại tế Ti đạo, hơn 4000 năm, bây giờ ta Vũ gia tộc đã đạt xong song 12 yêu tộc một trong. Kế Minh cười lạnh, không có nghĩ tới nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là không có nửa phần tiến bộ. Đại tế Ti cũng không để ý, nàng biết Kế Minh ý tứ của những người này, bởi vì trước kia Vũ giao tộc có thể danh liệt 12 yêu tộc một trong, cũng toàn bộ nhờ vị tiên tổ này độc lập trèo chống, bồi dưỡng được rất nhiều ưu tú hậu bối, nếu như vị tiên tổ này không có bởi vì sự kiện kia mà chết đi, có lẽ Vũ giao tộc đã là yêu tộc đệ nhất tộc. nhìn xem quỷ tí, cũng tại yên tâm lý của nàng tối diện tích. Nếu để cho nàng biết vị này tiền tổ chỉ là Lý Tiêu giao giả trang, nên tâm tình gì? Kế Minh tôn phệ vũ giao tộc tổ tiên linh hồn, thức hải bên trong nội lơ lửng hắn lúc còn sống tất cả ký ức, lại thêm chút phòng đoán, liền có thể dễ dàng bắt chước được hắn mấy phần khí chất, trong thời gian ngắn cũng không lộ tẩy. "Tiên tổ, người xem chúng ta vì ngại chuẩn bị thân thể như thế nào?" Đại tế ti cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Kế Minh giả y túi đầu liếc mắt nhìn thân hình của mình cùng tư chi, cũng không tệ lắm, thể chất thế thế, bộ dáng anh tuấn bất phàm, không tính bôi nhỏ uy danh của ta. Hắn lại tại vô sỉ mà tán dương chính mình. Đại tế đại hỉ, đã đạt tiên tổ khen thưởng. Kế Minh nhìn nàng một cái, nghĩ thầm xem ra vị tiên tổ này tại Vũ giao trong tộc có không tầm thường địa vị a, như vậy thì tốt nói, ta đại khái có thể lưu lại Vũ Dao tộc, tranh thủ lấy thêm điểm đồ tốt lại đi. Diệp Thanh Thương biết, lui về phía sau Vũ giao tộc chỉ sợ không thể an tâm. Đi, theo ta đi xem con dân." Kế Minh vung tay lên, hướng đi ra ngoài điện. Đại tế ti đạo, hảo. Trong lòng của nàng cũng chính là muốn như vậy phải, chỉ cần nhường bên trong thành con dân nhìn thấy tiên tổ trở về, bầu không khí bên trên sẽ lên cao một bậc thang, đối với kế tiếp thần chiến có cực lớn giúp ích. Kế Minh bây giờ cũng coi như là cáo mượn oai hùm, hắn hạ quyết tâm khoác lên một cái giả thân phận tại Vũ giao tộc giả danh lừa bịp. Hai người xuất cung điện, ngoài điện thủ vệ lập tức không người, đại tế ti lớn mật. Kế Minh bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tiếng một tiếng này phải 10 phần đột đột, nhuồn bên cạnh đại tế ti giật nảy mình. Đại tế ti liếc mắt nhìn sắc mặt của hắn, đối với hai tên thủ vệ đạo, vị này là ta Vũ giao tộc tiên tổ, lui về phía sau nhìn thấy tiên tổ, cần cầm quý một chút lễ. Hai tên thủ vệ cuống quýt quy Kế Minh hai tay sau lưng, ưỡn ngực đầu, trong lòng mừng thầm, loại cảm giác này xác thực rất tốt. Dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ, từ trong điện đi đến ngoài điện, cuối cùng thấy qua đại điện khắp nơi tráng cảnh, Kế Minh giống như tuần sắt lãnh địa mình của vương, ngẫu nhiên đưa tay hô một tiếng, các con dân khổ cực, rầm dầm, mặt đất quỳ xuống một mảnh. Đại tế Ti tâm tình cũng rất không thể, sự tình quả nhiên như nàng sở liệu, tất cả tộc nhân nhìn thấy tiên tổ sau đó đều hết sức phấn chấn, chỉ là vị tổ tiên giá đỡ, thật là quá lớn điểm. Dòng gia đi dạo bà cách giờ, lại trở lại nội điện thời điểm, Kế Minh một cách tự nhiên ngồi trên chủ tọa, kể từ ta sau khi đi, trong tộc có thể có cái gì công pháp mới cùng thần thông xuất hiện. Đại tế Ti trong nháy mắt liền đoán được hắn muốn làm cái gì. Quấn có nói: "Tiên tổ yên tâm, hai canh giờ bên trong, trong tộc gần ngàn năm qua tất cả công pháp cũng sẽ vì ngài dẫn tới." Hảo. kế minh gật đầu một cái, khoát tay đem trên bàn một chén trà cầm ở trong tay, túi đầu khẽ nhấp một miếng. Hắn đã hoàn toàn thay vào vũ giao tộc tổ tiên nhân vật, mặc kệ đi đến chỗ nào vung cánh tay hô lên, trên mặt đất liền muốn quỳ một màn lớn. Đại tế ti lúc này tâm tình cũng dần dần yên tĩnh lại, tâm tình vui sướng qua mấy cái này canh giờ phai nhạt rất nhiều, quyết định bắt đầu nói chuyện chính sự: "Tiên tổ, vậy xem, khi nào đi thông thiên đại, thu hồi thuộc về lực lượng của ngài?" Kế Minh lúc này vừa đem chén trà thả xuống, nghe được câu này phía sau người người, cái gì thông tin này, lao tiểu tử này linh hồn trong trí nhớ hoàn toàn không, có a, hắn biết mình lấy được linh hồn ký ức cũng không hoàn chỉnh, giống như huyết ma ký ức, hắn cũng chỉ được đến rồi 50%, còn giữ lại 50% thì tại trong quá trình thôn phệ bị hoàn toàn ma diệt. Không thể hoảng. Kế Minh trong lòng nói một tiếng, tiếp đó mở mắt ra nhìn nản một cái, mở miệng nói, không đổi. Thân. Đại tế Ti mắt híp lại, nàng ngợi nửa ngày, liền chờ đến như vậy hai chữ, không đổi. Thần chiến mở ra sắp đến, làm sao có thể không đổi. Đại tế Ti quyết định thúc dục nữa thúc dục, tiếp độ Thần chiến, lại có một tháng lại bắt đầu. Kế Minh cười, trong vòng một tháng, ta tự nhiên sẽ thu hồi kiếp trước cảnh giới và lực lượng. Chỉ là tại trong lúc này, còn muốn điều dưỡng một phen, cùng bộ thân thể này sau khi dung hợp hoàn toàn lại đi hướng về thông thiên đại mới là nhân tuyển tốt nhất. Đại tế ti bình tĩnh, tiếp đó lộ ra xin lỗi sắc, là ta Lô Mãng. Và miệng. Kế Minh nhìn xem nàng. A, Đại tế ti có chút ngột. 340 chương 340, đánh cắp vị tiên tổ này tính cách có chút quá gì. đây là Đại tế ti tiếp xúc tiên tổ một ngày đến nay tối trừ quan cảm thụ, nhưng nàng vẫn là không có nghĩ đến. tiên tổ sẽ trực tiếp để cho nàng vào miệng. Tiên tổ ba đại tế ti nghĩ lại nói chút gì. Kế minh bỗng nhiên cười ha ha, phủi phủi tay, nói đùa, nói đùa. Hán bộ dáng này, có không ra phách lối cùng tùy ý diệp thanh thương nhịn không được nhắc nhở, người vẫn là muốn thu liễm một chút, vũ giao tộc hóa thần, có lẽ cũng tại chú ý ở đây. Kế minh lại không thèm để ý chút nào, không có việc gì, bọn họ vị tiên tổ này là 4.000 năm trước nhân vật, vũ giao tộc hiện nay người sống vật bên trong, lại có ai tiếp xúc với qua h Tất nhiên vị tiên tổ này có thụ bọn hắn kinh yêu, muốn tới làm năm nhất định là chân chính bất thế xuất nhân vật tiên kiêu, một thiên tài tiêu ngạo quái đản một điểm đúng là bình thường, nếu như bó tay bó chân, ngược lại sẽ để bọn hắn lòng nghi ngờ. Đó là một hỏi lại câu. Diệp Thanh Thương nghĩ nghĩ, cũng đích xác là cái lý này. Đại tế Ti Ho khan một tiếng, đem trong lòng lúng túng che giấu đi qua. Hai người lại hàn huyên vài câu sau đó, đại tế Ti mỗi lần bị Kế Minh ngăn phải nói không ra lời, chỉ cảm thấy cùng vị tiên tổ này trò chuyện tiếp có chút như ngồi bàn chông. Nàng dứt đứng dậy, "Tiên tổ, ta đi bên ngoài nhìn một chút vì ngài chuẩn bị công pháp thế nào." Kế Minh nhàn nhạt gật đầu. Hào, đại tế ti chân trước ra đại điện, kế minh đằng sau liền không nhịn được cười ra tiếng. Hắn đang nghĩ ký kế hoạch, vũ giao tộc vậy mà muốn thay thế huyết mạch của hắn cùng linh hồn, vậy hắn liền đến một cái đại náo vũ giao tộc, để bọn hắn biết biết chọc bản tiểu ra lợi hại. Không bao lâu, từng đám cái dương bị vũ giao tộc tộc nhân dơ lên đi vào, bên trong chính là những năm gần đây vũ giao tộc xuất hiện đủ loại điển tịch. Ra ngoài công pháp bên ngoài, còn có vũ giao tộc cái này 4000 năm tới phát triển. Kế minh cầm lấy một bộ ngọc giản nhìn nhìn, xem ra cái này đại tế ti suy tính được độ 10 phần chu đạo, sợ bọn họ cái này tổ tông ngủ quá lâu không quen khí hậu. Kế Minh quyết định xong ngâm nghĩa cẩn thận, hướng trong điện vũ giao tộc tử đệ phất phất tay, các người đều đi ra ngoài a. Rất nhanh, trong điện chỉ còn lại Kế Minh một người. Hắn đem linh thức ngoại phóng, trong dương từng khối ngọc giản liền tự động lơ lửng, tin tức trong đó như sóng biển tràn tới. Kế Minh thấy rất nhanh, bình quân mỗi nửa giây nhìn qua một khối ngọc giản, trong đầu cấp tốc lướt qua vô số hình ảnh cùng chữ viết. Làm sao có thể nhanh như vậy? Diệp Thanh Thương có chút kinh hãi. Kế Minh mở to mắt, cười hỏi, ngươi bây giờ linh thức xét cương vực có bao xa? Thương đạo, phạm vi trăm ngàn dặm. Kế Minh ta hôm nay linh thức cường độ cùng ngươi tương tự. Diệp Thương dần mình Tiếp đó nghĩ tới điều gì, cùng vũ giao tộc tiên tổ có liên quan. Hồn của hắn thể đã bị ta hoàn toàn thôn phệ. Kế Minh đạo: "Diệp Thanh Thương nhất thời càng kinh, ngươi là làm được bằng cách nào?" Kế Minh mỉm cười, ra vẻ thần bí, cuối cùng vẫn là không có đem hóa hạ tiểu đỉnh sự tình nói cho Diệp Thanh Thương. Người xuyên việt cái thân phận này, là Kế Minh bây giờ bí mật lớn nhất, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào." Kế Minh tại trong đại điện một người tu hành lâu ngày, đem vũ giao tộc điện tịch cùng công pháp toàn bộ nhìn qua một lần, lại tại Băng giường ngọc bên trên tu luyện mấy canh giờ, đem tất cả công pháp tu hành thành công, lại mở mắt thời điểm thần sắc giống như cười mà không phải cười. Nguyên lai vũ giao tộc thiên phú, chính là cái này, khó trách ta sẽ bị bọn hắn hun mất đi, loại này công hiệu, có thể so với xương quái a. Kế Minh lắc đầu, ta mặc dù tu tập loại thiên phú này, nhưng mà lui về phía sau tuyệt đối không thể sử dụng, trước khi chiến đấu mân mê cái mông đánh giám, thực sự không đủ lịch sự. Hắn tử hán Băng giường ngọc bên trên đứng dậy, quay đầu liếc mắt nhìn giường ngọc, trong lòng lại nổi lên tâm tư khác, phương này giường ngọc công hiệu xác thực cường đại, ta trong này tu hành mấy ngày, anh biến danh giới bích chướng đã búng lòng, nếu như có thể lại cho ta một thắng, ta có đầy đủ lòng tin tấn nhập anh biến. Bây giờ trong điện không người, đại tế ti đối với ta lại không có chút nào đề phòng, chính là trộm đi nó cơ hội tốt. Diệp Thanh Thương bị ý nghĩ của hắn sợ hết hồn, đưa nó chứa vào tiền phủ rất đơn giản, nhưng mà phải mang theo rời đi thì có khó khăn. Hỗn hồ đại tế ti mỗi ngày đều sẽ tới, ngươi phải dùng cái gì thay thế giường ngọc lửa rối quá? Kế Minh nghĩ nghĩ, vấn đạo, cái này Hàn Băng giường ngọc cùng Nguyên Linh tinh thạch so sánh, cái nào giá trị lớn hơn một chút? Diệp Thanh Thương đạo, tự nhiên là Hàn Băng giường ngọc càng thêm hiếm thấy, Nguyên Linh tinh thạch chỉ là thiên địa linh khí hội tụ đã được, cái này Hàn Băng giường ngọc lại có thể vô cùng vô tận đất là tu sĩ cung cấp linh khí. Nếu như ngươi muốn lấy Nguyên Linh tinh thạch thay thế Hàn Băng giường ngọc, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi, bởi vì Nguyên Linh tinh thạch bên trong linh khí mặc dù 10 phần nồng đậm, nhưng sẽ theo thời thừa gian trôi qua mà trở nên nhạt, nhiều nhất 10 ngày liền sẽ lộ ra trợ tướng. 10 ngày, đầy đủ. Kế Minh búng tay một cái, từ tiên phủ bên trong đông một tiếng lấy ra một khối tán phát linh khí tinh thạch, chính là Nguyên Linh tinh thạch. Đánh cấp Hàn Băng giường ngọc kế hoạch, liền như vậy bắt đầu sau Kế Minh ra tay gọn gàng mà hoạt, rất mau Nguyên không kém bao nhiêu, ở bề ngoài nhìn không có chút nào khác biệt. Cối này Nguyên Linh tinh thạch là hắn ban đầu ở Tinh Ba Muôn Mộ tổ bên trong thu hoạch, lúc đó còn có chút mạo hiểm, không nghĩ tới bây giờ cử đi tác dụng lớn. Đến nỗi Hàn Băng giường ngọc đã bị hắn ném vào tiền phủ. Tại trong lúc này, linh thức giò xét ra ngoài, thời khắc chú ý đến ngoài điện động tính. Hết thể chuẩn bị hoàn tất phía sau, Kế Minh bộc một cái quyết, cuốn lên một cơn gió lớn, đem trong phòng linh khí xáo trộn, làm ra một bộ vừa mới vận công xong bộ dáng, dạng này xuống, coi như đại tế tinh cảm giác ra trong không khí linh khí dị thường cũng sẽ không nhiều tâm. Diệp Thanh nhìn xem một màn này, trong lòng cảm thán, gia hỏa này thật sự là một làm chuyện xấu tài năng. Hắn trên người bây giờ bảo vật, ngay cả mình nhìn đều sẽ đỏ mắt, đại đa số hóa thần cường giả cũng nhất định kém hơn hắn. 341 chương 341, tập thể dục theo đại kế minh tại Vũ giao tộc thời gian phong dong tự tại, đại tế ti nghiêng toàn tộc chi lực mỗi ngày ăn ngon uống sướng mà hầu hạ vị này tiên tổ, lại không ngừng đem đủ loại thiếu sót công pháp giao cho hắn. Kể từ hôm đó bị kế minh một phen cửa mang phía sau, đại tế ti cho dù có tâm hỏi thăm cũng không dám thúc dục hắn bên trên thông thiên này đây vẫn là kể từ trở thành Vũ giao tộc đại tế ti phía sau tối bó tay bó chân thời gian. Nàng nhưng lại không biết, kế minh cũng không tính bên trên thông thiên đài, hắn tự hiểu là một cái tên giả vạn nhất lên thông thiên đại phức tạp, kết quả nhất định 10 phần nghiêm trọng. Hơn nữa hắn đem Hàn Băng giường ngọc dọn đi, trong vòng 10 ngày nhất thiết phải rời đi, nếu không thì muốn lộ tẩy. Mấy ngày này hắn tại Vũ giao trong tộc 4 phía đi dạo, xem như đem mỗi cái địa giới đều mò được rõ biết, chỉ chờ tìm một cơ hội đem ngoài điện che chắn mở ra, liền có thể bỏ trốn mất dạng. Một ngày này, đại tế ti lại tới bái phòng Kế Minh, vào điện sau đó trước tiên không người làm lễ, "Tiên tổ." Kế Minh cũng không đứng dậy, tại Hàn Băng giường ngọc bên trên ngồi xếp bằng, nhìn xem đại tế ti, "Chuyện gì?" Đại tế ti đạo, "Thần chiến ngày chỉ còn lại hơn 20 ngày, thông thiên một chuyện" Không biết tiên tổ chuẩn bị thế nào. Kế Minh lần này không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ là nói, trong vòng 5 ngày, liền bạn sự sẵn sàng. 5 ngày thời gian, đầy đủ lăn trốn. Đại tế đi lại một lần nữa có người, đa tạ tiên tổ. Trừ cái đó ra, ta còn có một cái khác chuyện muốn thay đệ tử trong tộc hỏi thăm. Kế Minh cảm thấy có chút không ổn, chuyện gì? Đại tế đi đạo, kể từ ngài tiếp quản cổ thân thể này đến nay, đã từng nhiều lần tán dương cổ thân thể này hoàn mỹ. Vậy ngài phải biết, cổ thân thể này có thể tu hành 12 yêu tộc cấp tốc thiên phú đã tính. Nếu là người này thiên phú dị bẩm cũng đến tôi. Nếu là bởi vì một loại nào đó thần thông mà xuất hiện loại này dị biến, không biết ngài có thể hay không đem loại thần thông này giao phó tại đệ tử trong tộc. Kế Minh ngay vậy, trong mắt hơi hơi nhất chuyện, đang muốn nói chính là thân thể này thiên phú dị bẩm cùng công pháp không có hệ, ngược lại lại nghĩ tới một loại khác vạn toàn biện pháp. Hình dạng của hắn đông nhiên nghiêm túc lên, kỳ thực chuyện này, ta đã sớm từng nghĩ muốn cùng các ngươi nói một chút. Đại tế ti nhìn bộ dáng của hắn, ẩn ẩn có chút kích động, chẳng lẽ, ngài thật có là được. Kế Minh từ chối cho ý kiến, trước đây tôn phệ người này linh hồn lúc, ta từng tiếp xúc qua hắn một bộ phận hồn thể, chỉ là mấy ngày trước đây ở vào Ma Hư Không thể hoàn toàn tiếp quản hắn tất cả quá khứ ký ức, mai cho đến hôm trước, ta mới chính thức minh bạch hắn có thể đủ tu hành 12 tộc thiên phú nguyên nhân. Đại tế ti đại hỉ, nghe ý của ngài, thật là thần thông chi công sao? Kế Minh nhàn nhạt gật đầu, đúng là như thế. Đại tế ti vui sướng đã không cách nào nói nên lời, trong sự kích động tiến lên hai bước, còn hy vọng tiền tổ ban cho công pháp. Kế Minh đạo, nhường vũ giao tộc có thể tu hành 12 tộc tiên phú công pháp là cả vũ giao tộc vinh hạnh, ta đương nhiên sẽ không của mình mình quý. Người truyền lệnh xuống, ngày mai nhường trong tộc đệ tử toàn bộ tới đại điện, nhận được thần thông như vậy, chúng ta nên chúc mừng một phen, đồng thời cầu nguyện tụ thượng. Thương. cái đó đem công pháp truyền xuống, kéo dài thiên thu vận đại. Đại tế ti đạo là Tiên tổ nói rất đúng. Mấy ngày nay thời gian bên trong tất cả phiên luận, lúc này đều hóa giải phải sạch sẽ, trong lòng của nàng chỉ còn lại suy tính, tiên tổ quả nhiên vẫn là tiên tổ, tâm hệ toàn tộc. Nhìn xem đại tế ti hào hướng rời đi, diệp thanh thương vấn đạo, ngươi lại đánh là cái gì chú ý? Kế Minh cười nói, ngươi cứ nhìn xem liền biết, ta muốn nhường vũ giao tộc người cảm thụ một chút, cái gì là để bát học sinh trung tiểu học tập thể dục theo đại thời đại triệu hoán. Diệp Thanh Thương không biết Kế Minh nói đến tội cùng là cái quái gì, nhưng nàng trong lòng không tự kiềm hãm được tuân ra đối với Vũ giao tộc thông cảm cùng thương hại, xem ra Vũ giao tộc phải gặp tai hương. Hôm sau, vàng son lộng lẫy trong cung điện, mấy ngàn Vũ giao tộc nhân nối đôi nhau mà vào. Kế Minh ngồi ngay ngắn ở đại điện ở giữa, hưởng thụ lấy trước mắt Vũ giao tộc nhân thành kính tri bái. Tiệt tổ, người người quy lạy, mười phần chỉnh tề. Ân. Kế Minh hai tay hư đỡ, ra hiệu đám người đứng dậy, chúng khanh gia bình chúng con dân không cần đa lễ. Trong lòng của hắn kinh ngạc một chút, vừa rồi suýt chút nữa đi nhầm sở tiếu đi ô nói sai. Đại tế ti tiến lên hai bước, mang theo ánh mắt sùng bái nhìn liêu Kế Minh một mắt, tiếp đó quay người mà hướng Vũ giao tộc tử đệ, "Hôm nay, tiên tổ Triệu đại gia đến đây, là muốn chuyển tụ một bộ vô thượng công pháp cho ta Vũ giao tộc tử đệ." Nhớ lấy, bộ công pháp kia can hệ trọng đại, sau này nếu như bị bắt, tình nguyện bỏ mình, cũng không thể lộ ra nửa phần liên quan tới công pháp sự tình. Đám người lại một lần vì lạy, "Chúng ta ghi nhớ, bái tạ tiên tổ." Kế Minh hai tay lần nữa phủi phiếm, "Điệp thấp, điệp thấp." Diệp Thanh không quen nhìn Kế Minh cái này dáng vẻ đắc ý, tại Ngọc Bộ trong không gian không chịu chui ra ngoài nhìn một màn này. Bộ công pháp này có chút phức tạp, hơn nữa đối với cá nhân tư chất yêu cầu cực cao, các người nhớ lấy dụng tâm lĩnh hội, tuyệt đối không nên lòng sinh dao động, bằng không khó mà công thành. Bởi vậy bắt đầu, vũ giao tộc trên đại điện chuyển ra từng tiếng rong rạc khẩu lệ. Thời đại đang triệu hoán. 1 2 3 4, 2 2 3 4, 3 2 3 4, 4 2 3 4. Một đám thân có băng sơn lực cường giả làm tập thể dục theo đại, đây là bực nào nguy nga tràn diện. Kẻ đầu Têu Kế Minh rất đắc ý 342. Trưng 342, chúng tộc tìm thánh vọt vận động. 1 2, 3, 4, 2 3, Vũ giao tộc trong đại điện trên đài cao Cố Minh nhìn xem giới đại hợp quy tắc nhất trí làm tập thể dục theo đại nguyên anh cùng anh trở nên mạnh mẽ giả, trong lòng rất thỏa mãn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào đại tế ti trên thân, nhất là nàng làm tiếp nhảy vọt vận động lúc, nào đó hai quả vô cùng sống động sáu đại tế ti cũng đang ngước nhìn Cố Minh, hắn hiện tại đối với vị tiên tổ này rất xung kính, chỉ là khó tránh khỏi cảm thấy trước mắt đang làm những động tác này có chút quá dị cũng có coi. Lại qua mười mấy phút, một bộ tập thể dục theo đài cuối cùng chuyển tụ xuống. Đây là một đám cương dạ, muốn để bọn hắn tu hành tập thể dục theo đại, thật sự là đơn giản nhất bất quá. Chỉ tiếc vẫn không có người phát rắc ra bộ này công pháp chỗ thần kỳ. Đại tế ti cũng dần dần hơi nghi hoặc một chút, nàng đang làm bộ này, động tác thời điểm cũng không có cảm giác chút nào, liền linh lực quy tích vận chuyển cũng không có bất kỳ thay đổi nào, cái này tựa hồ không phải bình thường công pháp vận chuyển lúc nên xuất hiện trong cảnh. Kế Minh đứng tại trên đài cao nhìn xem bọn hắn thở dài, đáng tiếc, thế hệ này tộc nhân tư chất vậy mà sa đọa đến nước này. Rất nhiều tộc nhân hổ thẹn túi đầu. Đại tế ti cũng sắp trong lòng nghi hoặc dần xuống đi, thầm nghĩ, có lẽ là thời gian quá ngắn nguyên nhân, giống như vậy thần kỳ công pháp, dù sao vẫn cần một chút thời gian ma luyện tu hành, tới thu được trong đó tinh túy. Từ nơi này một ngày bắt đầu Vũ Giao tộc tộc nhân lúc nào cũng đang làm tập thể dục theo đài, để không phụ tiên tổ kỳ vọng cao. Lúc này, hồ tộc tổ địa cùng chuột tộc tổ địa trô giao giới. Đám người nôn náo, giống như chiều sóng, phất tay háo thành mây. Đếm tộc tử đệ tụ lại ở đây, đám người ở giữa, là dê, xà, chuột, hổ hồ, hồ năm tộc đại tế thi, bọn hắn hôm nay đến đây, chính là vì tìm kiếm lý tiêu giao dấu vết. Bọn hắn người người trên người có thuật bói toán, dĩ vạng muốn tại tổ địa xem bói ra một người dấu vết lại tầm thường bất quá. Hết lần này tới lần khác đến rồi Lý Tiêu Dao ở đây cuối cùng không đúng cách, mỗi lần lấy thiên cơ thuật bói toán nhìn chút lúc, hắn khí thế đều bị bịt kín một tầng thật dày màn sân khấu. Chúng ta năm tộc thánh tử bây giờ đều bị cái kia thẳng nhãi danh mang đi không biết tung tích, mắt thấy thần chiến sắp đến, thánh tử tuyệt không cho phép còn có, lúc này nên cùng chung mối thủ thời điểm. Hồ tộc đại tế ti đảo mắt bốn người. Xa tộc đại tế ti con ngươi hơi hơi co vào, giống như muốn cắn người khác, rơi vào trên người người khác luôn có thật sâu hàn ý, nhưng ở nghe được Hồ tộc đại tế ti nghị phía sau, hắn khẽ gật đầu, vốn nên như vậy, Lý Tiêu Dao phải chết. Hổ, dê Chu Tam tộc bây giờ đối với kế minh đều hận thấu xương, tự nhiên không có cự tuyệt lý do. Tâm nửa ngày sau, ngay ở chỗ này, cao lên năm tòa tế đàn, năm tộc đại tế ti đều chiếm một phương, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ở tại bọn hắn dưới chân, đều có một vò đẫm đặc tiên huyết. Huyết tế vốn là hữu thương thiên hòa thủ đoạn, nhưng mà phi thường lưu hành một thời phi thường chuyện, thánh tự mất tích, cho dù huyết tế cũng không tiếc. Hô tộc đại tế ti đạo: "Các vị, bắt đầu đi." Còn lại bốn người cùng nhau đầu. Bầu trời nặng nề khói mù phía dưới, năm người cùng nhau cất bước, trong tay lấy tiên huyết làm dẫn khắc họa phù chú. Từng cái từng chuỗi tựa như nặng nọc khó hiểu phù văn tại hư không là cuốn, tiên huyết chậm rãi chiếu vào hư không đồng thời dần dần biến mất, phản phất bị hư không hoàn toàn thôn phệ. Ròng rã 12 canh giờ, 5 người cùng nhau thu tay lại, hai má của bọn hắn đều trở nên gầy gò ba phần, hai con mắt lại cũng long xuống, giống như sương khô, đây cũng là thiên cơ cắn trả kết quả. Bầu trời rung động ầm ầm, 5 người cùng nhau ngước nhìn, dường như đang chờ đợi một đáp án. Lại qua một nén nhang, năm người toàn thân rung mạnh, cùng nhau nhìn về phía phương nam, tại Vũ tộc, 66 bằng tộc Tô Điện, bảng tộc đại tế Ti đang tại trong thạch thất tu hành. Phương xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng rít. Đại tế Ti đưa tay trên không trung nhặt lên hai ngón tay, phất một tiếng đem một đạo lá bùa nắm ở trong tay. Trên bùa xuất hiện một cái bóng mở, chính là hồ tộc Đại tế Ti, Lý Tiêu giao dấu vết đã tra ra ngay tại Vũ giao tộc. Đại tế Ti nhíu những mày, một hồi suy nghĩ, đứng dậy hướng thạch thất đi ra ngoài, bằng tộc binh sĩ, theo ta đi một chuyến phương Nam Vũ giao tộc, đón về thánh tử. Vũ giao trong tộc. Kế Minh trên thân run lên, run mình một cái, giống như bị người nào đè mắt tới, chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn xung quanh, đại điện trống trải bên trong trừ mình ra không có bất kỳ cái gì một bóng người, xem ra hẳn là sớm một chút Diệp Thanh Thương vấn đạo: "Chuyện gì xảy ra?" Kế Minh đạo: "Không rõ lắm, luôn cảm thấy có người ở tứ phương canh trừng. Diệp Thanh Thương trầm mặt nửa ngày, "Đạo, người gần nhất tại Vũ giao tộc thanh thế quá lớn, hay là muốn cẩn thận một chút?" Kế Minh cười cười: "Trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ ly khai nơi này." Diệp Thanh Thương vấn đạo: người đã có kế hoạch?" Kế Minh cười nói: "Mấy ngày nay ta ở trong thành chuyển Liễu bất phía dưới 200 vòng, đã thấy rõ ràng bên ngoài thành bình phong che chở trận văn, chỉ cần đem trong đó một đạo trận văn phá hư, che chắn tiêu thất, ta tùy thời có thể rời đi." Ngoài điện, đại tế ti bỗng bước đi đến, tiết độ Kế Minh nghe người nhìn nàng, chỉ cảm thấy hôm nay mọn rậu tựa hổ có chút hốt hoảng, chuyện gì? Đại tế Tị đạo vừa mới tiếp vào tin tức, hổ, hổ, chuột chờ bảy tộc đều có mấy trăm tử đệ đến đây, dường như là lấy được tin tức gì Kế Minh thế mới biết vừa mới loại kia canh tranh cảm giác là từ đâu mà đến. Bảy tổ đều tới, thủ bút thật lớn. Kế Minh một chút suy nghĩ, mặt ngoài lại có vẻ mười phần bình tĩnh, cho dù ai đều nhìn không ra hắn tâm tư, chỉ nhướng mí mắt nhìn về phía Đại tế Tị, vậy là ngươi ý tưởng gì? Đại tế Tị đạo, tóm lại quyết không thể nhường tiên tổ đứng ra. Bằng không tại tiên tổ, tại đệ tử trong tộc cũng là thái nạn. 343 chương 343, dị biến ở trong mắt nàng, tiên tổ thân phận hôm nay là thủ, dùng là lý tiêu giao thể xác, một khi bị bằng tộc bọn người nhìn thấy, nhất định sẽ không nói hai lời trực tiếp động thủ, bởi vậy nhất định phải làm cho tiên tổ chờ trong điện, chỉ cần những cái kêu loại tộc không thấy được tiên tổ, liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kế Minh biết ý nghĩ của nàng, cái này cũng vừa vặn phù hợp hắn tâm tư, gật đầu nói, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không ra ngoài. Đại tế ti không có lập tức rời đi, lại nói, tiên tổ, nghe luận bằng tộc thánh tử bọn người tại lý tiêu giao trên thân. Chuyến này bằng tộc bọn người tới, chỉ sợ cũng vì các tộc thánh tử ra. vì cho bọn hắn một cái công đạo, còn cần tiên tổ chức đem bảy tộc thánh tử cho ta, vạn nhất đến rồi không thể làm gì hoàn cảnh, ta đem bọn hắn thánh tử giao ra, cũng tốt hòa hoãn một chút. Kế Minh ngay vậy lại cười lạnh qua quýt, ngươi cảm thấy, đem các tộc thánh tử giao ra bọn hắn liền sẽ từ bỏ ý đồ sao? Bọn hắn mục đích của chuyến này, tuyệt không phải thánh tử đơn giản như vậy. Có thể tu hành các tộc thiên phú bí pháp thần thông là bực nào mê người, bọn hắn như thế nào không muốn nhũng chạm? Tuy bây giờ còn không biết bọn họ là làm sao biết Lý Tiêu giao đi tới Vũ giao tộc, nhưng nghĩ đến đơn giản là thuật bói toán, Bọn hắn nhất định không cách nào hoàn toàn xác định lý tiêu giao ngay ở chỗ này, chỉ cần ngươi cắn chết Liễu bất nhận nợ, bọn hắn lại có thể có biện pháp gì. Nhưng nếu là đem thánh tử giao ra, thì bằng với thừa nhận lý tiêu giao ngay ở chỗ này, đến lúc đó kết quả khó tả. Húm hổ, những thứ này thánh tử trên người có các tộc mạnh nhất thần thông bí pháp, giữ lại bọn hắn có tác dụng cực lớn, chỉ cần trong tộc có người đem ta chuyển xuống thần thông tu hành thành công, liền đem các thánh tử thần thông toàn bộ giao cho hắn. Đến lúc đó lại nên bậc nào cảnh tượng. Đại tế tiên bị Tế Minh một phen tẩy não, chỉ có thẹn cùng kích động, tối đầu nói, "Tiên tổ Tế Minh, là ta Lô Mãng." Nàng ngày bình thường cũng là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, bằng không cũng thành không được bên trong tộc đại tế thi. Hết lần này tới lần khác nàng đối trước mắt người là tiên tổ chuyện này tin tưởng không nghi ngờ, cho nên đối với lời của hắn cũng không thể nào phản bác, nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy vị tiên tổ này nói đến không phải không có lý, bởi vậy lo lắng rời đi đại điện. Ngoài điện truyền đến đại tế thi tiếng hò hét, vũ giao tộc tử dân, phàm là có lực đánh một trận, theo ta đi biên giới lĩnh địch. Trong điện, kế minh trong đôi mắt của lóe lên tinh quang, rời đi vũ giao tộc, ngay tại hôm nay, cái này bậy tộc tới đúng lúc." Hắn lặng lẽ từ trong điện đi ra ngoài, thấy mặt ngoài người ở thưa thớt, nghĩ đến là chịu đại tế thi triệu hoán tiến đến linh địch. Xe chạy con đường, Kế Minh đi tới cung điện phương Bắc. Diệp Thanh Thương, người xác định Vũ giao tộc hóa thần không có phát giác được hành tùng của ta sao? Kế Minh cẩn thận từng ly từng tí, bốn phía nhìn quanh. Diệp Thanh Thương đạo, người cứ yên tâm, cảnh giới của ta mặc dù rơi xuống, linh thức vẫn còn tại, bình thường hóa thần nếu như nhìn trộm, ta lập tức liền có thể phát giác. Kế Minh yên lòng, như làm trộm mà lén lút đi tới một chỗ đường đi. Lúc này Vũ giao tộc tộc nhân rất ít, người hạ như thế. Diệp Thanh hoặc. Kế Minh Ngươi không hiểu, ta đương nhiên biết ít người, nhưng mà làm chuyện xấu tự nhiên phải có làm chuyện xấu dáng vẻ, đương nhiên không thể chỉ minh chính đại. Diệp Thanh Thương im lặng, chỉ cảm thấy Kế Minh đầu góc tựa hồ càng ngày càng thần kỳ. Đến rồi. Kế Minh tại một lối đi đứng ngúng Con đường này hai bên đều có một sợi kim tuyến đi xuyên, nhìn mị quan hào phóng, người bình thường nhìn thấy sẽ cho là nó chỉ là vật trang sức, nhưng Kế Minh rất rõ ràng, đây mới là vũ giao tộc cả tòa cung điện trung khu. Lại nhìn thấy con đường này thời điểm, Kế Minh vẫn là không nhịn được vì trước kia thiết kế bộ này đại trận người mà sợ hai thá phục, kỳ tư dịu tượng, trên đời kỳ nhân quả nhiên đông đảo. Vũ giao tộc biên giới. Đại tế Ti phía sau là mấy ngàn tộc nhân, bọn hắn người người hùng tầm trang trí, tự giác gánh vác bảo hộ tổ tiên nhiệm vụ quan trọng, chiến ý lâm nhiên. Bọn hắn đều nghe nói qua tổ tiên sự tích, nguyên bản là trong lòng còn có kính sợ, trước đây không lâu lại chịu tiên tổ truyền thụ bộ kia thần công, xung tính chi tình càng là tốt đỉnh. Bang tộc đại tế Ti bọn người sắc mặt tâm trầm, chuyến này bọn hắn thế tới hung hăng, tự nhận là 7 tộc gáp lực có thể làm cho vũ giao tộc, nhưng nhìn hiện giờ cảnh tượng, vũ giao tộc nhân trên mặt người cũng là chiến không sợ chết bộ dáng, có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Vũ tộc đại tế Ti Chúng ta mấy người trước đây không lâu sẽ bói, nhận được thiên cơ phản hồi, nói Lý Tiêu Giao ngay tại quý tộc trong lãnh địa. Hắn mang đi ta bảy tộc thánh tử chuyện nghị đến ngươi cũng có nghe, mong rằng đại tế ti có thể đem Lý Tiêu Dao giao, giao ra. Vũ giao tộc đại tế ti cười nói, không dối gạt mấy vị tế ti, tại ngài mấy vị đến trước đó, ta đã phát rất ra, cho nên tận lực mệnh lệnh đệ tử trong tộc tuần tra Lý Tiêu Giao dấu vết, nhưng mà chẳng được gì. Ta Vũ giao tộc nơi chật hẹp nhỏ bé, muốn tìm tới một người lại cực kỳ đơn giản, tất nhiên đệ tử trong tộc chưa từng tìm được, có thể thấy được Lý Tiêu Dao cũng không tại trong tộc. Chư vị cũng đều biết, thuật bó toán 10 phần 9 phải nhưng luôn có vừa mất, không thể tin hoàn toàn, nghĩ đến là xem bói kết quả có sai lầm. Xa tộc đại tế ti con ngươi trở nên bằng thẳng, tựa hồ một giây sau liền muốn cắn người khác, hắn lạnh lùng nói, "Thử. Chúng ta năm tộc đại tế ti đồng thời tiến hành xem bói, nào có thất thủ đạo lý." Vũ giao tộc tộc trưởng đạo, "Nhưng mà đệ tử trong tộc hoàn toàn chính xác chưa từng phát hiện lý tiêu giao dấu vết." Hồ tộc đại tế ti tiến lên một bước, hùng hổ giò người, "Cái này lại dễ làm, chỉ cần ngươi đem bình phong này mở ra, để chúng ta đi vào lục soát một chút thì biết rõ." Vũ giao tộc đại tế ti thần sắc lạnh lẽo, tộc đại tế ti nói đùa. Ta Vũ giao tộc lãnh địa, há có thể dùng những tộc quần khác tiến vào? Chẳng lẽ ngươi muốn có một hồi đại chiến không thành? Vũ giao tộc đạo, việc quan hệ trong tộc con dân cùng Vũ giao tộc mặt mũi, không thể chối từ. Hai phe không ai nhường ai, tranh phong tương đối. Hồ tộc đại tế Ti lúc này cười cười, "Đạo, kỳ thực bầu không khí không cần khẩn trương như vậy, chúng ta chuyến này chỉ là tới đón trở về thánh tử." Đối với Lý Tiêu giao người này cùng trên người của hắn thần thông, không ngại lưu lại thần chiến thời điểm lại đi giải quyết. Vũ giao tộc đại tế Ti có chút tâm động, nàng ngay từ đầu ý nghĩ chính là dạng này, chỉ cần vượt qua mấy ngày này Đợi đến thần chiến thời điểm liền có thể đem tiên tổ bí mật thay đổi vị trí. Nhưng nàng ngược lại lại nghĩ tới tiên tổ tại trước khi đi khuyên bảo, mí môi chậm rãi lắc đầu, "Xin lỗi, tha thứ khó khăn tạm bệnh." Bầu không khí mắt thấy hàng vào điểm đóng băng, đại chiến tương khởi lúc. Vũ giao tộc đại tế ti thần sắp biến đổi, chỉ thấy che chắn chậm rãi thối lui, ngoại giới linh lực đột nhiên tràn vào. Đây là ba bên trong tộc trận pháp bị phá. Đại tế ti trong lòng kinh hãi. Ngay tại vũ giao tộc trong cung điện, truyền ra to một tiếng, "Ngươi lý tiêu giao gia gia ở đây." Ngay sau đó, một bóng người từ bên trong khu cung điện bay ra, chạy về phía nơi xa, nhanh như lưu quang. 344 chương 344, Hóa Thần Lùng bắt người Lý Tiêu Dao ra ra ở đây. Kế Minh hô to còn đang văn vọng. Đại tế Ti quay đầu thấy cảnh này, hai mắt trợn trừng, ngay thử một nước, Đấy lòng vẫn còn ngàn vạn trọng truy rơi xuống, hồi tưởng Lý Tiêu Giao tiếp nhận chuyển thừa phía sau đủ loại biểu hiện. Phốc. Đại tế Ti phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng chỉ còn lại một câu nói, hắn là giả. Hắn không phải Tiêu tổ. Vũ Giao tộc tộc nhân vội vàng tiến lên đem Đại tế Ti đỡ lấy, Đại tế Ti vẫn thở dốc, truy. Đuổi theo, giết hắn. Tại trong lúc này, Hồ tộc bằng tộc đám người đã đuổi theo, Lý Tiêu Dao, để mặc lại. Nhưng mà Kế Minh tốc độ càng nhanh, khoảnh khắc muốn vọt ra Vũ giao tộc lãnh địa. Từ Vũ giao tộc trong lãnh địa, đột nhiên giỗi ra một đạo giả thiên thủ trưởng, một ngón tay liền thô trong trượng, bao gồm ngàn dặm phương viên, muốn đem Kế Minh trấn áp xuống, thằng nhãi ranh sao dám đánh cấp ta Vũ giao tộc bảo tàng, lưu lại cho ta. Trong lòng bàn tay linh lực bắn tung tóe, đem bốn phía linh khí bao phủ như thủy triều, liền bằng tốc đại tế ti cũng không dám tiến lên. Thấy cảnh này, cấp tộc đại lòng sinh nghi ngờ, chẳng lẽ nói, Vũ giao tộc xác thực không biết lý giao ngay tại nhà mình trong tộc. Bằng không mà nói, Vũ tộc dùng cái gì tức giận đến Liên Vũ giao tộc hóa thần đều giận mà ra tay, xem ra cái này Lý Tiêu Giao lại làm ra cái gì người người toàn trách chuyện. Một trường này bổ xuống, Lý Tiêu Giao không chết cũng tạm thế. Trong lòng mọi người đang lướt qua ý nghĩ như vậy, phương xa Lý Tiêu Giao bỗng nhiên huy quyền hướng tiền, phải hướng Vũ Giao tộc hóa thần khiêu chiến, "Lan!" Một quyền này vung ra, một đạo khổng lồ vô cùng quyền ảnh liền như vậy xuất hiện, bên trên tràn ngập khí tức hủy diệt, cùng cự trường chạm vào nhau. Âm âm từng tiếng chấn động, trong không gian xuất hiện từng cơn sóng gợn, cuối cùng từ gợn sóng bên trong kéo ra một đạo cực lớn màn đen nhánh lỗ hổng. Vết nứt không gian. Bang tộc đại tế Ti lập tức biến sắc, mau trốn. Bộ tộc đại tế ti trong mắt tràn đầy không thể tin, hắn tại không một lúc phía trước mặc dù đạt đến anh biến cực hạ, nhưng thực lực không đến mức khủng bố như thế, chẳng lẽ nói ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại có hóa thần chi lực. Phương xa, Vũ giao tộc hóa thần thanh âm lại một lần truyền ra, rung động ầm ầm giống như kinh lôi, không nghĩ tới trên người người còn cất giấu một cái hóa thần cường giả. Dù vậy, hôm nay không đem ta Vũ giao tộc bảo tàng lưu lại, ta quyết không bỏ qua. Vừa dứt tiếng, Vũ giao tộc địa thực chất trầm ầm đại chấn, một cái lão giả râu dài chạy vội dựng lên, "Lưu lại cho ta." Lão giả nổi giận quát: Bang tộc đại tế ti đám người đã không dám lên phía trước, Hóa Thần vừa ra, anh biến bọn người là sâu kiến. Hóa Thần cường giả ở giữa đại chiến, vẹn vẹn dư ba đã đầy đủ nhường anh biến thịt nát xương tan, càng không cần nói lên phía trước tham chiến. Bất quá theo vừa mới Vũ Giao tộc Hóa Thần một tiếng nổi giận quát, bang tộc đại tế ti bọn người cuối cùng minh bạch dị vãng tại kế minh trên người đổi loại thần bí. Khó trách ngày đó các thánh tử sau đại chiến, người này có thể cấp tốc thoát thân, nguyên lai là trên thân nắm giữ dị bảo có thể cung cấp Hóa Phía trước, kế minh không ngừng chạy trốn, một bên giận mắng Vũ Giao tộc lao giả, lao giả, ban đầu là các ngươi trước tiên muốn hại ta." Bây giờ ta lấy các ngươi một chút đồ vật làm lợi tức cũng là thiên kinh địa nghĩa. Diệp Thanh Thương không được trách cứ cái Minh, ta đã sớm nói qua cho ngươi, có chừng có mực. Ngươi chỗ nào là đi một chút đồ vật, ngươi là đem vũ giao tộc bảo khố toàn bộ dọn đi, bởi vậy mới có thể nhường thiên địa linh khí mất cân bằng, dẫn đến hóa thần cường giả thức tỉnh. Kế Minh không có trả lời nàng, vẫn như cũ đối với sau lưng lão giả chửi ầm lên, là ô quy, okay. con rùa già. Bây giờ là Diệp Thanh Thương đang thúc dục động thần thông mang theo hắn bốn phía chạy trốn, cho nên mới có thể cùng hóa thần cường giả tốc độ tương đương, bằng không hắn bây giờ đã rơi vào vũ giao tộc hóa thần chi thủ. Lão gia bị Kế Minh dằn bà câu tức giận đến giận sôi lên, "Thằng nhãi ranh, đợi ta đưa ngươi đem bắt, nhất định phải đem ngươi rút gân nổ cốt mới có thể tiết mối hận trong lòng ta." "Con rùa già." Phía trước Kế Minh thanh âm xa xa chuyển đến. Thoáng qua ở giữa, hai người xuyên qua ngàn vạn dặm, liên tiếp xuyên qua Tam tộc địa vực, khoảng cách giữa hai người chưa từng rút ngắn cũng chưa từng xa lánh, chỉ có vài dặm khoảng cách. Vũ gia tộc. Đại tế Ti Hỏa hoãn sau một hồi, mang theo đệ tử trong tộc trở lại cung điện. Một đoàn người ở trong tộc bốn phía đi xuyên, cuối cùng đi đến trong điện tương cố. "Mở ra." Đại tế mệnh lệnh sau lưng nhân. Vang son lộng lấy thật cao kho môn trầm giai hướng hai bên di động, trong kho hàng tình hình ngay tại đại tế ti trước mặt hiện lộ. Đại tế ti mắt trận lên cực lớn, khi thấy rõ bên trong bộ dáng cảnh tượng phía sau, lại một ngụm máu tươi phun ra, liền như vậy mất đi. Hiện lộ ở trước mặt mọi người, là một mảnh hỗn độn, tất cả cung cấp đệ tử trong tộc tu hành linh thạch cũng đang lưỡng, hoàn toàn không có tung tích. Bằng tộc đại tế ti bọn người gặp tình hình này, quay người hướng đệ tử trong tộc phất phắt tay, đi thôi. Bảy tộc lùi về sau đi, bọn hắn chuyến này tới không thu được gì, nhưng mà không biết vì cái gì, nhìn thấy vũ giao tộc đại tế ti thảm trạng phía sau, trong lòng không hiểu thăng bằng rất nhiều. Chúng ta ném một cái thánh tử, kỳ thực không tính là thảm. Các tộc đại tế tí lẫn nhau, cũng không có lên tiếng, nhưng mà đều có không nói ra được mừng thầm. Đợi đến giờ đi vũ giao tộc lãnh địa, hồ tộc đại tế ti mới bỗng nhiên mở miệng, không biết vũ giao tộc vị kêu hóa thần, phải chăng có thể đem kế minh đem bắt. Những lời này đến phải có ý vô tâm, mấy người còn lại chấn động trong lòng, vội vàng hướng nhà mình trong tộc chạy tới. Cách đó không xa, chư tộc tổ địa bên trong, chư tộc đại tế tí đứng tại tổ địa bên ngoài nhìn qua một màn này, nói thật nhỏ một tiếng, trận này chiến, có lẽ muốn sớm mở ra. Không nghĩ tới, ta yêu tộc xưa nay không đội thần chiến. Một ngày kia lại bởi vì một cái nhân tộc tu sĩ mà sinh ra biến hóa. Kế Minh lúc này còn tại cùng lão giả giận mắng, "Lão thất phu." Một trước một sau, nhanh chóng như điện, thoáng qua chính là vạn dặm non sông. Lão giả tức giận đến kêu to, "Không được thôi động thần thông, thằng nhãi ranh, lưu lại cho ta." Kế Minh một đường hướng về phía trước, trong lúc bất chi bất giác đã từ vũ giao tộc đi tới phía cửa tây. Đây là chính là ngàn dặm băng phong đất hoang, trước kia chôn một linh chỗ. Kế Minh lối rẽ đang chuẩn bị lại hướng một chỗ khác chạy trốn, bên hai bóng nhân đi ra một đạo nhu, nhu nhược nhược thanh, thiếu gia, ngươi không ngại liền hướng tới Sau lưng, cái này Vũ giao tộc hóa thần, Từ sư Tôn Ta đem hắn mang đi. Giờ khắc này, Kế Minh toàn thân run mạnh. Một giọng nói này, đúng là hắn nhớ thương bên trong niệm thật lâu người, Mộc Linh. 345 chương 345, Phục sinh Mộc Linh, Kế Minh đối với Mộc Linh thanh âm nhớ kỹ cực tính tưởng, cho nên lập tức chỉ nghe ra câu này nhẹ nhàng nhu nhu lợi xuất từ Mộc Linh. Mộc Linh, thiếu ra, là ta. Kế Minh trong nháy mắt cơ hồ muốn sụp đổ nước mắt, chỉ là sau lưng Vũ giao tộc hóa thần còn đang vọng, lúc này quá mức vui vẻ hoặc kích động cũng không nở không đúng lúc. Thiếu gia, ngươi chỉ cần hướng cái này dưới núi tới liền tốt. Chuyện còn lại, Từ sư Tôn ta giải quyết. Một Linh đạo. Kế Minh không cần nghĩ ngợi, chật hướng phía dưới. Một phương diện hắn nghe ra được một Linh giọng của, đối với một Linh tuyệt không tồn tại bất luận cái gì hoài nghi, một phương diện khác có Diệp Thanh tương tại, hắn cũng không sợ hãi là ai giả mạo một Linh. Hắn hướng dưới núi phi nhanh, chợt nghe sau lưng Vũ Giao tộc Hóa Thần kêu đầu một tiếng. Kế Minh quay đầu, chỉ thấy Vũ Giao tộc Hóa Thần bỗng nhiên hướng phía sau rơi xuống, không biết là nhận lấy cái gì công kích, có thể trong nháy mắt đánh bại Hóa Thần. Kế Minh có chút ngạc nhiên. Thiếu gia. Dưới núi bỗng nhiên xông ra một bóng người, cao gầy gầy gò, bộ thanh tú. chính là Mộc Linh. Kế Minh chỉ nghe một hồi làn gió thơm, một người liền nhào vào trong ngực của hắn. Hắn hơi hơi cúi đầu, đưa tay an ủi tại Mộc Linh lọn tóc bên trên, một cái chớp mắt này như bị địa giật, chân chân thiết thiết xúc cảm chuyển đến, Kế Minh mới biết đây không phải một cảnh. Đi qua kỷ niệm đủ loại trong nháy mắt sông lên đầu, Kế Minh đưa tay đem Mộc Linh đầu nhấn ở đầu vai. Mục Linh nước nở không chỉ, tràn đầy xa cách từ lâu gặp lại vui sướng. Kế Minh khẽ ngẩng đầu, Khỏe mắt liếc qua lại liếc về từ lòng núi hậu phương đi ra một nữ tử. Mộc Linh, cô gái sắc mặt nghiêm túc, hết lần này tới lần khác để lộ ra ba phần vũ mị. Một câu Mộc Linh nói đến Đoan Trang Đại khí, lại cùng dáng dấp của nàng có cực lớn tương phản. Nàng là từng sống nhờ tại Mộc Linh trong cơ thể nhân vật. Diệp Thanh Thương thanh âm lộ ra ngưng trọng. Kế Minh trong lòng Hoàng Nghiên, nguyên lai là nàng. Mộc Linh tử Kế Minh trong lực nhẹ nhàng đứng lên, phủi phủi tóc bên hai, tiếp đó xoay người cười hì hì nhìn xem nữ tử, Sư Tôn. Giả Kế Minh tưởng tượng, nữ tử này tựa hồ đối với Mộc Linh có vượt mức bình thường sự nhấn lại, nhìn về phía Mộc Linh thời điểm lại có mấy phần đối với bối tử ái cùng bất dĩ, tính toán. Ngươi và hắn cũng coi như đã lâu không gặp, hôm nay không muốn sửa đi liền nghĩ ngươi một ngày. Bất quá một ngày sau đó, Hay là muốn đem hắn đưa ra tổ địa chiến trường?" Mục Linh ngoan ngoãn xảo xảo, "Hảo. Kế Minh lại không tự kìm hãm được bản người, chẳng lẽ ngươi có biện pháp để cho ta rời đi tổ địa chiến trường?" Mục Linh cười nói, "Sư phụ cảnh giới thông thiên, liền tại đây đoạn thời kỳ đã mang theo ta tại chiến trường 3 tiến 3 ra, tiện đưa ngươi ra ngoài lại có cái gì khó khăn?" Diệp Thanh Thương thở dài một tiếng, đánh xuyên qua tổ địa chiến trường cùng yêu tộc ở giữa giới bích, đây là ta trước kia cũng không cách nào làm được, chỉ có thể dựa vào truyền tống trận tại lượng giới ở giữa lui tới. "Xem ra trước đây ta dự đoán quả nhiên không sai, người này nên vạn năm trước thông thiên triệt địa nhân vật." Kế Minh cảm thấy hiểu rõ. Ánh mắt từ trên người nữ tử rời, lại nhìn về phía trong ngực Mộc Linh, ngày đó, ta đưa ngươi tại bằng sơn phía dưới chốn cất, cũng là nàng làm ngươi phục sinh sao? Đúng là như thế. Nữ tử lúc này đạo, ngươi không ngại để cho ngươi trong ngực trong ngọc bội nhân đi ra, ta biết nàng cũng là ta hồ tộc tử đệ. Vừa dứt lời, Diệp Thanh Thương liền từ trong ngọc bội bay ra, nhìn về phía nữ tử hơi hơi thi lễ, tiền bối. Ngược lại là nữ tử mỉm cười, ngươi là lúc nào có thân thể? Diệp Thanh Thương đạo, trước đây không lâu mượn tử hoa, may mắn chủ sinh. Nguyên lai là đi qua Cửu Vũ Nữ tử gật đầu, liếc qua kế minh, đạo Có thể từ trên hoàng tuyển lộ trở về, xem ra bí mật trên người của người không thiếu. Diệp Thanh Thương đạo, cửu tử nhất sinh, chỉ là vạn nạn thôi. Nữ từ một lời vạch trần Diệp Thanh Thương câu nói này tâm tư, người cứ yên tâm, ta sẽ không nhu đồ trên người của hắn cái gọi là cơ duyên. Đã qua vài năm, dạng gì cơ duyên ta đều đã gặp, nếu thật có cái gì nghịch thiên bạo vật xuất thế, coi như ta không ra tay, trên đời cũng chỉ có mặt khác một số người sẽ sớm phát giác." Những lời này của nàng lượng tin tức cực lớn, chỉ là kế minh hỏa Diệp Thanh Thương cũng chưa từng phát giác được trọng điểm, cho nên không có hỏi tiếp. Không bao lâu Nữ tử mang theo diệp thanh thương rời đi, ở đây chỉ còn lại Kế Minh hòa Mộc Linh hai người. Kế Minh nghĩ thầm xem ra Mộc Linh cái tiện nghi này sư phó vẫn rất có nhãn lực gặp, biết không thể làm bóng đèn đạo lý. Lại chuyển thân nhìn về phía Mộc Linh, Kế Minh khẽ vươn tay đem nàng hung hăng kéo. Hai người bọn họ trải qua sinh ly tử biệt, cũng đã biết tâm ý của nhau, lại kinh lịch cái này thật lâu phân biệt, hôm nay gặp lại, liền Kế Minh cũng khó kìm lòng nổi. Từ Mộc Linh sau khi chết, Kế Minh lúc nào cũng nhớ tới nàng khi còn sống chính mình bởi vì hiểu lầm mà đã nói lời nói lạnh hồi tưởng lại trước đây đâm nàng một kiếm, tim như bị dao cắt, lúc này ôm Mộc Linh, nói thật nhỏ một tiếng. con ngươi. một linh lệ nóng cho trọng, ta cũng không bị khuất chỉ là ở đây lúc nào cũng nghe được ngươi bởi vì ta nguyên nhân bốn phía số sáo, cùng 12 yêu tộc là địch, mạo hiểm dị thường ba ta không đăng giá hai người riêng phần mình nói chi kỷ lời nói người ở bên ngoài nghe tới có lẽ ra buồn nhưng cái này hết lần này tới lần khác là bọn hắn chân tâm thật ý nói ra khỏi miệng sáng không thể nửa phần giả ý kể từ đi tới thế giới này sau đó kế minh phát hiện ở đây không có nghiêm trình luật pháp quả giáo chỉ có mạnh được yêu thua liền nhân mạng cũng không tính là gì đại sự trong lòng của hắn ngược lại càng quý giá bên người thành tâm thành ý người nếu như lại để cho hắn đối mặt ban đầu tình cảnh Tình nguyện lấy mạng đổi mạng, tuyệt không nhường Mộc Linh chịu đến nửa điểm tổn thương. Hai người không biết ngán bao lâu, lời tâm tình vòng tới vòng lui, nói qua mất trăm lần cũng không cảm thấy quá đáng. Tại lòng núi Hầu Phương, Diệp Thanh Thương hòa một Linh sư tôn sạ mặt lại, các nàng trò chuyện xong chính sự phía sau nhất thời hiếu kỳ đứng ở chỗ này, lại nghe mấy trăm câu để cho người ta hầu phải hốt hàm câu, có loại giết người xúc động. 346 chương 346, xuyên thẳng qua lượng giới chính vào hôm ấy tổ địa chiến trường thiên địa bỗng nhiên biến trầm, liền bầu không khí cũng biến thành nặng tộc đại tế Ti đi ra địa thất thất, nhìn về phía bầu trời. Tại án phía sau là Thanh Vân môn một đám nguyên anh, chỉ nghe đại tế ti nói thật nhỏ, lần này tuần chiến, chỉ sợ sẽ bởi vì một tu sĩ nhân tộc sinh ra biến động. Một đám Thanh Vân môn nguyên anh cũng không dám lên tiếng, chỉ vì đại tế ti bây giờ đối bọn hắn ý kiến rất lớn, tựa hồ bởi vì lý tiêu giao sự tình, đem bọn hắn cũng đều hạ lên. Trong lúc hắn nhóm lo sợ bất an lúc, từ cách đó không xa trên dãy núi, nô lên từng cái nô lên, những thứ này nô lên hết thảy tám đầu. Vô số đá vụ nhấp nô, cuối cùng dãy núi sụp đổ, hồng sắc theo gió rêu rao. Cái kia càng là tám đầu màu lửa đỏ cái đôi. Một người nơm nớp lo sợ nói, đó là một cái hỏa hồ ba hắn không tự chủ được mở miệng, đâm đầu vào lại nhìn thấy đại tế ti lạnh lùng ánh mắt, nhất thời tự hiểu lỡ lời nhịn không được ngậm miệng lại. Đại tế ti quay đầu, nhìn về phía trước từ mặt đất dần dần nhô lên hỏa hồ thân thể, ánh mắt trở nên 10 phần lửa nóng, tất nhiên các tộc đều có hóa thần xuất thế, ta hồ tộc tự nhiên không nên ở người phía sau. Hôm sau, kế minh hỏa mục linh gắn bó lấy hướng phía sau núi đi đến. Diệp Thanh Thương hỏa mục linh sư tôn một trái một phải đứng vững, sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Lợi đến nói, các ngươi hôm qua nên đã đã nói qua, hôm nay liền do ta đem các ngươi đưa ra tổ địa chiến trường. Kế Minh nhưng chỉ là lắc đầu, tại Mộc Linh bên tai nói thật nhỏ một tiếng, thời gian một ngày như thế nào đủ, nếu như không phải thời gian thăng cấp, tiếp qua một vạn cũng nói không đủ. Mục Linh chỉ là ngượng ngùng túi đầu. Diệp Thanh Thương cùng cô gái sắc mặt càng thêm đen. Nữ tử hít sâu một hơi nói, sau đó Diệp Thanh Thương vẫn là tiến vào người mang bên mình mà gọi, ta mang theo ngươi đi ra bên ngoài giới, phá giới thời điểm ngươi nhớ lấy đường lỗ sọ, chỉ cần tôi động thần thông ra chỉ tại chính mình trên xác thịt liền có thể, ta sẽ đưa người mang đến hộ tộc yêu thành. Kế Minh gật đầu, những chuyện này kỳ thực tại hôm qua Mộc Linh đã nói với hắn, minh bạch. Đáy lòng của hắn chỉ là nhất thời cảm thấy hơi xúc động, ở nơi này tổ địa chiến trường thời gian mấy tháng bên trong kinh lịch rất nhiều, bây giờ rốt cuộc phải rời đi, cũng không biết tiếp xuống thần chiến lại nên bực nào cảnh tượng. Nói đến, hắn tiên phủ bên trong bằng tộc thánh tử bọn người còn bị buộc chặt sắp đặt, một khi chính mình rời đi tổ địa, tùy ý các tộc đại tế ti như thế nào xem bói cũng nhất định không cách nào chắc ra tung tích của bọn hắn thậm chí sinh tử. Kế Minh trong lòng lại tại âm thầm cười xấu xa, suy nghĩ một chút chính mình tới ở đây cũng không hiểu thấu trở thành các tộc chức lịch, nói tới nói lui vẫn là mang ngọc có tội, chỉ đồ thừa trên người của hắn cơ duyên và pháp bảo quá nhiều, nhường các tộc trông mà thèm. Đã như vậy, vậy liền không trách ta đem bọn hắn thánh tử bắt cóc. Nửa ngày sau, nữ tử cùng Kế Minh cắt chạm tại một chỗ trên đà lớn. Nơi đây là tổ địa chiến trường giới bi, từ nơi này đi xuyên lượng giới sẽ đơn giản hơn một chút. Kế Minh gật đầu, cố ý túi đầu liếc mắt nhìn dưới chân cự thạch, đồng thời nhìn không ra đặc biệt gì, chỉ là yên lặng nhớ một chút phía trên nhìn không có gì lạ đường vân. Nữ tử liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng. Một Linh tại dưới đài cao thật cao hô, "Công tử, đi hộ tộc nhớ lấy muốn trước đón ta tỷ tỷ. Bây giờ thân phận của ta đã bị hộ biết, trận chiến một khi kết thúc, bọn hắn nhất định sẽ đi tìm tỷ tỷ của ta phức." Kế Minh gật đầu, cười nói: tiến tâm, ta trở lại hộ tộc sau đó, nhất định trước đem Mộc Tử mang theo bên người, chờ ngươi từ chiến trường rời đi, liền có thể tỉ muội đoàn tụ." Mộc Linh cười gật đầu, "Chờ ta tiến vào ám biến, sư tôn liền sẽ mang ta ly khai nơi này." Kế Minh còn muốn nói tiếp chút gì, một bên Mộc Linh sư tôn đã mặt đen lên kết động ngất quyết. Bạch quang lập lòe, nữ tử hai tay hiện ra như kim mà không phải kim màu sắc, toàn thân chợt phóng xuất ra rất nặng lực các bách. Ngay sau đó nàng thấp quát một tiếng, tay phải từ chỗ hư không xẹt qua một đạo mười phần kỳ diệu đường cong. "Hô!" Một vết nứt ngay sau đó từ nàng trưởng phía trước xuất hiện, cùng phong hô hô. Nữ tử chùn xuống thân chui vào, tiếp đó biến mất không còn tâm tích, đen nhánh vết nước không gian cũng tại trong nháy mắt khép lại. Hết thể quy về tính mịch, phảng phất mới vừa hết thể đều chỉ là ảo giác. Kế Minh lúc này đang tại trong không gian xuyên thẳng qua. Đây không phải hắn lần thứ nhất tiến hành lượng giới ở giữa lui tới, nhưng gì vãng cảm thụ chưa bao giờ giống bây giờ thẳng như vậy quan. Kế Minh nhìn xem bốn phía rêu dao dòng khí màu xám, những thứ này cường phong rơi vào trên người, truyền ra kim thiết giao kích thanh âm. Cố này cường phong tới nhanh chóng, liền thân thể của hắn đều ẩn ẩn cảm thấy có chút đau đớn, nghĩ đến trước đó nàng mang theo Mộc Linh qua lại thời điểm nhất định tại che chở Mộc Linh. bằng không lấy một linh nộc thân căn bản khó có thể chịu đựng. Kế Minh nhìn về phía bên người nữ tử, hắn không biết người này là cái gì muốn thu mục linh làm đồ đệ, tóm lại người giống vậy vật, bất luận làm cái gì đều nhất định có nàng đồng ý, nhìn trước mắt tới đây người đối với mục linh cũng không có ý xấu gì, nhưng không biết vì cái gì Kế Minh luôn cảm thấy có chút bất an. Nói cho cùng, hay là thực lực quá yếu một chút. Kế Minh đáy lòng thầm nghĩ. Hai người trong hư không xuyên thẳng qua liễu bất biết bao lâu, tóm lại Kế Minh không khỏi cảm thấy cực lâu Diệp Thanh Thương lúc này đạo, nơi đây trong hư không, tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cùng ngoại giới khác biệt. Theo ta thấy, ngoại giới không gian có lẽ chỉ mới qua một nén nhang, lại có lẽ nửa canh giờ. Kế Minh lúc này mới hiểu rõ, thì ra là thế. 347 chương 347, dẫn người đi giết người hồ tộc trong khu vực, Kế Minh cấp tốc hướng một tộc lãnh địa phi nhanh. Một linh sư tôn hoàn toàn chính xác cử mạnh, mang theo hắn rơi xuống đất vị trí trùng hợp tại một tộc sơn quật bên ngoài trên cánh đồng hoang, giảm bất liễu Kế Minh thời gian đi đường. Chỉ cần đem một tử mang ra, ta liền đi hướng về Thanh Vân Tông, tìm hiểu một chút Thanh Vân môn bây giờ thái độ đối với ta như thế nào. Kế Minh cũng tại suy xét chuyện kế tiếp. Mục tộc sơn quật bên trong, Mộc Tử tại trong một gian thạch thất ngồi ngay ngắn, trong mắt là sâu đầm lo nghĩ. Mộc Tử, một Phật thiếu ra tới thăm ngươi. Hắc ám trong thạch thất, bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng hiện ra, tiếp đó đi vào một mặt cho thanh niên tuấn lãng, trên mặt mang ba phần tả tính. Mộc Tử nhịn không được hướng phía sau co rúng lại, lộ ra vẻ sợ hãi. Tên là một Phật tuổi trẻ nhìn xem Mộc Tử, câu lên ý cười, "Mộc Tử, trong tộc tại tổ địa trưởng bối lại tin tức truyền ra. Ngươi mang tới Na vị tiểu ra, bởi vì Mộc Linh chuyện đem hồ tộc thánh nữ giam giữ đi, trong tộc hóa thần đã đứng ra tiến đến lùng bắt. Chuyến này, ngươi Na vị tiểu gia liền chắc chắn phải chết." Mộc Tử buông xuống mí mắt, trong thần sắc lướt qua vẻ đau thương. Trước đây nàng đem Na vị tiểu ra mang đến, không nghĩ tới vào lúc ban đêm hắn liền mượn từ bên trong tộc tế đàn đi tổ địa, liền Mộc Linh cũng bị hắn mang đi. Cũng không lâu lắm, tổ địa lại chuyển tới tin tức, nói Mộc Linh đi theo Na vị tiểu gia xung sáo, gây ra ngập trời tai họa. Cũng bởi vậy, Mộc Tử bị liên lụy, bị giam ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời thạch trong lao. Mộ Phật nhìn xem Mộc Tử bộ dáng, tiến lên hai bước, đưa tay thì đi sờ Mộc Tử mặt. Hắn đối với thạch trong lao cái này, ta thấy Ma yêu cô nương đã sớm thèm nhỏ nức dãi, chỉ là một mực nghe nói sau lưng nàng Na vị tiểu gia dị thường phải Trong tộc trưởng bối lại không cho phép hắn hành động thiếu suy nghĩ, bởi vậy hắn vẫn không có đánh một tử chú ý, nhiều nhất bất quá là động động tay chân. Bất quá bây giờ lại bất động, tất nhiên tổ điệu bên trong hóa thần lão tổ đã xuất hiện, người kia chắc chắn phải chết. Mục tử ở đây, tất nhiên không cần lại bận tâm cái gì. Một phát tay, tại mục tử trên mặt vất ve. Mục tử chỉ tận lực lùi lại, đầu tựa ở trên tường, đã lui không thể lui. Nàng yêu nguyên lực khi tiến vào nơi này, lúc sau đã bị hoàn toàn giam cầm, lúc này cùng người thường không khác, cũng biết do giống mộ Phật dạng này, người thích xem nhất chính mình dãy cho nên nàng cũng không cầu xin tha thứ. chỉ căn ngôi, nhớ kỹ lấy thời khắc này sỉ nhục. Hồ tộc hang đã lối vào, Kế Minh một đường đi xuyên, đứng vững ở đây, ánh mắt mơ hồ đảo qua, đạp chân xuống, hướng một từ hai người động phủ mau chóng đuổi theo. Lần trước tới nơi này thời điểm, hắn từng đi qua một chuyến, cho nên nhớ rõ. Hắn cũng không che giấu hành tung của mình, dù sao hồ tộc bên trong anh biến cùng hóa thần cường nhân đều ở đây tổ địa chiến trường, mà hắn cùng hồ tộc lại sớm đã là kẻ thù số còn, vậy liền không cần lại cố kỵ cái gì. Tạp Phong vừa rơi xuống, Kế Minh chân đạp ở một tử động phủ bên ngoài, đẩy cửa một cái đi vào. Một hồi cho bụi dị rào xuống, rõ ràng ở đây đã rất lâu không người. Cế Minh nhìn xem bốn phía tản ra mục nát vị bài trí, nhíu như mày, mục tử không ở nơi này. Hắn hơi nhắm mắt lại, linh thức tràn ra, không bao lâu vẻ giận dữ ẩn hiện, sát khí ngưng kết. Huyễn Ảnh cực nhanh, cuồng phong cùng một chỗ, hướng về phương xa thét lao. Thạch trong lao, một Phật tay đã đem mục tử kéo xuống. Mục tử đầy mặt khốn nhục, chỉ cắn răng, đáy lòng thầm nghĩ, một ngày kia, nhất định phải đem bàn tay của hắn chặt đi xuống. Nhưng vào lúc này, bên ngoài phong thanh đại tác, đồng thời đang nhanh chóng ở giữa từ xa mà đến gần, mang theo một tiếng nội giật quát, "Lan!" Một tử thân thể hơi chấn, từ từ mở mắt. Trong bóng tối chỉ thấy một thân ảnh, có chút quen thuộc, tại hắn dưới chân, là vừa mới không ai bị nổi một phần. Thiếu ba thiếu ra. Mộc tử túi đầu kêu một tiếng, đáy lòng chợt giống mở ra một đạo van, hai con mắt bên trong một mực đè nén nước mắt liền như vậy trượt xuống. Kế Minh đưa tay từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện áo rải, bổ vào mộc tử trên thân. Mộc tử thân thể run rẩy, nào vào Kế Minh trong lực, co rúm lại rất lâu. Tại trong lúc này, Kế Minh cũng không mở miệng, chỉ nghe sau một lúc lâu mộc tử túi đầu hỏi một tiếng, Mộc Linh nàng ba thật sự đã, đã xảy ra chuyện sao? Kế Minh chậm rãi cúi đầu, nhìn xem Lê Hoa đại vũ mộc tử, đáy lòng nhiên dâng lên nỗi Trong lòng của hắn mặc dù biết một Linh bây giờ bình yên vô sự, nhưng nhìn bây giờ tình cảnh, bởi vì chính mình chuyện, vì bọn nàng hai tỷ muội đều mang đến thống khổ cực lớn, phần nhân tình này chỉ sợ khó trả. Nàng không có việc gì. Kế Minh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Nàng bây giờ qua rất tốt, chờ mấy ngày nữa, qua ít ngày nàng liền sẽ từ tổ địa trở về cùng ngươi đoàn tụ." Mộc Tử nhìn hắn bên mặt, có mặc danh yên tâm, hơi hơi cúi đầu khẽ thử cửa nhà lao bên ngoài, đi một mình đi vào, một Phật thiếu già, trên lệnh thời gian không nhiều lắm, lao ra nói còn muốn giữ lại cái này tiểu tiện người mệnh, để phòng sau này có gì ngoài ý muốn. "Kế Minh ngươi," ngẩng đầu, Tiến vào người kia nhất thời ngẩn người, túi đầu liếc mắt nhìn thi thể trên đất cùng đứng vững hai người, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, quay người hướng ra phía ngoài chạy trốn, giết người chữa sắt vừa ra, từ phía sau hắn chuyển đến một cú cực lớn hấp lực, đem hắn kéo về phía sau đi. Kế Minh khẽ vươn tay thôi động thần thông đem hắn bắt trong tay, một cái tay liền nắm đuốt cổ của hắn, dẫn ta đi gặp lao gia của ngươi. Người, người kia bị Kế Minh khí thế trấn nhiếp, cảm thụ được chỗ cổ chuyển tới cự lực, lấp lấp lo sợ trung điểm một chút đầu. Mộc Tử nằm ở Kế Minh trên lưng, nói thật nhỏ một tiếng, "Thiếu gia, ngươi không cần như thế." Kế Minh chỉ lắc đầu, Mộc Linh trước đây vì ta trả giá rất nhiều. Ta sao có thể nhìn xem tỷ muội của nàng chịu này khất đủ. Hôm nay, ta dẫn người đi giết người. Ba bóng người từ thạch trong lao đi ra, hướng trong tộc nơi phồn hoa mà đi. Mục đích chuyến đi này cực kỳ đơn giản, chỉ vì giết người. 348 chương 348, hoàn lại mộ tử tại kế minh sau lưng, nhìn xem hắn gánh vác chính mình từng bước tiến lên, đi ở trong tộc bên trong thành phồn hoa trên chợ, bốn phía người đi đường nhìn qua, trong thần sắc đều là kinh ngạc. Mộ tử chỉ là hơi hơi cúi đầu, để cho mình đầu chôn ở kế minh chế lưng, đáy lòng chỉ có yên tâm. Ngay ở phía trước Bị Tế Minh nắm vút cổ nam tử chỉ chỉ trước mặt một tòa thật cao phủ đệ, sắc mặt của hắn tím xanh, phản phất sau một khắc liền muốn ngạt thở chết đi, trong mắt chỉ có sợ hãi. Phù phủ. Kế Minh đưa tay đem hắn ném xuống đất, cất bước liền muốn tiến vào phủ đệ. Nam tử bất lực nằm trên mặt đất, chỉ có sống sót sau hai nạn may mắn. Hắn đã từng, có hay không lục nhạ qua người. Kế Minh bỗng nhiên túi đầu. Một tử túi đầu liếc mắt nhìn tại mặt đất quỳ sát nam tử, có. Oen. Kế Minh một bay ra, mặt đất nam tử trong nháy mắt hóa thành một đám mưa máu, toé thi nơi. Ngoài cửa, rất nhiều mục tộc tử đệ nhìn xem một màn này, không khỏi kinh hãi. Người này là ai? Dáng trại trước phủ dưới người. Sau lưng hắn dường như là bị giam tiến thạch lam một tử. Một tộc mặc dù bản thân liền là một cái đại tộc, nhưng mà trong đó phân ra dòng chính cũng không phải đích chuyển thuyết pháp, giống trước mắt tòa này cao lớn phủ đệ, chính là một tộc tổ tiên đích chuyển. ít có người dám chọc bọn hắn, càng không cần nói như nam tử này tại trước phủ dưới người. Kế Minh ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt cửa phủ cao trừng hai trượng, hồng môn trầm trọng, chất liệu đặc biệt, ít nhất cũng có vặt cân. Hồng thăm tỏa, nhìn có đại hộ nhân gia trang nghiêm toát Kế Minh bất động thanh sắc, tiến lên nửa hai bước, lại một chân bay ra. Bành Mấy vạn cân hồng môn lập tức bay lên, qua nửa hơi mới ở phương xa phát ra một tiếng vang mình, nguyên lai like là đụng vào phương xa hang đá trên vách núi đá. Lần này, người ngoài cửa cũng đã không dám lên tiếng, hắn đến tụt cùng là thần thánh phương nào. Mấy bạn cân cửa gỗ, trên nó còn có trận pháp gia trì, tại hắn trước mắt thế mà không chịu nổi một tích. Người nào dám trong phủ Dương ai? Đại môn bị phá, trong phủ nhân cấp tốc đòi ra, đi đầu một cái nam tử dâu tóc hoa râm, bộc vệ. Hắn chính là một phật phụ thân một chính, trước đây hạ lệnh muốn đem ta giam lại, đồng thời bằng mọi cách làm nhục, chính là hắn. Mục tử răng, nhìn xem nam tử trung niên này lúc Để lộ ra sâu đậm hận ý kế minh tâm âm trầm đến cùng. Hắn cùng một Tử mặc dù không giống hòa mục linh quen thuộc như vậy, nhưng khi đó tại Nưu tộc cũng coi như phải lên triều tịch ở chung, biết sau lưng nữ tử này ngày bình thường tính tình không màng danh lợi, bây giờ nàng mở miệng thời điểm nhịn không được có lớn như vậy hận ý, có thể thấy được trước đây người này đã làm bao nhiêu người người đoan trách chuyện. Gia chủ. Tại một Chính sau lưng, tuần tự có ba người đi ra. Một Tử đạo: "Thiếu ra cẩn thận một chút, những người này là hắn trong phụ khách hành, đều có trong nguyên anh, kỉ cảnh giới." Phía trước, Mộc Chính tối đầu liếc mắt nhìn cửa vết nục, lại âm trầm liếc mắt nhìn Mộc Tử, quyết kệ đến không tiện, đạo: giết hắn cho ta." Là, "Chúng khách khanh đến thanh." Một người trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo trường tiên, dưới chân khẽ động, hướng Kế Minh đánh tới. Kế Minh vẫn như cũ một cước bay ra, thế là từng cái từng cái huyến ảnh lướt ra, giống như một mặt để cho người ta hoa cả mắt mà tưởng, phân không ra chần chừ cùng hư ảnh. Bành! Trong nội viện trọng trọng chấn động, mới vừa xuất thủ người đã hóa thành xương máu, mà Kế Minh đã không biết tại lúc nào trở lại vừa mới đứng vững chỗ, phản phất thân hình chưa bao giờ đậy. Cái này sao có thể? Trong viện mấy người đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Mới vừa xuất thủ tên nam tử kia đã là trong Nguyên Anh kỳ, lại bị người này một cước đắc bị Tại các tộc thần chiến dưới tình huống, Nguyên Anh hậu kỳ trở lên nhân vật đã đều không có ở đây trong tộc, làm sao còn sẽ có người mạnh như vậy? Một chính ánh mắt kinh nghi bất định, hắn hơi nheo mắt lại nhìn xem Kế Minh, nhớ tới trải qua mấy ngày nay tiếp vào tiền tổ từ tổ địa chiến trường gửi tới đủ loại tin tức, cuối cùng đem lý tiêu giao đủ loại đặc thù rơi vào Kế Minh trên thân, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng, thật chẳng lẽ là hắn? Cái này sao có thể? Tổ địa trong chiến trường, thần chiến chưa kết thúc, truyền tống trận chưa mở ra, hắn là làm sao trở về? Nếu quả như thật là hắn, hôm nay chỉ sợ phiền thoái. Hắn tâm tư thâm trầm. trên mặt cũng không động thanh sắc, chỉ lui về sau một bước, đối với chúng khách khanh đạo, các người cùng tiến lên. Trong tộc hết thảy bảy tên trong nguyên anh kỳ khách khanh, lập tức tại nỗi giận quát trung thượng phía trước, thi triển thủ đoạn. Kế Minh hôm nay tới, chính là vì tốc chiến tốc thắng, cho nên ra tay chính là toàn lực. Yêu nguyên lực điên cuồng vận chuyển, tiếp theo một cái chớp mắt lôi ra bảy đầu huyết ảnh. Bảy tên nguyên anh khách khanh tới cực nhanh, đi càng nhanh, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không có, tốc tốc biến thành vây quanh máu, không lưu toàn thời, giống như trong không khí nở rộ phá hoa, chỉ là mùi máu tanh quá đậm một chút. Kế Minh vẫn như cũ lui về vừa mới đứng chỗ. Phạm Vật Từ không được như động đại thân. Mộc Chính cũng tại không biết lúc nào lui về bên trong sân gian phòng, hắn tự hồ đã sớm dự liệu được tình huống này, cầm trong tay một đạo phù chú, yêu nguyên lực tràn vào. Từng luợn u quang xuất hiện, trùng hợp đem hắn chỗ ở gian phòng hoàn toàn bao phủ. Đợi đến u quang hình thành che chắn kết thúc, Mộc Chính cảm thấy thầm thở phào nhẹ nhõm, tấm bùa chú này vốn là tiền tổ giao cho hắn, chỉ nói ở trong tộc có họa diệt môn thời điểm tôi động, đủ để ngăn chặn anh biến trung kỳ nhân vật. Anh biến trung kỳ, người này nên không cách nào mở ra a. Mộc Chính chỉ là một nho nhỏ tộc trưởng. Anh biến trên đại năng trong mắt hắn đã là cực liệu bất phải nhân vật, liệu trước mắt người trẻ tuổi kia cũng không cách nào phá vỡ đạo phủ này ấn trận pháp. Tại trong lúc này, kế minh chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn. Tiếp lấy, hắn từng bước tiến lên, đối với sau lưng một tử đạo, người nói cho ta biết, những ngày qua bên trong, đã từng khi dễ qua người có ai. Một tử ngón tay của nhẹ nhàng ở trong đó một số người trên thân điểm qua. Một bước, hai bước. Kế minh đứng tại che chắn trận pháp phía trước, vẫn như cũ bay ra một cước. Nhất chân, đá ra. � che chắn chỗ bao quát toàn bộ phù đệ, ngay tại tất cả mọi người ánh mắt khó tin bên trong giống như một quả đại cầu bay lên không trung. Giờ khắc này, một tộc trăm ngàn vạn người ngầm đầu, ánh mắt rung động. Phen, đại cầu rơi xuống đất, vẫn như cũ tọa lạc tại mới vừa chỗ. Che chắn lồng lộng rung động, nhưng mà cũng không tổn hại. Một chính tại trong phủ đệ lay động đứng vững, hình dung chật vật, nhưng hắn vẫn đột nhiên cười ha ha, đạo này trận pháp là ta tiên tổ ban cho, ngươi hôm nay kiên quyết mở không ra. Đợi ta tiên tổ tử tổ điệu chiến trường trở về, nhất định đưa ngươi chém thành muôn Rơi xuống đất phù đệ còn tại chấn động, trận pháp che chắn giống như một quả thủy cầu. Tại bốn phía búng ra, Kế Minh nghe xong một chính trả phúng, vùng xuống mi mắt. Hắn mới không có một cước đem trận pháp đá bể, cũng là cố tình làm. Một tử sở thủ qua lo nghĩ e ngại cùng lục nhã, hắn cũng nên toàn bộ còn cho những người này. 349 chương 349, bức hôn ngay tại một đang cản rỡ trong tiếng cười, tại hắn sống sót sau hai nạn cực điểm trả phúng bên trong, Kế Minh tại chúng nhân chú mục phía dưới lại một lần hướng đi phía trước che chắn. Đám người ngừng thở, nhìn về phía trước cái kia bình tĩnh người trẻ tuổi, thấy hắn trên mặt tựa hồ cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Có người trong lòng âm thầm suy đoán, lẽ hắn còn có thủ đoạn khác? nhưng mà kế minh vẫn như cũ chỉ là một cước. Bành, cả tòa bị che chắn bao phủ phủ đệ bay lên, tiếp đó tại trong tiếng ầm ầm rơi xuống. Kế Minh không hề dừng lại, hai chân đã hóa thành vệt ảnh. Che chắn bên trong phủ đệ giống như một khóa to lớn bóng đá, dưới chân hắn phi tốc xoay tròn. Một đang tiếng cười không chỉ, hắn hình dáng tướng mạo càng ngày càng chất vật, nhưng ở che chắn bên trong tự tin không có việc gì, cho nên cực điểm trào phúng chi năng. Kế Minh thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh như thường, chỉ nghiêng người đối với sau lưng Mộc Tử đạo, "Ngươi xem bộ dáng của hắn, giống hay không một con chó?" Mộc Tử nghe vậy liền giật mình, ngược lại nở nụ cười Lẽ mặt tươi cười như hoa, gật đầu một cái, "Ừm. Có muốn xem hay không pháo hoa?" Mục tử vừa sững sở sững sờ, nhưng nhìn xem thiếu ra thần tình nghiêm túc, nàng vẫn như cũ trọng trọng gật đầu, "Nhìn." Trên bầu trời phụ đệ trùng hợp rơi xuống. Kế Minh nhận được mục tử đáp lại phía sau quay đầu, chân phải bay lên, rơi vào che chắn bên trên. Hừ. Một tiếng kinh minh, lần này phụ đệ dị thường nhanh, liền trong không khí đều tản ra bởi vì cao tốc chạy mà sinh ra ma sát hương vị. Trên bầu trời, phủ đệ bay lên trăm Trên mặt đất, Kế Minh ngơ nhìn, bờ môi khẽ nhúc nhích, phun ra một cái âm phù, Có pháo hoa rộ. Hỏa diễm trùng thiên, vô số mảnh vụn rơi xuống, tại hỏa mang bên trong giống như tinh thần. Toàn bộ một tộc động cột chi thành bên trong, mỗi người bằng đều bị đạo này pháo hoa chiếu sáng, phản phất nhìn thấy một tộc đích truyền một thời đại kết thúc. Có đẹp hay không? Đẹp. Kế Minh thanh âm như thường, tiếp đó túi đầu hướng về phía trước đi đến, hắn cùng một tử trò chuyện, giống như tại nói lại nhại riêng mình về nhà. Một tử báo nhanh Kế Minh cổ, nhưng người nằm ở trên lưng của hắn, nghĩ thâm giọng này là cứ tốt. Lúc trước phủ đệ vị trí, lúc này chủi lủi chỉ có một ra. Kế Minh tại trong viện đi lòng vòng, đem một cái gian phòng đều nhìn một lần. cuối cùng đứng tại viện lạc cất giữ bạo vật thương khố phía trước. 6662 canh giờ, Kế Minh mang theo một linh tại hộ tộc địa giới phi nhanh, thẳng đến phương xa truyền tống trận mà đi. Diệp Thanh Thương vấn đạo, ngươi muốn vì một tử báo thù, giết người ta có thể lý giải, nhưng ngươi cuối cùng đem toàn bộ mục tộc bạo khố dọn đi là vì cái gì? Quen thuộc, đơn thuần quen thuộc. Ta có ép buộc chứng, không rời đi khoảng không không thoải mái. Diệp Thanh Thương lạnh lùng phun ra hai chữ, đạo đức giả. Lần này, Kế Minh quyết định mang theo một tử đi yêu tộc bên ngoài. Bài đứng, Thanh Vân môn. muốn đi ngoại giới, nhất thiết phải từ hộ tộc truyền tống trận hướng ra phía ngoài chiều tống. Hết lần này tới lần khác truyền tống trận cùng một tộc khoảng cách rất xa, cần xuyên qua một chỗ hoang nguyên cùng hai nơi lầm sâu, trong lúc đó Kế Minh cũng coi như nhìn nhìn hộ tộc phong cảnh. Kế Minh không có cần che giấu thân phận ý tứ, bây giờ yêu tộc, tất cả cường giả đều ở đây tổ địa chiến trường, vậy hắn thì sẽ không gặp phải ánh biến trên đối thủ, cho nên cứ khẩn cấp tốc độ gấp rút lên đường là đủ rồi. Hộ tộc cương vực bao la, Kế Minh lại chưa từng điều động chuột tộc thần thông, cho nên tại về thời gian cuối cùng vẫn là hao phí phải lâu một chút. Dòng dã đường này, tâm nửa ngày sau Tại một mảnh trong Trưởng Vương Viên mênh mông bạch quang bên trong, Kế Minh hòa một tử thân ảnh tại Thanh Vân Môn bên ngoài 300 chỗ truyền tống trên đài xuất hiện. Đây chính là yêu tộc bên ngoài sao? Một tử ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ, cảnh giới của nàng thấp, Kim Đan kỳ cũng là mấy trăm năm mới miễn cưỡng đến, lại nghe trong tộc trưởng bối tiếng người tộc tu sĩ vô cùng hung ác, cho nên từ trước tới giờ không dám đến yêu tộc bên ngoài thế giới sống sáo, bây giờ cùng Kế Minh đi tới, không khỏi có chút thiếu nữ tâm tính. Lấy hồ tộc dài dặc tuổi tới nói, một tử tuổi tác hoàn toàn chính xác chỉ là một tiểu nữ. Chúng ta đi chỗ nào? Nàng rúc vào Kế Minh trên cánh tay của, ngẩng đầu vấn đạo. Kế Minh suy nghĩ một hồi, túi đầu nói, "Mộc Tử, tiếp xuống chỗ sẽ có chút nguy hiểm, sợ rằng phải ủy khuất ngươi trước đi tiên phủ bên trong tránh một chút." Tiên phủ. Mộc Tử hơi sửng sở, thần sắc có chút buồn bã, nhưng vẫn là khôn kéo nói, "Hảo." Kế Minh khẽ vươn tay đem Mộc Tử thu vào tiên phủ, đang muốn thôi động thần thông đi đến Thanh Vân môn nhìn một chút, bên hai nghe được Diệp Thanh Thương bóp cổ tay thở dài, cũng là nhu thuận lĩnh lợi cô nương, như thế nào hết lần này tới lần khác gặp ngươi cái tai họa này. Kế Minh trên trán mấy cái hạt tuyến, giả bộ không biết Thương ý tứ, bước trên mây dựng lên. Thanh Vân mặt xanh xám, Từ Vân đại điện đi ra. Đâm đầu đi tới một cái nam tử, chính là Thanh Vân môn đại đệ tử thứ nhất Sư Minh, hắn mặt mày hớn hở, vẫn như cũ mang theo vạn năm không đổi ôn nhu ý cười, "Sư muội." Nhược Bạch khẽ gật đầu, "Sư huynh." Hai người muốn thắc thân mà quá hạn, thứ nhất Sư Minh bỗng nhiên quay đầu, "Sư muội, trưởng môn nói chuyện, không biết ngươi suy tính được như thế nào?" Nhược Bạch bước chân dừng lại, ngữ khí cứng nhắc, không nhọc thứ nhất Sư Minh quan tâm, "Ta tự có ý nghĩ." Thứ nhất Sư Minh nở nụ cười, "Đạo, ta đối với Sư muội tâm ý ngươi đã sớm biết, bây giờ vừa lúc mà gặp, ngươi cùng ta chính là thiên mệnh." Nhược Bạch không còn lên tiếng, chỉ vội vàng đi xuống dưới. Thứ nhất Sư Minh quay người, Tôi hơi, hơi ngẩng đầu, khôi phục hắn nhất quán năm chất phần thắng cao bộ dáng, bước vào thanh vân đại điện. "Trưởng môn." Trong đại điện, trưởng môn cùng vài tên trưởng lão riêng phần mình ngồi ngay ngắn, sau khi nghe ngẩng đầu, đều lộ ra ý cười, "Đệ nhất." Thứ nhất sư huynh đứng tại trước điện, hơi hơi cong người, "Trưởng môn, trưởng lão, dược bạch sư mội còn không có đáp ứng không?" Trưởng môn bọn người lắc đầu, đạo, tính tình của nàng quật cường, ngươi cũng cần phải biết." Thứ nhất sư huynh cười nói, "Nhưng bây giờ Vạn yêu hải muốn mở rộng, ta cùng với chuyện của sư muội còn cần tăng cường ngươi tốt. Với ta mà nói chỉ là việc nhỏ, Vạn nhất làm trễ Vạn yêu hải mở ra đại sự." Cùng tông môn mà nói chính là thiên thu vạn đại việc đang tiếc. Mấy vị trưởng lao rất tán thành. Dưới núi, Nhược Bạch đang nhìn phía trước sơn lĩnh suy nghĩ xuất thần, nhớ tới vừa mới trưởng môn bọn người nói qua sự tình. Chẳng biết tại sao, Dĩ Vang đối với nàng người phần tha thứ trưởng môn, gần đây đối với việc này cũng mười phần cứng nạnh. Mặc dù thứ nhất sư huynh Thiên Phú cực mạnh, danh tiếng tựa hổ cũng xem là tốt, nhưng nàng nhưng dù sao có chút khô hưa. Trước mắt của nàng, không hiểu xuất hiện một người cái bóng. 350 trường 350, lựa chạy thành Bạch trong lòng đột nhiên nhớ tới câu này tử, nàng khẽ ngẩng đầu. Nhìn xem vạn giảm không mây trời trong, không nói gì im lặng. Những ngày này, nàng lui tới Vu Thanh Vân đại điện, thỉnh ẩn, ẩn có thể nghe được liên quan tới người kia Phong thanh Tựa hồ, người kia tại yêu tộc tổ địa chiến trường lúc chọc tới lại loạn, khiến 12 yêu tộc đều muốn đem hắn xử chi cho thông vái. Liên Dĩ vãng đối với Kế Minh mười phần thượng thức tông chủ đang đối với đợi hắn trên thái độ sinh ra 180 độ bước ngoặt lớn. Bây giờ vạn yêu hải mở ra sắp đến, 300 năm một trận đi săn muốn bắt đầu, dược bạch cũng sẽ tiến vào bên trong, trong lòng của nàng Đúng nhiên hiện ra một tia ngơ ngẩn, không biết, cùng ngươi còn có hay không gặp lại ngày. Tư nghĩ Một đạo giọng ôn hòa bỗng nhiên vang lên, Nhược Bạch hơi hơi cúi đầu, hai tay đặt ở cái hốc, ta đối với hắn, vậy mà tưởng nghiệm đến nước này sao? Liên thân nhiễm của hắn đều tồn tại ở náo hải, lúc nào cũng quanh quẩn. Sư tỷ, kế minh tại Nhược Bạch sau lưng lại kêu một tiếng, có chút kỳ quái nhìn xem nàng, không biết vị này đã từng trong trèo lạnh lùng thanh vân môn thánh nữ tại sao có thể như vậy. Sư tỷ, tiếng thứ ba, kế minh ghé vào Nhược Bạch bên cạnh lỗ thoi túi lầu tê ở. Nhược Bạch phát được trên lỗ tới, như có như không khí, hơi hơi nghiêng qua khuôn mặt, đối diện bên trên kế hiếu kỳ mở to hai mắt. Nhược Bạch liền giật mình, một đôi con mắt tiếp đó trừng lớn, thất thế nói: "Ân." Lấy nàng tính cách, có thể mất khống chế phát ra dạng này âm tiết, đã là kinh ngạc đến cực điểm. "Sư tỷ, tại đại ma." Kế Minh cười nói, ngược lại nhưng lại sửa lại, "Không đúng, bây giờ ta là Thanh Vân môn thượng khách khanh trưởng lão, nên cứ gọi người một tiếng chư nữ." Nhược Bạch chỉ là vẫn mở to hai mắt nhìn nhìn hắn, qua nửa ngày tài hoan quá thần, người ba là Kế Minh. Kế Minh sững sờ, hắn mấy ngày này muốn bị người gọi Lý Tiêu giao, đột nhiên đổi về nguyên danh còn có chút khó chịu. "A, đối với, ta là Kế Minh." Nhược Bạch hơi hơi chập trùng. Trán kinh chi sắc khó nén, hòa hoan sau một hồi, lại nghĩ tới chính mình mới vừa suy nghĩ lung tung, trên gương mặt liền bay lên hai mảnh nhi hồng vân. Nhưng nàng sắc mặt lại hơi đổi, "Đạo, ngươi trở về để làm gì? Ngươi cũng đã biết chính mình gây đại họa." Kế Minh gặp nàng thần tình trên mặt nhiều lần biến ảo, ngay từ đầu khiếp sợ và ngượng ngùng đều rút đi phía sau, chỉ còn lại lo nghĩ, Kế Minh trong lòng ấm áp, xem ra chuyến này trở về trước gặp nàng, đích thật là tìm đúng người. Kế Minh nghiêm mặt nói, "Ta biết chính mình gây đại họa, nhưng tự giác không có làm qua cái gì có lỗi với tông môn sự tình, trên thân lại mang theo thanh vân khả khanh trưởng lão danh hiệu." Tự nhiên muốn trở về trước tiên dò xét một chút tông môn bây giờ đối với ta là thái độ gì? Nhược Bạch lắc đầu, cắn môi cánh, "Đạo, ngươi tại Thanh Vân Môn thời gian quá ngắn, sẽ không biết Thanh Vân Môn các vị trưởng lao và trưởng môn tính tình, bọn hắn sẽ không quản ngươi có làm hay không tổn hại tông môn lợi ích chuyện, bọn hắn chỉ nhìn làm như thế nào sẽ để cho tông môn cùng mình nhận được lợi ích lớn nhất. Ngươi bây giờ gây lại họa, một khi nhược tông môn biết ngươi trở về, bọn hắn nhất định sẽ đưa ngươi đem bắt, tiếp đó giao cho tộc." Kế cười, sự tình quả nhiên như hắn dự đoán như thế. "Ngươi đi nhanh đi." Nhược Bạch xoay người qua, "Ta chung là Thanh Từ xuất thế đến nay Triệu Tông môn rững rụ, bây giờ đưa ngươi thả đi đã là đại bất kính. Kế Minh gật đầu một cái, làm một lễ thật sâu, "Đa tạ. Ngươi không cần như thế." Nhược Bạch quay đầu, còn muốn nói nữa chút gì, lại phát hiện Kế Minh đã biến mất không thấy gì nữa, phản phất vừa rồi chưa từng tới bao giờ. Nhược Bạch thân sắc tịch mịch xuống, "Hắn thật sự cứ thế mà đi. Nhưng ta còn không có đem ta lời muốn nói nói cho hắn biết." "Sư muội." Phương Sa xa xanh ùn tùm rừng rậm hậu truyện tới tiếng thê ơ. Nhược Bạch thanh, chỉ giả bộ không biết, nhìn xem dưới núi phong cảnh không nói gì không nói. Đơn giản là nàng nghe được thanh âm của người. Chính là Thanh Vân môn đi qua Thiên Tiêu số 1, Thứ Nhất sư huynh. Sư muội, Thứ Nhất sư huynh từ trên núi đi xuống, ngươi tất nhiên ở đây, vì cái gì không lên tiếng? Nhược Bạch lạnh lùng nói, ở đây cảnh trí thanh tịnh, nếu như ta tùy tiện lớn tiếng đáp lại, chẳng phải là phá hư phong cảnh. Thứ Nhất sư huynh cười nói, những thứ này bất quá là từ vào tôi, tu sĩ chúng ta, cần gì phải như thế xuân đau thu buồn. Nhược Bạch không còn lên tiếng, lại một lần nhớ tới kế mình đã làm những cái kia sung sướng câu thơ, dạng này dưới sự so sánh tới, càng cảm thấy Thứ Nhất sư huynh kém cỏi. Vừa mới ta tại Vân đại địa lúc, trưởng môn lại để một lần chuyện của ta ngươi tình. Thứ nhất sư huynh cười nói, "Ngươi đoán mấy vị trưởng lão nói thế nào?" Nhược Bạch hừ một tiếng, đơn giản là tác hợp người ta, muốn để ta đi vào khuôn khổ thôi. Nàng vừa rồi gặp qua liếu Kế Minh, lúc này đối mặt Thứ nhất sư huynh, nói chuyện lại so với phía trước trực Bạch rất lâu, giống như một cây gai trực đỉnh đỉnh ở miệng. Thứ nhất sư huynh hơi hơi cứng lại, thần sắc không tự giác gầm trầm rất nhiều, lại miễn cưỡng cười nói, "Bọn hắn nói đã thỉnh qua Thiên Cơ môn trưởng lao vì người ta xem bói, chỉ nói là ông trời tác cho, lại tại sau 7 ngày, vừa lúc cực tốt ngày lành đỗ không chịu lên tiếng hắn những lời này, Bạch đã nghe Liễu bất dưới ngàn lần. Nàng vị này ngoại nhân nhìn phong quang vô cùng thánh nữ, bây giờ lại ngay cả thân thể của mình cùng nhân duyên đều không làm được chủ. Nhược Bạch trong lòng thực sự không rõ, ở nơi này ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, tông môn đến tột cùng xảy ra như thế nào biến động? Thứ nhất sư huynh thế lực sau lưng, liền thật sự cường đại đến nước này sao? Thứ nhất sư huynh gặp nàng nặng nghề lấy không chịu nói, tự lo mà Dương Dương đáp ý nói vài câu, sau đó cảm thấy vô vị thế là cứ vậy rời đi. Nhược Bạch không quay đầu nhìn hắn, chỉ hơi hơi túi đầu, thở thật dài một cái. Thì ra là thế. Một đạo ôn hòa bỗng nhiên lại xuất hiện. Nự Bạch hơi chấn động một chút, nhưng người nhìn về phía một bên không biết tại lúc nào xuất hiện Kế Minh. Kế Minh hơi hơi cúi người, nhìn xem nàng nói, "Khó trách ta nhìn người hôm nay lúc nói chuyện mặt buồn rười rượi, nguyên lai là gặp được chuyện phiền lòng. Bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện, có nguyện ý hay không theo ta chạy ra Thanh Vân Môn, có nguyện ý hay không sau này cũng không tiếp tục quản trên đời cái gì tu hành chuẩn mực, mặc kệ cái gì tông môn quý củ, theo ta lưu lạc thiên ngay?" 351 chương 351, lại đến tinh sóng môn Nự Bạch không có lập tức ứng thành, nhưng theo Kế Minh mà miệng, từng chữ từng chữ, giống như rất nặng truy chống rơi vào trong lòng của nàng. "Theo ta lưu lạc thiên ngay." Kế Minh nói mấy chữ cuối cùng, nhược bạch bỗng nhiên túi đầu, không để lại dấu vết mà ở trên mặt Phật một cái. Hồi lâu sau, nhược bạch ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, chỉ là bàn tay còn đang không ngừng nắm chặt buông ra, ta muốn rời đi Thanh Vân môn mặc dù đơn giản, cũng không e ngại tông môn trách phạt, dù sao thân ta là thành nữ, thân phận đặc biệt. Nhưng mà, ta một khi tùy ngươi rời đi, ngươi và Thanh Vân môn liền coi như có đại thủ. Chuyện này, ngươi mà nói, cũng không công bằng. Kế Minh lại quay người, nhìn xem dãy núi Vân Hải, nhìn xem vương sa xa non xanh nước cười nói, ta từ tiến vào tu hành giới đến nay, lúc nào từng chiếm được công bằng. Ta lại lúc nào en ngại qua thủ hận. Ngươi nếu muốn đi, chỉ cần đi theo ta đi cũng được, ta cũng biết nếu như ngươi liền như vậy cũng tiếc cái gì thứ nhất xuất minh hèn nhát thành hôn nhất định không có cam lòng. Đã như vậy, cân nhắc nhiều như thế làm cái gì? Coi như ngươi không cùng ta đi, Thanh Vân Môn cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Ta đây một chuyến nói muốn dẫn ngươi rời đi, cũng không cái gì mang thánh nữ lấy lệnh Thanh Vân ý nghĩ, cho nên ngươi có thể yên tâm. Nếu là Thanh Vân Môn sai người theo đuổi, chúng ta đánh thắng được liền đánh, đánh không lại muốn cũng được. Ngươi chỉ cần trả lời ta vừa rồi một câu cuối cùng, có nguyện ý hay không theo ta lưu lạc? Nhược Bạch thấy hắn trên mặt có rất khó phải nghiêm túc, trong lòng chợt thấy không nói ra được yên ổn, sau một lúc lâu lên tiếng, "Hảo, kế minh gật đầu, vậy thì đủ. Sau nửa canh giờ." Hai người đã tại Thanh Vân Môn bên ngoài 800 dặm một cái thành nhỏ bên trong. Mồ hôi đổ như mưa phồn hoa đường đi, người đến người đi khách sạn, ngồi hai cái người bên ngoài, một cái được lùa mỏng, một cái tuấn lãng thần tú, đây chính là kế minh hòa nhược Bạch. Trở về một chuyến, liền đem Thanh Vân Môn thánh nữ lửa chạy đi, người chuyến này trở về, Thanh Vân Môn trả ra đại giới thật là quá lớn điểm. Diệp Thanh Thương có chút cảm khái, bất quá hắn hiện tại đã thích đứng Liêu Kế Minh lúc nào cũng làm ra đủ loại chuyện kinh thế hai tục, bất luận nói thế nào, thanh văn môn thế lực không thể khinh thường, ngươi sau này hay là muốn điệu thấp một chút. Kế Minh liếc mắt nhìn bên người Nhược Bạch, tối đầu đối với Diệp Thanh Thương truyền âm nói, cứ yên tâm, ta làm việc nhất quán điệu thấp. Diệp Thanh Thương rõ ràng không tin. Trạm tiếp theo, chúng ta đi cái nào? Nhược Bạch đem trong chén đậu hũ nào cuốn vào, ngẩng đầu vấn đạo. Kế Minh suy nghĩ một chút nói, trở về trước, ta đã nghĩ kỹ phải đi mấy nơi, nguyên bản còn có chút xoắn đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong, vừa mới ta nghĩ nghĩ riêng mình đừng đi. Tự hồ vẫn tinh ba môn gần hơn một chút. Nhược Bạch cũng đi qua tinh ba môn, nơi đó chính là trước đây cùng Kế Minh quen biết địa điểm, bởi vậy hiếu kỳ vấn đạo, đến đó làm cái gì? Kế Minh trên mặt mang lên một tiêu kỳ lạ ý cười, "Đạo, đi bọn họ mộ tổ nhìn một chút." Diệp Thanh Thương nghe xong liền đã biết Kế Minh muốn làm gì, suy nghĩ một chút Kế Minh mới vừa nói qua điệu thấp làm việc, hung hăng gắt một cái, nghi thầm, nam nhân mà nói, tuyệt không thể tin. Một nén nhang phía sau, Kế Minh mang theo Nhược Bạch ra khỏi thành, ở ngoài thành trong rừng trúc bước trên mây dựng lên, thẳng đến tinh ba môn. đang đổi hướng về Tinh Ba môn trên đường, bởi vì nhược bạch cảnh giới quá thấp, kế minh đành phải ngự sự thần thông đem nàng bao phủ tại bên người. Nhược bạch nhìn xem bốn phía cực tốc xẹt qua cảnh sát, trong lòng sợ hai tháng phục tại mỗi một lần nhìn thấy kế minh lúc, hắn đều giống như đổi một người tựa như thực lực. Còn nhớ ký trước đây lần đầu tiên nhìn thấy kế minh, hắn vẫn chỉ là cái cảnh giới thấp kém tham tài tiểu tử, bây giờ lại đã trở thành nàng cũng không cách nào nhìn theo bóng lưng anh trở nên mạnh mẽ giả. Phía trước, Tinh Ba môn địa điểm gần tới. Kế minh đè xuống đám mây, vui mừng lẩm xoa xoa đôi bàn tay, có chút vui vẻ. Lần trước hắn đi Tinh Ba môn mộ tổ lúc, Bởi vì cảnh giới thấp, rất nhiều nơi không dám dò xét, cho nên bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên. Lần này lại đến, nhất định muốn không có sơ hở nào, đem bên trong tất cả địa vực cùng phủ đệ đều dò xét một lần. Nếu như có thể lại một lần nữa gặp phải trợ quỷ, tốt nhất lại đi đi vào nhìn một chút, xem có thể hay không nhìn thấy cùng chu hiếm trải qua tương tự thượng cổ thần thông. Tinh ba môn Sơn môn thấy ở xa xa, kế minh hòa nhược bạch một đạo thuật độn thổ tiệm hành tới. Diệp thanh thương tại trong ngọc bội vì tinh ba môn mặc nghiệm, k Đi tới Tinh Ba Môn ngoài Sơn Môn, hai danh đồng tử canh giữ ở cửa ra vào. Kế Minh tại trong đất nô ra linh thức liếc mắt nhìn, liền nhận ra hai người này trước đây cũng là đối với mình từng tiến hành giễu cợt một trong đệ tử. Hai danh đồng tử không nhúc nhích đứng tại trước núi, đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến kịch liệt đạo nhức. "Ôi!" Hai người cùng nhau lên tiếng kêu thảm, riêng phần mình liếc nhau, chỉ thấy đối phương đỉnh đầu đều lên một cái bọc lớn. Kẻ cầm đầu lúc này đã sớm vận dụng thuật độn thổ tiến vào Tinh Ba Môn Sơn Môn bên trong. Tinh có sơn đại trận, nhưng đại trận này tại Kế diệp Thanh thương trước mắt có phần không đáng chú ý, cho nên có thể đủ lặng yên không một tiếng động đi vào. Mặc dù ẩn giấu đi thân hình, nhưng hơn hẳn quang minh chính đại. Đi tinh ba môn mộ tổ tiên lộ kế minh xe nhẹ đường quen, hắn đã ma quyển sát trường, quyết định làm một vụ lớn. Hắn đổ đấu đại nghiệp, thời gian qua đi lâu như vậy, lại muốn lại bắt đầu. 352 chương 352, đi lên cự thạch nhìn âm hồn kế minh tới cực nhanh, từ tinh ba môn sơn môn đường phía trước xuyên qua hậu phương đại đường chỉ dùng ngắn ngủi mấy hơi. Hắn lại một lần đứng tại tiến vào Tinh Ba môn tổ mộ trận pháp phía trước, lần trước hắn đi tới nơi này nhi thời điểm suýt chút nữa tại trong trận pháp mất mạng, lúc đó Diệp Thanh Thương cũng chưa từng bản thân, nếu như không phải Tiểu Đỉnh tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, hắn thật đúng là có thể liền giao phó ở chỗ này. Lần này lại đứng ở nơi này tòa trận pháp phía trước, Kế Minh một mắt nhìn sang cũng đã đem bộ này trận pháp biến hóa mò được 7, 8 phần, lấy hắn bây giờ tại trên trận pháp tạm nghệ, Tinh Ba môn cả tòa tông môn đều tìm không ra có thể so với hắn người mạnh hơn. Nhược Bạch nhìn xem ở đây, bỗng tỉnh như nhớ tới một số việc, "Đạo, ta với ngươi tại Tinh Ba lúc" Nếu ký ngươi tiêu thất hai ngày nữa, lúc đó ngươi chẳng lẽ chính là đến nơi này?" Kế Minh cười hắc hắc 2 tiếng, "Đạo, ngươi cứ đi theo ta đi chính là, cái này dưới núi là một tòa trong thủy tạ đường quần ma loạn vũ phong thủy hội tụ mà, sau đó tuyệt đối không nên thét lên lên tiếng." Nhược Bạch niết miệng, nàng xuất sinh danh môn, tự xưng là kiến thức rộng rãi, nhìn Kế Minh, cái này thừa nước độc thả câu dáng vẻ, trong lòng nhịn không được có chút khâm phục, nho nhỏ này tinh ba môn, còn có thể có cái gì là ta chưa từng thấy qua. Hai người xuyên qua thành trấn, lại đi tới núi phía trước. Kế Minh không chút do dự, mang theo Nhược Bạch lại xuống. Hắn hiện tại kẻ tài cao gan cũng lớn, không muốn lên một lần lúc tới cẩn thận từng ly từng tí. Hai người nhảy xuống vách núi, xuất hiện ở trước mắt thế giới Hắc Ám bên trong, là một đầu quanh co đường hẹp, Kế Minh liền giắt ngược Bạch tay từ đường hẹp trôi qua. Nhược Bạch túi đầu liếc mắt nhìn hai người giắt tay, trong bóng tối, con mắt lóe sáng giống ngôi sao. Đường hẹp không dài, chỉ là đường rẽ quá nhiều, một nén nhang phía sau, hai người đi ra đường hẹp. Chính là chỗ này. Kế Minh nghiêng người tránh ra, nhường trước mắt thế giới dưới lòng đất hiện ra ở nhược Bạch trước mắt. Nhược Bạch hơi hơi ngẩng đầu, nhìn trước mắt thế giới này, bờ môi chậm rãi mở ra, một cái chớp mắt mà thôi, đã thần. Trên bầu trời, là bay tới bay lui quái điệu cùng quỷ hỏa, dưới đất là từng tòa thông thiên đại trụ, đại trụ bốn phía nâng lên, giống như là cất giấu đồ vật gì, thỉnh thoảng còn phun tung tóe ra một chút màu xanh biếc chất lỏng, những thứ này chất lỏng một khi rơi xuống đất, liền đem mặt đất cấp tốc tăng giá, lưu lại một cái cửa hàng, vì vậy toàn bộ mặt đất đều lộ ra mập mô. Diệp Thanh Thương cũng xuyên thấu qua ngọc bội nhìn xem một màn này, ánh mắt của nàng lại muốn có chút hứng trọng, đây là gần ngàn năm qua mới nhất diễn sinh nguyên hồn căn cứ. Kế Minh cười nói, trước kia sáng lập tinh ba môn lão tổ, không, sáng lập tòa này mộ tổ tiên người, thật sự là ngút trời kỳ tài. Hắn có thể đem mộ tổ lưu tại nơi này, trùng hợp phong thủy hội tụ, một phương diện có thể che chở hậu nhân, một phương diện còn có thể tầm bổ tiền nhân thi hại. Tinh ba môn phong thủy, tại ta đã thấy tất cả trong phần mộ, đứng hàng trước ba. Diệp Thanh Thương không nói gì không nói, nàng tiếp xúc kế minh đến nay lúc nào cũng nghe hắn nhắc lên cái gì phong thủy, mỗi một lần đều nói chắc như đinh đóng cột, chẳng lẽ trên đời thật sự có phong thủy kiểu nói này. Nhược Bạch chấn kinh còn tại dần dần hòa dịu, tính ba môn, tại sao có thể có chỗ như vậy? Kế Minh rắt tay của nàng đi thẳng về phía trước, cười nói, ngươi lại hướng phía trước đi xem, nếu là có thể nhìn thấy trợ quỷ hoặc ca minh. Khi đó mới tính để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Ngươi tại Thanh Vân môn thượng không ăn dân cư khói lửa, lượng trước ngươi trước đó cũng chưa từng gặp qua chỗ như vậy. Nhược Bạch có chút khâm phục, nhưng mà không có phản bác. Hoàn toàn chính xác, nàng tại Thanh Vân môn thượng nhìn thấy, không gọi là Quang Minh nơi trốn cùng Quang Minh sự tình, coi như ra ngoài hàng yêu, bên cạnh cũng chỉ có chư vị trưởng lão vì nàng vượt mọi trong gai, đi qua những cái được gọi là hố ma, cùng ở đây so sánh thì càng là tiểu vu gặp đại vu. Trước mắt thế giới này, tại Nhược Bạch trong mắt của, giống như mở ra vũ một cái sinh động đất đại môn. Hai người từ trong rừng cây xuyên qua, Những quái vật kia mỗi lần phun tung tóe ra độc độc, Kế Minh liền thi triển Thần Thông lớp ngang đi qua. Hắn hiện tại đã là hóa thần phía dưới đệ nhất nhân, đối diện với mấy cái này quái vật đã không cần cẩn thận quá mức. Cuối cùng, hai người xuyên qua rừng cây, xuất hiện ở trước mắt là một tòa bình nguyên, chỗ này bình nguyên hoang vu vô cùng, xa xa có thể nhìn thấy phía trước thông thiên đỉnh cao. Trên ngọn núi kia chính là Tinh Ba môn chân chính tổ mộ. Kế Minh chỉ chỉ sân phong, lần trước ta tới đến nơi đây lúc, còn từng từ trong đó lấy đi qua một bộ Tinh Ba kiếm pháp. Bộ kia Tinh kiếm pháp đã thuộc về thừa bị Kế Minh gia nhập vào cự mỗi lần thi triển lúc cũng là trong đó chủ yếu kiếm khí một trong. Nhược Bạch gật đầu một cái, khó trách ta trước đây nhìn người thực lực tăng trưởng cực nhanh, nguyên lai là thu được cơ duyên như vậy. Bất quá, người coi đó cảnh giới thấp, là thế nào xuyên qua trận pháp và dừng cây đi tới nơi này? Kế Minh cười nói, lúc đó ta đích xác kiểu tử nhất sinh, nhưng dứt khoát vận khí không tệ. Nhược Bạch không nói gì, chỉ là nhìn xem trên mặt hắn nhẹ nhõm ý cười, trong lòng thầm nghĩ, hắn xuất từ Thái Huyền Tông nhỏ như vậy tông môn, có thể đi đến bây giờ, không chi ngộ đã đến bao nhiêu nguy cơ sinh tử, nhưng hắn cũng chỉ là một câu nói phát qua. Kế Minh còn không biết hắn tùy ý một câu nói nhường bên người nhược bạch sinh ra rất nhiều đau lòng, chỉ là tràn đầy phấn khởi hướng nhược bạch giới thiệu bốn phía chẳng cảnh, giống như dò xét lánh địa của mình. Tảng đá kia bên trên, âm khí trầm trọng, nếu như ta đoán không lầm, từng có âm hồn rơi vào ở đây, nếu như lúc này có người đi lên, có thể nhìn thấy âm hồn khi còn sống chấp niệm. Kế Minh chỉ chỉ cách đó không xa một tòa hai trượng phương viên tự thạch. Nhược bạch nghe vậy, có chút kích động, nhưng trong lòng lại nhịn không được lo nghĩ. Lấy nàng tính tình mà nói, chỉ có tại cực người tiến niệm trước mặt mới có thể lộ ra cái này tiểu nữ hài tựa như do dự bộ dáng. Kế Minh nhìn nàng một cái, cười nói: Nếu như ngươi muốn lên đi nhìn một chút, vậy liền đi lên, ta chỉ cần một mực dắt tay của ngươi, đứng tại dưới đá liền tốt." Nhược Bạch hớn hở nói, "Hảo." Nhược Bạch nhẹ nhàng linh hoạt mà vọt lên, rơi vào trên đá lớn, sau lưng tóc dài nhẹ nhàng phiêu, rất có tiên khí. Nàng đi đến cự thạch ở giữa, tiếp đó bốn phía đảo mắt, lại phát hiện trước mắt chàng cảnh chưa từng biến ảo, thế là giống vạch Trần liêu kê minh hoang luôn tựa như hoạt bát nói, "Ngươi gật người, không có gì cả." Tiếng nói của nàng còn chưa từng rơi xuống, bỗng nhiên có chút cảm đạm buồn ngủ, mí mắt không chịu được tối xuống, tiếp đó cả kinh, lại mở mắt trở điệm, tình hình trước mắt đã biến ảo. Dưới tảng đá lớn Kế Minh nắm ngược bả tay, phát giác được bàn tay của nàng trở nên lạnh bước, tiến vào. Diệp Thanh Thương từ trong Ngọc Bộ hiện ra thân hình, không có việc gì sao? Kế Minh cười nói, Tinh Ba môn tổ tiên cũng chưa bao giờ anh biến chúng kỳ trở lên công nhân, nơi này âm hồn cũng lớn gây nên như thế, có thể xảy ra chuyện gì? Liên Đệ Nhược Bạch nhìn một chút, chỉ coi làm năm dế điện ảnh chuyến du lịch một ngày tốt. 353 chương 353, địa phủ lùng bắt Kế Minh nhường nhược Bạch đi lên cử thạch, tiến vào cái gọi là âm hồn chấp niệm, hoàn toàn chính xác chỉ là nhất thời cao hứng. Hôm nay hắn từ yêu tộc trở về, tâm tình tư sướng, cho nên lên chơi tâm. Nược Bạch tay trở nên có chút băng lãnh, Kế Minh biết đây là tiến vào âm hồn chấp niệm phía sau tất có hiện tượng. Thời gian một nén nhang, hẳn là liền ra tới, nhưng mà rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua. Nược Bạch tay càng ngày càng lạnh bớt, liền sắc mặt cũng có chút tái nhận, toàn thân bắt đầu nhỏ nhẹ rung động. Đã xảy ra chuyện. Kế Minh cả kinh, khẽ vươn tay đem Nược Bạch từ trên đá lớn ôm xuống, khu động linh lực vì Nược Bạch xua tan trên người hàn ý ân. Nược Bạch một tiếng ngâm ngừ, từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh, mở to mắt nhìn xem Kế Minh, trong lúc nhất thời còn có chút suy yếu, chỉ nói, "Ta vừa rồi, thấy được hoàng tuyền lộ." Kế Minh khẽ mình, 66 Kế Minh đem dược Bạch mang tại sau lưng, nhìn Tiên Phương Thông Thiên Sơn phong từng bước một đi đến, nghe sau lưng dược Bạch túi đầu giảng thuật nàng vừa rồi tại trên đá lớn thấy đủ loại cảnh tượng. Trong đó có vãng sinh đại, có luân ngục, có đông đảo chết oan âm hồn, có lui tới quỷ sai. Cái này đích xác là hoàng truyền lộ, Kế Minh nghe xong dược Bạch giảng thuật, liền lập tức có thể xác định. Hắn tự mình đạp vào qua cửu u hoàn truyền, toàn bộ trên đời lại không có người so với hắn rõ ràng hơn tình cảnh bên trong. Chân chính hắn nghi ngờ là, đi lên cử thạch, vì cái gì thấy không phải âm hồn chấp nhiệm, mà là hoàng truyền cảnh tượng. mà nói, cũng cuối cùng giảng thuật đến rồi hồi cuối. Tại ta thức tỉnh phía trước, bên thai tựa hồ có một người đang nói chuyện, hắn nói, vãng sinh trên đại luân hồi kính mất trộm, này lại dẫn đến luân hồi sụ đổ, muốn hết tất cả biện pháp đem luân hồi kính thu hồi. Kế Minh bước chân dừng lại. Thế nào? Nhược Bạch vẫn đạo. Kế Minh lắc đầu, không có gì. Diệp Thanh Thương chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, ta sớm nói với người, đem luân hồi kính lấy đi hội xuất đại sự. Kế Minh có chút e ngại, không có phản bác, chỉ là nói, người nói, Nhược Bạch hôm nay thấy chẳng cảnh, là ngoại ý muốn vẫn là có người cố tình làm. Nếu như là có người an bài lời nói, trên hoàng tuyển lộ sẽ có hay không có quỷ sai đi ra lùng bắt? Kể từ cùng kế minh tại cùng một chỗ, Diệp Thanh Thương phát hiện nàng kiến thức có chút không đủ dùng, lúc này cũng có chút không xác định, y theo lẽ thường nói, quỷ sai chỉ có thể truy nạ âm hồn, cái này dù sao cũng là thiên đạo luân hồi, không ai có thể ngỗ nghịch. Nhưng mà, giống như ngươi ăn cắp luân hồi kinh nhân bản thân liền là cái dị số, quỷ sai phải bắt ngươi về đi vậy là thiên kinh địa nghĩa. Kế Minh trong lòng có chút bồn chồn, nếu như quỷ sai thật sự đi ra cầm ta, vậy sau này yêu tộc, tu hành giới, cựu Vũ cũng không có ta đất lập thân. Diệp Thanh Thương che cái trán, lúc này cũng không nhịn được có chút đau đầu, không thể nhịn được nữa, quấy côn. Kế Minh không có phản bác. không có lên tiếng, bởi vì Tinh Ba môn mộ tổ đã đến. Nhược Bạch khẽ ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu tòa này cùng phía trên bầu trời liên tiếp sân phong, vấn đạo: "Ngươi như thế nào xác định trên ngọn núi này tất cả mộ phần vị trí?" Kế Minh ra vẻ thần bí: "Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, đây vẫn là muốn nhìn phong thủy." Phong thủy một đường, Bác Đại Tinh Âm, hết lần này tới lần khác tu hành giới nhân chưa bao giờ tin tưởng những thứ này, trên thế giới này, phong thủy kham dư bản sự chỉ sợ đã sớm thất truyền. Nhược Bạch lật đầu một cái, tối đầu nhìn một chút Kế Minh cái có sâu đậm sủng thân là một đời chính đạo thánh nữ, Từ trước tới giờ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hết lần này tới lần khác bây giờ bị Kế Minh dạng này vai đạo cho mê hoặc, hơn nữa sâu không thể nổ thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bây giờ Kế Minh, mặc kệ đi đến chỗ nào, chính là không bao giờ thiếu cựu địch, trên thân lại có huyết ma huyết mạch, đích thật là Tà Ma ngoại đạo bên trong Tà Ma ngoại đạo. Hai người một đường lên núi, Kế Minh thỉnh thoảng dừng lại túi đầu xem địa hình, trong miệng túi đầu nói vài lời chú ngữ, trái ba bước, phải ba bước, phong thủy hội tụ linh mạch nên từ dưới núi lan tràn, chính là chỗ này. Kế Minh đứng tại một chỗ trên sườn đồi bước lên, khẽ vươn tay lấy ra một cái lạc dương xẹt. Hắn đối đầu sờ lên Lạc Dương Xảnh đem Nhi, giống như đối với một cái lao bằng hưu đang nói chuyện, "Tiểu nhị, lại muốn khai công." Nói chuyện, hắn đem Lạc Dương Xảnh trọng trọng đâm tiến mặt đất, lại để lên thời điểm, móc một đạo đất đỏ, bốn bên trên có mùi máu tanh, còn có hoa mai tựa như lốm đốm lâm thấm. Kế Minh nở nụ cười, "Gê u nơi này quả nhiên là âm khí trầm trọng, lại có bánh trưng." Cũng không biết, từ tinh ba muôn tổ sư biến thành bánh trưng, lại là cảnh giới gì. Ngoài miệng nói chuyện, trong tay ra hỏa không ngừng tung bay. Không bao lâu một cái sâu u cửa hang xuất hiện, sát bên cửa hang còn có lộ ra nửa đoạn thang, những thứ này bậc thang đá xanh ngược lại là hết sức mắt mẹ. Người giẫm lên trên, có thể xuyên thấu qua đáy ủng xuyên vào bàn chân, Kế Minh lại từ trong túi chữa vật lấy ra vài miếng hoạt diệp, hướng về trong mồm đưa hai mảnh, để phòng vạn nhất. "Làm cái gì vậy?" Nhược Bạch lại hỏi. "Kế Minh đạo, cây hoạt diệp, âm khí nặng, hướng về trong miệng ném hai mảnh, coi như gặp được cái quỷ gì thành phố cùng âm binh lối đi nhỏ, cũng có thể lừa dối qua hải. Lần trước ta tại Tinh Ba môn mộ tổ, có thể trà trộn vào chợ quỷ, cuối cùng nhận được chu trải qua, toàn bộ nhờ như thế điểm là cây." Nhược Bạch lộ ra vẻ ngạc nhiên, tiếp nhận Kế Minh đưa tới lá cây, không nghĩ tới dạng này tầm thường đồ vật, còn có lớn như vậy công dụng. Trong ngập nội Diệp Thanh Thương bình tĩnh. Nguyên Lai Chu Diễm đã là hắn tự trợ quỷ lên đến, khó trách loại này thần kỳ thể pháp ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua. Nói đến đảm lượng của hắn hoàn toàn chính xác đủ lớn, ban đầu tu vi sâu kiến đồng dạng, cũng dám xông xáo nhiều như vậy hiểm địa. Lúc này, kế minh hỏa nhược bạch đã tiến vào dưới chân mộ. Ngoài ý liệu, mộ bên trong không hề tang tối, hai người đạp vào bậc thang phía sau, phản phất chạm phải cơ quan gì, hai bên đột nhiên xuất hiện từng hàng ánh sáng. Có chút ý tứ. 354 chương 354, lấy người lạ dưỡng tử thi có chút ý tứ. Kế Minh cười cười, cái ngôi mộ này mộ có chút đặc biệt, cùng trong tưởng tượng của hắn có chút khác biệt. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, cái ngôi mộ này bên trong còn như thế sạch sẽ, liền tích trần cũng không có. Nhược Bạch có chút hiếu kỳ, sờ lên trong đó một mặt tường bí, chỉ cảm thấy 10 phần bóng loãng. Hai người một đường từ bậc thang hướng phía dưới, cuối cùng đi đến một đầu có thể cung cấp hai chiếc xe ngựa song hành rộng rãi hang đá trước thông đạo. Hai bên lối đi có dị thú đồ đằng, nhìn có chút quái dị. Ở đây, giống như là một tòa dưới mặt đất lăng mộ. Nhược Bạch vân đạo, tính tổ, chẳng lẽ mỗi cái đều như vậy hợp quy tắc? Kế Minh lắc đầu, Lần trước ta tiến vào tòa kia phần mộ mười phần đân sơ, cùng cái này căn bản không thể đánh động. Cho nên, một phe này mộ bên trong nhất định có cái gì chỗ đạt thủ. Hắn còn có một câu nói không nói, vừa rồi hắn dùng lạc dương xẻn mở ra nơi này thời điểm, mắt thấy xẻng lên bùn đất mang hổng, cái này ở đổ đấu một nhóm bên trong thuộc về tối kỵ, nói chung chỉ cần là loại tình huống này, trong mộ nhất định có đại hung, kịp thời tránh đi mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa nơi này linh khí rõ ràng muốn so ngoại giới cao hơn rất nhiều, tựa hồ có người ở ở đây tu hành qua. Tổng hợp đa nghi như vậy điểm, kế minh trong lòng có mấy loại tới, chỉ đợi một đường hướng về phía trước đi. Xem chân tướng để kiểm chứng. Hán linh thức hiện tại có thể cùng Diệp Thanh Thương so sánh, nhưng là không cách nào đem trước mặt tất cả tình hình dò xét mà nhất thanh nhị sợ, chỉ là mơ hồ biết đường đi thôi. Lối đi rộng rãi cuối cùng đã tới phần cuối, Kế Minh công nhượng Bạch đi tới cuối cửa đá chỗ, chỉ thấy cửa sắt phía bên phải có một đạo đầu hộ áp, Kế Minh khẽ vươn tay đem đầu hộ lên miệng cống kéo xuống. Tại trọng xiềng xích khởi động âm thanh bên trong, cửa đá từ từ đi lên. Sau cửa đá phương, một cái không gian thật lớn hiện ra, nhược bạch mắt bỗng nhiên trợn cực lớn, ánh mắt từ mặt đất thẳng đến chân trời, làm sao có thể? Liên Diệp cũng không chịu được ra tiếng, đây là địa phương nào? Cế Minh không nói gì im lặng, bên cạnh hai nữ tử phản ứng hắn thấy không thể bình thường hơn được, giờ khắc này liền xem như hắn cũng có chút dùng mình. Đây là một cái rộng rãi sáng ngời không gian, có vô số linh thạch cùng dạ minh châu chiếu rọi, cho nên sáng như ban ngày. Liên tại đây hiện ra so ban ngày thế giới bên trong, hang đá không gian đỉnh động, treo cao thấp nam nam nữ nữ thi thể, hết thể có mấy trăm cố. Những thi thể này sắc mặt bình tĩnh, bị chết vô cùng an tưởng, thậm chí có người khỏe môi nết lên ý cười, giống như hướng đi tính mạng hắn tối xa cầu trốn trở về. Tại tất cả thi thể phía dưới, tọa lạc trước sau 72 cố màu đỏ thân quái. Những thứ này quan tải vị trí cực kỳ xem trọng, đang nên hợp thiên tượng bên trong 72 sắp tinh. Những thứ này quan tài màu sắc quá dị, đỏ thẫm như chú, thật giống như bị tiên huyết nhuộm đỏ. Kế Minh ánh mắt ở nơi này ra không gian bốn phía nhìn sang, chỉ thấy vách động bốn phía đều có rõ ràng cố ý dịu đục vết tích, đỉnh động chỗ thi thể đều bị màu lửa đỏ làm đỏ treo. Ở mảnh này cực lượng trong không gian, ngược lại mang cho người ta một loại trong bóng tối tuyển sẽ không có một dạng sợ hãi. Lược bạch trên thân lên mịn một lớp da gà, ôm chặt Liễu Kế Minh cổ, đây là có chuyện gì? Kế Minh ánh mắt liền tại đây chỗ không gian rất nhiều đường vân trên mặc đi, cuối cùng thở dài một tiếng. Nếu như ta thấy không tệ, những thi thể này chỉ sợ là vì tầm bổ mặt đất những thứ này có tại. Đoạt người là khí vận, lấy trợ người chết tu hành, biện pháp này là chân chính ma môn thủ đoạn. Đến nỗi những thứ này có tại, bọn chúng không bàn mà hợp 72 sát, nhưng mà trong đó nên chỉ có một trong quan tài có người, những thứ khác bất quá là một câu khoảng không quan tài. Vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Kế Minh có nàng, từng bước một tiến về phía trước đi đến, hướng đi cái kia 72 cổ quan tài, như loại này hưu thương thiên hòa trận pháp, ta tất nhiên nhìn thấy, tự nhiên muốn đưa nó đánh nát. Chết cũng đã chết rồi, không biết là người nào lại thiết lập đạo này trận pháp thi thể tu hành. Hắn từng bước một đi tới trong đó một câu quan tài phía trước, cũng không động thủ, mà là lấy trường kiếm đem nắp quan tài đánh bay, tại một hồi đung đưa kịch liệt cùng trong tiếng nổ, nắp quan tài rơi xuống đất. Kế Minh giò đầu, đi nhìn, chỉ thấy trong quan tài không có vật gì, chỉ có từng quả lập lệ tinh mang linh thức cùng ba bộ ngọc giản. Cực phẩm linh thạch. Lược Bạch có chút ngạc nhiên. Cực phẩm linh thạch đối với nàng mà nói không tính là gì, nhưng mà đối với tinh ba môn môn phái nhỏ như vậy đã thuộc về bà bối, ở đây lại có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. hơn nữa nhìn bộ dáng có một nửa đã mất đi linh khí, có người từng tại ở đây tu hành. Kế Minh ngạo, ta vừa rồi đã nói qua. chưa chắc là người, cũng có thể là là người chết. Hắn không có đi lấy những cái kia linh thạch, đơn giản là không nhìn câu kia thi thể xuất hiện, trong lòng của hắn luôn có chút không nỡ. Liên tiếp mấy đạo tiếng ầm ầm, mấy cố quan tài tuần tự bị đánh bay, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là khoảng không quan tài. Kế Minh nhìn xem vừa mới ở trước mắt công bố cố kia khoảng không quan tài, không có lập tức hướng đi tiếp theo cố, hắn hất cằm suy nghĩ mấy hơi, trong tay bóp ra một quyết, thế là trên không xuất hiện mấy chục cái từ linh khí ngưng tụ bàn tay, diễn phần mình bắt lấy một câu quan tài nắp quan tài. Lên. Hắn trầm rộng vừa quát, dòng giá hơn 60 mặt nắp quan tài bay lên, đồng thời nặng nề rơi xuống đất. Thế là bây giờ, chỉ còn lại một câu cuối cùng quan tài. Kế Minh đi tới, cười nói, ngươi dựa vào đạo này trận pháp di hình hóa ảnh, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng này một bộ quan tài, nhìn ngươi còn nghị chuyển qua đến nơi đâu. Ngay tại hắn đứng tại quan tài trước đây một khắc, đỉnh đầu bỗng nhiên chuyển đến vài tiếng lăng đoạn gãy lệ âm thanh. Ngay sau đó, giống như phía dưới sủi cả một dạng, bầu trời trăm cỗ thi thể bay thấp, muộn rơi xuống đất tiếng vang lên. Tất cả nhắm chặt hai mắt thi thể, tức thì mở to mắt, trắng lếu cánh môi tách ra, diễn phần mình phát ra một đạo thanh âm khẽ Hà! bọn hắn sát ý lắm liệt, mùi huyết tinh bốc lên, trong mắt, ở đây đã hóa thành địa ngục. 355 trường 355, âm binh bội theo bên trên những thi thể này sau khi rơi xuống đất thẳng đến kế minh mà đến, trên song trường riêng phần mình hòa hợp một đoàn hắc khí, những hắc khí này nhốn nháo lên cao, rơi vào đỉnh đầu núi đá trên vết động, đem vết động đều ăn mòn ra từng cái cái hố, có thể thấy được hắn hữu thực tính mạnh mẽ. Kế minh lúc này đang đứng tại cuối cùng một đạo quan tài phía trước, thình lình gặp sau lưng tả hữu đều vọt tới tử thi, hắn không muốn lây quyền cùng những tử thi này đụng vào nhau, trở tay nắm chặt một thanh trường kiếm, từng cái kiếm khí bợ vậy bắn ra. Xuống bốn phía tử thi rơi đi, phốc phốc phốc vài tiếng, mấy cái tử thi cánh tay cùng cơ thể phân ly. Thấy vậy tình trạng, còn lại tử thi biến ảo thân pháp, dưới chân riêng phần mình đạp bộ pháp kỳ dị mà đến. Thú vị. Kế Minh khẽ gi một tiếng, kiếm khí lại lần nữa bắn ra, không nghĩ tới những tử thi này còn có sinh linh trí, xem ra bọn hắn lúc còn sống hồn phách cũng không hoàn toàn bị bốc ra. Loại này đem sinh hồn lưu lại tử thi trên người thủ đoạn, thực sự tà dị. Nhược Bạch cũng không lên tiếng, sợ mình bởi vậy trộn liệu kế Minh tiến độ. Những tử thi này thực lực cũng không mạnh, chỉ là độc tính có chút ngoài dự liệu, máu tươi bọn hắn mỗi lần rơi xuống, đều tất nhiên sẽ nhường chỗ rơi chỗ trở nên một mảnh hỗn độn, liền trong không khí cũng trở nên hát vụ nhiễu, buộc phát giống kiểu ưu địa ngục. Đóng lại hô hấp, Kế Minh chỉ sợ nhược bạch hút vào những khí thể này, cho nên khuyên bảo một tiếng. Làm tử thi có một nửa chết đi, tại Kế Minh sau lưng cốc kia trong quan tài bỗng nhiên chuyển ra tiếng vang trầm trầm. "Phanh! Phanh! Phanh!" Kế Minh nợ nụ cười, xem ra là kiềm chế không được. Lại quay đầu, hắn nhìn về phía vọt tới tử thi, thẳng đến lúc này, những thứ này giống người mà không phải người quái vật còn hung hãn không sợ chết. Kế Minh ngón tay của bơi qua huyền Phật kiếm thân kiếm. Từng đạo ấn phủ từ con ngươi cùng trên tay xuất hiện, in vào trên thân kiếm, lại túi đầu đem trường kiếm rơi xuống đất. Vụt! Vô số kiếm khí bởi vậy từ mặt đất bắn ra, một hồi hoành minh cùng bụi mù đi qua, tất cả tử thi đã chết thương hầu như không còn. Đã có có thể làm cho bọn hắn đều hỏng mất chiêu thức, vì cái gì nhất định phải chờ đến bây giờ? Nhược Bạch có chút không hiểu. Kế Minh không có lên tiếng, bất quá hắn bây giờ mới có hơi lý giải, vì cái gì kiếp trước một ít nhân vật phản diện nhất định muốn tình thế bắt buộc thời điểm nhiều lời một ít lời. Không có hắn, chỉ là vì phẩy phẩy đi phong. Cùng lúc đó, hậu quan tài cũng tại một tiếng trong nổ vang Một cú khói đen đất bằng dựng lên, cuốn sạch lấy hướng kế minh mà đến, tốc độ cực nhanh. Không đợi kế minh thấy rõ ràng đạo kia trong khói đen đồ vật, chỉ cảm thấy một cú kình phong hướng hắn đánh tới, tựa như lư dao, muốn đem hắn chia cắt. Cú này tốc độ so kế minh trong tưởng tượng tới phải nhanh, thậm chí đã đạt đến anh biến tụt cùng trình độ. Vì kinh phía dưới, kế minh rút kiếm liên tiếp. Bang. Ông. Một hồi kim thiết giao kích tiếng vang thanh thúy xuất hiện, kế minh tay trưởng rung động. kinh minh không chỉ, mà phía trước trong khói đen vật thể cũng không phát hiện chút hao nào. Khói đen tối lui, lần này kế minh cuối cùng thấy rõ ràng đồ vật bên trong. Đây là một bộ lập lòe kim quang người, nhưng hắn mặt không biểu tình, hai mắt lấp lệ, chỉ là ngẫu nhiên lóe lên tinh quang, không phân rõ sinh tử. Huyền Phật kiếm là giết nhân Phật lúc còn sống trí bảo, liền xem như yêu tộc thánh tử mấy người cũng không dám tay không đón đỡ, người này vừa mới tại dưới kiếm không phát hiện chút tồn hao nào. Hắn là tu luyện thế nào? Kế Minh có chút ngạc nhiên. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, phía trước cái kia người đã lại lần nữa đánh tới, không có bất kỳ cái gì kỳ xảo, chỉ là hai tay bay thật, tích, mỗi một quyền vùng ra, đều để không gian xuất hiện sóng cùng vết lõm. Kế Minh nhanh chóng tối lui, giờ khắc này trong lòng kinh ngạc đã tới đỉnh phong. Hắn vạn vạn nghị không, ra, Tinh Ba môn dạng này, môn phái nhỏ thế mà lại diễn sinh quái vật như vậy, cường hãn đến mức này. Liên xem như yêu tộc thánh tử tới cùng cái quái vật này đối chiến, cũng chưa chắc có thể có phần thắng. Tinh Ba môn miu độ không nhỏ. Kế Minh tại lớp lóe xê dịch trong lòng âm thầm tính toán. Tinh Ba môn khai sáng về thời gian cũng chưa chắc có 600 năm, nhưng trước mắt cốt này thì thể thực lực nếu không có ngàn năm nhậm dần vạn nhân khí vận ra thân, nhất định khó mà đạt tới cái này dạng trình độ. Liên quan tới tử thi tu hành, Kế Minh từng nghe Diệp Thanh qua. Ban đầu ở con trai dưới thành, Diệp Thanh Thương trước kia tầm qua cốt kia tử thi chính là ngàn năm hung thi. Cho nên cuối cùng thu nhận trời khóc dị tượng. Trước mắt cổ tử thi này tiến thêm một bước, liền có thể đạt đến trình độ như vậy. Rất rõ ràng, trước mắt cổ này thi thể là có người tận lực lại lấy người sống hồn phách và khí vận nuôi nấng, bởi vậy mới có thể đạt đến trình độ bây giờ. Ken huyền phật kiếm lại một lần rơi vào tử thi trên thân, lần này hắn thi triển bình kiếm trạng, cái này thuộc về thanh vân muôn thượng thừa kiếm pháp, nhưng lại chỉ ở tử thi trên thân lưu lại một đầu bệnh vấn. Hắn đây đã là hóa thần thân thể. Diệp Thanh Thương đạo: "Kế Minh Hỏa tử thi không được chiến đấu, vì thế câu này tử thi mặc dù thân thể cường hãn, Phương diện tốc độ lại chỉ có thể cùng anh biến trung kỳ so sánh, bằng không Kế Minh lúc này đã bỏ trốn mất dạng. Kế Minh vấn đạo, bây giờ nên làm gì? Ta biết ngươi có biện pháp, bằng không con trai dưới thành chính là cái kia quái vật cũng sẽ không chịu ngươi ôn dưỡng. Đừng thúc giục, ta đang vì ngươi nghĩ sách lược vài toàn. Diệp Thanh Thương tức giận nói. Kế Minh sau lưng, nhợt bạch lộ ra vẻ ưu sầu. Nàng mặc dù cảnh giới không cao, nhưng lúc này cũng có thể nhìn ra Kế Minh đối với tử thi này không thể làm gì. Đáng tiếc ở đây không gian quá nhỏ, một khi thi triển kiếm lệnh, dễ dàng tạo thành lớn chấn động, đến lúc đó đem tin ba môn tất cả mọi người đều kinh động tới. có phần lợi bất cập hại. Kế Minh tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Kỳ thực hắn bây giờ nếu như quay người, đủ để rời đi nơi đây, hết lần này tới lần khác hắn từ trước đến nay không hề tỏ không đường quen thuộc, vừa mới mắt thấy mỗi cái trong quan tài rất nhiều pháp bảo, không đem bọn chúng lấy đi, thật sự là không có tâm lòng. Lại qua một nét nhang, tử thi động tác càng ngày càng nghệ bén, coi như không có thần thông gia trị, mỗi một quyền rơi xuống đều nhất định nhường núi đá băng liệt. Cổ tử thi này rõ ràng cũng có nhất định linh trí, nhất là trên chiến đấu có dị dạng tiên phú, trong đoạn thời gian này, hắn dường như đang thích ứng Kế Minh tốc Diệp Thanh Thương vừa đúng lúc này mở miệng, cổ tử thi này đã luyện thành hóa thần thân thể, coi như ngươi đem hắn cánh tay chặt xuống, cũng sẽ ở trong chốc lát chúng sinh. Hỗn hồn hóa thần thân thể vốn là thiên tài địa bảo, ngươi cứ như vậy đưa nó hủy đi có phần phung phí của trời. Kế Minh bực bội đạo, đừng nói những thứ này nói nhảm, loại thời khắc mấu chốc này, ngươi còn muốn nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là thời mãn kinh đến, đến rồi? Diệp Thanh Thương không biết hắn nói thời mãn kinh là có ý gì, nhưng là nghĩ ra được không phải là cái gì hảo thơ, cười lạnh một tiếng nói, ngươi gần nhất tính khí tăng trưởng đối với ta là càng ngày càng không khí. Kế Minh sắp điên rồi, lách mình né qua tử thi một quyền, đạo: Đại tỷ, đến tột cùng nên làm cái gì? Diệp thanh thương nghiêm mặt nói, như loại này do trời mà hoán khí âm khí sinh ra tà ma, hiểu ưu trong địa phụ pháp khí đối với bọn nó khắc chế hiệu quả ngược lại làm lớn, ngươi không ngại dùng luân hồi kính thử một lần. 356 chương 356, âm binh đuổi theo phía dưới kế minh ngay vậy, nhóng một cái tay từ tiền phủ bên trong lấy ra một mặt sáng loáng tấm gương, đồng thời đối với nhược bạch nói một tiếng, nhắm mắt lại. Luân Hồi Kính là âm hồn để mà nhìn thấy chuyện cũ trước kia bảo vật, người lạ sau khi nhìn thấy cũng không biết sẽ xuất hiện gì tình huống, bởi vậy Kế Minh nương nhượng bạch nhắm mắt, chỉ sợ nàng từ Luân Hồi Kính thấy cái gì không tầm thường sự vật. Kế Minh Hỏa Diệp thanh thương tình huống đều có chút bất thủ, cho nên không tính. Kế Minh vây tay đem Luân Hồi Kính lấy trong tay, tiếp đó chiếu hướng về phía trước tử thi. Luân Hồi trong kính thanh quang vừa hiện, tử thi lập tức đứng tại tại chỗ. Thật sự hữu hiệu. Kế Minh buồn rỡ, cẩn thận quan sát tử thi bộ dáng, phát hiện nó quả nhiên thần sắc ngóc trệ, thật giống như bị kéo ra hơn fact. Thế là Kế Minh đem Luân Hồi kính sử một cái pháp quyết định giữa không trung, dành thời gian một cái xoay người hướng xa xa vài tòa quan tài mà đi. 72 tòa quan tài, mỗi một chỗ trong quan tài đều có rất nhiều pháp bảo, từ công pháp đến linh thạch pháp khí cái gì cần có đều có. Kế Minh lòng tràn đầy vui vẻ, đại thu hoạch, đại thu hoạch. Rất nhanh, 72 tòa quan tài bị hắn cướp sạch không còn một nống, Diệp Thanh Thương bởi vì không quen nhìn hắn cái bộ dáng này, cho nên lại trôi trở về Ngọc Bộ làm đá điệu. Không bao lâu, Kế Minh lại lần nữa trở lại Luân Hồi Tính phía trước. Thằng đến lúc này, tử thi cũng không lúc hai con mắt bên trong tất cả tình quang phảng đều bị Luân Hồi Tính chiếm đi. Kế Minh thử đem luân hồi kính mặt kính một tay che khuất, hà. Thử Thi một tiếng hét lên lập tức thức tỉnh. Kế Minh lại đem luân hồi kính mở ra, Thử Thi lại bị định tại chỗ. Nguyên lai like cái này luân hồi kính còn có phim điện ảnh bên trong định cương phủ tác dụng. Kế Minh cười, cái này đúng thật là ngoài ý muốn phát hiện. Nhược Bạch vấn đạo, bây giờ nên làm gì? Kế Minh đem luân hồi kính từ trong tay một mực gần sát tự thi, cuối cùng nhấn tại tự thi trên mặt, đạo, như vậy thì tốt. Lại nhoáng một cái tay, hắn sắp chết thi thu vào tiên phủ. Tiên phủ bên trong, Tiểu Bảng Vương bọn người đang tại vườn bực ngắn ngẩm bên trong nói chuyện phiếm trò chuyện. Ở đây không có thiên địa linh khí, bọn hắn không cách nào tu hành, tay chân lại bị trói buộc, cho nên không cách nào làm những chuyện khác, chỉ có thể trò chuyện. Ngay tại những ngày thời kỳ, quan hệ giữa bọn họ lại có đột nhiên tăng mạnh thức tiến triển. Cũng không biết trong tộc bây giờ là gì tình huống, thời gian lâu như vậy bên trong, thế mà cũng không cách nào đem Lý Tiêu Dao đem bắt. Ở đây không biết nhật nguyện, cũng không biết trôi qua bao lâu, thần chiến có hay không mở ra. Lý Tiêu Giao một mực đem chúng ta nhốt ở chỗ này, rõ ràng không có cần giết chúng ta ý tứ, cũng không biết hắn đến tốt cùng muốn làm gì. Hồ tộc thánh nữ trầm ngâm chốc lát, nhưng hắn thỉnh thoảng đi vào khiêu khích hai câu, tựa hồ lưu chúng ta ở đây chỉ là vì tiêu khiển. Mấy người còn lại tất cả đều trầm mặt, bọn họ đích xác đều có cảm giác như vậy, nhưng lại cảm giác có chút không chân thực, dù sao bọn hắn cũng đều là danh chấn nhất phương đại nhân vật. Bây giờ lưu tại nơi này, trở thành cung cấp người giải trí ba đồ vật. Oành! Từ tiên phủ trên trời, đông nhiên rơi xuống một cái vật tới, liền lệnh ở mấy người trước mặt. Đây là một cái người. Những ngày này, bọn hắn đã thành thói quen cảnh tượng như vậy, nhưng lần này nhìn thấy rơi vào tới đồ vật, có chút kinh ngạc. Đích Sắc là một người. Tiểu Bằng Vương bỏ qua, cẩn thận nhìn nhìn, bất quá, tựa như là cố tử thi. Lúc này Kế Minh đã ra khỏi phân mộ, lại trải qua phong thủy kham dư bản sự, đi tới một chỗ khác phần mộ. Cùng vừa dối bất đồng chính là, cái này một ngôi mộ bên trong không có gì cả. Kế Minh nhiều lần gián tiếp lại nhìn vài tòa mộ phần, chỉ thấy tình cảnh bên trong phần lớn thiếu thốn, có thể thấy được giống mới vừa đại mộ chỉ có một tòa. Nghĩ đến cũng là, lấy tinh ba môn năng lực, có thể dục dưỡng ra một bộ ảnh biến tử thi đã là cực hạn, nếu như san sát phần mộ cũng là như thế, chỉ sợ cũng chỉ có thanh văn môn làm được. Kế Minh tại rời đi tinh ba môn thời điểm, trong lòng ngược lại là nhiều một chút ý nghĩ. Thái huyền cùng tinh ba môn trong tổ, đều có tất cả lớn nhỏ bí mật, xem như vậy, tu hành giới nhiều như vậy tông môn chẳng phải là còn có rất nhiều màu sắc sặc sỡ sự tình chính mình chưa từng tiếp xúc. Trong lòng của hắn lại bắt đầu có chút kích động, đây là bệnh nghề nghiệp. Tầm nửa ngày sau, tính Ba môn trong mộ tổ, có mấy danh quỷ sai cầm trong tay dẫn phất cờ trước lúc độc quan, đi tới kế minh thu phục tử thi trong mộ. Trên mặt đất yếu ớt dâng lên vô số âm hồn. Một cái quỷ sai chóp mũi hơi hơi có rúm, tựa hồ người thấy mùi vị gì, cuối cùng đứng tại một chỗ núi đá phía trước. Trong tay hắn dẫn cờ trước lúc động quan, đồng nhiên vội vã vận động. Ở đây, chính là kế minh lấy ra luân hồi kính chỗ. 357 chương 357 Đánh cấp côn bằng chứng bên trên từ tình 3 môn sau khi đi ra, Kế Minh mang theo Nhược Bạch thẳng đến Thái Huyền Tông. Chuyến này hắn trở về, thực lực và lần trước không thể so sánh nổi, tự nhiên muốn đem trước kia không có làm thành chuyện toàn bộ hoàn thành, dạng này mới có thể bù đắp quyết điểm. Hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, trong lúc đó cũng không đổi vàng, thỉnh thoảng còn có thể tiến vào thế gian thành trì ăn một bát đầu hủ nấu. Nhược Bạch phát hiện Kế Minh thích vô cùng loại này thế gian quả vật, liền trên đường nhìn thấy mức quả đều cũng nên dừng lại ăn một chôi. Thân là người tu hành, vốn là không cần ăn đồ ăn, hơn nữa có chút tiến kỵ, đơn giản là người tu hành tu hành thiên địa linh khí tối thể. chính là vì muốn để trong cơ thể tạp chí khứ trừ, những thức ăn này hết lần này tới lần khác sẽ cho người thể nội tăng thêm càng nhiều tạp chất. Nhược Bạch trong lòng có chút kỳ quái, nhưng mà cũng không có hỏi ra lời, chỉ là thầm nghĩ, cái này có lẽ chính là kế minh cùng những người khác chỗ khác biệt. Suy nghĩ một chút nàng lần đầu tiên nhìn thấy kế minh lúc còn tưởng rằng hắn là cái đồ vô sĩ, về sau mới phát hiện hắn là không để ý chút nào cùng cái khác người nghĩ như thế nào, một lòng chỉ muốn sống nhanh hơn nhạ, cũng bởi vậy cùng hắn ở chung muốn so những người khác dễ dàng nhiều. Lộc cộc lộc cộc. Kế Minh một bát đậu hũ nào vào, lau miệng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Nhược Bạch đang yên nhìn hắn. Nhược Bạch giống kẻ trộm bị bắt cái hiện hình tựa như vội vàng túi đầu. Kế Minh nở nụ cười, "Đạo, người sống, tuy phải có tu đạo dạng này lại mục tiêu, mới có sống tiếp động lực, thế nhưng chỉ có thể coi là được chủ tuyến. Trừ cái đó ra, sống phóng túng là nhân sinh tứ đại điều thú vị, đây mới là nhược sinh hoạt thú vị trí nhánh." Đây là Nhược Bạch lần đầu nghe thế dạng lý luận, dĩ vãng nàng ở trên núi chỉ nghe trưởng lao và trưởng môn một mực đang nói cái gì tu hành, bây giờ đột nhiên nghe được Kế Minh hai câu này, trong lòng ngược lại có chút tán động. Chỉ là một trong mấy mắt, nàng đã đẩy ngã trước mặt mình mấy chục tất cả ý tưởng cùng thế giới quan, hơn nữa cảm thấy mười phần nhẹ nhõm. giống như là rỡ xuống rất nhiều bá khoa. Hai người một đường ra khỏi thành, lại hướng phương xa dãy núi Phật Phong Địa giới mà đi. Nơi đó, chính là Thái Huyền Tông. Trước kia, ta liền là đứng ở chỗ này, nhìn xem trước sơn môn quỷ sắt những người kia, lại nhìn xem trước sơn môn đứng hai danh đồng tử, nhìn dòng dã thời gian nửa tháng. Lại đến đến Thái Huyền Tông sơn môn, Kế Minh chỉ vào nơi xa lởmở có thể thấy được một màn cảnh tượng, nói cho Nhược Bạch. Nhược Bạch tò mò liếc mắt nhìn, nghi thẩm cái này có gì để mắt, đây là cái nào môn phái đều có thể thấy trần cảnh, không thể bình thường hơn. Kế Minh nhìn nàng một cái, lắc đầu nói: Ngươi có thể không biết, chúng ta có được bình thường, liền muốn tu đạo cũng cần túi đầu quy lại. Lúc đó ta không nguyện ý quỷ những người này, là bởi vì thực sự không quen nhìn bọn hắn trảnh trứ nhị ngũ bắt vạn bộ dáng. Đợi đến về sau ta thật sự tu đạo mới phát hiện, tu hành chuyện này bản thân cực kỳ đơn giản, đích thật là người người có thể vì. Chúng ta cùng trên núi những người này khác nhau, chỉ là cùng sinh khác biệt vậy thôi. Diệp Thanh Thương cũng là lần đầu nghe Kế Minh nói lên những sự tình này, nhất thời cũng có chút hiếu kỳ, vậy ngươi trước đây chưa từng quỷ lại bọn hắn, lại là như thế nào đi lên Thái Huyền Tông cầu đạo? Nàng từng theo lấy Kế Minh đi qua Thái Huyền Tông mộ, biết Kế Minh là từ nơi đó lấy được cơ duyên may mắn tu hành, cho nên lúc này hỏi Kế Minh có ý tứ là, hắn trước đây như thế nào đi lên Thái Huyền Tông tổ mộ. Kế Minh mang theo Nhược Bạch hướng phía sau núi đi đến, một đường đi tới chỉ An đỉnh phía sau núi chỗ, Kế Minh chỉ chỉ đỉnh đầu ngọn núi hiểm trở, trước đây ta vẫn một kẻ phàm nhân, chính là dựa vào khí cụ từ nơi này từng bước một leo đi lên, cuối cùng may mắn được đến một cái tiến vào Thái Huyền Tông tu hành cơ hội. Nhược Bạch ngẩng đầu, nhất thời không nói gì, chỗ này ngọn núi hiểm trở trong mắt của nàng tự nhiên không tính là gì, nhưng nàng cảm thấy thầm nghĩ, một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, muốn đi lên chỗ như vậy, nên trả giá bao nhiêu cực khổ. Cuối cùng, hắn từng bước một từ một kẻ phàm thân đi đến hôm nay anh trở nên mạnh mẽ giả, ở giữa lại trả giá bao nhiêu cố gắng. Nam nhẹ mà trầm trọng, mới không thể nghe thấy thở dài. Kế Minh mới vừa một phen cũng không có giảng thuật cực khổ dành được đồng tình ý tứ, hắn từ trước đến nay cũng không phải là kiểu cách như thế nhân, lúc này đứng tại dưới núi, chỉ là tâm huyết dâng trào nhất thời cảm khái thôi. Đi, ta dẫn người đi nhìn một chút Thái Huyền Tông tổ mộ. Nơi đó có một vật, ta đến nay nhớ mãi không quên. Nhược Bạch lại bị Tế Minh nhắc lên hứng thú, không biết có thể để cho hắn nhớ mãi không quên vật, đến cùng là đồ vật gì. Diệp Thanh Thương biết hắn nói, đại khái là món kia thiên địa thần vật. Đây là Kế Minh không biết lần thứ mấy lên núi, toàn bộ Thái Huyền Tông bên trên, e rằng chỉ có hắn đối với tổ mộ đủ loại cấu tạo rõ ràng nhất. Từ chỉ an trên đỉnh núi, xuyên qua sơn lâm đi tới trước mộ. Không bao lâu, hai người xuyên qua trọng trọng trận pháp, đã đứng vững tại tổ mộ bên trong. Nhược Bạch tò mò nhìn đây hết thảy, so sánh tinh ba môn tổ mộ, Thái Huyền Tông tổ mộ muốn yên tĩnh rất nhiều, không có hình thù kỳ quái thực vật cùng cây tối, duy nhất để cho người ta có chút phát đúng là trên bầu trời bay tới bay lui mặt người quỷ hỏa. Mắt thấy hỏa trôi nổi mà đến, Kế Minh từ trong túi trữ vật đem thần phiên lấy ra. Nại phiên bày ra, lập tức đem tất cả quỷ hỏa thu vào. Thần quỷ trên la cờ hiện ra một cái lao đầu mặt của. Trước đây, chính là cái này ra hỏa, ta mới có hánh tiến vào Thái Huyền Tông. Kế Minh một ngón tay phiên trên mặt lao đầu, nhược bạch điểm một chút, trong lòng có chút kỳ quái, không biết vì cái gì người này nhường Kế Minh tiến vào Thái Huyền Tông, cuối cùng ngược lại bị Kế Minh luyện hóa vào trong thần quỷ phiên bên trong, bất quá, Kế Minh làm việc một mực có lý có cứ ân oán rõ ràng, nhất định là người này trước đây trò hắn. Kế Minh mang theo nhược bạch một đường hướng về phía trước, cuối cùng đứng tại trong một điểm, hai người ngẩng đầu. Trên bầu trời, treo một đạo cực lớn quái tải. trong quan tài, có động thiên khác. Nếu như nói đây là Thái Huyền Tông tổ mộ, vậy cái này một cái quan tài bên trong thế giới, mới là chỗ này tổ mộ tổ mộ. Kế Minh câu nói này có chút khó đọc, nhưng là tình hình thực tế. Kế Minh mang theo dược bạch phi thân lên, đi tới quan tài phía trước. Cách hắn lần trước đi tới nơi này chỉ có ngắn ngủi mấy năm, đối với Kế Minh tới nói lại hơn hẳn mấy chục năm. Lên. Kế Minh thôi động thần thông, đem cực lớn trên quan tài nắp quan tài đẩy ra. Trong quan tài hiện ra mênh mông một khoảng, đem thân hình của hai người thôn vệ. Làm. Làm. Làm. Tựa như trong núi thần trung mộ cổ, để cho người ta tinh thần hơi chấn. Kế Minh Hỏa Nhược Bạch đứng tại chân núi giữa núi rừng, bốn phía linh khí nồng nặc giống như tìm được mục chủ, nhao nhao đi tới hai người bên người. Ở đây là tuyệt cao thánh địa tu hành. Nhược Bạch sợ hãi thán phục, so thanh vân môn thượng linh khí, càng thêm nồng đậm gấp 10. Kế Minh giắt Kế Minh tay, lại dưới núi hướng về phía trước trèo lên đi. Chỗ cần đến là hậu phương tọa kia tinh thần tháp. Tinh thần tháp bên trong là Kế Minh một mực nhớ mãi không quên côn bằng chứng. 358 chương 358, đánh bằng chứng Kế đường từ sơn Lâm xuyên qua, đi tới tinh thần tháp phía trước. Cửa tháp vẫn như cũ giống như lần trước, chỉ là hờ khép. Trước đây đem tòa tháp này để ở chỗ này nhân vật, có lẽ là cảm thấy tinh thần tháp bạn thân đã đầy đủ ấn ấp, bởi vậy chưa từng thiết trí trận pháp đem hắn đóng lại. Kế Minh mang theo Nhược Bạch tiến vào trong tháp thế giới, lại thuần thuộc lấy lạc dương xẻn mở côn bằng chi mộ, hai người tuần tự ngồi xuống xuống. Ha. Nhược Bạch vừa mới cùng đi theo xuống thang, nhìn phía dưới như nước thủy triều huyết thi nhất thời sử suốt. Hai người chỗ ở, là lần trước Kế Minh dừng lại qua bình đài, từ nơi này có thể nhìn thấy phía dưới rất nhiều tế đàn, có thể nhìn thấy những cái kia huyết thi từ mặt đất loạn loạn choạng mà chạy mà đến. Nơi này có cấm chế. không cách nào phi hành. Kế Minh đạo: "Ta vốn cho rằng lần này tới, lấy tu vi của mình bao nhiêu có thể nếm thử bay thấp xuống, nhưng bây giờ cũng không cách nào làm đến. Xem ra trước kia lưu lại tinh thần tháp cái vị kia cường nhân, cảnh giới không phải ta có thể sánh bằng. Vậy bây giờ, làm sao bây giờ?" Nhược Bạch tại Kế Minh sau lưng, nàng xem thấy phía dưới rậm rạp chẳng chịu huyết thi, có chút co rút lại. Kế Minh thở dài nói: "Lần trước ta lúc tới, đã đem những thứ này huyết thi giết đến 7 tám phần, bây giờ bọn chúng nhưng lại phục sinh, cũng không biện pháp gì, chỉ có thể giết đi qua." Diệp Thanh có chút lo lắng nói: "Nhưng mà, viên địa côn bằng chi trứng?" trợ hội chính là hấp thu những thứ này huyết thi tinh khí cùng tiên huyết trưởng thành. Người dạng này giết đi qua, sẽ ra tốc sự xuất hiện của nó. Kế Minh đạo, không sao, sau đó ta liền sẽ đem quả trứng kia lấy đi. Cái này cũng là hắn mục đích của chuyến này. Ôm chặt ta. Kế Minh nghiêng mặt qua, đối với sau lưng nhược bệ đạo. Nhược bạch gật đầu, "Ân." Kế Minh hướng phía dưới nhảy tới, trong tay bất chợt xuất hiện huyền Phật kiếm. Huyết thi ật cùng phòng ngự cũng không mạnh, có thể so với vừa mới bước vào tu hành tu sĩ si thôi. Kế Minh tại ở đây không có gì cố kỵ, cho nên một kiếm cựu lê bay đi. Nhưng thấy đầy trời huyết vũ, sương máu lên. tựa như một tầng thật mỏng bố che tại người trong mũi, để cho người ta sâu cảm giác ngạt thở. Lần này, không đợi Kế Minh mở miệng, Nhược Bạch lời đầu tiên đi nín hơi, chỉ sợ ảnh hưởng Liễu Kế Minh. Ngay tại đi theo Kế Minh đi qua ngắn ngủi này trong mấy ngày, nàng gặp được rất nhiều chuyện là nàng phía trước mấy chục năm chưa từng nghe, hướng trước mắt loại này huyết thi thủy triều, càng là Di vãng chưa bao giờ tưởng tượng. Thái Huyền Tông cùng Tinh Ba môn các vùng trong mắt của nàng vẫn luôn chỉ là môn phái nhỏ thôi, không nghĩ tới dạng này bên trong, đều có, có thể làm cho thanh động bí mật. Kế tốc độ rất nhanh, mỗi một kiếm ra, cũng giống như bay ra một mảnh liêm Trong không khí trong khoảnh khắc đều là sương máu. Cuối cùng, đi tới dưới tế đàn. Che lên lỗ tai, Kế Minh quay người lại cảnh cáo Nhược Bạch. Lần trước hắn tại muốn đạp vào tế đàn thời điểm, liền từng chịu đến côn bằng cự đạn bên trong âm ba công kích. Nhược Bạch nghe vậy ngoan ngoãn phong bế mình tính giác, lúc này túi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới tế đàn hội tụ tiên huyết không biết tại lúc nào đã khô cạn. Mà trên tế đàn phù văn, dần dần sáng lên, dường như đang hấp thu những máu tươi này. Đây là có chuyện gì? Nhược bạch trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng mắt thấy Kế Minh cũng phát giác hiện tượng này, cho nên không có mở miệng. Kế Minh hoàn toàn chính xác nhìn thấy màn này, lần trước thời điểm cũng có qua tình cảnh như vậy, hiện tại hắn đã xác định, phía trên viên này côn bằng chứng là bị người lấy tà pháp môn ngẫng, một khi xuất thế, chính là hủy thiên diệt địa quái vật. Tinh thần tháp xuất hiện hơn 3000 năm, không biết cái này côn bằng chứng tại trong lúc này uống qua bao nhiêu tiên huyết. Kế Minh trong lòng lướt qua ý nghĩ như vậy, lại một bước vọt lên, từ dưới tế đàn nhảy lên tế đàn đỉnh phong. Hô! Cương phong đột khởi, giống như lén dao. A! Tại dược bạch trong tiếng thét chói tai, một cái to lớn mỏ chim hình hư ảnh xuất hiện, thẳng đến Kế Minh mà đến. Loại tình huống này Kế Minh sớm đã đề phòng. Dù sao lần trước lúc tới, liền suýt chút nữa bị con chim này mổ đâm xuyên cổ. Kế Minh khẽ vươn tay thi triển ra một đạo che chắn, xong trường kết ấn, đem mổ chim cho bụi. Lại cúi đầu, chỉ thấy trong quan tài côn bằng cự đàn ẩn ẩn sinh lượng, khí tức so Kế Minh lần trước thấy càng thêm cường đại. A! Nhược Bạch tại lúc này lại một âm thanh thét lên. Kế Minh quay người lại, con người hơi co lại, chỉ thấy trong không khí chẳng biết lúc nào ngưng kết ra dặm dặm chẳng trị Vũ Linh, bọn chúng dày đặc trong không khí, phía trên lớp mang, một tiếng thẳng đến, Kế Minh mà đến. Những thứ này Vũ Linh xuất hiện cực kỳ đột, đột liền Kế Minh linh thức cũng chưa từng phát hiện. Kế Minh trong lúc nhất thời cầm trong tay huyền phật kiếm xoay chuyển, lại vừa động thủ, múa thành một đạo che chắn, đem các loại vũ linh vững vàng đón đỡ lấy tới. Đinh đinh đinh đinh. Những thứ này vũ linh cùng huyền phật kiếm tiếp xúc, thanh thúy lên keng, có chút thêm hay, nhưng mà trong đó sắc cơ lại có thể để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đón đỡ mấy trăm con vũ linh phía sau, Kế Minh thần sắc dần dần nghiêm trọng, đối với trong ngọc bộ Diệp Thanh Thương đạo, ngươi có phát hiện hay không? Những thứ này vũ linh, so với lần trước chúng ta thấy lúc cùng đại. Diệp Thanh Thương đạo, lần trước vũ linh lúc xuất hiện, ta linh thức còn có thể miễn cưỡng bắt được dấu vết của bọn hắn, lần này lại hoàn toàn không thể phát giác. Kế Minh thế mới biết, Liên Diệp Thanh Thương cũng chưa từng cảm ứng được sự xuất hiện của bọn nó, xem ra những thứ này Vũ Linh hoàn toàn chính xác mạnh hơn rất nhiều. Đây chẳng lẽ là côn bằng chứng muốn ra đời báo hiệu? Kế Minh nhanh chóng thối lui ba bước, bất luận như thế nào, chỉ cần đem cái này côn bằng chứng ném tiến tiên phủ, có giết nhân Phật lúc còn sống thủ đoạn tại, nó cuối cùng sẽ không phá phủ mà ra. Hắn đem Huyền Phật kiếm sử dụng một bộ cửu lê, thừa dịp bốn phía Vũ Linh chôn vùi đứng không, hắn quay người lại nô ra hai tay, rơi vào cự đạn phía trên. Lên! Một tiếng một uống, Kế Minh muốn đem cự đạn giơ lên. Cự đạn bên trên lại tản mắt ra từng đợt kìm mang. Một cú cự lực từ phía trên chuyển đến. Bành. Kế Minh hai tay bị cố này cự lực đẩy ra, rơi vào trên quan tài, chuyển ra tiếng vang. Một cú bất đắc dĩ táo bảo ý nguyện, cũng cùng chi chuyển lại đến kế Minh thức hại bên trong. Cái này côn bằng chứng đã diễn sinh ra được linh trí của mình. Kế Minh cả kinh, hắn vốn cho rằng côn bằng chứng cho tới nay cũng chỉ là lấy bản năng làm việc, bây giờ xem ra, vô luận lần trước vẫn là lần này, cũng là nó cố ý gây nên. Hầu Phương, Vũ Linh lại một lần lít nhít xuất hiện, mắt thấy phải tiếp tục rơi xuống. Kế Minh tối đầu đối với trong quan tài cự đản nói lời hữu ích, "Năn, ta mang theo ngươi đi bên ngoài ăn đồ ăn ngon." Đậu hũ, mức quả nhi sáo hữu. Hầu Phương Vũ Linh giống như nhận được kích động, manh liệt đâm xuyên mà đến. Kế Minh hú lên quát dị, lùi nữa ra hai bước, quay người lại ngăn cản bốn phía Vũ Linh. 359 trường 359, đánh cấp côn bằng chứng phía dưới bốn phía Vũ Linh giống như nhận lấy kích thích cực lớn, trong nháy mắt toàn bộ rơi xuống, muốn đem Kế Minh đâm thành con nhím. Diệp Thanh Thương không muốn lại nhìn một màn này, nàng rất có thể lĩnh hội côn bằng chứng tâm tình. Thân là một đời thần thú, tuy chưa bao giờ rời đi tinh thần tháp, nhưng đã có linh trí, liền nhất định không thể tính toán theo lẽ thường. Bây giờ Kế Minh dùng mức quả nhi loại này, phàm trần bên trong thường thấy nhất quả vẫn nó, đối với côn bằng mà nói tự nhiên là lớn lao vũ nục. Kế Minh hú lên quá dị, quay người lại thúc dục kiểu lê, vô số kiếm khí bắn ra, đem vũ linh toàn bộ cắt chém, biến thành nát phải không thể lại nát phải bờ miệt. Thừa dịp vũ linh lại tại tân sinh đứng không, Kế Minh quay đầu, ghé vào trên quai tài, trên đời chỉ có mụ mụ hảo, có mẹ nó hài tử giống cối bảo, quấn vào ôm trong ngực của mẹ, hạnh phúc hưởng không được. Trên đời chỉ có mụ mụ hảo, không có mẹ nó hài tử tượng tới cỏ, rời đi ôm trong của mẹ, hạnh phúc nơi nào tìm? Diệp Thanh Thương gặp kế minh mặt mũi tràn đầy tự ái nhìn côn bằng chứng, hát cái này bài quái dị ca, nhịn không được nói, côn bằng tất nhiên xưng là thần thú, cũng sẽ không chịu như ngươi vậy trò vật mê hoặc, nếu như thực sự không cách nào mang đi, liền nhanh chóng rời đi à, chậm thì sinh biến. Vạn nhất côn bằng còn chưa xuất thế liền trước tiên ghi hận ngươi, chờ hắn xuất thế sau đó, liền lại là một cái cơn địch. Kế minh không để ý tới Diệp Thanh Thương, vây quanh quan tài xoay quanh, "Hai tử, hai tử, vì cái gì ngươi hư hỏng như vậy? Khi dễ, lựa gạt, vì cái gì ngươi làm được? Học được làm tốt tiểu Hải, tương thân tương ái quan tâm ngay tại trong lòng." Trang ngập màu sắc, ngoan ngoãn ngươi mau trở lại côn bằng chứng khẽ chấn động, giống như đang giận phải phát run. Kế Minh sau lưng Vũ Linh đã lại một lần tân sinh, xuyên qua hư không mà đến. Hắn đành phải lại lần nữa quay người sáu sau nửa canh giờ. Kế Minh tại thời gian ngắn ngủi này bên trong đã sử xuất tất cả thủ đoạn, muốn đem côn bằng chứng mang đi ra ngoài, nhưng mà cuối cùng không đúng cách. Để côn bằng chứng lớn như vậy bảo bối ở trước mắt, lại không thể lấy đi, Kế Minh trong lòng mất hứng, lại đem sau lưng Vũ Linh đánh tan. Kế Minh cúi đầu, nhìn thấy quan tài một bên nắp quan tài, trong lòng phát hung ác. Lên. Kế Minh đem nắp quan tài từ mặt đất nhấc lên. phay một tiếng chùm lên trên quan tài. Không mang được chứng, vậy thì liền cái này quan tài cùng một chỗ mang đi. Kế Minh ôm quan tài, muốn đem nó tiến đưa tiến tiên phủ. Diệp Thanh Thương bỗng nhiên kinh hãi, các loại. Ân. Kế Minh nghi ngờ nhìn nàng. Diệp Thanh Thương đạo, tòa này quan tài tất nhiên có thể chứa phía dưới côn bằng chứng, chắc hẳn cũng không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Trước kia không biết là người phương nào đem các loại tế đàn cùng tinh thần tháp lưu tại nơi này, hiện tại đem quan tài mang đi, liền sẽ chêu ra một cái không cách nào tưởng tượng nhiều lớn. Kế Minh nghe vậy, biết rõ Diệp Thanh Thương nói tới không phải không có lý, người kia tất nhiên trước kia đem quan tài lưu tại nơi này. Liên hổ tiểu dị cũng sẽ tại trên quan tài lưu một chút ấn ký, vạn nhất đợi đến nơi đây chủ nhân trở về, một khi phát hiện quan tài không thấy dấu nghĩ như vậy, kế minh trong lòng cũng có chút hốt hoảng, đem nắp quan tài lại một lần đẩy ra, quyết định cuối cùng cố gắng một chút. Côn bằng chứng bên trên lại một lần lóe lên tia sáng, hiển nhiên đã ghi nhớ Liêu kế minh. Đi theo ta đi, Thường Đông liền về nhà kế minh đổi một ca khúc, lại làm cho côn bằng chứng cùng Diệp Thanh Thương đều sạm mặt lại. Diệp Thanh Thương đã thích hứng Liêu kế minh không đáng tin cậy nhạy thoát tính tình, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Côn bằng chứng cũng không giống nhau, tính tình của nó táo bạo, có thân là thần thú tôn nghiêm. Phía sáng hơi dùng, lại bắt đầu ngừng kết vũ linh chi kiếm. Kế Minh sau lưng, nhược bạch bí môi, nếu không thì để cho ta tới thử xem a. Kế Minh nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút nói, cũng có thể, nếu như vẫn là không cách nào đưa nó lửa gạt, mang đi lời nói, coi như xong đi. Nhược bạch có chút khẩn trương, nhìn xem Kế Minh, bí môi nhẹ nhàng mở miệng, Vinh Hoa Phú Quý, phấn hồng bên ngoài, đang khoa quyền hành, một bước lên mây, dưới chướng lương cầu, trăm năm theo góp hai tan hết an báo, tình cháy nghiệt ngợ, thật không phải nhẹ, lao tới Phú Quý thật may mắn. Hồng nhiễu, tiên đạo nhân sinh tăm đãng, khổ hận dày ngắn, không ngại khổ tu yên tĩnh cái hở. Đây là kế minh dạy qua nàng một bài tử, cải biên từ kiếp trước hồng lâu ngụ một tiên thơ văn. Bị nhược bạch mấy phen sửa đổi, lại tại kế minh đi đến yêu tộc đoạn này trong thời gian không ngừng điều chỉnh, bây giờ đã tới gần hoàn mỹ. Thanh âm của nàng trong trẻo, từ khúc lại mười phần hoa lệ ưu mỹ, tựa như thiên âm. Trong không gian nguyên bản mải đao xoèn xoẹt vũ linh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, bốn minh cũng dần dần lại. Kế minh tối đầu nhìn lại, chỉ thấy trong quan tài côn bằng chứng kia sáng thành khe nhỏ, an tĩnh rất nhiều. Kim Tôn kiểu, chén đủ, một cơn sinh kim thế gia. Hồng phấn khô lâu, bất quá mộng rồi. Quân quân hồng trần nhiều chuyện cũ, mặt người hoa đảo là quen biết cũ. Đường dài minh mông, cố nhân tương kiến không có biết, không bằng trở lại, không bằng trở lại. Lược Bạch hát phải độc tình, liếc mắt nhìn Kế Minh, con mắt lóe sáng lấp lánh giống là tinh thần. Nàng trước đó hát bài ca này nhi là bởi vì tưởng niệm, hôm nay là vì hỗ trợ, trong lòng có trước nay chưa có thỏa mãn cùng vui vẻ. Cuối cùng, trong quan tài côn bằng chứng tia sáng toàn bộ thu liễm, đồng thời chậm rãi lên. Kế Minh bất miệng, đưa tay thì đi ôm côn bằng chứng, chỉ thấy côn bằng lên kia sáng bỗng nhiên lại nổi lên, một cỗ to lớn lực bắn ngược truyền đến. đem kế minh tay trưởng phá giải. Còn chưa chờ kế minh lại ra tay, côn bằng chứng đã đi tới nhược bạch trước mặt, thân mật cọ sát nhược bạch gương mặt. Nhược bạch lúc này đã tự kế minh trên lưng xuống, khẽ vươn tay đem côn bằng chứng bắt trong tay. Côn bằng chứng ngay tại trong tay của nàng ngoan ngoãn xảo đúng dịp vòng vo hai vòng. Kế minh quay đầu nhìn xem một màn này, nghĩ thầm cái này côn bằng chứng còn không có xuất thế lại chính là cái sắp thôi, đối với mình sắc mặt không chút thay đổi, đối với nhược bạch mỹ như vậy ngược lại là rất thân cận. Diệp đạo, nữ, thể, trời sinh liền dễ dàng chịu đến linh cái đó ra, Vừa mới côn bằng chứng thụ ngươi tiếng ca giết hại, đột nhiên nghe được Nhược Bạch ca, tự nhiên cảm thấy là tiếng trời, đối với nàng thân cận cũng là chuyện đương nhiên. Kế Minh đối với Diệp Thanh Thương trực tiếp rất có án niệm, thấp giọng nói, Nhược Bạch bài hát này nhĩ trước đây cũng là tác giáo. Diệp Thanh Thương chỉ cười lạnh một tiếng, không nói lời nào. Nhược Bạch ôm côn bằng chứng chơi một hồi, Kế Minh tiến lên một bước vấn đạo, chúng ta phải ly khai chỗ này, ngươi có nguyện ý hay không đi theo chúng ta đi. Côn bằng chứng xây dịch thân thể, cách Kế Minh xa 3 phần khoảng cách, chứng trên thân tia sáng hơi hơi nọ rộ. Nhược Bạch ngầm đầu đạo, nói, nguyện ý đi theo chúng ta đi, bất quá ngươi về sau muốn cách ta xa một chút. Ý của lời này chính là, nguyện ý đi theo Nhược Bạch đi, không muốn đi theo Kế Minh. Kế Minh trong lòng oán nghiệm sâu hơn, u oán liếc nhìn nàng một cái, gật đầu nói, ngươi nói cho hắn biết, có thể. Bất kể nói thế nào, cái này côn bằng chứng, đều tính toán lựa gạt đến rồi trong tay. 360 chương 360, lùng bắt Nhược Bạch Kế Minh hỏa Nhược Bạch từ tinh thần tháp đi ra, nói xác thực, còn có một trái trứng. Hai người một trứng mới vừa từ trong tháp đi ra, tinh thần tháp một hồi văn minh, thế mà chìm vào lòng đất, từ mặt ngoài nhìn lại chỉ gặp núi đá, bất luận kẻ nào đều nhìn không ra ở đây phía trước lại có một tòa thông thiên thần tháp. Kế Minh nhìn xem một màn này, đương nhiên nghĩ đến một sự kiện, quay người lại nhìn về phía nhược bạch trong nửa trứng, cái này thông thiên tháp chịu ngươi điều động, bây giờ chỉ xuống, có phải hay không lui về phía sau Thái Huyền Tông cũng không cách nào đem hắn gọi ra. Côn bằng trứng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhược bạch mỉm cười sờ lên vỏ trứng, nó lúc này mới hơi hơi tỏa sáng. Nó nói là, nhược bạch ngẩng đầu. Kế Minh không có tính toán côn bằng trứng đối với hắn không nhìn, hắc hắc cười xấu xa hai tiếng, cái này tinh thần tháp vốn là Thái Huyền Tông để mà để rèn bây giờ tinh thần tháp không còn xuất hiện, Thái lui về phía sau phải xuất hiện cứng, giả. thì càng là khó càng thêm khó. Một canh giờ sau, hai người đứng tại Thái Huyền tông dưới núi, Kế Minh quay đầu nhìn một cái Chỉ An Phong. Nhược Bạch hơi nghi hoặc một chút, Người đang xem cái gì? Kế Minh chỉ là lắc đầu, không có gì. Chỉ An trên đỉnh, Bích Dung đứng tại mây mù vòng trên đỉnh núi, si ngóc nhìn qua đối diện Sơ Linh. Từ phía sau của nàng, Đông nhiên chuyển đến một tiếng thở dài, Chỉ An chân nhân liền từ trong mây mù đi ra, Bích Dung. Bích Dung phải đầu, sư tôn. Chỉ An chân nhân đứng tại bên người của nàng, có chút sốt thần, người có phải hay không, vẫn còn đang trách vi sư trước kia không để cho ngươi lên núi tứ Bích Dung chỉ là lúc đầu, chuyện năm đó là tông chủ cùng mấy vị phong chủ hợp bàn bạc, là chiều hướng phát triển. Sư Tôn có thể đáp ứng ta, tại thời khắc ngấu chốt vì hắn lưu lại một đường sinh cơ, ta đã rất cảm kích. Bây giờ hắn sinh tử chưa biết, chỉ nhìn cá nhân hắn tạo hóa. Chỉ An chân nhân gật đầu một cái, nhưng nhìn xem Bích Dung trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Nàng thân là Bích Dung Sư Tôn, rõ ràng nhất tên đồ đệ này ở nơi này trong vài năm triệu như thế nào dày vò. 66 trưởng môn, vẫn là không có nhượng bạch tin tức sao? Thứ nhất sư huynh nổi giận đùng đùng đi vào đại điện. Trưởng môn và một đám trưởng lão mặt buồn rười thấy hắn đi vào, chỉ là lúc đầu. Thứ nhất sư huynh muốn nói lại tôi, cuối cùng cuối cùng vẫn là nhìn xem trưởng môn đạo, "Trưởng môn, ta biết người đối với Nhược Bạch một mực yêu thương phải phép. Bây giờ nàng tại lập gia đình khẩn yếu quan đầu rồi đi, thật không phải là trưởng môn tận lực che chở sao?" Trưởng môn nhíu như mày, nhưng mà cũng không lộ ra vẻ giận dữ. Chỉ vì thứ nhất sư huynh bây giờ bị trong môn vị đại nhân vật kia nhìn chúng, vị đại nhân vật kia từng chính miệng đã phân phó, muốn đối đệ nhất thái độ thả lỏng một chút, trong lời nói đều là đối với đệ nhất thưởng thức. Cũng chính vì có vị đại nhân kia ưa nhất thái độ hiện tại càng ngày càng phải lùi, cho dù đối mặt hắn cái này vân môn trưởng môn, cũng không chút nào để vào mắt. Đại đích sắc chưa bao giờ nhượng nhược Bạch rời đi, hơn nữa tại chuyện của các ngươi bên trên, ta một mực tận lực tác hợp, đang ngồi mấy vị trưởng lão cũng đều có thể làm chứng. Thứ nhất sư huynh thấy hắn nói chắc như đinh đóng cột, nhất thời sắc mặt biến huyễn, cuối cùng lạnh rên một tiếng đạo, vạn điêu hải mở ra sắp đến, nhược Bạch vậy mà thoát đi tông môn. Đệ tử thỉnh cầu trưởng môn, phát xuống vạn tông thiếp, nhường thế gian mỗi cái tông môn tìm kiếm thánh nữ, nhất thiết phải tại trong vòng 5 ngày đem hắn mang về. Trừ cái đó ra, đệ tử còn có ý đi một chuyến thiên cơ môn, nhường thiên môn tông chủ toán một khỏe. xem thánh nữ đến cùng là như thế nào rời đi, đi nơi nào, lại là cùng ai cùng một chỗ. Vạn môn thiếp. Trưởng môn lộ ra kinh sợ, nếu như một khi phát xuống vạn môn thiếp, nhược ba chuyện, tại tu hành giới chắc chắn chuyện khác, đến lúc đó nàng tại tu hành giới như thế nào đặt chân. Thánh nữ Đào Đẩu, này đối tông môn cũng là một cục chuyện xấu. Thứ nhất sư huynh lại nghe không vào trưởng môn bất kỳ lời nói, chỉ là khua tay nói, "Thánh nữ tất nhiên Đào Đẩu, trước lúc rời đi liền nên nghĩ tới đây loại tình huống, chẳng trách người bên ngoài." Trưởng môn nhìn về phía còn lại vài tên trưởng lao, chỉ thấy bọn hắn tất cả đều không nói gì, trưởng môn trong lòng nhất thời có chút hân ý, nhất người này lại ở đây ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, tướng môn bên trong tất cả trưởng đều lôi kéo đi quá sao? Hắn người trưởng môn này, thực quyền đã không ở một ngày này, Thanh Vân môn thượng vạn môn tiếp, chuyển khắp thế ngoại tu hình giới. Một ngày này, Thứ Nhất sư huynh từ Thanh Vân môn xuất phát, thẳng đến Thiên Cơ môn. Thiên Cơ môn bên trên, Thiên Cơ môn tông chủ thịnh tình khoản đãi Thứ Nhất sư huynh, đem hắn dẫn vào đại đường, đầy mặt nụ cười, các hạ xem như Thanh Vân môn tân tân trưởng lão, leo lên ta thiên, cửa phi cơ, để cho ta trong môn bổng tất sinh huy. Thứ Nhất sư huynh chỉ là khoắt tay, đồng thời hơi, hơi đầu, có thể thấy được tự phụ. Thiên cơ môn môn chủ có chút bách, nhìn thấy đến nhà người, không là tiêu sải một chút người lên người. Riêng phần mình nói vài lời lời hữu ích, giống thứ nhất sư huynh dạng này người, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn thanh vân môn nhân, thiên cơ môn môn chủ trong lúc nhất thời không tiện phát tác, không thể làm gì khác hơn là nhẫn lại xuống. Ta hôm nay tới, là muốn thoát khỏi môn chủ một sự kiện. Thứ nhất sư huynh nói là thoát khỏi, nhưng hoàn toàn không có mời người làm việc thái độ. Thiên cơ môn môn chủ chầm ngâm nói, không biết là chuyện gì. Thứ nhất sư huynh đạo, truy tra ta thanh vân môn thánh nữ dấu vết. Thiên Cơ môn môn chủ trong mắt hơi hơi nhất chuyện, "Đạo, thân phận thánh nữ đặc biệt, ta muốn thi triển thiên cơ truy tung thuật, chỉ sợ không tốt sáu hắn bên này đang nói chuyện." Thứ nhất sư huynh đã móc ra một cái túi đựng đồ ném tới, "3000 khoản cực phẩm linh thạch." Thiên Cơ môn môn chủ trên mặt cười ra nếp nhăn, "Tuy có chút khó khăn, nhưng ta cũng không thể chối tử." Trong lòng của hắn thầm nghĩ, "Người này mặc dù không hiểu quy củ, giá đỡ so với bọn hắn môn chủ cũng lớn, nhưng ra tay coi như hào phóng." Không bao lâu, Thiên Cơ môn cao hơn lên một tòa tế đàn. Trên tế đàn, Thiên Cơ môn môn chủ trong tay có mai rùa cùng một đám bói toán vật ứng dụng, ngồi xếp bằng, khúc thân thành cung. Dưới ánh nắng chói chang, trong tay của hắn không ngừng có ấn phù hướng thiên, song trưởng riêng phần mình đã chỉ, ngũ tâm hướng thiên, một cái xoay chuyển đứng dậy, hét lớn một tiếng, "Định!" Phốc phốc. Thiên Cơ môn môn chủ trên mặt đột nhiên, nhiên hiện ra thảm bại chi sắc, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt từ trên tế đàn ngã xuống. Tế đàn bốn phía, nguyên bản đệ tử vây xem vội vàng xung tới, cực kỳ hoảng sợ, "Tông chủ!" Thiên Cơ môn môn chủ bị đám người dơ lên vào phòng. "Như thế nào?" Thứ nhất sư huynh cũng đổi vào, khẽ vươn tay bắt lấy Cơ môn môn chủ cái cổ, phải chăng cha già thành nữ dấu vết? Tại tông chủ bên người một đám đệ tử vẻ giận dữ đối mặt, môn chủ bây giờ cơ thể khó chịu, vì ngươi không tính lúc thương tổn tới căn bản, ngươi đã tận mắt thấy, lúc này còn truy vấn cái gì hành tung, như thế nào như thế chăng rạng đạo nghĩa. Thứ Nhất sư minh cười lạnh, lấy người thiệt tài, trừ thai họa cho người, liền xem như thân tử đạo tiêu, đó cũng là bản sự không đủ. Câu nói này vừa ra, có thiên cơ môn đệ tử nhịn không được nói, ngươi linh thạch cứ lấy trở về. Ta thiên cửa phi cơ không thiếu ngươi mấy khối linh thạch. Các loại. Thiên cơ môn môn chủ nhiên suy yếu mà miệng. Thứ Nhất sư huynh đại hỉ, tiến lên một bước đạo, phải chăng có hành tung tin tức? Thiên Cơ môn môn chủ vô lực nói, đi về phía nam 300 dặm chỗ, 20 dặm bên trong phương viên, tất có thánh nữ dấu vết. Đợi đến thứ nhất sư huynh sau khi rời đi, Thiên Cơ môn đệ tử ôm vào môn chủ bên cạnh, vẫn tức giận bất bình, "Tông chủ, cái kia mây xanh môn trưởng lão hơi bị quá mức vô lễ, coi như bọn hắn Thanh Vân môn thế lực tương đại, nhưng bọn hắn bây giờ cũng coi như muốn cầu cạnh môn chủ, nhưng mà thái độ như vậy phải lối." Thiên Cơ môn môn chủ nằm ở trên giường, cười lạnh nói, "Không cần so đo với hắn. Người này là, lao, là số một. Hắn mặc tuyệt, nhưng tài năng lộ rõ Ta vừa rồi nhìn hắn tướng mạo, nhuệ khí trầm trọng, nhưng thiên đỉnh chỗ có vừa đứt nút điểm, là chết yểu chi tượng, hắn nát hẳn không còn sống lâu nữa. Ngược lại là cái kia thanh vân môn thánh nữ, ta vừa rồi điều động tiên cơ thuật quan sát lúc, chỉ thấy một đoàn mê vụ bao phủ, liền hành tung của nàng cũng khó có thể điều tra, ta muốn tiến thêm một bước thời điểm, đã lọt vào phản vệ. Lần trước gặp phải loại tình hình này, vẫn là mấy năm trước, vì cái kia Thái Huyền Tông truy tra bọn chúng trong môn khí độ thời điểm. Tiên địa khí độ tên ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, gọi là kế minh. Lúc này, kế minh bạch đang tại một cái thành nhỏ trong khách sạn trò chuyện. Ở tại bọn hắn cái ghế một bên bên trên, có một quả trứng cũng đoan đoan chính chính đứng ở đó, thỉnh thoảng phát biểu ý kiến. 361 chương 361, Lũng bắt Kế Minh ba người còn không biết, hiện nay toàn bộ tu hành giới đều bởi vì Nhược Bạch rời đi nhắc lên kinh đào hải lãng. Bọn hắn chỉ là tại phàm trần trong thành trì lưu luyến, trên đường luôn có người đối với ông một quả đại trứng Nhược Bạch lé mắt, gặp nàng mặc dù được lộ mỏng, nhưng nhìn thoáng qua phía dưới, chắc là có thể phát giác ra nàng kinh thế mỹ mạo. Tại trong lúc này, Kế Minh thỉnh thoảng đi nhìn một chút ven đường các loại quả vật, vô tình hay cố ý đặt ở côn bằng bên cạnh. hắn cũng không biết viên này trứng có hay không cứu giác, chỉ là nhớ tới trước đây côn bằng chứng đối với mức quả trở quả vật biểu hiện ra bất tiết nhất cố bộ dáng, vì này một ít an têu bất bình. Nhược Bạch nhìn hắn cái bộ dáng này, có chút buồn cười, chỉ cảm thấy cái tên mặt này, tại một số thời khắc có dị thường khả ái. Kế Minh đã khôi phục hắn dĩ vãng bản thân bộ dáng, không có phong thần như Ngạo Quân mặt cùng tiêu chuẩn thẳng tắp dáng người, nhưng mà tại Nhược Bạch xem ra, ngược lại có dị dạng thân cận. Nàng trước đây nhìn thấy Kế Minh lần đầu tiên, chính là cái này bộ dáng. Hai người ở tòa này thành đều giữ lại dòng dã 3 ngày, hôm nay chuẩn bị đi, bởi vậy đem mỗi một con đường đều đi dạo mấy lần. Ở tại bọn hắn sau lưng, một người mặc thanh sắc áo đuôi ngắn nam tử nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn rất lâu, quay người chui vào đám người. Kế Minh Linh thức đã sớm phát giác được người kia dấu vết, nhưng cũng không thèm để ý, dù sao chỉ là một kẻ phàm thân, nghĩ đến đơn giản là viết du côn lưu manh, muốn đánh lược Bạch chủ ý hắn chỗ sơ sót là, tên nam tử kia lập tức quay người rời đi, thẳng đến bên ngoài thành, cuối cùng ở ngoài thành một chỗ ngoài bìa rừng, vì một lao già trước mặt, "Tông chủ, ta trong thành, thấy được người nói nữ tử kia." Nàng được lộ mỏng, phong thái điệu, thuộc hạ có may mắn tại gió thổi lên trên mặt nàng thời điểm thấy mặt mũi, hoàn toàn chính xác huynh quốc khuyên thành. Bất quá ở bên cạnh hắn, còn có một cái khác hơi mập nam tử. Lao giả lộ ra nét mừng, thực sự không ngờ tới, Thanh Vân môn thánh nữ cuối cùng sẽ bị chính mình tìm được, đây chính là một bộ có thể để cho Thanh Vân môn ghi nhớ đại nhân tình. Hắn túi đầu nhìn một chút Thanh Y nam tử, ném một khối lệnh bài nói, ngươi muốn đi than thở quan thượng tu hành, ngày mai mang theo tấm lệnh bài này lên núi, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người dẫn ngươi đi trong môn tu hành. Nam tử thiên ân vạn tạ, quỳ mọp xuống đất, Đạt Tạ tông chủ. Đạt Tạ tông chủ. Hắn là thành nội chúng du côn đồ mục, cũng bởi vậy trước mắt chủ mới có thể mượn từ tay của hắn lại lý giải bên trong thành tất cả tức. Giữa bọn hắn xem như theo như nhu cầu, sau này, cái này Du Côn Đầu Mục lên núi chính là nhảy lên đầu cảnh biến Phật Hoàng, từ một kẻ phạm thân biến thành tiên nhân, là lấy hướng về vô pháp so sánh. Lao giả quay người, dưới chân bước trên mây, một bước lên trời, thẳng đến phương xa mà đi, hắn bây giờ muốn đi mang theo tin tức này đi Thanh Vân Môn. Lúc này chính là bữa trưa. Một canh giờ sau, từ than thở quan lão giả Đồ Lĩnh, mang theo mười mấy tên mây xanh môn trường lão cùng đệ tử Lao vùn một tới. Giữa trưa, bọn hắn chính là ở tòa này trong thành trì, thành nội có người tận mắt nhìn thấy, thấy được nàng cùng một người đàn ông đi song vai. Lão giả nói: Thanh Vân Môn dẫn đầu nam tử khẽ gật đầu, thần sắc trang nghiêm, từ giữa chưa đến bây giờ không quá một cái nhở, nghĩ đến bọn hắn sẽ không đi xa, mấy người cấp ngươi trước tiên theo ta đi thành nội nhìn một chút. Những người khác ở ngoài thành lượn tìm. Đúng dịp là, kế Minh Hỏa Nhược Bạch lúc này trùng hợp ra khỏi thành. Hai người bọn họ liền bị Thanh Vân Môn một đám nguyên anh ngăn ở bên ngoài thành. Đi đầu nam tử cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển được thuận lợi như vậy, tiến lên một bước ngăn ở hai người trước mặt, "Thánh nữ, ta là phụng tông chủ mệnh lệnh, đến mang trở về." Nhược sắc mặt có chút trắng bệnh, hướng kế Minh đến gần một bước, cắn môi cánh. Trong mắt lóe không rõ ràng, nhưng lại tiến về phía trước một bước, "Đạo, ta chỉ là ở bên ngoài đợi mấy ngày, ngươi trở về nói cho tông chủ, mấy ngày nữa ta tự nhiên sẽ trở về." Nam tử lắc đầu, "Tông chủ có lệnh, Thỉnh Thánh nữ lập tức trở về về." Ánh mắt của hắn lại tại lúc này ngưng ngưng, bởi vì Thánh nữ tay thế mà bị sau lưng nàng người mập mạp kia giắt tại trong tay. Nhược Bạch là Thanh Vân môn chân chính Thánh nữ, băng thanh ngọc khiết, không người dám coi khinh nhẫn. Bây giờ, nàng bị người kia nắm chặt tay, đó là đối với Thanh Vân môn tất cả mọi người vũ nhục, cho nên hắn rất phẫn nộ. Hắn cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, cuối cùng vẫn giằn xuống nộ khí, nếu như ngươi còn không thả ra ngươi tay, một hồi sẽ qua, ta nhất định sẽ đem nó nhìn hết. Đứng ở cửa thành trước người mập mạp kia chỉ là liếc quá mức nhìn hắn một cái, túi đầu lầm bầm một câu, bị điên rồi. 362 chương 362, cái kia không hiểu kiếm mập mạp thanh vân môn vại tên trưởng lão cũng không tránh được mì EN bắt đầu phẫn nộ. Bọn họ thánh nữ bị người làm bẩn, càng quan trọng chính là, cái kia nhìn qua quýt bình bình, giống như phạm trần người bình thường một dạng mập mạp mặt muối tràn đầy khinh bỉ. Rét hắn. Đi đầu nam tử thế là mở miệng, đem hắn hai cánh tay chặt đi xuống. Vụ. Mấy đạo trường kiếm ra khỏi vỏ. li tiếp ba bóng người hướng kế minh mà đến. Nhược Bạch chỉ là tiến lên một bước, sắp nói, không muốn. Nhưng nàng sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đạo cánh tay đem nàng vòng chắp sau lưng, lực đạo cực lớn, căn bản vốn không tha cho nàng phần bác. Kế Minh thân ảnh, liền từ phía sau của nàng xuất hiện, huyền phật kiếm bị hắn trở tay giữ tại trong lòng bàn tay. Đánh tới ba tên nguyên anh trưởng lão đều cười, nhìn xem kế minh bộ dáng này, nhìn hắn toàn thân không có chút nào linh lực phong trào, liền cầm kiếm tư thế đều có chút khó chịu, đem hắn tay chặt đi xuống. Trong lòng của bọn hắn chỉ có một câu nói kia, nhất định phải đem hắn làm bận qua thánh thứ nữ cái tay kia chặt thành thít nát, đem cái này không hiểu kiếm mập mạp ngũ mã phanh thây. Trong chớp mắt, ba người đâm đầu vào, đều ra một kiếm. Đối với cái này rõ ràng không hiểu kiếm mập mạp, bọn hắn tự tin một người đã đủ để đem hắn giết chết, nhưng bọn hắn riêng phần mình tức giận dâng trào, đồng loạt ra tay. Đã thấy Kế Minh lúc này quay đầu, truyền âm thành tuyến, có cần hay không giết bọn hắn. Nhược Bạch nhìn hắn sau lưng kiếm muốn rơi xuống, vội vàng lắc đầu, ngươi làm quyết định. Kế Minh hướng nàng nở nụ cười, cũng không quay đầu nhìn sau lưng kiếm, chỉ là ở trên người phát hiện ra kim mang. Toàn thân biến khỏa ra một đạo kỳ quái quái phù văn, nhìn qua giống như một loại nào đó đồ đằng. Chuột tộc thần thông, thân hình của hắn lập tức hóa thành hư ảnh. Trước mắt của tất cả mọi người chỉ lướt qua một đạo nhanh chóng phải không còn hình dáng kinh hồng. Phốc phốc phốc. Ba tên nguyên anh trưởng lão chưa thấy rõ trước mắt hư ảnh là cái gì, dưới thân chợt thấy mát lạnh, một cô nhoi nhoi đánh tới. A3. ba. Têu thảm rung khắp tận trời. Ngay mới vừa rồi một cái trước mắt, kế minh đã dùng huyền Phật kiếm đem bọn hắn ngửa người dưới toàn bộ bổ xuống, lấy huyền Phật kiếm lên kiếm khí mà nói, ba người này chắc chắn phải chết. Bên ngoài thành, trời nắng chang chang, không có tiếng gió, không có vết đều. chỉ có trong ngày mùa hẹn nên có nóng bỏng cùng tính mịch, liền têu thảm cũng dần dần ngừng. Phía trước, Thanh Vân môn nguyên anh trưởng lão cổ họng giật giật, một chữ cũng không nói ra miệng, chỉ là soi lương Hàn y vén, đem mồ hôi đều một cái chớp mắt chứng đấu, nhìn trước mắt cái này tốt giống không hiểu kiếm mà bạc. Tính mịch rất lâu, nhượng bạch thở dài, tiến lên phía trước nói, "Trưởng lão, ngươi không ngại trở lại tông môn nói cho trưởng môn, ta chỉ là ở bên ngoài dạo chơi mấy ngày, thời gian vừa đến, tự nhiên sẽ trở về, nhất định sẽ không chậm trễ vạn yêu hải đại sự." Trưởng lão có chút trường, cố nén không nhìn tới kế minh trêu ánh mắt, đối với nhượng bạch đạo, Hảo. Mong rằng thánh nữ sớm ngày trở về. Vụt. Huyền Phật kiếm bị Kế Minh đưa về vỏ kiếm, cười nói, sớm nói như vậy không phải tốt sao? Hắn quay đầu rát ngược mặt tay, đi. Nhược Bạch cười nhạt một tiếng, theo Kế Minh đi ra ngoài thành, hướng phương xa dãy núi chỗ nối tiếp, hướng chân trời miểu viễn không cũng biết chỗ, lưu lạc thiên lai. Đám người chỉ có thể nhìn bọn hắn rời đi, không dám lên tiếng. Thẳng đến bóng lưng của hai người tiêu thất, một cái nguyên anh trưởng lão cười lạnh nói, người này chắc chắn phải chết, dám mang đi ta thành văn nữ. Co như hắn có ánh biến vi, chờ trong môn chư vị thái thượng trưởng lão núi, cũng nhất định phải hắn chết không nơi tang thân. Nhược Bạch cũng muốn như vậy, cho nên nàng tại cùng Kế Minh đi ra hơn 10 dặm phía sau, ở một tòa khách thành nhỏ trong khách sạn, đối với Kế Minh nói ra ý nghị của hắn, "Đợi đến ngày mai, ta không trở ngại trở về đi." Nhược Bạch đạo, "Hiện tại Thanh Vân Môn đã bắt đầu truy tra tung tích của ta, lấy Thanh Vân Môn thế lực, không có kết quả muốn biết hành tung của chúng ta, như thế nào đều có thể tìm được." Kế Minh nhưng chỉ là cười, "Đuổi theo thì thế nào, tới một cái giết một cái thôi." Nhược Bạch lắc đầu, muốn nói lại thôi, "Nhưng ba chuyện của ta ba cuối cùng không nên liên lụy ngươi." Kế Minh nghe vậy đạo, "Co như ta không có mang lấy ngươi, Thanh Vân Môn thượng những người kia thì sẽ bỏ qua ta sao?" Suống hộ ngươi như trở về, nhất định sẽ bị cưỡng bức cùng cái kia thứ nhất sư huynh thành thân. Trừ phi ngươi thật sự nghĩ như vậy, bằng không mà nói, liền không cần trở về. Ta đối với thứ nhất sư huynh, chưa bao giờ nửa điểm nam nữ tư tình. Nhược Bạch nói chuyện nhìn Liễu Kế Minh một mắt, hơn nữa, gần đây hắn làm việc quá đáng, ta đối với hắn còn có chút chẳng ghét. Kế Minh cười nói, vậy liền đủ, ngày mai nếu như Thanh Vân môn nhân thật sự đuổi theo, ta mang ngươi tiếp tục trốn xuống Liền Đủ. Thanh Vân môn thượng. Trưởng môn và thứ nhất sư nhìn xem trước điện đứng người, bọn hắn nhìn thấy Nhược đủ tình hình. Trưởng giữa lông lại, mập mạp Thế gian anh biến lớn có thể ta thanh vân môn thượng đều có điện tịch trong danh sách, ngươi nói người này nhưng thật giống như chưa bao giờ có. Ngươi không ngại dùng huyễn linh thuật đem hắn bộ dáng huyên hóa ra tới. Trước điện nam tử nghe vậy, xuê tay ra trong hư không huyễn xuất ra đạo đạo gận sóng, gận sóng công chính là kế minh dáng vẻ. Trong điện, một cái trưởng lão chỉ nhìn một mắt, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là hắn. Trưởng môn và thứ nhất sư huynh đồng thời nhìn sang, hắn là ai? Người trưởng lão kia chính là trước đây tại Tông nữa Hắn tiến lên hai bước, đứng tại trước mặt trưởng môn, "Trưởng môn, người này chính là năm đó Thái Huyền tông khí đồ, trước đây chúng ta lùng bắt huyết ma thời điểm, người này trùng hợp cùng huyết ma tiến vào cùng một thành trì. Nhưng kỳ quái là, cuối cùng hai người cùng nhau mất tích." Nghe được huyết ma, trưởng môn hồi tưởng lại chuyện lúc trước, dù sao huyết ma đối với thanh vân môn mà nói cũng là đại sự. Nguyên lai like là hắn. Trưởng môn ánh mắt không hiểu biết nào. Kế Minh hòa nhược bạch lại một lần tại trong thành nhỏ giả phố. Lần này, nhược bạch rõ ràng không quan tâm, lúc nào cũng quay đầu nhìn một chút. Tiếp đó đối với Kế Minh giọng nói, "Liên tại đây con phố bên trên, chí ít có 3 người theo dõi." Kế Minh lại đưa tay từ bên cạnh lấy xuống một cái kẹo hồ lô, quay đầu đưa cho Nhược Bạch, "Ăn kẹo hồ lô chính là, quản nhiều như thế làm cái gì?" Nhược Bạch có chút tức giận, tiếp nhận mức quá hoán hận cắn một cái. Kế Minh quay đầu, ánh mắt có chút băng lánh. "Hôm nay bất luận tới bao nhiêu người, duy giết mà thôi." 363 chương 363, giết người bên ngoài thành. Mười mấy tên thánh văn môn nguyên anh trưởng lao vây tại một chỗ, dường như đang chờ đợi người nào đến. Xác định thánh nữ cùng cái kia Thái Huyền tông khí đồ trong thành sao? Tần mắt nhìn thấy, một người đầu, một người khác hơi không kiên nhẫn đạo. "Theo ta thấy, chúng ta không ngại bây giờ động thủ." Thánh nữ mặc dù có đại đạo hộ thể, nhưng đối mặt chúng ta mười mấy tên nguyên anh cũng nhất định thúc thủ vô sách. Ở trong một người đàn ông nhưng có chút thần sắc lo lắng, lắc đầu nói, hay là muốn cẩn thận một chút, hôm đó, ta thấy tận mắt cái kia Thái Huyền tông khí đổ ra tay nhẹ nhõm diện sát nguyên anh, chỉ sợ có anh biến cảnh giới. Một người khác rêu cớ nói, anh biến ra thế lúc, nhất định kinh thiên động địa, ta Thanh Vân môn cũng nhất định sẽ phái người đi tới, cuối cùng đem hắn ghi lại ở trong nhật tịch. Người này tất nhiên chưa bao giờ ghi lại trong danh sách, vậy thì nhất định chưa từng đột phá anh biến. Chỉ cần chưa từng đột phá anh biến, chúng ta mấy chục người chẳng lẽ còn sẽ sợ sao? hổ, người này chỉ là sinh ra ở Thái Huyền tông dạng này tông môn nho nhỏ, chẳng lẽ ngươi cho rằng Thái Huyền tông bên trong cũng có ta thành văn môn cũng không cách nào so sánh thần thông?" Nam tử không lên tiếng nữa, chỉ là thần sắc lo lắng càng đậm, thở dài nói, bất kể nói thế nào, trưởng môn Tất Nhiên phái môn bên trong anh biến kỳ quá thượng trưởng lao tới, vẫn là chờ một chút đi. Những người khác không lên tiếng nữa, chỉ là ánh mắt nhìn hắn có chút phức ý thân là thành văn môn môn nhân, bị một cái tông môn nho nhỏ mập mạp phù đến, thật sự là tông môn sỉ nén hướng phía sau, từ xa mới có một đám mây che tới, trên mây đứng một cái nam tử trẻ tuổi, mặt như ngọc, nhìn hào hoa phong nhã, Chúng thành văn môn Nguyên Anh lại cùng nhau tiến lên chào, một đám lao giả và trung niên nhân hô to, "Quá thượng trưởng lão." Nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu, "Thánh nữ bây giờ ở đâu?" Ngay tại thành nội, cùng cái kia Thái Huyền tông khí độ nghĩ mang theo mà đi, vẫn luôn tại dạ phố. Trên một người phía trước đạo, nam tử trẻ tuổi gật đầu một cái, "Thân là trong môn thánh nữ, lại công nhiên cùng ngoại môn đệ tử thân mật như vậy, là ta thành văn môn vô cùng lục nhã. Cái này thánh nữ, cũng thực sự hẳn là thật tốt. Các ngươi, ai đi đem bọn hắn hai người mang ra?" Anh trưởng lão phần mình nhau, cuối cùng trên một người phía trước, đệ tử nguyện ý đi tới. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một thanh âm, "Không cần phải phiền phức như thế, chúng ta đã qua tới." Trúng Nguyên anh trưởng lão cùng nhau cả kinh, bọn hắn vậy mà đều chưa từng phát giác được đều người tới gần. Bao Quát tiên kia anh biến kỳ quá thượng trưởng lão ở bên trong, ánh mắt ngưng lại lần theo âm thanh nhìn sang. Kế Minh đang rắc ngược mặt tay, đứng ở nơi đó. Bọn hắn nguyên bản ở ngoài thành một chỗ rừng cây bên ngoài, mà Kế Minh hai người vị trí đứng cũng trùng hợp là một mảnh đất hoang, hết lần này tới lần khác chính là rõ ràng như thế vị trí, tới gần thời điểm lại lặng yên không một tiếng động, tại chỗ bất kỳ người nào cũng không có bất luận cái gì cảm ứng. Quá Thượng trưởng lão mỉm cười, Xem ra hai người này trên người có có thể ngăn cách linh thức linh bảo. Hắn không cho rằng Kế Minh là anh biến lớn có thể, lý do cùng những nguyên anh này trưởng lao nghĩ một đoạn, Thanh Vân môn trên điện tịch, từ trước đến nay sẽ đem tất cả người anh biến tin tức đăng ký trong danh sách, trong những người này, tuyệt đối không có Kế Minh. Thánh nữ, ngươi còn muốn chấp mê bất độ sao? Quá thượng trưởng lão nhìn xem Nhược Bạch, ánh mắt việc quái gở. Nhược Bạch lắc đầu, cũng không phải là ngã chấp mê không nộ, chỉ là trong môn đối với Nhược Bạch xử trí quá mức bất công, Nhược Bạch lưu tâm đi ra hận nốt mấy ngày, không nghĩ tới sẽ bị ép như vậy nhanh. Quá thượng trưởng Lào ánh mắt bỗng nhiên trở nên trong mắt, thân là nữ Cùng với những cái khác tông môn khí đồ, cùng bực này tà ma ngoại đạo đi được gần như vậy, còn dám sưng chính mình không sai. Nhược Bạch không còn lên tiếng, "Chư vị, mời trở về đi." Quá thượng trường lao Trảo phúng nở nụ cười, Phàm Phật đã sớm nghĩ đến Nhược Bạch có thể như vậy đáp lại, đã như vậy, ta liền trước đem bên cạnh ngươi tà ma giết chết, lại đem ngươi mang về tông môn xử trí. Nhược Bạch sau lưng, duỗi ra một cánh tay, đem nàng kéo, tiếp đó hướng phía sau đẩy. Kế Minh đi lên phía trước, ngắp một cái, sớm nói với ngươi, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, bọn hắn tất nhiên đổi đi theo, liền cũng nên có chả giá thật lớn tự giác. Quá thượng trưởng lao lúc này đã giận tí mặt, lớn mật. Kế Minh ngâng lên một đôi con mắt, tinh quang hiển lộ, trên người có đồ đẳng phù văn bắt đầu lan tràn, trong mắt đột nhiên hiện ra hai đạo hồng quang, là sát tộc đồng thuận. Trong đoạn thời gian này, Kế Minh tận lực thử đem thi triển yêu tộc tiên phú lúc đồ đẳng áp chế lại, ít nhất không cần rõ ràng như vậy, bây giờ sơ có hiệu quả, thi triển sát tộc đồng thuật lúc, sát tộc đồng thuận sẽ không lộ ra ngoài, chỉ có thể lan tràn ở trên người, nhìn mặc dù quái gì, nhưng so trước đó đã tốt hơn rất nhiều. Đồng quang từ Kế Minh trong mắt mở ra, rơi vào trước mặt hơn 10 người chiến thân. Quá thượng trưởng lão biến sắc, chỉ cảm thấy toàn thân linh lực đều trở nên ngưng trệ, lại nhìn Kế Minh trên mặt vẻ mặt nhẹn nhọm, đây là thần thông gì? Vụt, huyền Phật kiếm ra khỏi vỏ. Kế Minh đồng quang đại phóng, cự lệ thân pháp đồng thời đổi ra, bước ra một bước liền hơn hẳn trăm bước. Mấy trăm đạo kiếm quang đồng thời bắn ra, bốn phía bắn nhanh. Cất bước phía trước, thân ảnh của hắn tại mọi người phía trước, cất bước sau đó, đã đi tới đám người sau đó. Trong mắt của hắn đồng quang chậm rãi tiêu tan, Phật kiếm lên tiên huyết dọn dọn rơi xuống. Sau lưng, là tán lạc đầy đất tàn chi cùng thi thể. Cái này một cái quá thượng trưởng lão cảnh giới, chỉ là anh biến kỳ. Trong mắt hắn, cùng gà đất chó sành không có gì khác biệt. Trên người của hắn thần thông không có phẩm phẩm, nhìn lượt trên trời dưới đất, giống hắn như vậy yêu nghiệt cũng chỉ có như thế phần độc nhất. Lấy nguyên Anh đỉnh phong miểu sát bình thường ánh biến, thậm chí không phải một cái yêu chữ có thể hình dung. Đi thôi. Kế Minh quay đầu, lại đến đến dược bạch bên cạnh. Dược bạch nhu thuận hướng về phía trước, chúng ta đi chỗ nào? Vừa rồi tại thành nội, lộ ra chúng ta tin tức, dường như là một cái đến từ than thở quan tông môn, chúng ta liền đi bọn họ mộ tổ nhìn một chúng ta. Kế Minh thanh âm túi đầu truyền đến, bình tĩnh như lúc ban đầu. Nhược Bạch bị Kế Minh giắt tay, từng bước một hướng đi không biết phương xa. Từ vừa rồi Kế Minh không chút do dự giết chết Thanh Vân môn đại trưởng trưởng lao thời điểm, nàng liền biết Kế Minh hỏa Thanh Vân môn sau này liền xem như kết chân chính thủ không đội trời chung. Sau này vô luận đi đâu, ta đều nhất định sẽ đi theo hắn. Nhược Bạch trong lòng suy nghĩ, lại yên lặng tăng thêm một câu, bất luận sinh tử. Nửa ngày sau, Than Thở Quan sát được, Kế Minh ngẩng đầu, bắt đầu nhìn trên núi phong thủy, trong lòng mặc niệm tầm long điểm quyết. 364 chương 364, trong mộ mộ phần bên trên Than Thở Thái lực không kém bao nhiêu, đều thuộc về khá nhỏ tông môn. bên trong cánh cửa cũng không có anh biến lớn có thể, hoặc có lẽ là, một khi có anh biến lớn có thể liền sẽ bị Thanh Vân Môn vừa đấm vừa xoa hấp thu đi qua, cái này cũng là Thanh Vân Môn mấy ngàn năm qua có thể kéo dài xuống nguyên nhân trọng yếu một trong. Tại không có anh biến kỳ than thở trong quán, Kế Minh muốn đi vào chính là dễ như trở bàn tay. Hắn dùng thời gian rất ngắn xuyên qua than thở quan chiếm cứ cả tòa sơn mạch, căn cứ vào tầm long điểm huyết khẩu quyết, đi tới Đông Đảo Sơn Phong tụ tập ở trung ương Tung Lũng. Chính là chỗ này. Kế Minh đầu, đem Lạc Dương lấy trong tay, than thở quan mộ tổ, nhất định ngay ở chỗ này. Tại than thở quan không người biết dưới tình huống, Bọn chúng mộ tổ cứ như vậy bị Kế Minh mở ra. Kế Minh trong lòng không có chút nào gánh vác, hắn hòa nhượng Bạch hành tung chính là bị Than Thở Quan tiết lộ cho Thanh Vân Môn, tuy bọn họ là chịu đến Liêu Thanh Vân Môn chỉ điểm, nhưng đối với Kế Minh mà nói cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Kế Minh mang theo Nhược Bạch theo mở ra mộ cửa vào đi vào. Đang tiếp Nhược Bạch một cái băng thanh ngọc khiết không dính khói lửa trần gian thái nữ, đã biến thành đi theo hắn bốn phía song sát bốn phía đảo mộ trong mộ. Than Thở mộ phần phần tĩnh, xây dựng xong sát nối nhau, giống như từng nhà hàng Bạch đi theo Kế Minh sau lưng. Hắn hiện tại đối với trong phần mộ âm trầm và bầu không khí đã có tập quen, đi theo kế minh một đường đi tới trước mộ phần. Mộ phần trên tấm bia khắc lấy người này khi còn sống chuyện dấu vết, một câu nói một câu nói thuận đi qua, cũng là than thở quan thượng đại nhân vật. Nhưng kế minh ánh mắt chỉ ở những thứ này trên chữ viết trên bia chợt lóe lên, tiếp đó bốn phía đi lại. Nhược Bạch không có chú ý tới những thứ này, nàng lên tiếng nói, than thở quan mộ phần cùng Tình Ba môn Thái Huyền Tông vô pháp sách so sánh nhau, nhìn qua đang cùng tầm thường tổ mộ không kém bao nhiêu. Xem như vậy cũng là bình thường, dù sao ta cảm thấy giống Thái Huyền Tông cùng Tình Ba môn tình huống như vậy, vẫn là số ít. Không đúng. Kế Minh lắc đầu, trong mồm nói lẩm bẩm, lại là tầm long điểm huyệt tổng cương. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía phần mộ phương vị, nhìn xem bốn phía qua lại lộn xộn cửa hang, nhìn xem mảnh này trăm trượng phương viên không gian, thậm chí cẩn thận nhìn nhìn trên vách đá có xỉ rêu, cuối cùng đứng vững của mọi người mộ phần phía bên phải nằm trượng phía dưới vách đá. Chính là chỗ này. Nhược Bạch xem xét bộ dáng của hắn, liền biết hắn nhất định là lại có phát hiện gì, đi qua vấn đạo, thế nào? Kế Minh lấy ra lạc dương sẻng, đem Nhược Bạch kéo đến phía sau mình, nếu như ta ngờ tới không tệ, đây là một chỗ trong mộ mộ phần. Trong mộ mộ phần. Nhược Bạch đang muốn hỏi chút gì? Chỉ nghe một tiếng thanh thúy va chạm, nàng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Kế Minh lạc Dương Sễn, tựa hồ đụng phải cái gì vật cứng, là đá cẩm thạch. Kế Minh dùng lạc Dương Sễn đem bốn phía đá vụn cùng nước bùn đẩy ra, lộ ra phía dưới một lớp bụi màu trắng, đá cầm thạch làm bậc thang. Ta xem không sai, ở đây quả nhiên là một ngôi mộ bên trong một phần, có người ở tận lực cẩn tàng cái gì? Cái gọi là than thở quan tổ mộ, chỉ là một mồi trang. Nhược Bạch miệng hơi hơi mở ra, nhìn xem Kế Minh tiếp tục tại nơi đó khai quật, trong lòng của nàng lại không được có chút bái, hắn, cái gì đều hiểu. Kế Minh lúc này đang cùng Diệp Thanh Thương trò chuyện. Vô Luận Thái Huyền Tông, Tinh Ba Môn, vẫn là dưới mắt than thờ quan, tổ mộ bên trong đều có một chút bí mật không muốn người biết, nhưng bí mật này, liền xem như mỗi người bọn họ trong môn tông chủ cũng chưa chắc biết. Xem bộ dáng là có người ở mưu đồ cái gì. Tinh Ba Môn tổ mộ bên trong huyết thì, Thái Huyền Tông tổ mộ bên trong cốt bằng, như vậy, dưới mắt than thờ quan trong mộ trong mộ, lại chôn giấu cái gì? Lửa nén hương phía sau, một cái sâu u cửa hàng xuất hiện. Kế Minh Hỏa Nhược Bạch dắt tay mà vào. Lại gặp quỷ hỏa khắp nơi, từng trận quỷ khóc sói rào, Kế Minh mới vừa đi xuống thang, liền thấy phía trước từng tòa mộ phần bia đứng lặng, tại tất cả phần bia ở giữa. Có một tòa cao nửa trượng cực lớn kia đá. Xem ra, đây mới là cả tòa tổ mộ bên trong chân chính mộ phần. Kế Minh Hỏa Nhược Bạch tiếp cận phía trước mộ phần. Tiếng như khóc như kệ tiếng quỷ khóc tại lúc này văng lên. Đây là một chỗ không gian hắc ám, rất nhiều trong phần mộ thường có màu xanh quỷ hỏa lướt qua, chiếu sáng mặt đất núi đá cùng bụi cỏ. trăm trượng phương viên không gian bị cao cỡ nửa người của dại xét khu vực có 23. Nhược Bạch nhịn không được hướng cỏ dại bên trong nhìn nhìn, nhịn không được đem linh thức thả ra, chỉ sợ bên trong sẽ có đồ vật gì nhảy ra. Mà bầu trời quỷ hỏa giống như từng cái phiêu bạc ánh mắt. Lấp lóe bên trong mang theo âm u lạnh leo, muốn đem người chầm chằm chết ở tại chỗ. Theo sát ta, Kế Minh nắm chặt ngược bề tay, quay đầu liếc mắt nhìn. Nhược Bạch gật đầu, nhắm mắt theo đuôi, trong ngực còn ôm thật chặt côn bằng chứng. Hai người tới ngôi mộ ở giữa, nhìn trước mắt cao khoảng một trượng địa lớn. Đây là một tòa vô tự bi, trên tấm địa không thấy bất cứ dấu vết gì, bóng loáng như gương. Phía dưới này có lẽ cũng không phải là người quan tải, dù sao, lại có ai sẽ lưu một cái vô tự bi cho mình đâu? Nhược Bạch ra tiếng, "Vô tự bi?" Kế Minh không hiểu nhớ tới vị Tiêu Tiên cổ một vị nữ hoàng đế, lắc đầu nói, "Có lẽ Hắn là muốn cho mình khi còn sống công tội, lưu cho hậu nhân bình luận a. Nhược Bạch nghe vậy, hơi nghiêng quá mức nghi nghĩ, lại nhìn Kế Minh một mắt, thầm nghĩ, nếu như trong mộ nhân cũng giống hắn như thế tiêu xái, có lẽ là có khả năng. Người lui lại mấy bước. Kế Minh quay đầu lại nói. Nhược Bạch nhìn hắn lấy ra Lạc Dương xẻn, biết hắn hướng làm cái gì thế là khéo léo lùi về phía sau mấy bước. Kế Minh cúi đầu, lấy Lạc Dương xẻn theo mộ phần địa dần dần móc xuống. Rất nhanh, một cái rơi trượng sâu động xuất hiện, theo một tiếng thanh thúy va chạm, Kế Minh Lạc Dương xẻn cuối cùng đào được kho tài. Kế Minh phủ nhẹ bốn phía nát bụi, ngồi xổm xuống tinh tế nhìn nhìn, đây là một tòa quan tài đồng, quan tài bên trên có kỳ lạ đồ đằng, mặc dù trước mắt chỉ có thể nhìn thấy chính là một cái góc, nhưng một cô hung lệ chi khí hết cách mà hiện ra. Như thế nào? Nhược Bạch ở phía trên lớn tiếng vấn đạo. Kế Minh ngẩng đầu, ngươi lui ra phía sau mấy bước. Nhược Bạch nghe tiếng, hướng lui về phía sau ra. Chỉ nghe phía dưới một đạo tối nghĩa khó tả âm thanh truyền ra, ngay sau đó, một tiếng nổ ầm ầm đi qua, một cái to lớn quan tài đổng bị ném đi đi lên. Oeng. Quan tài đổng rơi xuống đất. Kế Minh từ phía dưới nhảy lên một cái. trứng tại thinh đồng quan phía trước, thái huyền tông tổ mộ trong quan tài, là một khóa côn bằng trận chứng, ở đây cất dấu, lại nên bí mật như thế nào. 365 chương 365, trong mộ mộ phần lên. Kế Minh quát khẽ một tiếng, đem quan tài đồng nắp quan tài nhấc lên. Một cỗ trải qua nhiều năm đã lâu khí tức lập tức tràn ngập, Kế Minh túi đầu hướng trong quan tài nhìn lại, chỉ thấy trong đó đầy áp công pháp địa tịch, rất nhiều ngọc giản sau đó, còn có ba ngụ tinh khiết nguyên linh tinh thạch. Nhược bạch một tiếng kinh hô, "Nha, nguyên linh tinh thạch. Không phải do nàng không kinh ngạc, lại là bảo bối như vậy. Nguyên Linh tinh thạch loại này kỳ vật, tại Thanh Vân môn thượng cũng lắc đác không có mấy, mà lấy tầm mắt của nàng xem ra, khối này Nguyên Linh tinh thạch phẩm chất cũng là tuyệt hảo, coi như Thanh Vân môn thượng cái kia hai khối, cũng không cách nào cùng trong quan tài cái này và khối so sánh. Nhưng mà Kế Minh lại nhíu nhíu mày, tình hình nơi này, cũng hắn tưởng tượng đến có chút khác biệt. Nhược Bạch cười nói, không nghĩ tới cái này than thờ quan trong mộ tổ, cũng có không nơi tầm thường. Cái này mộ bên trong, cất giấu bảo bối như vậy. Kế Minh khẽ vươn tay trong quan tài bảo thu đi rồi, đó lui ra phía sau hai bước, không được lập đầu, Vân môn thượng có huyết thi tồn tại. Thái Huyền Tông bên trên có co con bằng, dưới mắt những thứ này, Nguyên Linh Tinh Thạch mặc dù hiếm thấy, cùng cái này hai cái so sánh lại giật gấu va vai. Chẳng lẽ là ta không để ý đến cái gì? Nhược Bạch cứ như vậy nhìn xem hắn, thấy hắn lui ra phía sau hai bước lại tả hữu đi lòng vòng, "Nhược Bạch, ngươi ở nơi này chờ một chút." "Cái gì?" Nhược Bạch còn chưa đáp ứng, Kế Minh vừa tung người đã xông vào mộ phần sau trong bụi cỏ. Bụi cỏ cực sâu, Kế Minh mới vừa tiến vào, liền không thấy cái bóng. Nhược Bạch đứng tại phía trước, tối đầu nhìn một chút trong côn bằng chứng, mơn mê miệng giọng nói, "Hắn vốn là như vậy." vừa có phát hiện gì liền đối với cái gì cũng không không quản chú ý, cũng trách ta cảnh giới quá mức thấp, kiến thức vừa nông mỏng, cái gì đều không thể giúp hắn. Đây là nàng bình sinh đến nay lần đầu đối mặt một cái nam tử sâu cảm giác mình hèn mọn. Côn bằng chứng hơi hơi lấy lấp lánh tia sáng. Kế Minh lúc này ở trong bụi có không ngừng nhìn địa hình. Những cỏ dại này cùng ngoại giới bụi có rõ ràng khác biệt rất lớn, bọn chúng tại loại này tối tăm không mặt trời nhưng linh khí đầy đủ chỗ thâm niên lâu này, tính toán không thể nói là trở thành tinh quái, tổng số linh trí của mình. Mỗi lần Kế Minh muốn vượt qua bụi cỏ, trên cánh tay kiểu gì cũng sẽ không hiểu bị một ít cỏ chi, chi mạn mạn cuốn lên. Kế Minh không kịp quản những thứ này, chỉ là cắm đầu hướng về phía trước. Trong óc của hắn không được lấp lóe đủ loại khẩu quyết, gần tới nửa canh giờ thời điểm, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, hồi tưởng lại vừa mới đi qua một khối nước bùng chỗ. Có, cơ bộ của hắn một trận, đang muốn quay người, đột nhiên nghe được sau lưng rít lên một tiếng. A! Nhược Bạch. Kế Minh trong đầu thoáng qua một tiếng sét đùng đoảng, đột ngột từ mặt đất ngọc lên, xông ra bùi cỏ, Nhược Bạch. Nhược Bạch đứng tại nghĩa địa trung ương, đang ngơ ngác nhìn dưới chân một cái lật qua lật lại túi đầu tiêu tên nam tử trung niên, cổ họng của hắn trố phát ra huyết cốt cốt có rút tiếng thở, mắt thấy sắp chết đi. Chuyện gì xảy ra? Kế Minh thần sắc căm trẫm, sát cơ lộ ra, đi tới Nhược Bạch bên cạnh, nhìn dưới mặt đất lăn lộn nam tử. Nhược Bạch mở miệng nói, vừa mới ta chính ở chỗ này đứng, hắn bỗng nhiên từ một bên chui ra, xách theo kiếm xuất hiện, ta dưới sự kinh hãi hô một tiếng. Tiếp đó, côn bằng chứng liền nhảy ra ngoài, giết chết hắn sau Kế Minh cúi đầu nhìn một chút đang tại lấp lóe tia sáng côn bằng chứng, thấp người đi tới nam tử trung niên một bên, từ trên người hắn giật xuống túi trữ vật, linh thức lướt qua, đạo, nguyên lai like hắn chính là than thở quan tông chủ. nghe xong thân phận của hắn, trong lòng cũng có mấy phần minh bạch. Nghĩ đến người này trùng hợp đi tới mộ tổ, Vừa ý phương cửa hang lúc liền nhảy xuống tới, vốn có ý bắt cóc được Bạch, không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị côn bằng chứng giết chết, đây mới thực sự là bị chết không minh bạch. Kế Minh cảm giác sâu sắc may mắn, vừa mới tinh thần của hắn quá mức tập trung, vậy mà không có phát giác được cái này than thở quan quan chủ đến. May mắn có côn bằng chứng tại, bằng không hôm nay sợ rằng sẽ ủ thành đại họa. Liếc mắt nhìn chằm chằm trên đất than thở con chủ, Kế Minh rắc ngược bàn tay, đạo, đi, từ giờ trở đi, ngươi ngàn vạn lần không nên rời bỏ ta ngoài một trượng." Nhược bạch tối đầu hừ một tiếng, tiếng như muỗi vo trên cổ bay ra hai mảnh vân. Ta tại phía trước, có khắc phát hiện Kế Minh mang theo Nhược Bạch đi tới nước bùn chỗ, lấy ra lạc dương xẻn hướng mặt đất đào ra một xẻn bùn, lại để lên thời điểm chỉ thấy bùn bên trên chạy xuống màu đỏ thẫm tiên huyết. Hắn nhìn một chút cách đó không xa vừa mới bị hắn ném ra quan tài đồng thao cổ, nếu như ta đoán không sai, phía dưới còn có một ngôi mộ, đến nơi phía trên, cái này một tòa, còn có những cái kia nguyên linh tinh thạch, cũng chỉ là một cái vì che giấu mặt phương này mộ phần ngụy trang mà thôi. Nhược Bạch trong lòng chấn động, là dạng gì kinh thế vật phẩm, đáng giá dùng nguyên linh tinh thạch bảo vật như vậy tới che lớp. Kế Minh cúi đầu, lạc dương xẻn rơi xuống đất, một khối lại một khối bùn bị hắn lên. Lần này một mực móc dòng dã một trượng sâu, vẫn không có đảo được bậc thang. Kế Minh nhìn xem đầy đất huyết sắc nước bùn khẽ như mày, nói chung, như loại này tình huống một trượng trong vòng tất thấy bậc thang, nhưng là bây giờ vẫn là 10 phần số bùn đất, cái này cùng hắn Dị vãng lái qua mộ đều có chỗ khác biệt. Thế nào? Lược Bạch nhẹ dọng hỏi thăm. Kế Minh lắc đầu, ngầm miệng, lại một lần nhấc lên lạc dương xẻng, vùng xẻng như bay. Lược Bạch nhìn hắn bên mặt, thấy hắn bây giờ thần sắc nghiêm túc, trong lòng thỉnh thịch lên. Cuối cùng, làm Kế Minh cái xẻng đến gần tới 2 trượng thời điểm, một tiếng vang thật lớn từ phía dưới truyền ra. Đây là bởi vì Kế Minh tâm tình vội vàng sao động? không có khống chế tốt cường độ. Có. Kế Minh đại hỉ, nếu không phải đối với mình tầm long công phu điểm vượt 10 phần tự tin, ngay tại vừa mới hắn đã bỏ đi. Sau nửa cách giờ, Kế Minh đào ra một cái cung cấp hai người tạt qua thông đạo. Hai người một đường đi tới, chỉ cảm thấy bốn phía càng thêm hắc ám, cả cái gì một tia ánh sáng cũng không thể nhìn thấy. Dù là Nhược Bạch có nguyên anh tu vi, giờ khác này thôi động linh lực vậy mà cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy con đường phía trước. Kế Minh phát giác được Nhược Bạch đi được có chút mất tự nhiên, thế là tôi động pháp tại vế đốt thú giữa ngón tay lên một cái bóng đèn tựa như che chắn, trùng hợp có thể chiếu sáng bốn phía. Nha Thấy rõ dưới chân tình hình phía sau, Nhược Bạch nhịn không được kêu một tiếng. Khắp nơi nhìn lại, đều là sư khô, khâu lâu bên trong, đầu người khắp nơi, trừ cái đó ra, còn có vô số âm hồn bốn phía phiêu diêu. Nhược Bạch một tiếng kêu sợ hãi đi qua, bốn phía bay tới bay lui âm hồn bỗng nhiên cùng nhau quay đầu, bọn hắn nhìn chằm chằm kế minh hòa Nhược Bạch, thêm nhỏ lướt dãi, tựa hồ muốn hai người bọn họ phân mà ăn. 366 chương 366, đem bắt chu yếm tiếng quỷ khóc từ xa mà đến gần, hoặc từ gần cùng xa, liếc mắt nhìn qua, là vô cùng vô tận âm hồn. Thân hình của bọn hắn hư hảo, khuôn mặt thảm liệt, trong đó một chút thất khiếu chảy máu. nhìn đáng sợ đến cực điểm. Bây giờ, bọn hắn nhìn xem Kế Minh hai người, thèm nhỏ rãi. Mỗi một cái âm hồn mắt đều phản xạ yếu ớt thay quang, giống như trong bóng tối lang con mắt, lộ ra một loại hung ác thú tính. Kế Minh lại cũng không để ý, hắn đem dược bạch bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt liếc về phía nơi xa, cuối cùng rơi vào phương xa, một tòa trên tế đàn quan tài đồng. Nơi đó, hẳn là mới là cái ngôi mộ này chân chính muốn chôn hoặc cần nút đồ vật. Kế Minh không nói gì thầm nghĩ, quay người lại ôm dược bạch đạo, đi. Hắn lúc này xuôi theo bậc thang xuống, chỗ này không gian cùng tinh thần thác bên trong tình hình giống nhau như lúc, có làm cho không người nào có thể phi hành cấm chế. Giờ khắc này cũng chỉ có thể dầm chân tiến lên. Ha. Một tiếng quái dị gào thét sau đó, một đám âm hồn bay vọt mà đến, vô số tử khí đập vào mặt. Những thứ này âm hồn cảnh giới cao có thật có, từ bọn hắn xuất thủ tình trạng đến xem, ngược lại là cùng quỷ tộc thủ đoạn có chút tương tự. Cho nên Kế Minh chưa từng vận dụng linh lực, trực tiếp khu động, giờ giở ở, tử khí, lự sử quỷ tộc thần thông một vài chưởng lớn nhỏ bàn tay giả ra, gây một tiếng bốp vỡ bốn phía hơn 10 người. Những thứ này chết đi âm hồn trên thân, sâu kín khởi từng đợt âm vòng, chủ hướng phương xa thế đàn mà đi. Kế Minh thấy vậy tình trạng cảm thấy run lên. sự tình quả nhiên cùng hắn đoán một dạng. Nơi này những thứ này âm hồn cũng chỉ là để mà phụng dưỡng tế đàn trong quan tài đồ và tôi. Côn bằng chứng lên ánh sáng lóe lên không ngừng, kể từ đi tới địa phương này sau đó, nó liền có chút dị thường. Vô số âm hồn chết đi, ngay sau đó lại có từng lớp từng lớp âm hồn vào tới. Cũng vì thế kế minh thi triển chuột tộc thần thông, cho nên tốc độ cực nhanh, bằng không muốn đi qua cái này vài giảm khoảng cách, chỉ sợ ở đợi đến ngày tháng năm nào. Phương xa trên tế đàn, tại kế minh không thấy được trên nắp quan tài, có nhàn sáng lên. Trước sau diện sát Leo bất biết bao nhiêu âm hồn, kế minh trên thân tử khí lựa làm cho bên cạnh nhược bạch cảm thấy dị thường giá rét lúc, hai người tới dưới tế đàn. Kế Minh hòa nhược bạch mười bậc mà lên, từng bước một leo lên tế đàn. Phía dưới âm hồn bỗng nhiên trở nên vô cùng phấn khởi, từng tiếng nhọn kêu to để cho người phiền lòng ý khô. nhưng chúng nó cũng không dám đi lên, chỉ là vây quanh tế đàn không ngừng xoay quanh, tựa hồ trên tế đàn có đồ vật gì là bọn hắn sợ hãi. Kế Minh nghiêng người liếc mắt nhìn, gặp nhược bạch sớm đã đóng lại thính giác, sẽ không bị những thứ này âm hồn quỷ khóc quấy nhiễu, lúc này mới yên lòng lại. Tế đàn cao chừng 30 trượng, đoạn khoảng cách này không dài không ngắn, Kế Minh ôm bạch, cấp tốc cấp đi lên. Xoẹt. Khi hai người một bước cuối cùng đi trên tế đàn đỉnh, Kế Minh và Nhược Bạch đều cùng nhau cúi đầu, nhìn về phía trước mắt quan tài. Ân. Kế Minh mắt đột nhiên ổn định lại. Nhược Bạch há hốc miệng ra, nhìn về phía Kế Minh. Là bị mở ra. Kế Minh trong lòng có chút kinh ngạc, nhìn xem trước mặt nắp quan tài bị mở ra, bên trong không có vật gì quan tài, chẳng lẽ đã bị người đoạt mất. Trong lòng đang nghĩ như vậy, chợt nghe phía dưới tiếng quỷ khóc so với vừa nãy càng cường liệt và phần. Kế Minh cúi đầu, chỉ thấy phía dưới tất cả âm hồn bên trong, chẳng biết lúc nào xâm nhập vào một cái hồn thế ma vương. Nó xen lẫn trong lâm hồn bên trong, giống như nước sôi vào chảo dầu. Nó là một cái có vẻ như con khỉ quái vật, sinh ra sau con Lôn Hai, một thân bộ lông màu đỏ, chỉ có đỉnh đầu sinh ra màu trắng một túm mao, bây giờ miệng há cực lớn, răng kịch liệt dị thường, khẽ vươn tay liền đem một cái âm hồn xé nát, trực tiếp nhét vào trong miệng của mình. Mỗi lần lúc này, con nhất định bẻ bẻ miệng, tựa hồ cực kỳ mỹ vị. Là chú hiếm. Diệp Thanh Thương thoáng chốc thất thanh. Kế mình cũng nhận ra phía dưới cái kia dáng người thấp bé, nhìn còn có mấy phần khả ái, nhưng nghe răng mắt, đem bốn phía âm hồn đều cắn thú, chính là trong truyền thuyết thượng cổ dị thú, Chu Đến rồi lúc này, Côn bằng chứng tia sáng đã đạt đến đỉnh phong, lấp lóe bên trong có phủ văn trôi hướng hư không, giống như chịu đến khiêu khích, tùy thời phải đi phương cùng Chu Hiếm một trận chiến. "Đi." Kế Minh mang theo Nhược Bạch nhảy xuống. Cao trăm trượng độ, đối bọn hắn mà nói cũng là việc nhỏ, cũng sẽ không chịu đến bất kỳ tổn thương. "Chúng ta nên làm cái gì?" Nhược Bạch vấn đạo. Kế Minh trầm giọng, đem Chu Hiêm bắt trở về. Nhược Bạch trong lòng sớm biết là đáp án này, nàng xem thấy Kế Minh sợi tóc bay lên, một bước này bước ra lúc hái, trong lòng tràn đầy cũng là sủng Bất thình lình, bằng chứng bên trong truyền khinh thường ý nguyện. Nhược đầu nở nụ cười. Phía trước Chu Diễm đang tại âm hồn bên trong đại sát tứ phương, ăn đến tận hứng, đột nhiên gặp lại sau kế minh cầm kiếm mà đến, chi chi quái khiếu hai tiếng, bước ra một bước mãnh liệt bật lên, lại rơi xuống đã là mấy trượng có hơn, chỉ ở tại chỗ lưu lại mạng nện dày đặc tựa như vỡ vụn mặt đất. Cái này Chu Diễm đã thành hình, xem ra không tốt bắt. Diệp Thanh Thương đạo: "Hỗ hồ ngươi còn muốn chiếu cố Như Bạch, nếu như thực sự không được, để ta tới giúp ngươi à. Kế Minh lắc đầu, ngậm miệng, trong mắt lập lòe hưng phấn, "Ta tới." Chu Diễm thần thú trước mắt, Kế Minh lòng ngứa ngáy không chịu nổi, làm sao có thể để người khác làm thay? "Như Bạch, ôm ta." Kế Minh đạo: Nhược Bạch sững sờ lập tức vươn ra một cái tay ôm ở Liễu Kế Minh trên hồng, trong lòng một mảnh an tâm. Nhưng Kế Minh lúc này mới phát giác xuất thân sau không thích hợp tới, đơn giản là trên lưng có hai đoàn cực mềm mại xúc giác. Kế Minh biết đây là cái gì, có điểm tâm viên ý mã. Bất quá bây giờ, cũng không phải hoa tiền nguyệt hạ thời điểm, ta hôm nay chỉ sợ phải là một lần liễu hạ huệ. Hắn hướng mặt đất trọng trọng đập mạnh, nhảy lên thật cao, so với vừa nãy chú hiếm nhảy cao hơn. Chú hiếm đang tại ăn uống thả cửa, đột nhiên nghe thấy âm thanh ầm đầu nhìn đến trên trời hai thân ảnh đã rơi xuống. Sau nửa cái giờ, Chu Diễm bay đầu suối quậy mà bị Kế Minh xách theo. Cổ. Con này chú hiếm dáng người thấp bé, đứng tại trên mặt đất chỉ miễn cưỡng đến kế minh đuổi, lúc này bị kế minh sách theo cổ, mặc dù Dương Nanh muốn quát, nhưng là không thể làm gì. Tới tay. Kế Minh nhìn một chút bên cạnh nhược bạch trong nước trứng, cười nói, "Ra mộ. buổi trưa hôm nay thêm đùi gà." Hai người từ mở miệng từng bước mà lên, chỉ để lại mổ bên trong phiêu tán vô số vô chủ cô hồn đang không ngừng chu lên. Mấy ngày đi qua, theo một hồi nhiếp hồn phiên thi linh, mấy tên quỷ sai tới. Thiên chức của bọn hắn chính là đem những cái kia vô chủ cô hồn đuổi vào luân hồi, làm đem tất cả âm hồn lấy nhiếp hồn phiên mang hảo sau đó. Đi đầu một cái quỷ sai đột nhiên cái mũi có rúm. Hắn chính là ban đầu ở Tinh Ba môn mộ tổ bên trong, từng người được luân hồi kính hơi thở vị kia. 367 chương 367, Thành Nội dị biến sau cơn mưa trời trong lúc, Bạch Vân Phiêu bạn phía dưới, gặp núi xanh tú lĩnh. Kế Minh Hỏa Nhược bạch bước trên mây mà đi, từ than thở quan sau khi ra ngoài, lập tức lấy độn thuật tiến hành, xuyên thẳng qua đến ở ngoài ngàn dặm. Kế Minh mặc dù không sợ phiền phức, nhưng nhìn Nhược Bạch mấy ngày nay rốc nảy sau đó coi như lưng thú không giảm, cũng chỉ có vẻ mệt mỏi, thế là có ý định tìm một chỗ nghỉ ngơi phút chốc. Hôm qua một trận mưa lớn, bao trùm ngàn dặm phương viên. Hai người ở trên trời thời điểm chắc là có thể ngửi được từ mặt đất bay lên lu khí, những mùi thơm này hỗn tạp lấy sau cơn mưa bụi cỏ tươi mát, trên dãy núi trong rừng cây mới có thấm vào ruột gan. Nhược Bạch hít một hơi thật sâu, ôm chặt Kế Minh Hồng, trong lòng suy nghĩ sau này nếu như chắc là có thể giống như bây giờ con cảnh, đó là đáng giá rường nào phải chờ mong. Nàng tại Thanh Vân môn thượng xem quen rồi đại nhân vật ở giữa ba văn quỷ quệ, cũng lúc nào cũng có thể nghe được đến từ tứ phương ẩm ẩm sóng dậy, hết khác, vui vẻ nhất thời gian chính là đi theo Kế Minh tại Phàm Trần trong lặng đi phố. Dung thường dùng ý là, thân tại tiên môn, Tâm niệm Hồng Trần, đó chính là không, có gì tiền đồ. Nhược Bạch ôm chặt Liễu Kế Minh, nhắm mắt lại, trong lòng có không ra mừng thầm, ta liền không có tiền đồ. Nửa ngày sau, hai người từ ngoài núi đi tới một tòa thành nội. Người trong thành diện bạo thâm thúy, nhưng là bọn hắn một đường đi về phía tây, đến rồi Phàm Trần bên trong tên là ba tư khu vực. Bên trong thành người hắn không tính thiếu, cho nên bọn hắn dọc theo đường cũng không tính toán dị số, chỉ là Nhược Bạch trên mặt được luộm rộng, lộ ra một đôi hàm chứa thu thủy tựa như con mắt, chắc là có thể hấp dẫn không ít người ghé mắt. Đến nỗi Chu đã bị Kế Minh ném tiến tiên phủ, cùng Tiểu Bảng Vương bọn người lưu lại một chỗ. Hắn ngược lại không lo lắng tiểu bằng vương bọn người chịu chu hiếm gây thương tích, dù sao bọn họ là yêu tộc tất cả thánh tử, coi như tay chân bị trói, linh lực cũng bị phong ấn, nhưng nhục thân cường độ còn tại. Lấy chu hiếm tu vi trước mắt, còn không cách nào đối bọn hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Chu hiếm tu vi cũng không như côn bằng chứng, nghĩ đến là bởi vì hấp thu hồn phế tít, chỉ có thể coi là được một cái thu con. Kế Minh rắc nhược bạch tay, từ thành nội đi dạo hai chuyến phía sau nghe nói nơi này lúc châu đảo thế gian hiếm có, thế là trực tiếp tiến vào tiệm nữ trang. Nhược bạch cũng không hề yêu cầu, dù sao trên người nàng thứ nào đồ trang sức đều là do kỳ nhân công tượng chế tạo, còn có riêng mình kỳ hiệu Đương nhiên sẽ không đối với phạm trần những thứ này đồ trang sức độ tầm, huống hồ nàng thực sự không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân lãng phí Liêu Kế Minh tu hành tốt đẹp thời gian. Nàng đem chính mình ý nghĩ trong lòng mới nói ra tới, lại nghe Kế Minh cười nói, những cái kia đồ trang sức tốt xấu chỉ là thứ yếu, chúng ta thật vất vả mới Liêu không du lịch khắp thế giới, đến mỗi một chỗ cũng nên nhìn một chút cái địa phương này là sắc, không phải vậy ăn tươi nuốt sống có cái gì khác nhau. Nhược Bạch không lay chuyển được Kế Minh, lúc này mới đi theo Kế Minh tiến vào một gian đồ trang phẩm cửa hàng. Ngoài ý liệu, nơi này đồ trang sức làm thợ thực tinh mỹ, liếc mắt nhìn qua đều là bị cắt chém phải cực kỳ ánh sáng rực rỡ tinh thể cùng tố công mỹ luân mỹ hoán đồ vật. Nhược Bạch đứng tại tụ phía trước nhìn rất lâu, con mắt nhất thời bị những vật này choáng váng mắt, chỉ cảm thấy nơi này đồ trang sức mỗi một kiện đều tinh mỹ dị thường. Kế Minh theo ánh mắt của nàng nhìn sang, đưa tay ném ra một khối kim bánh đi qua, đem những này bọc lại à. Nhược Bạch trong con người lập loè tia sáng, nhưng người nhìn Kế Minh ánh mắt, càng giống gạo nếp tựa như nhu nhu nhụ nhụ, giống như ngọc phải Câu cửa miệng khó mua trong thích, nếu có người có thể ở mình mở miệng phía trước, liền đem vật mình muốn toàn bộ đưa tới, kia liền càng là tốt. Nhược Bạch túi đầu liếc mắt nhìn trong ngực côn bằng chứng, phát giác được ý niệm của nó chuyển tới, hoa si ba nhược Bạch đỏ mặt, hoán hận go gọ nó vỏ trứng. Côn bằng chứng rất là biết điều, nó không quan nhìn cái Minh, đối với Nhược Bạch lại ngoan ngoãn phục tùng, ở giữa nguyên nhân, Kế Minh cũng không thể nào biết được. Đầu chuyển tinh di, nhật nguyệt biến hóa, trời chiều thoáng qua không trong mây phía dưới, đỏ rực đám mây nhi cũng sắp muốn toàn bộ biến mất thời điểm, Kế Minh hai người tới một cái khách sạn, lấy một tỏi bạc giá cả muốn một gian phòng hảo hạng. Những ngày này, bọn hắn mỗi ngày cũng là này, cùng phòng cùng ở nên phát sinh, lặng yên không một tiếng động ở giữa cũng đã phát sinh. Một đêm kia, Kế Minh mồ hôi đầm điểm mà xoay người, nằm ở nhược bạch một bên, hai người túi đầu nói thể kỳ thoại. Trong gian phòng này, đã sớm bị Kế Minh bố trí xuống linh thức cùng trận pháp, nhưng có gió thổi qua động, hắn nhất định trước tiên có thể biết được. Lúc rạng sáng, chân trời muốn lật lên ngân bạch sắc thời điểm, Kế Minh bỗng nhiên mở to mắt, nhìn nóc nhà chỗ, nét miệng lên nụ cười vô hình, có chút ý tứ. Lúc này thành nội chết không, có hai người ngự kiếm mà đi, có thành nội thẳng đến bên ngoài thành. Hai người những nơi đi qua, kiếm khí ngang dọc, đem chân trời mây mù cắt chém phải nhỏ vụn. Một người trong đó Hầu Phương, kéo lấy một đầu dài mà nhỏ, màu lửa đỏ cái đuôi. Nhược Bạch lúc này cũng mở mắt. Tu sĩ một khi tiến vào trúc cơ, liền không còn cần giấc ngủ duy trì tinh lực, giống kế minh hòa nhược Bạch ngủ, đơn giản tính toán một cái nghe có chút kỳ quái ưa thích cá nhân. Người muốn ra ngoài nhìn một chút sao? Nhược Bạch mở to sáng lấp lánh con mắt, nàng rất hiểu kế minh tính tỉnh, lên tiếng hỏi thăm thời điểm, đã nghĩ kia Liêu kế minh sẽ có đáp lại. Kế minh mỉm cười, túi người tại Nhược Bạch cái trán cùng trên cổ hôn mấy lần, đứng lên nói, "Đi." Gió đêm phơ phất, tiến tính như nước. Bên ngoài thành, hai đạo gió lùa vừa qua, một tiếng kinh uống, "Yêu vợ, lưu lại cho ta." Hai thân ảnh một trước một sau, tốc độ không kém bao nhiêu. Diên phần mình lúng bắt. Không bao lâu, từ phía sau bọn họ, lại có hai người bước trên mây mà đến, nhẹ nhàng đến tự điểm, truy phía trước hai người đổi đến cũng không khổ cực, ngược lại mười phần nhẹ nhõm. Chân trời mặt trăng đang tại dần dần biến mất, tới một mảnh nhi mây đưa nó che một cái, phương xa phía đông lại có một mảnh nhi mây dâng lên. Một ngày mới bắt đầu. 368 chương 368, Cựu Vĩ Hồ bên trên một tòa núi cao chân núi, dậy sớm dương quang bị đỉnh núi bóng tối che lại. Hai người đứng đối mặt nhau, một người trong đó hai tay diên phần mình cầm một kiếm, trên thân kiếm hào quang rực rỡ, ẩn có kiếm pháp muốn bắn nhanh. Tại Hàn phía trước là một cái khác khuôn mặt anh Tuấn phải thậm chí có chút yêu dị nam tử trẻ tuổi, trên mặt của hắn tràn đầy không hiểu, ta trong thành chưa bao giờ hại người, ngươi vì cái gì nhất định muốn dồn ép không tha? e phía trước kiếm tu chỉ là cười lạnh, ngươi nói ngươi chưa từng hại người, nhưng thành nội có mấy hộ gia đình lương thiện nữ tử bởi vì ngươi nguyên nhân cơm nước không vào, mắt thấy muốn không còn sống lâu nữa. Ngươi nói ngươi chưa từng hại người, lại vì cái gì phải lấy cái này yêu dị bộ dáng như thế? Tại cách hai người vài dặm chỗ, kế minh hòa nhược bạch riêng phần mình ngồi, nhìn trước mắt trong hư không sóng nước tựa như mặt kính, bên trong chính là phương xa hai người chẳng cảnh. Nhược Đạo, trên người kia yêu khí trùng thiên. nhất định không phải tu sĩ tầm thường. Ngược lại là đối diện hắn chính là cái kia kiếm tù, chỉ là kim đan tu vi, không biết làm sao lại dám truy cái này yêu tộc. Kế mình chỉ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, đạo, nhìn lại một chút, ta xem cái kia yêu tộc cảnh giới, cũng chưa chắc bao sâu, đến nỗi trên thân cái này yêu khí ngất trời, có lẽ có ẩn tình khác. Vài giặm bên ngoài, anh Tuấn Nam tử mở miệng, ta chưa bao giờ đối với các nàng làm qua cái gì, trước đây chỉ là bất đắc dĩ, lấy tấm che mặt xuống cùng các nàng gặp qua một lần thôi. Bản thân vào thành đến nay, đỉnh đầu lúc nào cũng mang theo mặt nạ, cũng chưa từng sảy ra hại người ý nghĩ, chẳng lẽ nói Cho dù dạng này trên đời cũng không cho phép ta sao?" Kiếm tu không muốn lại nghe hắn giảng giải, đơn giản là trong lòng có thành kiến, vô luận cái này anh tuấn nam tử nói bao nhiêu lời nói, hắn thấy cũng chỉ là giảo biện thôi. Hắn đem trong tay trường kiếm xoay chuyển, một kiếm ra tay, kiếm quang bắn tung tóe, hướng về phía trước. Trong lòng của hắn sát ý tràn đầy, ngẩng đầu nhìn về phía địch thủ thời điểm, trong lòng đông nhiên kinh ngạc kinh. Chỉ thấy phía trước anh tuấn nam tử trong hai con người tựa hồ có vạn hoa bay tán loạn xoay tròn, giống như hàm chứa cực kỳ sâu hữu cửa hang, muốn đem kiếm thôn vẽ đi vào. 66 kế Minh hòa Nhược Bạch đang nhìn gọn sóng bên trong trắng cảnh, chờ đợi một hồi đại chiến, chợt thấy tên kia kiếm tu ôm đầu cúi thân, à, Phản phất nhìn thấy cái gì dạng đáng sợ tràng cảnh. Một bên khác, yêu dị nam tử đã quay người rời đi. Kế Minh lập tức đem Nhược Bạch kéo, quả nhiên có gì đó quái lạ, đi. Vừa mới liền hắn đều chưa từng thấy rõ ràng yêu dị nam tử là thế nào ra tay, tựa hồ chỉ là một chút ở giữa, liền để địch thủ thất thần sụp đổ. Diệp Thanh Thương, ngươi là có hay không nhìn ra tay của người kia đoạn. Kế Minh cầu trợ ở Diệp Thanh Thương, chỉ là hiện tại hắn gặp phải Thanh Thương thời điểm có chút trớ dạ. Dù sao muỗi lúc trời tối Hàn Hỏa Nhược Bạch muốn làm một số chuyện nào đó thời điểm, để tránh lọt vào Diệp Thanh Thương nhìn trộn, cũng sẽ ở trên Ngọc Bộ lưu lại một chút cấm chế. Diệp Thanh Thương bây giờ đối với Kế Minh thái độ cũng có biến hóa vi Diệp, liền tại đây ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, nàng xem Kế Minh mang theo Nhược Bạch vào Nam Gia Bắc, quan hệ từng bước một tiếp cận, luôn có nho nhỏ khó chịu, trong lòng nhưng lại ngoan cường không chịu thừa nhận. Có lẽ, người kia dùng là tương tự với ta hồ tộc bí thuật. Diệp Thanh Thương trầm ngâm chốc lát phía sau, cho Liễu Kế Minh dạng này một đáp án. Kế Minh trong lòng hoảng nhiên, hoàn toàn chính xác, hộ tộc mê hoặc chi thuật, bắt đầu từ ánh mắt tiếp xúc cùng bên trong tới công kích. Vừa nghĩ như thế, trong lòng của hắn càng thấy có nhiều khả năng, nếu như không phải hộ tộc, tên nam tử kia lộ sắc thành thân người sau đó, làm sao lại như thế yêu dị tuân Mỹ. Bây giờ, duy nhất một kiện làm hắn nghi hoặc không hiểu sự tình là, cái kia một thân yêu khí ngất trời đến từ đâu. Tốc độ của hắn rất nhanh, không bao lâu đã đuổi lên tên kia yêu dị nam tử. Mà tên kia kiếm tu còn tại túi thân kêu thảm, lâm vào một đám cử chỉ điên rộ trạng thái. Bất quá kế minh nhìn ra được, yêu dị nam tử cũng không có sắc ý. Tây toán trùng ma này sợ run trạng thái, kiếm tu tại sau nửa canh giờ liền sẽ tự chủ khôi phục, bằng không mà nói, hắn vừa rồi ý thức lúc hỗn loạn, yêu dị nam tử liền nên đi lên bộ một đạo. Kế Minh hai người theo nam tử cuối cùng đi đến một ngọn núi trên rừng núi trong rừng tây. Tên nam tử kia ở trong núi lúc thân hình lóe lên, liền Kế Minh cũng không có thể thấy rõ ràng lúc, phát hiện cái kia yêu dị nam tử đã biến mất không thấy. Xoay. Kế Minh hỏa nhược Bạch tuần tự rơi xuống đất. Đi đâu? Nhược Bạch mở to hai mắt, ngạc nhiên mà nghi ngờ nhìn xem Kế Minh. Kế Minh lắc đầu, ra hiệu mình cũng không có thấy rõ ràng. Nhưng hắn túi đầu nhìn về phía đất dưới chân thế, lại nhìn một chút ngọn núi này trước vông ngần bình nguyên, cùng với bình nguyên ở giữa vắt ngang một đầu tiểu sơn, tựa như một đầu quanh coi long thân. Ở đây là một ngôi mộ. Kế Minh dậm chân xuống núi sờ núi. Nhược Bạch nhìn xem hắn, nàng không biết Kế Minh nói như vậy nguyên nhân, nhưng trong lòng rất rõ ràng, Kế Minh tất nhiên nói đây là ngôi mộ, vậy trong này thì nhất định là làm lớn mộ phần. Ngươi là nói, người mới vừa rồi, có lẽ đi trong mộ mặt. Nhược Bạch tính thăm dò mà hỏi thăm. Kế Minh cúi đầu, tạm thời còn không biết, hay là phải đi vào trong mộ mới có thể câu bố. Nhược Bạch lúc này thần sắc hơi động, túi đầu liếc mắt nhìn côn bằng thần chứng, chỉ thấy chứng bên trên lập lòe thần quang. "Kế Minh vấn đạo, chuyện gì xảy ra?" Nó nói, nó có chút cảm ứng, giống như trước đây sắp nhìn thấy chú Hiếm lúc cái loại cảm giác này lại tới. Nhược Bạch từng chưa nói ra, đem chứng ý niệm truyền đạt. Kế Minh gật đầu, trong lòng càng có hơn hứng thú. Xem ra chuyến này ba tư hành trình, còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Trên tay của hắn lập tức xuất hiện một đạo lạc dương xẹt, hướng dưới chân dốc núi rơi đi. Khoảng cách trời mưa vừa qua khỏi không lâu, lúc này thổ địa 10 phần suốt. Mặc dù đối với Kế Minh mà nói mặc kệ vùng đất ngập nước vẫn là đất khô đều như thế, nhưng là bởi vì tác dụng tâm lý, tại vùng đất ngập nước trên dưới sẽ luôn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nửa nén hương phía sau, một cái cửa hang xuất hiện, một đà bậc thang hiện ra ở trước mặt hai người. Hai người từng bước xuống. Kế Minh tại tầm long công phu điểm huyệt bên trên, chưa có sai lầm, vô luận trong mắt tay vẫn lên ký xảo, đều thần hồ kỳ kỹ. Cái bậc thang này dáng dấp vượt quá tưởng tượng, hai người dọc theo bậc thang đi nửa canh giờ, như Bạch ôm Kế Minh thấp hỏi, tại sao còn không đến cùng? Kế Minh đang muốn đáp lại, bên hai hơi động một chút, nghe được sau lưng có sỉp đè tới. 369 chương 369, cựu vĩ hồ bên trong sau lưng tật phong đánh tới, Kế Minh quay người, một trưởng vô gia, lại tựa như đập vào một trường mềm nhũn trên trang giấy. Cú này gió xuất hiện đột ngột, trong bóng đêm lặng yên không một tiếng động, biến mất cũng nhanh chóng, để cho người ta không kịp phản ứng. Nhưng Kế Minh thấy rất rõ ràng, hắn ngự sử đồng thuận, đem hát cá bên trong mỗi một chỗ đều nhìn thấy rõ ràng. Ngoài ý liệu là, ở đây so Kế Minh nghĩ tới, muốn bình thản rất nhiều, ít nhất không có khắp nơi âm hồn quỷ dị, không, có trọng trọng sát ý vây quanh. Ở tại bọn hắn hai người trước mặt, là một cái nam tử, anh tuấn phải không tưởng nổi, có mấy phần yêu dị. chính là vừa mới tại ngoại giới chính là cái kia người. Bây giờ, nam tử này cắn răng nghiến lợi nhìn xem Kế Minh hai người, "Ta đã nói rồi, ta chưa từng có ý nghĩ hại người, các ngươi chẳng lẽ liền nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Kế Minh không có lên tiếng, hắn ánh mắt trông về phía xa, rơi vào phía sau nam tử, đem cảnh tượng của nơi này tình hình chung nhìn rõ ràng. Tại phía sau nam tử là một chỗ hẻm núi, chỗ này hẻm núi giấu ở lòng núi phía dưới, dựa theo vừa rồi đi qua bậc thang số lượng đến xem, thậm chí còn dưới mặt đất. Hẻm núi hai bên là từng mảnh từng mảnh rừng cây, tại trong âm u lớn lên phải mười phần khỏe mạnh. Cuối cùng, ánh mắt của hắn trở xuống nam tử trên thân. "Hồ tộc." Kế Minh tính thăm dò mà hỏi thăm. Nam tử liền giật mình, lúc này mới phát hiện, trước mặt hai người này, tựa hồ cùng ngoại giới người kia không phải một nhóm. Nhưng hắn trên thân ngược lại càng gia tăng hơn kéo căng, hắn ở nhân gian trở qua thời gian không ngắn, thật sâu biết nhân tâm hiểm ác, nếu như nói trước mặt hai người này không có gì mục đích hắn là không tin, bằng không bọn hắn cũng không khả năng đi theo chính mình một đường đi tới nơi này nhi. "Các ngươi là người nào?" Yêu dị nam tử vận đạo. Kế Minh không còn hỏi thăm, ôm bạch hướng một bên đi hai bước, bỏ lỡ nam tử cơ thể. Lần này liền có thể đem trọn tọa thung lũng địa hình nhìn một cái không sót gì. Căn cứ vào tầm long điểm huyệt tổng cương nhìn, đại hung thuận lợi phong thủy, ở đây độc chiếm 3 phần, ta ở bên ngoài nhìn đến không tệ, đây là tuyệt cao không thể nghi ngờ. Nhược Bạch túi đầu, nhìn xem lấp loé không yên, đem so với phía trước hoạt động mạnh rất nhiều côn bằng chứng, nó nói, nơi này và Chu Hiểm nơi đó cảm giác một dạng, phía trước người này, cũng cùng Chu Hiểm ở dạng. Kế Minh nhiều hứng thú nhìn về phía nam tử. Nam tử biến sắc, ánh mắt của hắn nhìn về phía côn bằng chứng, thế là thần sắc cũng biến thành có chút quái dị, đây là ba cái gì? Kế Minh cảm thấy Minh Bạch thân phận của người này nhất định mười phần đặc biệt, bằng không tuyệt sẽ không cùng côn bằng sinh ra cảm ứng. Hắn ở trong lòng một chút chững trước, rứt khoát mở rộng vấn đạo, "Bản thể của người, có thể hay không để cho ta xem một chút?" Nói chuyện, hắn đem Chu Hiếm từ trong tiên phủ ném ra. Đồng thời bị ném ra, còn có bằng tộc thánh tử tiểu bảng vương. Bởi vì Chu Hiểm đang gắt gao nắm lấy tóc của hắn, cho nên lấy ra Chu Hiểm đồng thời, đem hắn tách rời ra. Nam tử trông thấy Chu Hiểm, thần sắc lại thay đổi biến, ngươi đến là người nào? Kế mình cũng không để vương, trực về trước, "Đạo, Lúc, qua đại nhận được con bằng, tại tinh ba muôn lúc, thấy qua đại cắt chi mộ, nhận được một bộ thần thi. Trước đó không lâu, tại than thở quan trong nghĩa địa, gặp được trong mộ một phần, bắt được con này chu hiếm. Lúc đó trong lòng liền cảm giác quái gì, trên thế giới này, đủ loại trong phần mộ tựa hồ luôn có chút bí mật, nhưng bí mật này xuyên liền cùng một chỗ, là có người cố ý thiết kế. Nếu ta đoán không lầm, bản thể của ngươi cũng nên là trong truyền thuyết thần thú một trong. Ta có thể tạm thời không hỏi bản thể của ngươi, nhưng lại có ý định tra rõ ràng đủ loại này dị tượng chân tướng. Ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi, nếu như ta nhìn không tệ, cảnh giới của ngươi cũng không tầm mình. Mặc dù có chút tương tự với hồ tộc Thiên Phú, nhưng mà kém xa đi theo bên cạnh ta an toàn. Ngươi nên nhìn ra được, chú hiếm cùng Côn Bằng tại bên cạnh ta đều lẫn vào không tệ. Nam tử trầm mặc rất lâu, ánh mắt lấp loé, dường như đang dự phán kế minh ý kiến có độ tin cậy. Như thế nào? Kế Minh lại lên tiếng vấn đạo. Diệp Thanh Thương lúc này tại trong ngọc bội nhắc nhở, ngươi không nhìn bản thể của hắn, nhưng phải đem hắn giữ ở bên người, cái này chỉ sợ không phải thượng sách. Huống hổ, người này phải yêu dị, lại biết được mị hoặc chi thuật, ngươi sẽ không sợ ngươi vị tiểu cô nương này bị lựa chạy. Kế Minh cười, ta chỉ là nói như vậy trước tiên trấn an thôi. chỉ cần hắn đi theo chúng ta đi, còn sợ không có biết được bản thể hắn chân thân cơ hội. Diệp Thanh Thương niết miệng, không còn lên tiếng. Nửa ngày, nam tử liếc mắt nhìn côn bằng cùng Chu hiếm, ngẩng đầu lên nói, ngươi nói cũng không tệ, có thể hay không cho ta thời gian mấy ngày cân nhắc? Mấy ngày nay, ngươi cũng đều có thể lấy lưu tại nơi này. Kế Minh cười càng thêm thoải mái, chỉ cần không có lập tức cự tuyệt, liền chắc là có thể đem hắn lửa gạt đi. 370 chương 370, anh biến phía dưới mây xanh kế minh hòa nhược bạch liền như vậy ở đây lưu lại. Liên tiếp mấy ngày, hai người ở đây bốn phía đi dạo, xuyên qua rừng cây, đến rồi hậu phương dãy núi. gặp được quan tài đồng tao cổ, nhìn rồi khắp nơi tán lạc trận pháp phù văn, cuối cùng tại chân núi thấy được một khối gạch liệu bia đá. Trên tấm bia đá có chữ viết, trên viết chả sách môn bà chữ. Ở đây đã từng quả nhiên là một chỗ đạo thống, chỉ bất quá về sau chẳng biết tại sao bị diệt. Bất quá nhìn phong thủy của nơi này, nếu như không có chúng ta đến, không tới 3 năm, nhất định sẽ có mới nhân vật đi tới nơi này, chuyển xuống đạo thống. Nhưng vô luận tông môn như thế nào phát triển, bọn họ phong thủy khí vận, cuối cùng cũng sẽ ở lặng yên không một tiếng động ở giữa bị nơi này cố kia đồng quan hấp thu. Nhược Bạch ở bên cạnh lại lật ra mấy món đồ vật, mà lấy kế minh trong mắt của, cũng cảm thấy những pháp khí này xem như thượng thừa, xem ra ở đây, trước kia cũng là cực mạnh tông môn. Diệp Thanh Thương lúc này đạo, "Trà Sách môn, ta vừa rồi liền cảm giác 10 phần quân hay, bây giờ mới nhớ, cái này ở ngàn năm trước, là gần với Thanh Vân môn tông môn, cũng 10 phần cường thịnh. Không nghĩ tới, bây giờ cũng sẽ biến thành phế tích kế minh bừng tỉnh." Hắn nhìn về phía cách đó không xa phun ra nuốt vào linh khí tu hành yêu dị nam tử, xem ra nếu như không phải trả Sách cửa bị diện, hắn giờ phút này nhất định tại hóa thần phía trên. Nói đến kỳ quái, cho đến tận này hắn cũng coi như đi khắp đại dương nam bắc, nhìn rồi khắp nơi bí cảnh, trong đó có vô số cực thịnh một thời đại thống, hết lần này tới lần khác chỉ có thanh văn môn chuyển thừa đến nay, trong đó nhất định có chuyện gì phải không làm người biết. Chẳng lẽ nói, thanh văn môn mộ tổ tiên phong thủy liền thật sự cường thịnh đến nước này? Kế Minh trong lòng sinh ra hiếu kỳ, càng có ý định hơn nhìn một chút cái này còn sách môn trước tiêu bị tiêu diệt nguyên do, bởi vậy cúi đầu, trong phế tích 4 phía tìm kiếm. Thời gian 2 ngày, mắt trôi qua. Yêu dị nam tử cuối cùng làm ra quyết định, ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, tại đi đến các nơi mộ tổ lục trọng trọng dị tượng, nhất định phải làm cho ta tận mắt thấy. Ta sinh ra chính là một người cô độc, mặc dù sinh ra đã biết, nhưng lại không biết chính mình đến từ đâu, bây giờ nghe ngươi có giải khai ta thân thế biện pháp, mới nguyện ý đi tới. Kế Minh tự nhiên có chút ít đáp ứng, cứ yên tâm, con người của ta, bản sự khác chưa hẳn tính là vô địch thiên hạ, nhưng mà tại phong thủy định huyệt bên trên, nhất định không người mạnh hơn ta. Bên cạnh ta bây giờ có chu hiếm côn bằng, chính là chứng minh tốt nhất. Nam tử khẽ gật đầu, hơi trầm ngâm một chút nói, ngươi lại xem ta bản thể. Vừa mới nói xong, diện mạo của hắn dần dần phát sinh biến hóa, miệng hơi hơi phía trước lồi. Hai con mắt khỏe mắt hướng ra phía ngoài lật lên, ôm lấy lưng thiên, trong con mắt phảng phất có vạn hoa bay múa, ở giữa tựa như hàm chứa một cái thế giới. Kỳ dị hơn là, sau lưng của hắn đột nhiên giọng theo 9 đầu màu lửa đỏ cái đuôi, mỗi một đầu đều dài có nửa trượng. Nguyên lai like hắn là do trời xanh cửu vĩ thần hồ biến thành. Cửu vĩ thần hồ, tại trong truyền thuyết phải không thua kém chủ yếu côn bằng bậc này thần thú. Nhược bạch miệng hơi hơi mở ra, chàng ngập chấn kinh, nhìn trước mắt con này lộng lẫy đẹp cửu hồ, chỉ cảm thấy thời gian hết màu sắc đều bị hắn Kế Minh nhưng chỉ là cười cười, hắn đối với nam tử bạn thể sớm đã trước. Từ hắn ngày đó thi triển thần thông còn có hình dáng tướng mạo bên trên, đều lộ ra cùng hồ tộc quan hệ, trong hộ tộc cũng chỉ có cựu vĩ mới có thể sừng tụng thần thú. Tuy tầm thường hộ tộc cũng có thể dựa vào tu hành lai sứ mình phần buô kéo dài, nhưng mà như loại này trời sinh cựu vĩ thần thú, một khi tu vi có thành tựu, không biết sẽ mạnh hơn bình thường hộ tộc nhiều ít lần. Kế Minh liếc mắt nhìn dưới chân chu hiếm, hồi tưởng bọn chúng những thần thú này nhà mỗi một cái một tổ, trong lòng càng cảm thấy cái này ở giữa bí mật thông ngày sau, Kế Minh một nhóm ba người, một một khỉ, lại ba từ hướng nam mà đi. Lúc này, Thanh thượng cũng đang có anh biến lớn người có tại tại Thanh Vân đại điện phía trước tụ tập. Vô số đạo lửa nóng ánh mắt tại bên ngoài đại điện nhìn xem lúc này trước đại điện những thân ảnh kia, tại những này thứ tha bóng người bên trong, phàm là một vị trí, cũng là anh biến kỳ bập đại thần thông mới có thể chìm giữ. Thanh Vân tông trưởng môn khuôn mặt nghiêm nghị, lúc mở miệng âm thanh lang lãng, trong môn thánh nữ bây giờ tùng tích không rõ, có người từng tận mắt thấy, thánh nữ là bị một cái tên là Kế Minh Thái Huyền tông khí độ người này thân có anh biến tu vi, tốc độ nhanh. Bây giờ Vạn yêu biển rộng lớn chuyển sắp đến, Thánh nữ tại Vạn yêu Hải mở ra phía trước nhất thiết phải trở về, bây giờ thỉnh chư vị thái thượng trưởng lao xuất quan tới đây, chính là hy vọng chư vị trưởng lão lần này đi, có thể đem thánh nữ mang về. Nhớ lấy, đem cái kia kế minh yêu tả, tru sát vô luận. Thanh Vân môn thánh nữ bị lựa chạy, đây là trăm ngàn năm qua trong tông môn cũng chưa bao giờ phát sinh qua sự nhục, trưởng môn đau lòng nhức óc, cuối cùng quyết định lấy thủ đoạn phi thường mang nàng trở về. Càng quan trọng chính là, nếu như gặp lại không đến nguy bạch, thứ nhất sư huynh nhất định sẽ mang theo sau lưng hắn vị sư tôn kia hướng hắn người trưởng môn này tạo áp lực. Trưởng môn trên mặt thần sắc lo lắng hiện thị rõ. Cho tới bây giờ, Lý Tiêu giao sự tỉnh, ngược lại bị hắn đặt ở một bên. Hắn bây giờ thống nhất nhất, không thể nghi ngờ chính là cái kia gọi là kế minh yêu nhân, người này lựa chạy như bạch, thực sự không đem chém thành muôn mảnh không đủ để cho hạ giận. Người này bây giờ tại Tây Nam phương hướng 2000 dặm bên ngoài. Đây là Thanh Vân môn dùng giá thật lớn tra ra kế minh hành tung. Tu lệnh. Thanh Vân môn thượng, nhớ tới rung khắp tận trời thanh âm. Trước điện cái này hơn trăm người, cũng là Thanh Vân môn chân chính trụ cột vương vàng, bọn hắn bình thường không hiện chân thân, chỉ là trong động tu hành, chỉ có đại sự mới có thể xuất hiện. Những người này trước kia không khỏi là trong cùng thế hệ nhân vật thiên tiêu, khi còn sống thua trận cực ít. Một ngày này, trên trăm ánh biến cùng nhau xuống núi, chỉ vì đổi bắt Kế Minh đón về thành nữ. Toàn bộ tu hành giới liền như vậy chấn động. Lúc này Kế Minh đang mang theo Nhược Bạch Hỏa Cựu vi đi lên một mảnh đầm lầy. Hẳn là nơi này. Kế Minh chỉ chỉ dưới chân bùn nhão. Nhược Bạch nghi ngờ nói, phía dưới nếu quả như thật có một phần, chẳng phải là cũng đã bị bùn nhão chôn gián. Kiểu vi mở miệng, ta cũng có sợ cảm ứng, có lẽ ngươi nói đúng. Đó là tự nhiên, Tâm Long Định Huyết là vô số tiền nhân trí khôn kết tinh, chúng ta phải tin tưởng khoa học. 371 chương 371, Bất Tử Phượng Hoàng Cựu Vĩ rất thưởng thức Kế Minh, bởi vì từ tiếp xúc hắn đến nay, luôn cảm thấy trên người hắn có thật nhiều cùng những người khác loại địa phương khác nhau, nhất là thực sự phong thủy cái này một đường. Nhưng hắn đối với Kế Minh thực sự không sinh ra càng nhiều thân cận, thì như bây giờ, hắn lúc nào cũng mặt mũi tràn đầy náo nghệ kể một ít kiểu vi hoàn toàn nghe không hiểu cổ quái từ ngữ. Bởi vì dưới chân là một mảnh đầm lầy, cho nên lại dùng lạc dương xẹt nhất định không thích hợp. Kế Minh quay người lại tại nhược bạch hòa trên thân tất cả dùng thần thông bao trùm một tầng che chắn, quay người mở bàn tay, hướng dưới chân đầm lầy trọng trọng tung ra một quyền. Tại trong lúc này, Cửu Vĩ phát hiện bên cạnh ngược bạch trong đôi mắt của chàng ngập đối với phía trước người mập mạp kia gái mộ. Đây là Cửu Vĩ thấy qua, ư tiểu số không bởi vì chính mình dung mạo mà kinh ngạc cũng có chỗ đối đại khác biệt nữ tử. Về lại thân nhìn về phía Kế Minh, người này mị lực, thật sự liền cường đại đến nước này sao? Kế Minh một quyền kết thúc, mặc dù nện ở trong hư không, lại có từng cái từng cái gợn sóng từ không gian tràn ra, hướng về phía dưới lâm sâu. Không gian lên vận sóng, là bởi vì sức mạnh cường đại vô cùng sở trí, gợn sóng hướng phía dưới tản ra, dưới chân đầm lầy lập tức hướng ra phía ngoài khuyết tán, giống như tự động tách ra. Lộ ra một đạo cung cấp hai người song hành thông đạo. Ba người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy thông đạo phía dưới, quả nhiên có một đầu bậc thang. Kế Minh cũng không bay đầu, chỉ là hướng phía sau rỗi ra một cái tay. Hậu phương nhược bạch ngầm hiểu, cười hướng về phía trước mấy bước, dắt kế Minh tay. Hai người tại phía trước song hành, đi xuống dưới, kiểu ví bị liếc tại sau lưng, một người ôm một quả trứng, trong lòng có chút phấn ớt. Côn bằng chứng đối với kiểu ví cũng không bài xích, có lẽ là cũng là thần thú nguyên nhân, nói tóm lại, nó là tuyệt không chịu nhường kế Minh chạm thử bằng không trực tiếp xù lông Những ngày này côn bằng chứng màu sắc ngày càng càng sâu, ngẫu nhiên còn sẽ có tia sáng không tự kìm hãm được tràn ra, căn cứ nó chuyển lại cho Nhược Bạch ý niệm nói, dường như là bởi vì gần nhất nguyên lực tại kịch liệt càng sâu, cường đại đến nó đã không thể hoàn toàn khống chế. Phá sắc này, tự hồ ở trước mắt. Cửu Vĩ nhìn xem trong ngực côn bằng chứng, mặc dù cùng là thần thú, nhưng hắn đối với côn bằng hình thái vẫn còn có chút hiếu kỳ. Phía trước, Kế Minh hòa Nhược Bạch đã bước lên phía dưới bậc thang. Hai người đang muốn lại hướng phía trước bước ra một bước, trong không gian từng gợn sóng tiêu tán, đem hai người bãi xích ra ngoài. Mưa lần này chỗ có lưu trận pháp, khó trách sẽ không bị đầm lấy bao trùm. Kiểu Vĩ đi tới phía sau hai người, "Bây giờ, chúng ta nên như thế nào tiến vào?" Đã thấy Kế Minh cười nói, "Chỉ là một tầm thường trận pháp, điêu trùng tiểu kích ngươi." Chỉ thấy bàn tay của hắn trên không trung điểm nhẹ mấy lần, nhặt chỉ tràn ra, giống như hoa sen nở rộ, linh lực bị hắn khống chế được tinh diệu tuyệt luân, diễn sinh về phía trước gợn sóng bên trong. Kiểu Vĩ cảm thấy sợ hãi thán phục, người này lại còn hiểu trận pháp. Kể từ tiếp xúc Kế Minh đến nay, hắn hiểu được trong nhân loại cái gọi là học thức uyên bác, nói chung chính là như thế. Mây tức đi qua, Từ ba người phía trước xuất hiện một đạo cung cấp hai người thông qua nhỏ hẹp cửa hang. Đi. Kế Minh rắc nhược bạch tay tiến vào bên trong. Sau lưng, kiểu Vi cũng theo sau, từng bước xuống. Bậc thang tổng cộng có 99 đạo, điểm này đổ cùng tinh thần tháp côn bằng không gian tương tự. Tại dưới bậc thang, liếc nhìn lại, chỉ thấy là một tòa treo ngóc ở chân trời cực lớn thanh quái tài. Quan tài phía trên, trải rộng đồ đằng, nhìn dường như giống chim. Chỉ bất quá, không khí nơi này mười phần ăn lạnh, không có khắp nơi một phần, chỉ là một mảnh bình nguyên hoang dã, thậm chí ngay cả quỷ hỏa những vật này cũng không thấy chút nào. Kế Minh khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn không chúng quái tải. Tình hình nơi này cùng hắn nghĩ khác biệt rất lớn, cùng tình ba môn thái huyền tông các vùng thấy hoàn toàn khác biệt. Đi lên nhìn một chút, ba người lập tức phi thân lên, đi tới trên không treo quan tài một bên, chỉ thấy nắp quan tài đóng chặt, phía trên khắc lấy đồ đẳng tản ra một loại thượng cổ khí tức. Kế Minh không nói hai lời, khẽ quát một tiếng đem quan tài nắp quan tài nhấc lên, ba người túi đầu nhìn lại, gặp Bạch mang một mảnh, có thể thấy được trong đó cũng là một chỗ không gian độc lập. Ba người liếc nhau, cũng không phải là thân tiến vào bên trong. 60 nông hải vực, một diệp đảo hoang, ở trên đảo một mảnh bằng phẳng, từ hòn đảo phía trước có thể nhìn thấy phương xa dâng lên mặt trời mới mọc. Đây chính là ba người sau khi đi tới nơi này thấy tất cả cảnh tượng. Phương xa hải triều một làn sóng lại một sóng đánh ra mà đến, phun lên hòn đảo sau đó lại cấp tốc tối lui. Ở trên đảo là một màu lửa đỏ một rừng cây, trong rừng có chút không do nắng bỏng, khắp nơi là màu lửa đỏ lá rụng, ngàn năm bất hủ, có thể thấy được cánh rừng cây này xả thần tính. Ở đây không chố không tồn tại ba phần kỳ lạ, có thể thấy được kế minh trước đây phỏng đoán hết sức chính xác, ở đây nhất định cũng là để mà thai nghén một vị nào đó thần thú địa điểm. Nhưng mà, bọn hắn đi dạo hết cả tòa cây, hết lần này tới lần khác lại không thấy bất luận cái gì chỗ kỳ quái. Chẳng lẽ nói, không ở nơi này trên hòn đảo, mà ở phía trước trên biển. Kế Minh nếu mày, nếu như là ở trên biển mà nói, vậy thì khá là phi thoái, vùng biển này mênh mông vô bờ, một mắt nhìn qua liền hắn linh thức cũng không cách nào hoàn toàn bao trùm. Ở trên biển tìm một cái có thể tồn tại dị thú, trong đó độ khó giống như mò kim đáy biển. Lúc này kiểu Vĩ thần sắc nhưng có chút không hiểu, không đúng, nhất định liền tại đây phiến ở trên đảo. Làm sao ngươi biết? Kế Minh ngược lại cảm thấy khẽ nhúc đích, đúng rồi, bọn hắn thần thú ở giữa tựa hồ luôn có không rõ cảm ứng, hắn nhưng cũng nói ngay ở chỗ này, vậy liền nhất định là đúng. Cựu Vĩ túi đầu nhìn về phía con bằng Chỉ thấy côn bằng chứng lên tia sáng cũng dũng nhiên lở rộ. Mấy tức sau đó, côn bằng chứng ngay tại ánh mắt của ba người phía dưới nôn nháo dâng lên, hướng đỉnh đầu một gốc trên cây bay đi. Ba người theo côn bằng chứng chỗ đi phương vị nhìn lại, chỉ thấy phía trên rừng cây bên trên, có một tòa bị bọn hắn đều sơ sót tổ chim. Côn bằng tại tổ chim bên trên hơi hơi kết thúc. Kế mình cũng bước trên mây dựng lên, đi tới sào huyệt một bên, hắn không có đi xem côn bằng chứng dị biến, mà là tại trên không đảm mắt. Một đạo linh quang tại hắn trong đầu thoáng hiện, mặt trời mọc chỗ, khắp nơi nô đồng, Phượng Chi tự cũng, phía trước phía sau, đầu rắn đuôi cá, long văn mai rùa, miệu yến gà mỏ. Ngũ sát chuẩn bị nâng. Xuất phát từ phương Đông quân tử tri quốc, không phải nô đồng không chỉ. Ở đây Tế cư là bất tử phượng hoàng. 372 chương 372, một trận chiến kế minh ba người ở tòa này ở trên đảo chờ đợi dòng dã 3 ngày, một mặt là bởi vì côn bằng chờ tại phượng hoàng trong điệu xảo tựa hồ sinh ra một loại nào đó dị biến, thỉnh thoảng sẽ theo bên trong chuyển ra một chút va chạm âm thanh, xem ra phá sát thời điểm liền tại đây mấy ngày. Một mặt khác là bởi vì có cựu vi tiền lệ ở phía trước, kế minh suy nghĩ có lẽ là phượng hoàng sớm thức tỉnh, bởi vậy ra ngoài dạo chơi, có lẽ không lâu sau nữa liền sẽ trở về. Ba người ở trên biển phiêu bạc lâu này, phát giác được nơi này hỏa nguyên tố 10 phần thị vượng, kế minh độ mượn cơ hội này đem chính mình đan hỏa tiến hành tiến một bước tăng cường. Kế minh đan hỏa nguyên bản là tuyệt cao nhất phẩm kim sắc đan hỏa, tiến thêm một bước chính là tuyệt phẩm, trong khoảng thời gian này rèn luyện bên trong quả nhiên đem so với phía trước càng tinh thuần không thiếu. Một ngày này, Kế Minh đứng tại hòn đảo biên giới, nhìn qua phương xa chiều dâng lên đi, ý nghĩ nông nổi nhất thời đang muốn hát một bài tiếng sóng vẫn như cũ, chỉ nghe sau lưng một hồi ầm ngay sau đó cả hòn đảo nhỏ đều lung lay. Cửu vĩ bông nhân đứng dậy, thần sắc vui sướng hưng phấn, quay đầu nhìn về phía phía trên tổ chim. côn bằng xuất thế. Kế Minh hòa Nhược Bạch nghe vậy nhìn lại, quả nhiên mỗi ngày bên cạnh đang có một đạo quang mang rực rỡ sinh huy, một cái sinh linh đang tại trong ánh sáng không ngừng biến hóa, cơ thể không ngừng tại côn cùng bằng ở giữa chuyển đổi. Một cỗ hồng nhiên khổng lồ khí tức từ trong ánh sáng truyền ra, Kế Minh nhìn một màn này, trong lòng ngược lại cảm thấy có chút nhỏ yếu, mấy ngàn năm thời gian, xuất thế sau đó vốn nên là hóa thần cường giả, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ có anh biến sơ kỳ. Chẳng lẽ nói, là bởi vì ta đưa nó sớm hơn mang ra ngoài, cho nên không thể khiến nàng tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa? bất quá hắn trong lòng ngược lại sinh ra mấy phần đen nét, nghĩ hắn liều sống liều chết mới vượt vạn đến Nguyên Anh hậu kỳ, một tiếng này thần thông cũng đều là dùng tính mệnh đánh ra tới. Gia hỏa này sinh ra chính là anh biến lớn có thể, mà lại là thần thú thân thể, thực lực cũng nhất định cường hãn dị thường. Trong ánh sáng, truyền đến một tiếng kinh minh, tiếp lấy phạm vi ngàn rặm bên trong linh khí bị trong đó côn bằng đột nhiên hút một cái toàn bộ nuốt vào trong miệng. Cuối cùng, vô luận điệu thân vẫn là thân người đều dần dần rút đi, hiện là một bóng người. Tỷ tỷ, tia sáng bên trong nhiên truyền ra một đạo thanh âm thanh thúy, thẳng đến ngược bạch mà đến. Kế Minh nhất thời trợn tròn trong mắt, nghe thanh âm là một cái cô nương. Quả nhiên, làm tia sáng tối vui, nào vào nhược bạch trong ngực thân ảnh hoàn toàn hiện hóa, là một cái mắt to tóc dài cô nương xinh đẹp, nhìn người vật vô hại. Cái này cùng kế Minh ý nghĩ có rất lớn chênh lệch, hắn gai gãi cô nương rồi, tại trứng bên trong ít nhất chờ đợi mấy ngàn năm, lại là một tiểu cô nương, phát dục không được. Tại nhược bạch trong ngực tiểu cô nương quay đầu nhìn về phía kế Minh, linh lực chấn động đem kế Minh tay phá giải. Tiếp đó, nàng xoay người rất nghiêm túc nói, "Ta muốn cùng ngươi đánh một trận." Cửu vị mắt bày ra Hắn xem náo nhiệt không chê sự tình đại, những ngày này hắn không ngỡ nhất Kế Minh lúc nào cũng trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Hắn sinh vì thần thú, tự nhiên có thần thú kiêu ngạo, sao có thể dễ dàng tha thứ một nhân loại cuồng vọng như thế, chỉ là trở ngại thực lực mình quá kém không thể dạy dỗ Kế Minh. Lúc này Côn Bằng xuất thế, nhìn nàng mới vừa động tính, trên thực lực so với mình không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái tên mập mạp này phải gặp thai ương. Kế Minh nhìn xem nàng, giống như cười mà không phải cười, gia hỏa này vừa ra tới liền muốn cùng hắn đánh nhau, có thể thấy được ý nghĩ này trong lòng nàng đã sinh ra thời gian rất dài. Ta không có đánh đứa trẻ quen thuộc. Kế Minh mở miệng, mặt ngoài hiểu rõ đại nghĩa, nhưng một câu nói tức giận đến côn bằng quá sức. Côn bằng lập tức giận dữ, không nói hai lời đã bước trên mây dựng lên, đi lên nhanh một chút. Côn nãi trở lấy một ngày đợi rất lâu. Nhược Bạch có chút lo lắng, đang muốn tiến lên khuyên một chút, một bên Kế Minh nắm chặt lại tay của nàng, cười nói, đánh một trầu cũng không phải không thể, nhưng chúng ta còn cần thêm một chút tác thượng. Côn bằng vấn đạo, cái gì gọi là thêm một chút tác thượng? Kế Minh đạo, nếu như ta thắng, ngươi cần đáp ứng ta một sự kiện, nếu như ta thua, ta liền đáp ứng ngươi một sự kiện. Nghe xong câu nói này, Trong ngọc bộ diệp thanh thương đã biết liếu Kế Minh sao chính là cái gì tâm, nói thầm một tiếng, cái này côn bằng tiểu cô nương, sợ là trốn không thoát Kế Minh ma trảo. Côn bằng chừng lên thật to trong mắt, chống lạnh đạo, bớt nói nhiều lời. Đi lên nhanh một chút, nếu như ngươi đánh thắng ta, không cần nói một kiện, coi như 10 cái 100 kiện ta cũng đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi thua, ta cũng không cần ngươi làm 10 cái 100 kiện, chỉ cần đem dược bạch tỷ tỷ nhường cho ta là đủ rồi. Dược bạch hơi hơi hé miệng, nguyên lai tình hình dưới mắt cùng ta có liên quan. Kế Minh không được cười lên, lai tiểu cô nương này là coi trọng dược bạch, vậy cái này một hồi thì càng muốn đánh xuống đi. Hảo Một tướng hảo, Kế Minh Vân người đứng dậy, Huyền Phật kiếm đã xuất hiện ở trong tay, một đạo kiếm khí lao vun vút, muốn đem côn bằng đánh rơi. Côn bằng thấp quát một tiếng, dưới chân sinh ra từng đạo pháp nhận, sau lưng cũng đột nhiên xuất hiện một đạo hai cánh, tốc độ một cái chốc mắt nhanh đến cực hạ, lại lóe lên mấy chục đạo liên Kế Minh cũng không có cách nào phân biệt cái bóng. Kế Minh còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bên thai có một cỗ kình phong đánh tới, dưới tình thế cấp bách lấy Huyền Phật kiếm đưa ngang trước người. Ken. Một hồi kim thiết giao kích âm, một lực lượng khủng lồ từ trên thân kiếm truyền đến. Kế Minh lập tức hướng phía sau rơi xuống, phu, phu một tiếng rơi vào đáy biển. Côn bằng nhất kích được thế, cười lớn một tiếng nói, ta vốn cho rằng ngươi là cừ nhân, không nghĩ tới vừa ra tay liền bị cô mãnh mã đánh về hùng dạng. Mặt biển một tiếng nổ tung, Kế Minh tử trong bay ra, vừa rồi thật sự là hắn kinh địch, trong lúc nhất thời ăn thiệt thòi, trong lòng cũng không thể không chấn kinh, cái này côn bằng mặc dù chỉ là ảnh biến sơ kỳ, nhưng mà khó giải quyết trình độ, tốc độ cùng trên lực lượng, vậy mà so với lúc trước cánh vàng tiểu bằng vương còn có cường hãn. Quả nhiên không hổ là thần thú. Kế Minh ánh mắt hơi hơi nghiêm túc, sau lưng cũng đột nhiên chấn ra hai cánh, kim quang rực rỡ, trên khuôn mặt lại nhảy ra chuột tộc đồ đằng, Chu Diễm trải qua cũng tại thể nội cùng nhau vật chuyện. Trên hồn đạo, một mực tại phương xa tự lo chơi chu yếm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem không trùng kế minh, chi chi réo lên không ngừng. Nó từ kế minh trên thân, cảm nhận được quen thuộc nào đó. Nhìn xem kế minh trên người đủ loại thần thông, côn bằng cười lạnh một tiếng, sau lưng hai cánh lại chấn, điêu trùng tiểu kỵ. Nàng cấp tốc đánh tới đồng thời, kế minh trong mắt bỗng nhiên phóng xạ ra hai đạo đồng quang, chính là xạ tộc đồng thuật. Xa tộc đồng thuật rơi vào côn bằng trên thân, làm nàng tốc độ chậm nửa nhịp. Côn bằng kinh, đang muốn biến ảo thân hình, chỉ thấy phía trước kế minh thân hình lóe lên, huyển ảnh di động, tốc độ của hắn như thế nào nhanh nhiều như vậy. Nàng đang nghĩ ngợi né tránh, Chỉ thấy viên Phật kiếm đã xuyên qua hư không đi tới trước mặt của nàng. keng. Một tiếng kinh hãi, côn bằng rơi xuống đáy biển. Kế Minh đứng tại trên mặt biển, chống lạnh cười ha ha, "Tiểu nha đầu, béo ra vừa mới chỉ là để cho ngươi một bước, sợ ngươi thua quá thảm." "Hừ." Tiểu cô nương từ mặt biển bay ra, sắc mặt xanh xám. 373 chương 373, thiên kiếp côn bằng thực lực sát thực ra Kế Minh dự kiến, nàng một khi xuất thế, anh biến sơ kỳ cảnh giới liền có thể bộc phát có thể so với yêu tộc anh biến phong thánh tử sức mạnh, cái này không phải không nói, thần thú huyết mạch quả nhiên cường vừa rồi tại trong khoảng thời gian ngắn Bày ra tất cả thủ đoạn, vô luận tốc độ hay là sức mạnh, thậm chí linh lực hùng hậu trình độ, đều nhìn thành không chê vào đâu được. Nhưng nàng đối thủ hết lần này tới lần khác chính là Kế Minh. Kế Minh thân có chuột tộc thần thông, tốc độ có thể đạt đến cực hạn, thân quổng nhưu tộc thần thông, trên lực lượng cũng mạnh hơn thường nhân, bằng tộc thần thông lại có thể nhường hắn các hạng có thể lực lớn bước tăng trưởng, lại thêm xạ tộc đồng thuật cùng dê tộc bí thuật lúc nào cũng tới kiềm chế địch thủ, cuối cùng lấy chu hiếm trải qua ngự sử những thiên phú này thần thông, để bọn chúng lực tăng Có thể nói bằng bất kỳ ưu thế nào, tại Kế Minh ở đây cũng không tính ưu thế. Ầm ầm. của hai người đầu trên không trung va chạm, lực lượng khủng lồ nhổ mặt biển khói động, từng trùng sóng biển phóng lên trời, lay động bên trong phảng phất thiên địa gầm thét. Kế Minh tại trong hư không liền lùi lại ba bước, côn bằng thì lại một lần rơi vào mặt biển. Hai người đánh dòng dã nửa canh giờ, mặc dù chưa phân thắng bại, nhưng côn bằng từ đầu đến cuối ở vào hạ phong. Cuối cùng, lại qua một nén nhang phía sau, làm côn bằng sắc mặt càng ngày càng xanh xám, lại bị Kế Minh một quyền đánh xuống đáy biển phía sau. Hoa, tiểu cô nương từ mặt biển nhảy ra, khóc lớn bên trong bay thẳng chạy vội tới dược trong lực, tỷ tỷ Nhược Bạch không ôm tiểu cô nương, có chút trách cứ nhìn về phía Kế Minh, nàng chỉ là một cái hài tử, ra tay như thế nào không nặng cũng nhẹ. Tiểu cô nương vừa nghe đến câu nói này, lập tức khóc đến lợi hại hơn. Hoa, wow, ba nàng tại chứng bên trong sống mấy ngàn năm, nhưng mà chân chính sinh ra linh trí thời gian cũng không tính, dài, lại thêm trước đó chưa bao giờ xuất thế, tâm trí lên xác thực chỉ là một cái tiểu hài tử. Tại nàng tiếp nhận huyết mạch trong truyền thừa, trung tộc của mình thông thiên chi địa, là cùng trong cảnh giới tuyệt đối chiến thần, kết quả hôm nay vừa mới xuất thế liền bị Kế Minh một trận đánh cho tên ngời, đúng là lớn chịu đả kích. Kế Minh sợ lỗ mũi một cái, đi tới ăn đuổi Thực lực của ngươi kỳ thực cũng xem là không tệ. Tiểu cô nương khóc đến nước mắt ngang dọc. Kế Minh vừa tiếp tục nói, mặc dù ngươi khóc đến rất thương tâm, bất quá, ngươi thua chuyện này không thể chống chế. Tiểu cô nương một bên nước nở, một bên quay đầu, cứng cổ đỏ mặt, ngươi có chuyện gì liền nói. Chúng ta côn bằng tuyệt sẽ không nuốt lời. Kế Minh cười gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi vừa mới xuất thế, hẳn là còn không có tên sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Côn bằng thử lấy miệng, khóc bù lu đụ loa. Chuyện thứ nhất, giỗ muốn để ta tới lên. Về sau, giỗ chính là vị con xấu xí. Kế Minh trong lòng Cố Tiếu, chuyện này là hắn ưu đồ đã lâu, nhồn một cái chân chính côn bằng thần thú gọi vị con xấu xí, cái tên này vẫn là mình chính miệng lên, thật sự là trên đời cực kỳ có chinh phục cảm sự tình. Côn bằng nghe xong, một đầu vùi vào nhược bạch trong lực, khóc đến càng tương tâm. Một bên Cửu vi có chút xấu hổ, nhìn xem Kế Minh ánh mắt giống như nhìn xem một cái quái vật, sau một lúc lâu cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo, chẳng lẽ ngươi cũng là thần thú huyết mạch? Kế Minh lắc đầu, ta chỉ là người bình thường. Không có khả năng. Cửu Vĩ không tin, liền bên cạnh Chu Hiểm một mực lắc đầu, trong ánh mắt hàm chứa đối với Kế Minh e ngại. Kế Minh nghĩ nghĩ, trong cơ thể mình có huyết ma thiên phú, còn bị rót vào vũ giao tộc huyết mạch, nói đến cũng coi là một cái huyết huyết, nhưng những sự tình này hòa Cựu Vĩ bọn hắn nói rõ ràng không quá phù hợp, vì vậy nói, ta đích xác là tu sĩ tầm thường, chỉ là tu tập một chút tương đối lợi hại thần thông thôi. Kiểu Vĩ giữ im lặng, trong lòng thầm nghĩ, trong nhân tộc còn có mạnh mẽ như vậy thần thông sao? Mấy người lại liên tiếp ở chỗ này chờ rất lâu, ước chừng thời gian 10 ngày phía sau, Kế Minh cuối cùng quyết định rời đi. Xem ra, Phượng Hoàng sát thực rời đi. Nó hòa Cựu một dạng, diễn sinh linh trí, có lẽ trên thực lực sẽ càng mạnh hơn một chút, tóm lại bất luận như thế nào. Nó hẳn là trước đây không lâu liền đã rời đi, bằng không nơi này hỏa nguyên tố sẽ không ở mấy ngày này thời gian cực tốc hạ xuống. Một nhóm bốn người, có khác một cái chu hiếm, từ nơi này hướng lên trên bay đi. Bốn người đạp lên hướng lên mặt thang, xuyên ra đầm lầy. Đầm lầy ra trong vòng phương viên trong rộng. Thanh Vân Môn Đông Đảo ảnh biến ngay ở chỗ này tổn tra, lấy bọn họ linh thức mà nói, chỉ cần có cái gì gió thổi cỏ lay, hoặc có nguyên anh trở lên tu sĩ xuất hiện, nhất định sẽ bị bọn hắn trước tiên phát hiện. Hết lần này tới lần khác liền tại đây hơn 10 ngày thời gian bên trong, bọn hắn vẫn không có phát hiện thánh nữ hành tung. Chẳng lẽ là trong môn lấy được tin tức cũng không đáng tin cậy? Thành Vân Môn anh biến hơi nghi hoặc một chút. Những người này ở đây mấy trăm năm qua cực ít xuất thế, đều tự cho là xem như thế gian tuyệt cường giả, kết quả liên tiếp hơn 10 ngày ở lại đây không có chút nào tác công, chuyện này đối với bọn họ mà nói là ở lãng phí sinh mệnh. Một ngày này, bọn hắn theo thường lệ 4 phía tuần tra, chợt thấy trong không khí linh khí cấp tốc hướng một chỗ tụ lại. Đây là thiên tài địa bảo xuất thế cảnh tượng. Mặt mũi của bọn hắn thượng đô lộ ra kinh ngạc, cấp tốc hướng bên kia bay đi. Trên trăm tên anh biến cùng nhau hội tụ, thứ không trung xuyên thẳng qua. Phong Vân hội tụ ở trung tâm. Kế Minh bất đắc dĩ nhìn phía trước tiểu cô nương, không sai Dưới mắt những dị tượng này đều là bởi vì vị con xấu xí làm ra. Hắn nhìn tính và tính, thế mà đã quên người một khi tiến vào anh biến liền sẽ gặp phải thiên kiếp, vị con xấu xí ở phía dưới cái kia không gian thời điểm, có lẽ bởi vì không gian tính đặc thù đem thiên kiếp che đậy đi qua, bây giờ ra ngoại giới, thiên kiếp tự nhiên lập tức xuất hiện. Trên bầu trời mây đen hội tụ, sâu mà nặng, bên trên tia điện cuốn dao, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới che lụy. Cùng phong hô quát, đem tất cả âm đều che đậy đi qua, giữa cả thiên địa, nổi bật nhất chỉ có ở trung tâm chính là cái kia tiểu cô nương. Đúng lúc này, phương xa có từng đạo thân ảnh lao vụt một tới. Bọn hắn yên lặng nhìn xem vị con xấu xí. Cuối cùng, có mắt gặp người thấy được dược bạch cùng Kế Minh. "Là thánh nữ?" Một người lớn tiếng hô to. Trung tâm phong bạo vị con xấu xí như có cảm giác, nhìn về phía Kế Minh ba người, lại nhìn xem bốn phía không ngừng chạy tới Thanh Vân môn môn nhân. Thanh Vân môn bên trong, không thiếu anh biến tụt cùng nhân vật, bọn hắn nhìn xem vị con xấu xí, ánh mắt lửa nóng, giống như nhìn thấy một cái hiếm thế báu bảo. Bọn họ linh tức so anh biến sơ kỳ càng mạnh hơn gấp đôi, cho nên có thể đủ phát giác được tiểu cô nương này trên thân linh khí rồi rào, lại là cùng nhà mình thánh nữ một dạng tiên tiên đặc thể. Hôm nay, nếu như có thể đem tiểu cô nương này cùng Thánh nữ đồng thời mang về Thanh Vân Môn, tất nhiên là một cái công lớn. 374 chương 374, năm đó thủ, phá hoa khắp nơi bên trên côn bằng thân thể cùng linh khí có thể dung hợp phải 10 phần chặt chẽ. đây là côn bằng bẩm sinh tiên phú, bởi vậy cái kia vài tên anh biến đỉnh phong mới sẽ đem vịt con xấu xí nhìn thành tiên tiên đạo thể. Thanh Vân Môn ánh biến càng ngày càng nhiều, bọn hắn tụ tập ở chỗ này, ánh mắt không ngừng tại vịt con xấu xí hòa nhược bạch trên thân ngồi ngồi, riêng phần mình truyền âm giao lưu. Nhưng mà bọn hắn cũng không lập tức độc thủ, chỉ vì kế minh bọn người cách vịt con xấu xí gần nhất. Mà việc con xấu si đang tại độ kiếp bên trong, nếu là một khi giao chiến, khoé động bốn phía linh khí, chỉ sợ sẽ gây nên thiên kiếp dị biến, đến lúc đó tại thiên địa chi vi phía dưới, tất cả mọi người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Trên bầu trời kiếp vân còn tại hội tụ, thấy bốn phía đám người kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Tiểu cô nương này là ai, lại là lấy cái gì thần thông nhập đạo, anh biến kiếp vậy mà lại như thế cứng hãn. Đám người trong mắt tổn lấy dày đặc, bọn hắn nhìn xem kiếp vân trong không ngừng đàn sen tia điện, âm thầm nghĩ lấy ở giữa uy lực. Cuối cùng, tại quần quần tiếng sấm bên trong, kiếp vân bên trên một đạo điện rủ xuống. vô cùng nhanh chóng, cấp tốc hướng về vịt con xấu xí. Vịt con xấu xí thở, tay không tấc sắt, không cầm bất kỳ binh khí gì. Nàng điên rồi sao? Vẹn vẹn đạo này tiên kiếp đã là ánh biến sơ kỳ một kích toàn lực, nhưng mà khiếp sợ của bọn hắn còn chưa kéo dài bao lâu, âm thanh đã như bị nấn lấy cuồng họng đầu ở chỗ đó. Cái kia bút bê vậy tiểu cô nương lại chỉ là há to miệng, đột nhiên hít một hơi, đem bốn phía phương viên mấy giọt linh khí cùng tiên kiếp toàn bộ hút vào trong mồm. chính như uống nước nuốt trứng, đập chậc lưỡi, cũng không còn bất kỳ phản ứng nào. Kế Minh mỉm cười, hắn với cảnh tượng này cũng không kinh ngạc, dù sao cũng là côn bằng chỗ huyền. Côn bằng thế nhưng là trong truyền thuyết chín vạn dạng thân vật, tu hành đạo cảnh giới tối cao, coi như nuốt lấy một cái tông môn, nuốt lấy một chủng tộc cũng không phải không có khả năng. Giang giặc, giang giặc. Bầu trời kiếp lôi lại liên tiếp rơi xuống, toàn bộ bị tiểu cô nương nuốt vào trong mồm. Nước tiểu cô nương ngọ một cái, trên trời lại có một đạo kim sắc kiếp lôi rơi xuống. Lần này, tiểu cô nương lộ ra 10 phần không kiên nhẫn, nàng không biết vì cái gì thiên kiếp sẽ như vậy đơn giản. Trong lòng của nàng thầm nghĩ, nếu như là người mập mạp kia tiến vào ánh biến, đối mặt loại thiên này, có thể hay không trực tiếp đem bầu trời kiếp vần đánh tan. Trong lòng nghĩ như vậy, Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kiếp vân, thế là một loại nào đó giá vọng giống như ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên. Kế Minh Hỏa Cửu Vít đều phát hiện nàng động tác này, thấy được nàng ánh mắt sáng quắc nhìn qua bầu trời kiếp vân. Nàng không phải là muốn lên đi. Ý nghĩ này vừa mới sinh đi ra, tiểu cô nương đã phi thân lên, đánh tan đâm đầu vào một đạo kiếp lôi, thẳng đến bầu trời kiếp vân. Kế Minh cảm thấy tiểu cô nương có chút gan to bằng trời, đây cũng không phải là đùa giỡn. Tuy nàng đối mặt loại trình độ này kiếp lôi hoàn toàn chính xác sẽ có chút nhăn trán, nhưng mà muốn chết như vậy, thật sự không biết sẽ ra chuyện sao. Diệp Thanh Thương không nói gì, nàng cũng chưa bao giờ làm qua loại sự tình này. kể từ tiếp xúc kế minh về sau, nàng phát hiện mình năm đó ở Nguyên Anh cùng anh biến thời điểm đã làm những cái được gọi là hành động vĩ đại, đều thật sự quá yếu. Không muốn. Thành Vân môn môn nhân bên trong một hồi xôn xao. Anh biến tiếp là Thiên đạo chỗ hàng, nàng hành động này không khác khiêu chiến thiên đạo, nàng điên rồi sao? Có người bóp cổ tay thở dài, vốn cho là sẽ cho tông môn mang về một cái thiên tư tuyệt cao hạt giống tốt, sau này một cái tất nhiên hóa thần một đời mới thánh nữ, ai ngờ tiểu cô nương này không biết trời cao đất rộng, mắt thấy liền sẽ bay cho tiêu diệt. Tường đạo thiên kiếp còn đang không ngừng rơi xuống, bổ vào tiểu cô nương trên đầu. Tiểu cô nương hết lửa giận, phía trước bị Kế Minh đánh một trận tơi bởi phẫn nộ bây giờ tất cả đều bộc phát, bay đến tiếp Vân phía dưới phía sau, lông lực thật cao nâng lên, đột nhiên há to mồm mạnh liệt hút một cái. Toàn bộ tiếp Vân mắt trần có thể thấy mà trở nên mờ mành. Tên lần này bốn phía tất cả đều là ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Có người rủi rủi con mắt, nàng đang ăn tiếp Vân. Bọn họ đều là sống liệu bất biết bao nhiêu năm, được chứng kiến bao nhiêu binh liệt chuyện nhân vật. Nhưng mà những cái kia cũng không cùng trước mắt chuyện này tới không thể tưởng tượng. Một cái ái phải tiểu cô nương, đem người người nghe mà biến sắc tiếp ăn đến không dư thừa chút nào. Đích thật là không dư thừa chút nào. Liên tại đây trong thời gian rất ngắn, toàn bộ kiếp vân đã biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu cô nương từ không trung chậm rãi rơi xuống, bụng không ngừng phát ra ánh sáng. Ngấp. Nàng lại ở một cái, kèm theo một nguồn khói đen, từng đạo tia điện từ miệng nàng bên trong trôi hướng bầu trời. Kế Minh có chút hiếu kỳ, hắn còn chưa bao giờ ăn qua sấm xét, không biết là mùi vị gì. Có lẽ, cùng đồ nướng không sai biệt lắm. Vịt con xấu xí. Kế Minh lớn tiếng hô. Vịt con xấu xí sắc một đắng, mới vừa không ai bị nổi, đều bị vịt con xấu xí ba chữ hoàn toàn hòa tan. Nàng đi tới Kế Minh bọn người trước mặt, không để ý đến Kế Minh, nhào tới nhược bạch trong ngực, tỉ tỉ Cách đó không xa, ánh mắt của mọi người bày ra, thánh nữ cùng cái tiểu cô nương kia quan hệ, tựa hồ không tệ. Kế Minh đã sớm phát hiện những cái kia thanh vân muôn người, lúc này cũng ngẩn đầu lên nhìn xem bọn hắn, nhét miệng lên một cái thì cười xấu xa.